t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai dối loạn toàn bộ quỷ vương làm loạn thành hôn loạn rồi không có ngay cả dương cảnh chính mình cũng không biết lần trước là ai đưa hắn cứu đi liên quan tới cái kia xăm hình năng lực cùng hồng vân có liên quan cao thủ nhật du không biết rõ dương cảnh cũng không biết rõ xem ra người này ở nút rất sâu rất sâu a chờ chút vừa mới dương cảnh nhấc lên vùng vô kỵ xăm hình năng lực là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn lúc trước văn doanh doanh hắn trên thân phụ thân bị cắt đi xăm hình không phải là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn sao ngay xong dương cảnh tự thuật sau đó nhật du cũng cảm giác rất là kinh ngạc nhật du kinh ngạc điểm ở chỗ phùng vô kỵ lại còn là một cái ẩn nút cao thủ nhật du là phụ trách bành thành tình báo mà phùng vô kỵ chính là phụ trách toàn bộ quỷ vương đảng tình báo tính như vậy đến phùng vô kỵ hay lại là nhật du cấp trên trực thuộc cho tới nay nhật du thực ra cũng không biết rõ phùng vô kỵ thực lực thẳng đến hôm nay từ dương cảnh trong miệng biết được xem ra quỷ vương đảng xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều nhật du cũng không khỏi cảm t h ắ n nói bọn họ muốn tiêu diệt quỷ vương đảng đây là một đầu g i i lại khó nhọc nói đường qua nét mặt của dương cảnh có thể nhìn ra hắn không có nói láo lợi muốn nói cũng đều là thật Chờ ngươi trở lại quỷ vương đảng sau đó làm hết sức giúp ta chú ý một chút có người hay không xăm hình năng lực là một đoàn hồng vân người này rất phiền thoái có thể là chúng ta một cái t ì n h địch nếu chúng ta hợp tác này liền không phải ta một người phiền thoái mà là chúng ta mọi người phiền thoái lâm viên chậm rãi mở miệng nói dương cảnh gật đầu một cái đều, không thành vấn đề ta sẽ hết sức giúp ngươi đi thăm dò ngươi còn có cái gì muốn hỏi mau sớm hỏi đi thời gian của ta không nhiều lắm đợi một hồi hai người bọn họ liền muốn thất tỉnh dương cảnh nhìn về phía ma dao cùng má hổ trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ không có gì muốn hỏi rồi nên nói Nhật h Du lúc ũ n g đó hai t cổ bất đồng năng lượng tràn ngập toàn bộ kim loại mất thất đưa tới một trận trước đó chưa từng có kịch liệt nổi mạnh lúc đó hắn che ở mọi mọi dương tiền h nhưng là phùng vô kỵ cũng chưa kịp bảo vệ hạng nhất nhưng mà ở đó c h à n g nổ mạnh chính giữa hạng nhất nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại không có được đến bất kỳ thương thế thậm chí ngay cả vị trí cũng không có chút nào di động đột nhiên dương cảnh có một cái lớn gan suy đoán ngươi nói người kia rất có thể là hạng nhất ta cũng không thể chắc chắn toàn bộ quỷ vương đảng không người gặp q u á hạng nhất xuất thủ ta sẽ đi thăm dò nếu như có kết quả ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo ngươi dương cảnh nói xong quay đầu bước đi dương cảnh đi sau đó không bao lâu lâm viên cũng đứng dậy rời đi hôm nay nhật du không có gì tình báo lâm viên lười cùng nàng trò chuyện nhiều ngoại trừ tình báo bên ngoài lâm viên cũng không muốn cùng cái này điên nhóm có quá nhiều trao đổi từ quan vương bắt đầu áp dụng cựu thành kế hoạch sau đó quỷ vương đảng nội bộ liền bắt đầu giao động thậm chí có thể nói là có chút lòng người bản g hoàng trình độ Quỷ vương đảng có thể có địa vị hôm nay đó cũng là bởi vì bọn họ hoàn toàn nắm giữ một thành phố bọn họ chính là tòa thành thị này thổ hoàng đế thực tế trường không giả nhưng là làm cựu thành kế hoạch sau khi thành công thành phố khái niệm liền sẽ chậm rãi đảm hóa sở hữu chỗ tị nạn cũng sẽ bị biên giới hóa không cách nào khống chế một tòa cự thành ủy vương đảng liền sẽ chậm rãi mất đi chính mình quyền lợi. Quỷ vương đảng nội bộ phái cấp tiến phái bảo thủ cùng với kiến thành phái các phe đều có chính mình quan điểm trong lúc nhất thời nội bộ mâu thuẫn thập phần n h ọ n rồi hạng nhất tạm thời còn có thể ngăn chặn nhưng là loại chuyện này n g ư ờ i trung quy hạ thấp xuống này có thể không phải biện pháp một mực ép lời nói sớm muộn còn có hoàn toàn bùng nổ một ngày hạng nhất tại sao lại phái dương cảnh đi ra ngoài làm phá hư chính là vì dùng bên ngoài mâu thuẫn tới rời đi nội bộ mâu thuẫn một chiêu này quỷ dị xâm phạm trước phiêu lượng quốc liền phi thường sở trường mỗi lần quốc nội kinh tế sắp băng bàn thời điểm bọn họ sẽ ở trên quốc tế tìm chút nhỏ yếu o a n đại đầu xuất thủ hoặc là tự mình xuất thủ đánh giặc hoặc là khích bác người khác đánh giặc cứ như vậy liền có thể hoàn mỹ dùng bên ngoài mâu thuẫn tới h ò a hoãn nội bộ mâu thuẫn hạng nhất này thủ đoạn rõ ràng cho thấy ở nước ngoài học b ổ túc chiêu này chơi đùa bay lên trong n h á n mắt lại qua rồi chừng mấy ngày cựu thanh kế hoạch chính giữa ngoại trừ đế long thành cùng ma long thành này hai nơi cực kỳ trọng yếu phương không có gặp phải tập kích c ò n g trước bành thành bên này gặp phải tập kích so sánh gặp phải kích thức không tính lớn trên căn bản đó là có thể phá hư liền phá hư không phá hư được liền cái giấy nói tóm lại vương bí thư ở lâm viên bên thai nhẹ nhàng nói nghe được vương bí thư lời nói để cho lâm viên không khỏi sửng sốt một chút lưu gia cái nào lưu gia à lâm viên vẽ mặt mẫu bức hỏi vương bí thư tiếp tục nhỏ giọng nói tại phiệt lưu gia quỷ vương đảng cái kia lâm viên lần này là thật bối rối có chút loạn được suy ngẫm Quỷ vương đảng cựu trong đại gia tộc đầu cái tia lưu r a phái người tới gặp dương định quốc sau đó dương định quốc đem người đưa đến nơi này tự mình tới nay tờ m ờ không phải thỏa thỏa con chuột vào ổ mẹo chả thế nào cũng phải cho mẹo làm phù dâu sao lộn xộn a từ cựu thành kế hoạch bắt đầu áp dụng sau này quỷ vương đảng toàn bộ liền bắt đầu lộn xộn đầu tiên là dương cảnh tới gặp mình muốn hợp tác với chính mình bây giờ người nhà họ lưu lại cũng tới tìm dương định quốc rồi không nghi ngờ chút nào đây là muốn nói chuyện hợp tác a lao dương đầu thế nào đem người đưa đến nơi này của ta rồi hả lâm viên hướng vương bí thư hỏi vương bí thư lung túng cười một tiếng giải thích ngươi cũng biết rõ chúng ta bành thành bắt được danh lạch này không dễ dàng giờ phút quan trọng này người nhà họ lưu chính là một khoai lang bằng tay dương l ã o nếu như thấy bọn họ rất dễ dàng bị người khua môi mố mép lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ người tốt đây là một khoai lang bằng tay ngươi liền ném nơi này rồi ngươi lão dương đầu sợ phòng tay thế nào ta lâm viên liền ra d à y thịt béo không sợ n ó n g chứ đương nhiên lâm viên cũng chỉ là hoán thầm mấy câu chỗ cao lạnh leo vô cùng hắn là hiệu dương định quốc hai người bọn họ giao tình ở chỗ này lâm viên cũng thì nguyện ý giúp dương định quốc giải quyết cái phiền p h á này lâm viên gật đầu một cái nói biết ta để cho người ta đem bọn họ đổi đi nếu không trực tiếp giết liền như vậy nghe được lâm viên lời này vương bí thư lắc đầu liên tục nếu như đổi bọn hắn đi cần gì phải hướng nơi này ngươi đ ư a c à đúng như vậy lưu gia thí nghiệm đoàn đội có một cái nghiên cứu khoa học thành quả cái này nghiên cứu khoa học thành quả rất trọng yếu dương lao ý là để cho ngươi xem xem có thể hay không đem vật này thu vào tay từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó quan phương cùng với một ít đại tập đoàn thế lực lớn ưu thế chính là ở chỗ bọn họ có tốt nhất phòng thí nghiệm cường đại nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội bây giờ phát huy ra cực chỗ đại dụng ngự quỷ hợp kim chính là hứa ra nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu ra được ở quỷ vương đảng chính giữa lưu ra thực lực nhưng là vượt xa hứa ra bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội hẳn đúng vậy kém mới đúng một cái có thể đưa tới dương định quốc h ứ n g thú nghiên cứu khoa học thành quả thì ra đây mới là dương định quốc không có đuổi bọn họ đi nguyên nhân cái gì nghiên cứu khoa học thành quả lâm viên hỏi vương bí thư cúi ở lâm viên bên hai dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh ấm nói truyền tống môn truyền tống môn lâm viên khanh nhữ mày một cái đầu cái này truyền tống môn đối với chính mình tựa hồ vô dụng a Chính mình h o đối với cái kia thần bí quỷ dị thế giới lâm viên nhưng là vạn phần hiệu kỳ muốn biết rõ bọn họ thế giới chỉ có cái kia quỷ dị thế giới hai mươi ba cho dù hai cái thế giới hoàn toàn rung hợp bọn họ thế giới cũng là tương đương nhỏ nhặt không đáng kể nói cách khác có thể đem cái kia quỷ dị thế giới nhìn thành một cái cao hơn thời không thế giới nếu như nói dùng ngự quỷ hợp kim xây cự thành là vì tự vệ nhân loại giám hộ kéo d à i hòa trùng lợi nói như vậy lưu gia truyền tống môn hoặc hứa khả l ờ i g i ú p bọn hắn trước một bước h i ể u quỷ dị thế giới chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động lưu gia người ở nơi nào ta đi thấy bọn họ lâm viên hỏi vương bí thư trả lời ở phòng tiếp khách chờ đây lâm viên không có chế mãi đứng dậy liền muốn đi trước phòng tiếp khách hắn cũng muốn nhìn một chút người nhà họ lưu chuyến này mục đích rốt cuộc là cái gì bất qua mới vừa đứng dậy sau đó lâm viên lại lần nữa ngồi xuống đi trước đem hứa duy lợi gọi tới để cho hắn bồi ta cùng đi lâm viên sợ c ầ m một cái chậm rãi mở miệng nói hứa duy lợi là hứa gia nhân hắn hẳn là hiểu rõ hơn lưu gia để cho hắn theo chính mình đi l ờ i nói chắc đúng đàm phán có lợi lâm viên trước hết để cho người đi kêu hứa duy lợi không một chút thời gian hứa duy lợi liền vội vã chạy đến hứa duy lợi gia nhập sau đó mới đầu là phụ trách ngự quỷ hợp kim chế tạo công việc sau đó ngự quỷ hợp kim chế tạo bước vào quỹ đạo sau đó hắn liền bị lâm viên điều đi phụ trách toàn bộ trên phương diện làm ăn chuyện lão đại ngài tìm ta có việc hứa duy lợi vội vã chạy、tới. từ đầu phục lâm n g u y ê n sau đó hứa duy lợi cảm thấy rất phong phú an toàn lấy được bảo đảm hơn nữa còn chiếm được trọng dụng hắn càng phát ra cảm giác ban đầu ra phá nhân vong lúc lựa chọn đầu nhập vào bành thành đầu nhập vào lâm n g u y ê n đây là biết bao lựa chọn chính xác tiểu bàn ngươi đối người nhà họ lưu thấy thế nào lâm n g u y ê n hướng hứa duy lợi hỏi chương hai trăm hai mươi ba lưu gia truyền thống môn kỹ thuật lưu gia cái nào lưu gia tiểu mập mạp hứa duy lợi cũng là vẻ mặt mộng bức hỏi bây giờ hắn biểu hiện trên mặt cùng trước lâm viên biểu hiện trên mặt có thể nói là giống nhau như lúc hiện nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong lưu gia dám đến bành thành n g ư ơ i biết rõ cái kia lưu gia nên tính là các ngươi hứa ra người quen cũ chứ bằng không ta cũng không thể hỏi ngươi không phải lâm viên chậm rãi mở miệng nói hứa duy lợi đầu tiên là xứng sở trận trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thân sắc a u ỷ vương đảng lưu gia tới bành thành rồi h ả bọn họ tới bành thành làm gì hứa duy lợi nghĩ mãi mà không ra không nghĩ ra lưu gia tới bành thành nguyên nhân trước đừng hỏi nhiều như vậy trước tiên nói một chút về ngươi đối lưu gia thay thế nào lâm viên đuổi theo hỏi hứa d u lợi trầm tư hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ trả lời thế nào cái vấn đề này hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói tài phiệt sao nó như thế nào đây thực ra cũng đều không k h á c mấy đều là hám lợi lãnh huyết vô tình chèn ép hết thể có thể chèn ép nếu như nói còn lại tài phiệt là một chút lương tâm không có lời nói như vậy lưu ra cái này tài phiệt coi như là có ném một cái ném lương tâm đi dân gian không phải thường nói nhà tư bản cũng hẳn treo ở trên đèn đường sao nếu quả thật đem nhà tư bản cũng treo trên đèn đường rồi người nhà họ lưu mới có thể treo hơi chút thấp một ít hứa duy lợi chầm rãi tự thuật đem lưu ra một ít sự tích cùng với chính mình đối lưu ra một ít cái nhìn đều nói cho lâm viên dù sao đã từng đều là tài thiệt thế lực tất cả đều là quỷ vương đảng làm một thành viên bên trong vì vậy tiểu mập mạc hứa duy lợi nói đều là một ít trái cây khô đối với đó sau đàm phán vẫn rất có dùng n g h e xong hứa duy lợi tự thuật lâm viên đứng lên hướng hắn chào hỏi ngươi theo ta đồng thời đi gặp lại người nhà họ lưu hứa duy lợi coi như là lưu gia quen biết đã lâu hắn phụng bồi lâm viên đi có lẽ có thể đưa đến một ít chỗ dùng được hứa d u lợi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt mặc dù lưu gia cũng là quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong coi như là tiêu diệt bọn họ hứa ra kẻ cầm đầu một trong nhưng là hứa duy lợi đối lưu gia cũng không tính quá mức chán ghét bởi vì ở quỷ vương đảng chính giữa lưu gia cũng không thuộc về phái cấp tiến lúc trước bọn họ hứa ra không muốn giao ra ngự quỷ hợp kim thành quả nghiên cứu quỷ vương đảng nội bộ biểu quyết có hay không ra tay với hứa ra thời điểm bọn họ lưu ra cũng là bỏ phiếu phản đối chủ nhà họ lưu cho là này dù sao cũng là quỷ vương đảng nội bộ sự t ì n h thật động thủ tàn sát lẫn nhau thật sự là quá mất mặt nhưng mà quỷ vương đảng trung hay lại là phái cấp tiến nhiều cuối cùng hứa ra hay là bởi vì ngự quỷ hợp kim bị d i môn Từ lần này tới bành thành là chủ nhà họ lưu em trai ruột ở quỷ vương đảng các đại gia tộc chính giữa chủ nhà họ lưu thuộc về hơi trẻ tuổi một cái hắn hải tử còn nhỏ không thể làm đàm phán nhân tuyển có thể phái ra bản thân thân huynh đệ đã đầy đủ chứng minh chính mình thành ý lâm tiên sinh ngài được tại hạ lưu an ngưỡng mộ đã lâu lâm tiên sinh đại danh a thấy lâm viên dẫn người đi sau khi đi vào Đệ đệ c h đối với lưu gia truyền thống môn kỹ thuật hắn hay lại là hết sức cảm thấy hứng thú nơi này thì không khỏi không nói này lưu gia không hổ là làm phân phối lập nghiệp quỷ dị xâm phạm sau đó này nghiên cứu khoa học phương hướng đều không thay đổi cái này truyền thống môn kỹ thuật giỏi a chờ cựu thành kế hoạch sau khi hoàn thành này cựu tòa cự thành giống như là từng cái cao vút cố đạo mặc dù có thể che chở nhân loại nhưng là với nhau giữa không cách nào liên thông nếu như với nhau giữa muốn trao đổi lời nói như vậy liền cần vượt qua đại không khí bị quỷ dị bao phủ địa phương cái này trên đường nhất định sẽ gặp phải rất nhiều thái họa có thể đoán trước đến khi đó cựu tòa cự thành giữa trao đổi câu thông sẽ rất phiền thoái nhưng là lưu ra cái này truyền thống môn kỹ thuật liền có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này lấy được lưu ra truyền thống môn kỹ thuật ở cựu thành chính giữa với nhau thành lập truyền thống môn đến khi đó đưa một chuyện phát nhanh thức ăn ngoài cái gì vậy không liền dễ dàng à hơi làm hàn huyên sau đó lưu an đưa mắt đặt ở tiệu mập mạp trên người hứa d đều là t à i p h i ệ t gia tộc hai người bọn họ dĩ nhiên là nhận biết hứa lao đệ nhìn dáng dấp ngươi ở nơi này lăn lộn là phong sinh thủy khởi a đợi một hồi mong rằng hứa lao đệ giúp ta nói tốt vài câu a lưu an hướng hứa duy lợi chắp tay nói lưu lão ca sĩ cử ta chính là một cái tiểu tốt t ử mà tôi h lần này nghe nói có bạn cũ tới cho nên lúc này mới tới xem một chút người có địa vi thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục không được coi trọng sợ là không giúp được gì hứa duy lợi cười một tiếng nói sau đó đó chính là đoàn người giữa đàm phán lần này đàm phán có thể nếu so với trước kia cùng dương cảnh đàm phán khó hơn hàng trăm hàng ngàn lần lần này đó là chân chính nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ phòng hợp mọi người một mực từ ban ngày nói đến buổi tối thậm chí liền cơm chưa đều tại trong phòng hợp ăn người nhà họ lưu đi ra phòng hợp sau đó sắc mặt đó là tương đương khó coi hiển nhiên lần này đàm phán bọn họ hẳn là bị thua thiệt nhiều người nhà họ lưu sau khi đi lâm viên bọn họ cũng ra phòng hợp so sánh với người nhà họ lưu lâm viên sắc mặt mặc dù cũng có chút âm trầm nhưng là lại muốn tốt hơn rất nhiều người nhà họ lưu g i n g không nhỏ a lại là chạy ngự quỷ hợp kim tới lâm viên trầm giọng nói hôm nay đàm phán song phương cũng không có đạt thành nhận thức chung người nhà họ lưu muốn ngự quỷ hợp kim lâm viên bọn họ chính là coi trọng đối phương truyền thông môn bất quá hai thứ đồ này đối với song phương mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật nhất là ngự quỷ hợp kim đây là chuyện liên quan đến cựu thành kế hoạch đồ trọng yếu cũng không phải là bọn họ bành thành có thể tự quyết định hôm nay đàm phán cũng không lấy được tính thực chất tiến triển nhưng là song phương cũng còn nể g h mặt nhau lâm viên trả lại cho đối phương một tia đạt được ngự quỷ hợp kim hy vọng dĩ nhiên người nhà họ lưu cũng lấy ra chính mình thành ý quan phương chỗ tị nạn dưới đất pháo đài lâm viên hành tàu ở dưới đất pháo đài hành lang chính giữa chạy thẳng tới dương định quốc phòng làm việc dọc đường nhân viên làm việc r ồ i rít cho lâm viên thi lễ chào hỏi thái độ đều là thập phần cung kính bây giờ ở bành thành lâm viên hy vọng có thể nói là đứng sau dương định quốc dương định quốc cùng lâm viên này một văn một v õ bất ngờ trở thành bành thành kính thiên bạch ngọc trụ chiếc b i ể n tử kim lương tình huống thế nào thấy lâm viên sau đó dương định quốc dẫn đầu mở miệng trước hỏi lâm viên nhữ mày một cái tức giận nói lao dương đầu ngươi không chú trọng a kẻ gây t a i họa một chiêu này ngươi lão tiểu tử này có một bộ a những thứ này nhà tư bản khó đối phó đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ người để cho ta không bao tay bật lang có chút độ khó a người nhà họ lưu khó đối phó đây là nằm trong dự liệu chủ nhà họ lưu nhưng là có thể trở thành đời kế tiếp hạng nhất người tài giỏi hắn phai tới nhân chắc chắn sẽ không là ngô si nếu như không phải lưu ra truyền tống môn kỹ thuật quá mức mê người dương định quốc một sớm thì đem bọn hắn đuổi đi cũng sẽ không khiến vương bí thư đem người mang tới lâm viên nơi nào đây chưa đi đến triển lãm sẽ không tiến triển đi vốn là nằm trong dự liệu sự tỉnh chỉ là đáng tiếc cái này truyền tống môn kỹ thuật không biết phía sau chả có cơ hội hay không lấy đến trong tay chờ đến cựu thành xây sau khi thành công cái này truyền tống môn thật sự quá trọng yếu dương định quốc không khỏi cảm thắng nói lâm viên bưng lên trên bàn ly t r à uống một hớp trà sau đó nói với dương định quốc người nhà họ lưu mục đích là ngự quỷ hợp kim nếu như chúng ta nguyện ý đem ngự quỷ hợp kim cách điều chế giao ra bọn họ ngược lại nguyện ý dùng truyền tống môn kỹ thuật tới trao đổi nếu như giá trị không đủ lời nói bọn họ nguyện ý thêm những vật khác để đổi cứ việc dương định quốc đã sớm n ó n được người nhà họ lưu có thể là vì ngự quỷ hợp kim tới nhưng là từ lâm viên trong miệng nghe ra chắc chắn câu trả lời sau đó trong lòng của hắn còn chưa từ một run dậy ngự quỷ hợp kim không cho được t u y lâm viên gật c đầu một cái ung dung k thong thả nói không cần hoài nghi chính là ngươi môn cái vật kia lưu gia truyền thống môn kỹ thuật thành quả mặc dù không đoạt tới tay nhưng là lấy được vật này đây chính là lưu r a thành phẩm truyền tống môn bất quá chỉ có thể sử dụng một lần nghe được lâm viên lời này sau đó dương định quốc nhất thời hết sức kích động hắn liền vội vàng phái người gọi tới nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân viên kỹ thuật để cho bọn họ đối cái này truyền tống môn tiến hành nghiên cứu phân tích định phá giải ra truyền tống môn phương pháp chế tạo nhưng mà nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân viên kỹ thuật chỉ là đơn giản phân tích sau đó liền đưa ra kết luận cái này truyền tống môn kết cấu rất không ổn định nếu như cưỡng ép hóa giải lời nói truyền tống môn sẽ tự h ủ tin tức này trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ xem mẹo vẽ hồ ý tưởng quả nhiên là một m cố ý cho chúng ta một cái truyền tống môn để cho chúng ta biết rõ vật này c h ỗ t ố t từ đó cám dỗ chúng ta cùng bọn chúng đạt thành giao dịch nhìn bề ngoài đến đưa ra một cái truyền tống môn là bị thua thiệt kỳ thực chân chính kiếm tiện nghi là bọn hắn a cái này chủ nhà họ lưu t ố t thủ đoạn a nếu như không phải ngự quỷ hợp kim quá trọng yếu ta sợ rằng thật muốn cùng bọn họ giao dịch dương định quốc không nhịn được tán dương lúc này lâm viên lạnh nhạt mở miệng nói muốn truyền tống môn kỹ thuật chưa chắc cần phải giao dịch người dương định quốc không hiểu hỏi ừ lâm viên lạnh rên một tiếng nói ra một cái đơn giản trực tiếp phương pháp diện lưu ra chương á i này u hai trăm hai mươi bốn đột phá tứ gia i ý tưởng lớn mật vụ sơn chỗ tị nạn khu biệt thự lâm viên ngồi ở trên ghế s a lon là người trong tay vớt vớt kia thanh đồng truyền tống môn vật này dương định quốc không muốn cho nên lâm viên lại lấy về lại không thể hóa giải nghiên cứu dương định quốc muốn vô dụng ngược lại thì ở lâm viên trong tay có thể biết dùng đến mặc dù lâm viên có hoàng tiền lộ xăm hình vô cách quy tắc nhưng là vô cách cũng bất quá là không nhìn khoảng cách mà thôi cái này thanh đồng truyền tống môn quả thật có thể vượt qua không gian để cho lâm n g u y ê n đi một cái thế giới khác trong đầu nhớ lại mấy ngày nay chuyện phát sinh đầu tiên là dương cảnh tìm đến mình làm cho mình cứu ra m g ộ i bội của hắn sau đó đồng thời hợp tác tiêu diệt quỷ vương đảng sau đó là người nhà họ lưu tìm đến mình hợp tác nguyện ý dùng truyền tống môn kỹ thuật tới trao đổi ngự quỷ hợp kim cách điều chế hết thệ các thứ này đều nói rõ một chút cựu thành kế hoạch sau khi bắt đầu quỷ vương đảng người nội bộ lòng rối loạn đã không giống như trước như vậy như thùng sắt rồi cựu tòa c ự thành một khi xây xong toàn bộ hỏa quốc cách cục sẽ đại biến muốn ở đại biến chính giữa tiếp tục sinh tồn thậm chí là gìn giữ chính mình quyền lợi như vậy quỷ vương đảng cũng yêu cầu thay đổi nhưng mà quỷ vương đảng chẳng qua chỉ là một cái liên minh tổ chức mặt ngoài vô cùng kiên cố kỳ thực chia rẽ mỗi người cầu biến phương thức bất đồng dĩ nhiên là sẽ sai lầm ra sơ xuất bất kể là dương cảnh cầu hợp tác cũng tốt hay lại là lưu ra cầu hợp tác cũng được đối với lâm viên mà nói thực ra đều là một cái tiêu diệt quỷ vương đảng cơ hội cơ hội đã có thiếu chính là kia cuối cùng một cổ đông phong vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu g i đông mà cái này đông phong chính là lâm viên thực lực t ứ giai lâm viên đột phá tứ giai chính là đông phong nổi lên ngày hôm đó muốn vào lúc này bước vào tứ giai khó khăn a lâm viên siết thanh đồng truyền tống môn than thở đến bây giờ hắn vấn đề lớn nhất chính là dẫn trước phiên bản quá nhiều theo như bây giờ chiếu cái này quỷ dị xâm phạm tiến trình ngũ giai cũng đã là cái này phiên bản đình phong a mà bây giờ bây giờ lâm viên thực lực cũng đã vượt xa phổ thông ngũ giai rồi thậm chí ngay cả đại hát thiên cái loại này ngũ giai đình phong một cái chân bước vào tứ g a i cường đại thai họa cũng không phải đối thủ của hắn nhất là đang hấp thu rồi đại hải thiên tới ám đêm tối quy tắc sau đó lâm viên bốn m ư đã giác tỉnh không sai bị lắm theo lý thuyết p h ả tát tư thưởng thiện tư xét t r a tư âm luật tư lần lượt sau khi dắt tỉnh hắn thì có thể thành công bước vào tứ giai bây giờ bốn tư đều đã dắt tỉnh nhưng là liền khoảng cách cuối cùng dung hội quán thông cách một tầng cửa sổ chính là chỗ này một tầng cửa sổ để cho lâm viên từ đầu đến cuối không cách nào xuyên phá lâm viên có thể cảm nhận được tựa hồ là cái thế giới này quy tắc không cho phép hắn đột phá tầng kia không cách nào xuyên phá cửa sổ là cái thế giới này áp đặt cho hắn một bộ công xiềng tầng này gông c ù n xiềng xích tựa hồ chính là thế giới quy tắc tự bảo vệ mình liền giống bây giờ hạ xuống đến cái thế giới này cường đại nhất hai họa cũng bất quá là đại tứ giai thai họa không cách nào hạ xuống đến cái thế giới này lâm viên cũng dĩ nhiên là không cách nào đột phá tứ giai không cách nào xuyên phá cái thế giới này trần nhà sao lâm viên trầm tư trong lòng đại khái đã vớt biết chính mình không cách nào đột phá nguyên nhân nhưng là hết lần này tới lần khác hắn phải nhất định có siêu việt cái thế giới này cực hạn thực lực nếu không không cách nào lập tức xác định giải quyết hết quỷ vương đảng bởi vì lâm viên suy đoán quỷ vương đảng cái kia thần bí hồng vân cao thủ chắc cũng là cái thế giới này chuẩn hứa cực giới hạn thực lực nếu là mình không cách nào đột phá liền không có cách nào mượi phần chắc chín giải quyết hết quỷ vương đảng cái này hải hoàng ẩm lâm viên hiếp lại hai trong mắt. khỏe mắt thoáng qua một tia tinh quang chờ một chút nếu như cái thế giới này cực hạn bây giờ là ngũ giai lời nói như vậy ta liền không ở cái thế giới này đột phá mà là đến một cái thế giới khác đột phá đây muốn biết rõ cái kia thần bí quỷ dị thế giới thực lực nhưng là cơ h ộ i không có hạn mức tối đa à? căn cứ bạch linh nhi từng nói bọn họ thanh khâu h ồ tộc đại trưởng lão đó là cấp một thực lực thậm chí ở thanh khâu h ồ tộc trong điện tịch chả ghi lại siêu việt phẩm cấp cao thủ trong lòng lâm viên toát ra một cái như vậy ý tưởng lớn mật từ trước hắn không có tiến vào một người khác quỷ dị thế giới biện pháp vì vậy không có nghĩ tới phương diện này nhưng là bây giờ có a người nhà họ lưu đưa tới không chỉ có riêng là một cái truyền tống m ô n a giống vậy hay lại là một cái đột phá tứ giai cơ hội nếu không thì dương định quốc thương n g h ị một chút lâm viên suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định hay lại là không nói với dương định quốc rồi bây giờ ở trong mắt dương định quốc mình tựa như hắn văn bối như thế không có nhà t r ư ở n g nguyện ý chính mình hài tử đi mạo hiểm nếu như chính mình nói cho dương định quốc chính mình phải đi ngoài ra cái kia quỷ dị thế giới đi bắt một cái hư vô phiêu m i ể u cơ hội lời nói sợ rằng dương định quốc chắc chắn sẽ không đồng ý nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên quyết định chuyện này chỉ nói cho bạch linh nhi những người còn lại ai cũng không nói dù sao bây giờ mình vị trí thật sự quá trọng yếu một khi chính mình đi một người khác quỷ dị thế giới tin tức truyền ra sau đó nhất định sẽ đưa tới hỗn loạn thậm chí ngay cả đối bạch linh nhi lâm viên cũng không có nói cho nàng biết chính mình phải đi một người khác quỷ dị thế giới lâm viên chỉ là nói cho bạch linh nhi chính mình muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian thử đột phá đến tứ giây quá trình này có thể có chút nguy hiểm nếu như chính mình xảy ra điều gì ngoài ý mớn chưa có trở về lời nói để cho nàng nhất định giúp bận rộn bảo vệ tốt mọi người thẳng đến cự thành xây xong ở banh thành bạch linh nhi thực lực đây chính là đứng sau lâm nguyên tồn tại một loại ngũ giai thai họa căn bản liền không phải bạch linh nhi đối thủ hơn nữa mặc dù bạch linh nhi cũng đến từ cái tiệc quỷ dị thế giới nhưng là hắn phương pháp tu hành lại cùng những tà đó ma hoàn toàn bất đồng bạch linh nhi phương pháp tu hành cũng bất tám môn hình như là chính thống tu hành phương thức tu hành chính là nghịch thiết làm muốn có được thực lực nhất định phải bỏ ra cố gắng con đường tu hành bên trên có nguy hiểm là khẳng định bạch linh nhi cũng không có giữ lại lâm u y ê n ngược lại chả rất ủng hộ Bất Bạch quá đêm đó Bạch Linh Nhi để lại lâm i Nhi lại n h để l viên h nói nữa gọi tới Văn Doanh Doanh, đồng thời ép khô hắn cá tử phúc Sáng sớm ngày gọi tới thời tử khô cá phúc trước cự sớm Lâm tìm ám Viên viên. trường, được hôn thổ ngạc cùng ám -ma -viên. Lâm viên nói cho ám hát ma viên nếu như có một ngày hôn thổ ngạc mất khống chế sẽ để cho liên quan đến hắn xuống hôn thổ ngạc sau đó hồi chính mình đào sơn đi tìm vãng sinh thánh mẫu cũng chính là tiểu chị dâu nếu như lâm viên chết ở cái kia quỷ dị thế giới như vậy âm luật tư gây cho hôn thổ ngạc ù n g ám hát ma viên trói buộc sẽ biến mất đến khi đó hôn thổ ngạc ù n g ám hát ma viên thì sẽ mất đi khống chế ám hát ma viên cũng còn khá lâm viên tin tưởng cho dù không có âm luật tư trói buộc hắn cũng sẽ không gây chuyện bởi vì ám hát ma viên không chỉ là bị âm luật tư trói buộc hắn vẫn vãng sinh thánh mẫu người làm tiểu chị dâu mệnh lệnh hắn vẫn phải nghe nói trắng ra là âm luật tư trói buộc chẳng qua chỉ là cho hắn thêm một cái đồng thời bảo hiểm không có âm luật tư hắn sẽ nghe tiểu chị dâu hôn thổ ngạc không giống nhau trên người hôn thổ ngạc âm luật tư trói buộc không có liền hoàn toàn mất k h ô n g chế bất quá lợi ích duy nhất chính là ám hát ma viên thực lực mạnh hơn hôn thổ n g ạ hắn có thể đủ chế trụ hôn thổ n g ạ lâm viên phân phó ám hát ma viên sau đó rời đi lâm viên v ám hắc ma viên trong đầu nghĩ âm luật xiềng xích nắm chặt biến mất ngươi nắm chặt gây chuyện tiêu diệt n g ư ơ i ta cũng có thể đi đầu nhập vào thánh mẫu hôn thổ ngạc chính làm việc đây bị ám hắc ma viên nhìn chăm chú cả người sợ hãi hầu ca ngươi làm gì vậy lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn a hôn thổ ngạc thử do tính hỏi luôn cảm thấy cái ánh mắt này không đúng ám hắc ma viên trong đầu nghĩ ta cũng không thể nói ta đang đợi cơ hội làm thịt ngươi chứ s i ê n năng làm việc lập tức dọn cơm ám hắc ma viên mắng ám hắc ma viên vừa dứt lời liền thấy có người mở hai chiếc tiểu mạ xạ cả xe tới này hai chiếc xe theo thứ tự là ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc bữa ăn sáng ám hắc ma viên bữa ăn sáng đều là một ít trái cây tươi đều là một ít đạo chuối tiêu dưa hấu loại nhìn thêm chút nữa hôn thổ ngạc bên này bữa ăn sáng đều là một ít nhân loại ăn còn lại đồ ăn thừa lúc bông gian có thể có chút lâu thậm chí cũng có một ít t h ọ rồi giống vậy đều là ngũ dai thai họa bằng cái gì cơm nước t r ê n lệch lớn như vậy chứ mới đầu hôn thổ ngạc t r ả kháng nghị mấy câu sau đó nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả cũng sẽ không kháng nghị nữa ngược lại có ăn cũng là không tệ rồi dù sao cũng hơn từ trước chính mình ăn đất tưởng để cho hôn thổ ngạc không cam lòng chính là nhân loại đối với ám hắc ma viên tựa hồ rất yêu qa u ý không có chút nào sợ hắn không nói thậm chí chả tranh đoạt cùng ám hắc ma viên đồng thời t r ụ p chụp chung về phần mình bọn họ chính là vẻ mặt ghét bỏ căn bản sẽ không có ai ních lại gần mình hôn thổ ngạc thật sự không suy nghĩ ra n à y thối con khỉ làm sao lại như vậy được người ta yêu thích đây trong lòng hôn thổ ngạc tức giận bất bình làm sao giải bờn chỉ có c ơ n khô lại nói lâm viên bên này rời đi bành thành sau đó hắn cũng không có trước tiên sử dụng từ liêu ra kia ở đâu tới truyền tố môn mà là đi trước đảo sơn đi tìm tiểu chị dâu lưu ra cái này truyền tống môn là thật hay giả lâm viên trả không cách nào chắc chắn vạn nhất bị lưu ra gài bẫy truyền tống đến những địa phương khác vậy coi như chúng độc rồi tiểu chị dâu phải đi qua cái kia quỷ dị thế giới cái này truyền tống môn trước tiên có thể đưa cho tiểu chị dâu giám định xuống chắc chắn không có vấn đề sau đó đang sử dụng không muộn từ lần trước cùng lâm viên gặp mặt sau đó tiểu chị dâu vẫn đợi ở đảo sơn không hề rời đi nơi này quá thậm chí bằng thời điểm sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc nàng cảm giác bây giờ mình trạng thái rất không ổn định thậm chí ngay cả chính nàng đều không cách nào chắc chắn bây giờ mình rốt cuộc tính là gì cái thế giới này nhân hay lại là cái k i a quỷ dị thế giới thái họa mặc dù bây giờ nàng thực lực rất mạnh rồi vẫn như cũ mỗi ngày đều sống ở kinh hồn bạt vĩa chính giữa nàng sợ sợ h a i tự có một ngày mất k h ô n g chế sợ hai chính mình trở thành lâm viên trong mắt dị đoan vừa lúc đó lâm viên tới thấy xuất hiện ở trước mắt mình lâm viên tiểu t r ị dâu vốn là tâm tình buồn r ầ u trong n h mắt này liền v ẹ ra mây mù thấy thanh thiên rồi nàng có chút kích động lại hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi làm sao chỉnh nhận đến chỗ của ta không làm chính sự nữa à ở tiểu chị dâu xem ra lâm viên là bành thành trụ cột hắn hẳn trả nhiều chuyện b ề b ộ n nhiều việc mới đúng à? cả ngày tôi nơi mình còn thể thống gì lâm viên nghiêm túc trả lời ta lần này đến chính là tới làm chính sự tiểu chị dâu trắng lâm viên lên mắt trong đầu nghĩ ngơi ư cái này làm không biết rõ chính kinh không đứng đắn từ nhỏ chị dâu cái ánh mắt này chính giữa lâm viên liền biết rõ nàng nhất định là muốn xóa trong nháy mắt lâm viên cảm giác mình so với đậu nga trả ăn uổng chính mình thật là tới làm chính sự nàng làm sao lại không tin đây thật là, là chính sự tới muốn cho ngươi giúp ta giám định một vật sự tình là như vậy ta thử tải phiệt lưu ra trong tay lấy được một cái truyền thống môn nghe nói có thể truyền thống đến cái kia quỷ dị thế giới ta suy nghĩ ngươi không phải đi quá sao muốn cho ngươi giúp ta xem một chút vật này là thật hay giả lâm viên nói ra chuyến này mục đích n g h e xong lời nói này tiểu chị dâu lúc này mới tin tưởng lâm viên thật là là chính sự tới vì vậy vội vàng nói ngươi đem lấy các thứ ra ta giúp ngươi nhìn một chút chỉ chốc lát sau tiểu chị dâu vẹ mặt kinh ngạc nhìn lâm viên ta cho ngươi lấy đồ ngươi cởi quần áo làm gì tiểu chị dâu kinh ngạc nói lâm viên nghiêm trang trả lời giờ á m đ phút này lâm viên hóa thân làm sửa sa đại sư thẳng thắn nói nói ngươi muốn giám định hạng mục vậy coi như nhiều trước giám định một chút chiếc đèn lớn độ sáng có đủ hay không sau đó lại giám định một chút đèn sau có hay không vết chảy động cơ muốn kiểm tra một chút lậu dầu không lọc dầu kèn muốn nghe một chút thanh âm có đúng hay không mấu chốt nhất là chân phanh phải nhiều thử mấy cái chân phanh bất linh nhưng là phải xảy ra án mạng hai giờ sau đó trải qua lâm viên nhiều lần kiểm tra cùng bảo dưỡng xác định xe h ú g rất tốt đẹp không có vấn đề gì vừa mới kiểm tra bảo dưỡng trong quá trình lâm viên đã đem chính mình mục đích nói cho tiểu chị dâu rồi ngươi thật dự định đi cái kia quỷ dị thế giới đột phá tiểu chị dâu nhìn lâm viên nói lâm viên lật đầu một cái nói trước mắt đến xem cái thế giới này tồn tại không cách nào đột phá gông c ù n x i n xích trừ phi chờ đến thế giới cấp bậc tăng lên cái này gông cùng xiềng xích biến mất nếu không không cách nào đột phá ngoại trừ đi cái kia quỷ dị thế giới tiến hành đột phá bên ngoài ta không nghĩ tới những biện pháp khác nghe được lâm n g u y ê n kể lể sau đó tiểu chị dâu không khỏi gật đầu một cái thừa kế vãng sinh thánh mẫu truyền thừa sau đó tiểu chị dâu thực lực đã không thua gì với lâm n g u y ê n rồi thậm chí nàng kiến thức còn có thể ở lâm n g u y ê n trên lâm n g u y ê n biết rõ nàng gần như đều là biết rõ cái kia quỷ dị thế giới quả thật không tồn tại cái gọi là gông cùng xiềng xích người đi cái thế giới kia cũng có rất lớn xác suất có thể thành công người có nghĩ tới hay không cái thế giới kia là thuộc về thai họa thế giới Yêu tiểu chị dâu trầm giọng nói lâm viên nếu như bây giờ đi cái thế giới kia lời nói sợ rằng mới vừa đến nơi đó cũng sẽ bị thai họa phát hiện sau đó lâm vào vô chỉ cảnh bị đuổi giết chung khi đó hắn căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực đi đột phá nghe được tiểu chị dâu lời này lâm viên sắc mặt nhất thời trầm xuống quả nhiên hắn vẫn muốn quá đơn giản a không cách nào che giấu chính mình khí thức hắn đi cái thế giới kia căn bản là tìm chết trong lúc nhất thời lâm viên rơi vào trầm tư hắn muốn đi vào cái k i a q u ỷ dị thế giới đột phá phải phải nghĩ biện pháp che giấu chính mình khí thức để cho cái thế giới kia yêu ma quái dị đem mình làm đồng loại suy nghĩ sau một hồi lâu lâm viên tự hầu nghĩ tới điều gì dò xét tính đối t i ể u t r ị dâu nói nếu như ta dẫn ma khí vào cơ thể hóa thành mê mội trạng thái cứ như vậy mới có thể thành công che giấu hết chính mình khí tức người bất quá lời còn chưa nói hết lâm viên liền chính mình bác bỏ xuống cái ý nghĩ này cái biện pháp này không được một khi tiến vào mê mội trạng thái sau đó hắn thì sẽ mất đi lý trí hoàn toàn lâm vào một loại s á t lục bản năng loại trạng thái kia bên dưới hắn căn bản là không cách nào đột phá thậm chí nếu như thời gian dài không cách nào tỉnh lại lời nói ma diễm sẽ tươi sống đem hắn đ ố t chết phải làm gì đây nếu như không có biện pháp tốt để che giấu khí tức lời nói như vậy tiến vào cái kia q u ỷ dị thế giới đột phá kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại coi như lâm viên mặt đầy vẻ lo lắng thời điểm tiểu chị dâu mở miệng nói ta có thể giút ngươi ta cùng đi với ngươi ta có biện pháp có thể che giấu thân thể ngươi thượng nhân khí hơi thờ nghe được tiểu chị dâu lời này lâm viên hưng phấn ở trên mặt nàng một cái thật là trời không tuyệt đường người a tiểu chị dâu đơn giản là chính mình phúc tinh thật có biện pháp lâm viên hỏi tiểu chị dâu khu nặng gật đầu một cái đều, che giấu khí tức biện pháp ta có nhưng là ta phải trước xem một chút ngươi cái kia truyền tống môn ta chỉ có thể tự ra vào cái kia quỷ dị thế giới mang theo ngươi không được muốn đi vào cái kia quỷ dị thế giới chỉ có thể lợi dụng ngươi cái kia truyền tống môn lúc này lâm viên lúc này mới nhớ tới nói xong rồi là tới tìm tiểu chị dâu g á m định truyền tống môn kết quả đến bây giờ chính mình truyền tống môn cũng còn không lấy ra đây lâm nguyên đem từ lưu da kia được đến truyền thống môn lấy ra đưa cho tiểu chị dâu kiểm tra tiểu chị dâu trong cơ thể năng lượng lan tràn toàn bộ truyền thống môn giờ phút này truyền thống môn cấp trên sinh ra một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác loại cảm giác này chính là bắt nguồn ở dị thế giới năng lượng hơi làm trầm ngâm sau đó tiểu chị dâu nói vật này hẳn quả thật có thể đến cái kia quỷ dị thế giới ta ở trên mặt này cảm nhận được cái thế giới kia khí thức lại thật có thể truyền thống đến cái kia quỷ dị thế giới không trách dương định quốc luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đến muốn có được lưu gia truyền thống môn kỹ thuật đây có thể truyền tống đến quỷ dị thế giới vẹn vẹn là này một cái tác dụng truyền tống môn cũng đủ để trở thành chiến lược tính đồ vật đến lúc quỷ dị thế giới thành công tấn thăng đến tứ giai sau đó như vậy lưu ra cái này truyền tống môn kỹ thuật nhưng chính là lão tử trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến đi vãn g sinh dạy di chỉ đi nơi đó có một cái vãn g sinh tỉnh hẳn sẽ đối với ngươi đột phá có trợ giúp tiểu chị dâu nói với lâm viên lâm viên cùng tiểu chị dâu đó là ta biết rõ ngươi sâu c ạ ngươi biết rõ ta lớn lên ngắn giao tỉnh lâm viên tin tưởng tiểu chị dâu nhất định là sẽ không lừa hắn nếu tiểu trị dâu nói này vãng sinh t ỉ n h đối với hắn có trợ giúp như vậy đại khái chính là thật đối với hắn có trợ giúp vậy thì đi ngươi nói địa phương đi vô luận như thế nào lần này phải đột phá tứ giai thật vất vả lấy được truyền tống môn cơ hội chỉ có một lần ta phải quý trọng lâm viên trầm giọng nói hắn chỉ có thành công đột phá tứ giai mới có thể tiêu diệt quỷ vương đảng từ lưu gia trong tay cấp được truyền tống môn kỹ thuật nếu như lần này đột phá thất bại như vậy hắn cũng chỉ có đợi thế giới thăng cấp tứ giai gông c ù n xiềng xích không tồn tại mới có thể đột phá tứ giai nhưng là một khi thế giới thăng cấp liền không phải hắn một người người có thể đủ đột phá cấp bốn ví dụ như dương cảnh phùng vô kỵ gia minh mạnh trương vân vân bọn họ cũng có có thể đột phá tứ giai thậm chí quỷ vương chính giữa kia cao thủ thần bí cũng có có thể đột phá đến tứ giai thay đổi ý nghĩ giữa lâm viên đột nhiên nghĩ đến một chuyện dương cảnh nói cái kia xăm hình năng lực là hưởng vân cao thủ thần bí rất có thể là hạng nhất truyền thống môn là từ lưu ra tay ở bên trong lấy được như vậy chính mình nghĩ tới rồi truyền thống đến q u dị thế giới đột phá cái kia thần bí hưởng vân nếu như là hạng nhất lời nói có thể hay không cũng nghĩ đến cái biện pháp này tinh tế suy nghĩ sau đó lâm viên lại cảm thấy không quá có thể đầu tiên lần trước cái kêu hồng vân cứu đi dương cảnh lúc lộ ra chiến lược khẳng định không phải tứ giai nếu như hắn là tứ giai cũng không cần phải chỉ cứu đi dương cảnh rồi hoàn toàn có thể tiện tay giết chết chính mình tứ giai đừng nói sát lúc ấy chính mình chính là sát hiện tại chính mình cũng là tiện tay trở nên nếu ban đầu không có động thủ đã nói lên không có nắm chắc không làm được hơn nữa u y vương đảng những gia tộc này nội bộ cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt lưu gia cùng hạng nhất chi g i n quan hệ cũng không tốt thậm chí chả loáng thoáng có cạnh tranh tồn tại cho nên lưu gia cũng chưa chắc sẽ đem truyền tống môn đưa cho hạng nhất l nào nào â theo năng h lượng truyền bảo vốn là lớn chừng bàn tay truyền tống môn ở năng lượng xâm nhập bên dưới bắt đầu phát ra sáng bóng sau đó từng khúc tăng giã ngay sau đó một nguồn năng lượng đen môn xuất hiện ở trước mặt bọn họ lâm viên kéo tiểu trị dâu tay bước vào truyền tống môn chính giữa lâm viên cùng tiểu chị dâu tay trong tay bước vào truyền tống môn đang lúc bọn hắn bước vào truyền tống môn sau đó truyền tống môn biến mất lâm viên trên cánh tay xuất hiện một cái thanh đồng môn xăm hình dấu ấn cái này dấu ấn là song hướng lại duy nhất chỉ cần lâm viên hướng dấu ấn chuyển vận năng lượng liền có thể lần nữa gọi ra truyền tống môn trợ giúp hắn trở lại thế giới hiện thật sau khi trở về cái này thanh đồng môn xăm hình dấu ấn cũng sẽ tự động biến mất Trưng Tiên. Lục Dục Qu một giây kế tiếp lâm u y ê n cùng tiểu chị dâu hai người xuất hiện bọn họ xuất hiện vị trí bất ngờ chính là bên bờ một khối trên đá ngầm ngoa t à o may ngừng lại nếu không càng đi về phía trước mấy bước lời nói chúng ta vừa vặn xuống hải lý lâm u y ê n nhìn về phía trước cựu hải t h thủy nói tiểu chị dâu cười một tiếng trả lời vừa mới truyền t ố n g trên đường ta tận lực dẫn đường một chút truyền t ố n g vị trí đây là vô tịch biển vãng sinh thần giáo di chỉ cách nơi này bất quá hai ba trăm dặm khoảng cách mà thôi thân phận của ngươi đặc thù nếu như truyền t ố n g đến khoảng cách quá xa vị trí chạy tới vãng sinh thần giáo di chỉ trên đường vạn nhất bị phát hiện thân phận có thể gặp phiến t o á i mặc dù tiểu t r ị dâu có thể cho lâm u y ê n che giấu khí tức nhưng là lâm u y ê n bản chất trả là một người gần đó là che giấu hết khí tức cũng không dám nói một trăm phần trăm sẽ không bị phát hiện t ỷ như những thế lực kia so với tiểu t r ị dâu cường thai họa thì có thể phát hiện thân phận của lâm u y ê n hoặc là một ít thực lực mặc dù yếu nhưng là đối khí tức tương đối mẹ cảm thai họa cũng có thể phát hiện thân phận của lâm u y ê n tiểu t r ị dâu che giấu chỉ có thể hạ thấp lâm u y ê n bị phát hiện nguy hiểm cũng không thể bảo đảm hắn một trăm phần trăm không bị phát hiện phải nói lâm viên cùng tiểu chị dâu vận khí cũng quả thật có chút kém hai người bọn họ đang ở bờ biển nói chuyện với nhau thời điểm lúc này trên mặt biển đã lặng lẽ nổi lên nổi m ộ trong cái đầu. Đây là một cái dài một con nước sơn đen như mực tóc dài, sắc dài dài, đầu. Đây đen là một một mặt t sơn như ắ mắt n bệnh, sáng, anh tuấn tiêu sái nam nhân. g bạch mày kiếm kiểm tiêu sái Tiểu t A. r nước người đàn ông này thỏa thỏa chính là một cái tiểu bạch kiểm thân phận đặc thù là nhân cái này tiểu bạch kiểm trùng hợp nghe được lâm viên cùng tiểu trị dâu đối thoại nếu là không nghe được hai người đối thoại lâm viên có tiểu trị dâu khí tức che giấu hắn thật đúng là không nhìn ra dị thường nhưng là đúng lúc nghe được hai người đối thoại sau đó này nhưng là khác rồi hắn tinh tế cảm ứng lâm viên khí tức nhất thời phát hiện này trên người khí tức có cái gì không đúng ngoài mặt đến xem là khí tức người nhưng làm mảnh nhỏ quan sát kỹ sau đó lại phát hiện lộ ra người tức giận nghĩ tới đây tiểu bạch kiểm lập tức hướng lâm viên xuất thủ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nổi lên mặt nước dưới mặt nước thân thể của hắn cũng hiện lộ ra cái này tiểu bạch kiểm lại cũng không phải là hoàn toàn là hình dạng người mà là chỉ có một viên đầu người hắn nửa người dưới là một cái đại trương ngư mấy con trương ngư xúc tu từ trên mặt biển đưa ra ngoài hướng lâm viên cùng tiểu t r ị dâu còn đến nhìn rắn g dấp tựa hồ là muốn đem bọn họ hai kéo vào biển khơi chính giữa nay phiến hải vực gọi là vô t ị biển trong đó nước sơn đen như mặc hải thủy càng kỳ đ ặ thủ bởi vì vô tịch biển có che giấu chức năng vì vậy lâm viên bọn họ cũng không có phòng bị bất quá cũng may lâm viên tốc độ rất nhanh ngay tại hai người bị cuốn lên trong nháy mắt lâm viên liền triệu hoán ra trung quỳ chém quỳ kiếm một kiếm chém vào trương ngư quái xúc trên tay tranh tiếng kiếm reo vang lên con chặt lấy lâm n g u y ê n cùng tiểu chị dâu xúc tu bị một kiếm chặt đức vết tắt chỉnh tề bóng loáng có thể thấy trung quỷ chém quỷ kiếm sắp bén chặt đức xúc tu thoát khốn sau đó lâm n g u y ê n nhanh chóng kéo tiểu chị dâu lui về phía sau hơn trăm thước nhìn xa xa đen nhánh b i ể n khơi chỉ thấy k i a b i ể n khơi một người trong đó tiểu bạch kiểm đầu nổi lơ lửng ở dưới người hắn là một cái trương ngư thân thể ước chừng mấy trăm con vai u thịt bắp trương ngư xúc tu giống như quần ma lâm vũ đây là cái gì quỷ đồ chơi lâm viên to mày s ậ mặt lại nói không thể không nói hai người bọn họ vận khí đủ kém vừa tới cái này q u � dị thế gi lập tức liền gặp phải thai họa rồi h ả cái thế giới này trình độ h u n g hiểm có thể thấy được lồn đ ố n a tiểu chị dâu nhớ lại một chút trong đầu liên quan tới vô tịch biện trí nhớ ở bên trong tìm kiếm trương ngư quái ti n tức là lục dục t i ê n thế tôn người theo đuổi tiểu chị dâu trả lời vãng sinh thánh mẫu cùng thế tôn như thế đều là cái này thế giới thần linh giống như bọn họ cấp bậc này thần linh đều có rất nhiều ngũ giai thai họa làm người theo đuổi thậm chí là nô bục ám hắc ma viên gia tộc chính là thế đại đi theo vãng sinh thánh mẫu tiểu chị dâu trong trí nhớ liên quan tới lục dục t i ê n g i lại đó là đầu người trương ngư thân khống chế lục dục thích nước thường xuyên du duệ ở vô tịch biển chính giữa lục dục tiên nghe được cái tên này sau đó lâm viên nghĩ tới trước ở đường thành giết chết cái k i a đại hát tiên đại hát tiên tựa hồ cũng là thế tôn người theo đuổi xem ra cái này thế tôn ở quỷ dị thế giới là một nhân vật ta nghĩ tới đây sau đó lâm viên hỏi là thế tôn lợi hại hay lại là vãn g sinh thánh mẫu lợi hại đối với cái vấn đề này tiểu chị dâu ngược lại là không có dấu dếm mà là nói thật nói thật nói thế tôn hẳn so với vãn sinh thánh mẫu mạnh hơn một ít lâm viên cùng tiểu chị dâu g i a nói chuyện với nhau để cho hải lý lục d ụ tiên cảm giác mình bị mệt thị chính tờ mờ đánh nhau đâu rồi hai người trò chuyện rồi sao chả nói chuyện yêu đương lên lục dục thiên không nói hai câu quân chuẩn bị lên nước sơn hắc hải thủy hướng lâm nguyên bọn họ bắt đi qua nước biển mãnh liệt ở trên mặt biển tạo thành một mặt thủy mạc thủy mạc chính giữa đủ loại do nước biển tạo thành hải thú nhào tới lâm nguyên vây tay chính là một kiếm đỏ thám phai diệt kiếm tức chém ra những thứ này do nước sơn hắc hải thủy tạo thành hải thú bị kiếm khí chạm trùng sau đó lập tức bắt đầu mất đi thưa không tiêu thất lúc này hải lý lục dục thiên trên mặt người cũng lộ ra vẻ ngưng trọng vốn cho là trộm được một người không thể tưởng lại gặp phải cái kẻ khó chơi bất quá này vô tịch biển chính、giữa. dù sao cũng là lục dục thiên sân nhà thân ở biển khơi chính giữa hắn liền có thể có được liên tục không ngừng bổ sung mấu chốt nhất là thân ở biển khơi chính giữa hắn là muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi nếu như không đánh lại hắn một cái hụt đầu xuống nước châm xuống biển tùy thời là có thể chạy đi nghĩ tới đây lục dục tiên h động thủ không khỏi lớn mật mã bắt đầu lục dục tiên h lúc này là dùng hết toàn lực tại hắn toàn lực chấn động bên dưới nước biển lấy một loại đặc thù tần số bắt đầu chấn động chỉ c h ố c lát sau một tôn do nước biển tạo thành đại phật xuất hiện này phật thể hình vô cùng to lớn che đậy đỉnh đầu của lâm viên không trung vị này phật tượng lâm viên đã qua đây là ban đầu đại hát thiên quỷ vực chính giữa đã từng xuất hiện thế tôn phật tượng ông nay phật tượng trong miệng phát ra đặc thù s ó n g âm rồi sau đó hướng lâm n g u y ê n cùng tiểu trị dâu chấn áp tới không đợi lâm n g u y ê n xuất thủ chỉ thấy tiểu trị dâu hai tay bấm q u y ế t bóp tấn chung quanh năng lượng nhanh chóng tụ tập vô số năng lượng tụ tập bên dưới một cái sơn đỏ quan tài ngưng tụ thành hình từ trên hướng xuống như vậy bao trùm trực tiếp đem thật lớn phật tượng vòng vào trong quan tài lạch cạch nắp quan tài khép lại này lớn vô cùng thế tôn phật tượng liền bị tiểu trị dâu cho nhốt vào sơn đỏ quan tài chính giữa lục dục thiên thực lực so với trước gặp phải đại hát thiên tựa hồ chả phải yếu hơn một ít bất kể là tiểu chị dâu hay lại là lâm n g uyên hắn đều không đánh lại hắn ưu thế duy nhất chính là thân ở v u đ ạ i hải chính giữa không đánh lại hắn tùy thời có thể chạy hơn nữa thân phận của lâm n g uyên đặc thù cũng không dám quá thâm truy kích hải lý lục dục tiên rất thông minh mắt nhìn thấy chính mình khai ra thế tôn phật tượng bị tùy tiện chấn áp hắn biết rõ chính mình sợ sợ không phải cái này hai người đối thủ vì vậy lục dục tiên liền muốn lặn vào trong b i ể n chạy trốn ngay tại lục dục tiên chuẩn bị chạy còn không có chạy thời điểm tiểu các cả người cả người tê liệt ngã trên mặt đất. Thấy một màn Thấy như chuẩn chuẩn bị chạy trốn lục dục thiên, lúc này liền không chuẩn bị chạy. Các nàng này bị thương xem ra các nàng làm i ệ n g cọp gan t h ọ a các nàng này bị thương nam nhân kia là một cái dựa vào cô nàng bảo vệ nhuế đản khẳng định cũng không phải đối thủ của ta nghĩ tới đây lục dục thiên lại điều khiển chính mình xúc tu hướng lâm n g u y ê n cùng tiểu chị dâu có tới thấy tiểu tàu tử thụ bị thương lâm viên nhắc lên chung quỷ chém quỷ kiếm liền muốn làm này đại trương ngư lại dám đả thương chính mình nữ nhân lâm viên hôm nay cao thấp phải đem hắn móng nuốt cho chém xuống đến làm một tấm sắt cá mực ăn đang lúc lâm n g u y ê n muốn xuất thủ giết chết này trương ngư quái thời điểm tiểu chị dâu thanh â m ở hắn trong đầu văng lên chớ phản kháng để cho hắn đem chúng ta cuốn đi lâm n g u y ê n nghe được tiểu chị dâu truyền âm lâm n g u y ê n không khỏi sửng sốt một chút hắn không biết rõ tiểu chị dâu đây là ý gì bất quá lâm n g u y ê n biết rõ tiểu chị dâu sẽ không hại hắn vì vậy lâm n g u y ê n tượng trưng chống cự hai cái sau đó liền làm b ộ như bị thương ngã xuống đất lúc này lục dục thiên xúc tu đã kinh quyển ở lâm liên cùng tiểu chị dâu đem hai người bọn họ quăng vào rồi vô tịch trong biển lục dục thiên trương ngư xúc tu quấn lấy hai người một mực hướng đáy biển lặn xuống ngươi là giả bộ lâm viên cho tiểu chị dâu truyền âm nói từ vừa mới tiểu chị dâu truyền âm rộng đến xem nàng hẳn là không có bị thương Chốc lát tiểu chị dâu truyền âm trả lời ta không sao vừa mới chúng ta chiến đấu chấn động hẳn là kinh động chung quanh t h a i h o ạ n ta cảm giác có chừng mấy cổ cường đại khí hơi thở tới bị bọn họ phát hiện lời nói thân phận của ngươi sẽ có bại lộ nguy hiểm nay vô tịch biển có thể che giấu khí t ứ c chúng ta giả vờ bại bị lục dục thiên phóng vào trong biển vừa vặn né tránh phía trên thái họa nay lục dục thiên không mạnh chờ thêm mặt t hai họa tản đi sau đó chúng ta ở rời đi nơi này nghe xong tiểu chị dâu sau khi giải thích lâm u y ê n nhất thời biết không trách vừa mới rõ ràng bọn họ chiếm thơ phòng tiểu chị dâu lại đột nhiên h ụ t máu cảm tình là đang dối gạt lục dục thiên a quả nhiên trương vô kỵ mụ mụ nói đúng a càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người may lần này lâm u y ê n đi tới quỷ dị thế giới có tiểu chị dâu đi cùng nếu là hắn tự mình tiến tới sợ rằng thật sự phải ra thân không tiệp thân chết trước rồi Mới ớ t chương hai trăm hai mươi bảy lục dục thiên đặc thù h ă n g mê lâm liên cùng tiểu t r ị dâu bị lục dục thiên kéo vào đáy biển đại khái ngũ sau sáu phút liền thấy một quần tà ma chạy tới bờ biển có dài tam cái đầu gác dao có tổ rèn thân tổ rèn còn có cả người tản ra hôi thối tượng đất thật là mạnh năng lượng ba động có ba cổ trong đó một cổ, cổ là xa lạ năng lượng ba động tượng đất thanh âm khàn khàn nói tô rèn cũng tiếp trả nói xem ra lục dục thiên này cái chứng dựa lại cùng người khác giao thủ năng lượng ba động biến mất xem ra là đánh tới đi trong biển chúng ta muốn không mau chân đến xem tam thủ ác g i a o hỏi n à y vừa nói tượng đất dẫn đầu mở miệng trước c ự tuyệt không có quan hệ gì với ta ta đi trước tượng đất sợ thủy vô tịch biển hắn lại không muốn đi tượng đất sau khi rời khỏi t ô rèn cũng tức tối nói lục dục thiên này cái trứng rửa ta chỉ mong hắn bị đánh chết ta bà nương vẫn c h ờ ta về nhà ăn cơm ta cũng đi trước tượng đất bỏ nhật bản tù trưởng tiếp liền rời đi tam thủ ác g i a o nhìn một chút bắt ngát vô tịch biển nghiêng đầu cũng rời đi sang t hôm ủ ác dao cũng k h n g c nay g sức lại ự c Hơn nữa, n ba g ư bị hắn bắt rồi một người sống nếu là đem điều này người sống làm tế phẩm hiến tế cho thế tôn lời nói như vậy hắn nhất định có thể có được thế tôn văn phúc b ấ t quá ở đem lâm viên hiến tế cho thế tôn trước h ắ n trước tiên cần phải thật tốt đùa bỡn một chút tên nhân loại này nghĩ tới đây lục dục thiên trên mặt lộ ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cười quá dị lục dục thiên lôi kéo lâm viên cùng tiểu chị dâu một mực hướng đáy biển trầm rất nhanh bọn họ liền đi tới đáy biển đáy biển sâu bên trong đây là một tòa do mặc ngọc chế tạo cung điện tiến vào trong cung điện sau đó lục dục thiên hóa thành hình người h ắ n trương ngư xúc tu hóa thành dây thừng đem lâm viên cùng tiểu chị dâu bó trói lại chỉ là lục dục thiên cái này giới hạn phương thức nhìn khá quân a loại này giới hạn phương thức có một cái tên khoa học cái này tên khoa học liền tều q u giáp buộc riêng lớn mạc ngọc cung điện l ệ n h l ệ n h thanh thanh đem lâm n g u y ê n cùng tiểu t r ị dâu bỏ lại sau đó lục dục tiên ngồi ở mạc ngọc ngai vòng trên khinh miệt nhìn hai người vãng sinh thánh mẫu truyền nhân người thân là vãng sinh thánh mẫu truyền nhân ứng nên biết rõ phía thế giới này không phải nhân loại có thể tiến vào tại sao phải dẫn nhân loại tiến vào phía thế giới này lục dục tiên tựa hồ là nhìn thấu tiểu t r ị dâu thân phận quát hỏi đối với lục dục tiên quát hỏi tiểu chị dâu không chút nào đưa hắn coi vào đâu mặc dù bị bắt không phải là vì tránh bên ngoài nhân tránh cho lâm vào vây công chính giữa mà thôi cái này lục dục tiên h thật đúng là lấy chính mình làm bàn thái cho là mình l à bằng thực lực bắt lâm viên cùng tiểu chị dâu bây giờ lâm viên cùng tiểu chị dâu tùy thời có thể tránh thoát trói buộc sau đó giết chết lục dục thiên lục dục thiên tiểu t ử này đây là dẫn sói vào nhà bây giờ còn đang đắc trí đây chuẩn bị hắn liền như vậy lâm viên cho tiểu chị dâu truyền đ ô n nói tiểu chị dâu là tới quá cái thế giới này nàng biết rõ cái thế giới này trình độ nguy hiểm ngũ giai thực lực ở thế giới hiện thật là trần nhà một loại chiến l ự c nhưng là ở quỷ dị thế giới lại chỉ có thể coi là trung tâm lực lượng ở nơi này quỷ dị thế giới ngũ g a i thai họa mặc dù không thể nói là khắp nơi đều có nhưng là nhưng cũng, cũng không hiếm thấy vẹn vẹn là vô tịch biển phụ cận liền chừng năm sau cái không thôi vừa mới lâm nguyên tiểu chị dâu cùng lục dục thiên chiến đấu xảy ra vẹn vẹn là chạy tới kiểm tra tình huống ngũ g a i thai họa liền chừng ba vị thực ra trừ cái này ba vị bên ngoài lục dục thiên ở trong biển chả có mấy cái hàng xóm chỉ bất quá vô tịch biển có thể che giấu năng lượng ba động hải lý những thứ kia hàng xóm không có phát hiện mà thôi tiểu chị dâu lắc đầu một cái chuyến đ ô nói cũng không biết bên ngoài những tà đó ma rời đi không có chúng ta chờ một chút lần này tới quỷ dị thế giới hết thể lấy lâm viên đột phá làm vị thứ nhất còn lại sự t ì n h có thể tránh thì tránh có thể tránh liền tránh lấy ổn làm chủ nghe được tiểu chị dâu lời này lâm viên cũng không có gì dị nghị tạm thời nghe tiểu chị dâu đi vẫn là phải lấy ổn làm chủ dù sao hắn cũng không muốn lâm vào thai họa với công n g ư ơ i tiểu chị dâu căn bản cũng không lý tới lục dục tiên nhất thời là tức hắn lục phật xuất thế giận sôi lên chỉ tiểu chị dâu q u á t hỏi tại sao ngươi không đáp lời ta hỏi ngươi lời nói đây ngươi không nghe được đúng không tiểu chị dâu nghiêng về một bên rồi lục d ụ tiên liếp mắt tức giận nói ngươi còn chưa xứng để cho ta trả lời vấn đề muốn cùng ta đối thoại để cho ngươi ra thế tôn tới lục dục thiên lưu dục thiên bị tiểu trị dâu một hồi hận nhất thời là không lời nào để nói bởi vì theo như thân phận của triều đến vẫn thật là được thế tôn mới có thể cùng vãng sinh thánh mâu đối đẳng thân phận của hắn nói dễ nghe một chút là thế tôn người theo đuổi nói khó nghe một chút đó chính là thế tôn người làm quỷ dị thế giới đây là chú trọng địa vị tôn ti địa phương thân phận không cân bằng tiểu trị dâu không để ý lục dục thiên đó là không hề có một chút vấn đề về phần kêu thế tôn tới cùng tiểu trị dâu đối thoại lục dục thiên nơi nào có bản lãnh này a hắn là thế tôn người làm có thể không phải thế tôn là hắn người làm hơn nữa thế tôn đã nhiều năm chưa từng hiện thế hắn đi đi nơi nào tìm thế tôn a người n g ư ơ i thân phận như vậy như vậy ngưỡng bức không trả là trở thành ta tù nhân rồi không được xem như ngươi lợi hại ta không hỏi ngươi ta hỏi hắn được chưa lục dục thiên chỉ tiểu chị dâu nửa ngày nói không ra lời không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu nhắm ngay lâm uyên trái hồng chọn mềm m ạ i bóp đạo lý này lục dục tiên h hay lại là biết ở trong mắt của lục dục tiên h lâm uyên chính là một cái dựa vào cô nàng bảo vệ n h u y ễ đản không bản lãnh t h ậ n sự gì ngươi là ai vì sao lại tiến vào cái thế giới này tới cái thế giới này có cái mục đích gì lục dục thiên đánh giá lâm viên hỏi ta là nọc cộc lâm viên tức giận trả lời sau đó liền không hề lý tới lục dục thiên rồi lục dục thiên đều sắp tức giận nổ hắn rốt cuộc là bắt hai người nào hả hai người này căn bản liền không để ý hắn hắn lại là muốn hỏi cái gì cũng không hỏi được à. lục dục thiên tức vẻ mặt dữ tợn cắn răng n g h i ế n lợi từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói lạnh lùng nói xem ra không cho các ngươi thi triển một ít thủ đoạn các ngươi là sẽ không phối hợp ta tốt lắm cũng muốn cho các ngươi kiến thức một chút ta lục dục thiên lợi hại lục dục thiên phản phất thay đổi một bộ khuôn mặt vốn là tràn đầy phẫn nộ trên mặt đột nhiên tràn đầy tà d ụ rồi sau đó hắn đi tới tiểu chị dâu bên cạnh ở tiểu chị dâu bên hai tựa hồ đang nhẹ nói cái gì ha ha ha lục dục thiên cười quái dị đối tiểu chị dâu xử rồi một người nam nhân đều hiểu ánh mắt chờ đến nhà ta đi cầm nhiều chút đạo cụ lập tức trở lại lâm viên cam hắn không phải là muốn đối tiểu chị dâu làm chút gì chứ đúng hắn gọi lục dục tiên h liền nghe hết sách tên này cũng không phải là một chính kinh đồ chơi nghĩ tới đây sau đó lâm viên lập tức, tức miệng mắng to trứng rủa ngươi tở mở muốn làm gì người đem lão tử bông ra lão tử chém sống rồi ngươi nhưng mà lục dục tiên căn bản không lý tới lâm nguyên thẳng rời khỏi nơi này hắn vừa mới ở ngươi bên thai nói cái gì nếu là dám nói cái gì ô ngôn n huế ngự ta đem hắn miệng sẽ báo thủ cho ngươi nếu là hắn dám đối với ngươi làm gì đợi một hồi lão tử thế nào cũng phải giết chết hắn không thể cái này cho má lục dục tiên ta đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn lâm nguyên đối tiểu chị dâu nói tiểu chị dâu mặt đỏ lên nhỏ giọng nói ngươi ngươi hiểu lầm hắn đối với ta không có gì ý đồ hắn vừa mới ở bên thai ta nói hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đợi một hồi muốn cho ngươi hào hào phục vụ một chút hắn. lâm viên lâm viên là vạn vạn cũng không nghĩ tới cái này c h ư ơ ngư n g quái lại là một g â y tiểu trị dâu bây giờ tạm thời an toàn nhưng là lâm viên chính mình không an toàn nữa à. một nghĩ tới chỗ này lâm viên liền cảm giác mình trên người một cái vị trí s i ê u s i ê u ra bên ngoài bốc lên khí lạnh ta tờ m ở đây thật là thúc thúc có thể nhịn thím cũng nhịn không được ca đối với chính mình cảm thấy hứng thú hắn coi như càng nhịn không được á. lâm viên tức nổi trận lôi đ ỉ n h đợi một hồi sau khi lục dục tiên trở về lâm viên thế nào cũng phải phải đem hắn phá hủy không được không một chút thời gian, lục dục tiên trở về chỉ thấy hắn cầm trong tay đủ loại đồ vật cái gì tiểu roi ra có thể ở trong biển đốt đến giống như dây thép cầu như thế d o n g biển từ lục dục thiên trên mặt có thể rõ ràng nhìn ra hắn rất hưng phấn à. sau một khắc hắn khôi phục nguyên hình đầu một người trương ngư cơ thể lạ lùng vật hắn trương ngư x ú c tu chính giữa cuốn những thứ này tiểu món đồ chơi hướng lâm n g u y ê n bơi tới ha ha ha thật lâu không có đùa bỡn loài người trước thật tốt đùa bỡn một phen sau đó ở coi là tế phẩm hiến tế cho thế tôn lục dục tiên h cười quá gì? tựa hồ là bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân lục dục thiên trương ngư súc tu đã bắt đầu bãi tiết sạch sệch trơn trợn kỳ quái chất lỏng rồi lâm viên lâm viên vẻ mặt hắc tuy sầm mặt lại đối tiểu chị dâu t r u y ề n âm nói ta n h ị n không được á ta phải giết chết hắn ai tới cũng không ngăn được tiểu chị dâu tiểu chị dâu này thời điểm là vẻ m ặ t không nói gì nàng cũng không nghĩ tới lần này mới tới cái thế giới này liền gặp loại chuyện này nếu như lâm viên thật bị lục dục thiên làm hại sau này nàng sợ rằng cũng không có nhìn t h ẳ n g lâm viên rồi được rồi tiểu chị dâu đáp một tiếng lúc này lục dục thiên vô số xúc tu đã kinh quyển đến chính mình tiểu món đồ chơi hướng lâm viên kêu tới dây thép cầu như thế giống biển hướng lâm viên hạ ba đường trà sát đi qua tiểu roi ra cũng đánh tới tây nến t h i ế u đốt tích đáp tí tách c h ả y lục sắc c â y nến nhịn không được thật là nhịn không được nay tờ mờ rõ ràng cùng điện thoại của trương trấn gìn giữ màn ảnh nhỏ nội dung cốt truyện giống nhau như lúc vấn đề là nếu như lâm u y ê n diễn là bên trong vai nam chính còn có thể tiếp nhận bây giờ hắn gặp gỡ là màn ảnh nhỏ bên trong vai nữ chính a nay tờ mờ giờ đổi lại là ai cũng nhịn không được a nghĩ tới đây lâm u y ê n trực tiếp đứt đoạn trói buộc sau một khắc càng khôn tán xuất hiện ở trong tay trước chặn lại những thứ kia chạy sôi kỳ quái chất nhảy ngư trương ngư sốc tu bốn c h ư ơ n hết chương hai trăm hai mươi tám quỷ vực mê cung hoa sen tạo nhân、Và、ảnh một tiếng vang thật lớn lâm viên trực tiếp đứt đoạn lục dục tiên trương ngư x ú c tu càng k h ô n tán có chút xoay tròn đem những thứ kia dính kỳ quái chất nhảy x ú c tu toàn bộ đều chắn bên ngoài chủ yếu là những thứ này trương ngư x ú c tu bên trên chất nhảy thật sự quá ác tâm nhân muốn là đụng phải trên người lâm viên sợ là có thể chán ghét chừng mấy ngày người ngươi là thế nào thoát khốn lục dục tiên quá sợ hãi nhưng mà vừa dứt lời một bên khác tiểu chị dâu cũng tránh đoạn rồi c h ó i buộc đứng ở bên cạnh lâm viên các ngươi các ngươi hai cái là giả bộ lục dục tiên hậu tri hậu giác lúc này mới phản ứng qua lâm viên cùng tiểu chị dâu dễ dàng th nếu như hắn t r ả không phản ứng kịp vậy hắn liền thật là kẻ ngu rồi trêu chọc một chút ngươi thử một chút ngươi cân l ư ợ n g mà thôi chưa từng nghĩ ngươi tờ mờ là tên biến thái a hôm nay ngươi thì nhìn lao tử có gọi hay không chết ngươi thì phải lâm viên thở phì phò nói các ngươi lại dám tính toán ta bất quá các ngươi quên mất nơi này chính là địa bàn của ta lục dục tiên h lạnh lùng nói dứt tiếng nói t r u n g quanh mặc ngọc cung điện đó là một trận quay cuồng trời đất mảnh này thật lớn quần thể cung điện lại là một cái hay lại là một cái bà bối chờ đến này quay cuồng trời đất cảm giác sau khi biến mất lâm viên bọn họ vị trí hình như là phát sinh biến hóa lục dục thiên cũng đã biến mất ở rồi bọn họ trước mắt ở lâm viên cùng tiểu trị dâu b ô n phía là từng mặt mặc ngọc vách tường bọn họ phảng phất như là bị vây ở một cái do mặc ngọc tạo thành hình vương trong hộ sau một khắc phía trước mặc ngọc trên vách tường xuất hiện lục dục thiên bóng người nhân loại đây là địa bàn của ta ngươi muốn ở chỗ này giết ta quá mức hy vọng hảo huyền còn ngươi nữa vãng sinh thánh mẫu ngươi lại dám dẫn người loại đi tới thế giới chúng ta ta sẽ đem việc này chiêu cáo thiên hạ ngươi át sẽ là thế gian thật sự không cho lục d ụ thiên cắn răng nghiến lợi nói nghe nói như vậy sắc mặt của lâm viên đ a trầm lâm viên tới nơi này là vì đột phá khả năng lần này đột phá thành công sau này cũng sẽ không tới nhưng là tiểu chị dâu lấy được vang sinh thánh mẫu truyền thừa là cái thế giới này đồ vật nàng đem tới có lẽ sẽ thường xuyên đến cái này q u ỷ dị thế giới nếu là thật để cho lục dục thiên đem chuyện này tuyên dương ra ngoài vậy sau này tiểu chị dâu trở lại cái thế giới này coi như nguy hiểm tiểu chị dâu giúp hắn đi tới cái thế giới này như vậy hắn thì nhất định phải giúp tiểu chị dâu giải quyết hết cái này thải hoàng ẩm xem ra hôm nay lục dục thiên là không thể không chết rồi chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn lúc này nhìn khoảng cách lời nói lâm u y ê n cùng lục dục thiên giữa liền cách một mặt mặc ngọc vách tường lâm u y ê n trực tiếp bay lên trời t r u n g quỷ chém quỷ kiếm xuất hiện ở trong tay lưới kiếm hướng phía trước bánh chém nhắm thẳng vào trước mặt mặc ngọc vách tường tranh lăng liệt tiếng kiếm reo vang lên tinh hồng sắc kiếm khí c h ẳ n ra trước mặt mặc ngọc vách tường trực tiếp bị phách mở lộ ra vách tường ngoại đại phiến không gian bất quá lục dục thiên cũng không tại này mặc t m ngọc vách tường phía sau này mặc ngọc cung điện chính là một cái mê cung mà lục dục thiên chính là mê cung trường không giả hãn tùy thời có thể làm cho mình thân hình xuất hiện ở mặc ng tới lục a Ha ha ha. Ta ta. địa của ta, ta ta. dối viên giác. liền nói người giết Nơi người liền tìm tới ta đều làm không được đến, nói lâm là làm l cảm môn tìm bọn không này bàn không đến, chuyện họ chết chết các được gì giết đều dục thiên thân hình xuất hiện ở bốn phương tám hướng sở hữu mặc ngọc trên vách tường lúc này chung quanh ít nhất có vài c h ụ trên trăm cái lục dục tiên ở ngựa mặt lên trời cười to không cách nào phân biệt căn bản là không có cách phân biệt bởi vì vô tịch biển bản thân thì có che giấu năng lực cảm nhận cho nên bọn họ không cách nào thông qua năng lượng cảm giác tới chắc chắn n h ữ cái nào chân chính lục dục tiên như vậy cũng chỉ có thể dùng mắt thường tới phân biệt dưới tình huống này mắt thường có thể đưa đến tác dụng gần như là số không sau một khắc phía bên phải mặc ngọc trên vách tường đột nhiên đưa ra mười mấy con trương ngư x ú c tu tựa hồ là muốn phải bắt được lâm n g u y ê n đương nhiên lâm n g u y ê n phản ứng cũng rất nhanh hắn kiếm chuyển hướng trực tiếp đem sở hữu trương ngư x ú c tu chặt đứt sau đó lại vừa làm ộ t kiếm bổ vào mặc ngọc trên vách tường theo mặc ngọc vách tường bổ ra sau đó ngoại trừ nhiều hơn một vùng không gian ngoại t r u n g quanh vẫn là giống vậy mặc ngọc vách tường chỗ này cung điện giống như là một cái rủ xỉ a bút bê mạ trị ô sca như thế là từng cái mặc ngọc tạo thành hình vườn cái hộp tổ hợp lại với nhau lâm viên bọn họ đánh nát một cái hộp sẽ tiến vào một chiếc hộp khác mà lục dục thiên là tùy thời có thể tùy chỗ xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào mỗi một mặt trên vách tường đều có lục dục thiên thân hình mỗi một mặt trên vách tường cũng có thể đưa ra trương ngư x ú c tu trong lúc nhất thời lâm viên cùng tiểu chị dâu có thể nói là khó lòng phòng bị không khỏi kỳ nhiễu lục dục thiên lực công kích thực ra cũng liền một dạng căn bản là không đả thương được lâm viên cùng tiểu chị dâu nhưng là lâm vào mê cung chính giữa hơn nữa hắn tùy thân khả năng gặp phải tập kích này cũng làm người ta rất phiền não lâm viên cùng tiểu chị dâu cũng thử qua vọn thẳng ra mê cung nhưng là lại phát hiện căn bản không xông ra được bởi vì mảnh này mặc ngọc cung điện không chỉ là một cái mê cung lục dục thiên còn nghĩ nơi này luyện hóa thành chính mình quỷ vực muốn rời khỏi quỷ vực chỉ có một biện pháp đó chính là giết chết lục dục thiên thậm chí lâm liên thử dùng hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực muốn phải rời đi nơi này đều không cách nào làm được muốn biết rõ một loại quỷ vực lâm liên là nghĩ vào liền bảo nghĩ ra tự ra có thể làm cho hoàng tuyền lộ xăm hình mất đi hiệu lực quỷ vực trước mắt mới chỉ đây là cái thứ nhỉ lúc trước ở đường thành giải quyết đại hát thiên thời điểm lâm liên hoàng tuyền lộ xăm hình đã từng mất đi hiệu lực qua một đoạn thời gian nhưng là kia cũng không phải là đại hát thiên quỷ vực lợi hại mà là bởi vì đại hát thiên quỷ vực vừa mới hạ xuống đang cùng thế giới hiện thật quá trình dung hợp chính giữa không gian không ổn định nguyên nhân mới đưa đến hoàng tuyển lộ xăm hình mất đi hiệu lực lần này hoàng tuyển lộ xăm hình mất đi hiệu lực nguyên nhân là là bởi vì quỷ vực khắt chế lục dục thiên cái này quỷ vực không có gì tính sát thương nhưng là ở vây người phương diện này lại hết sức lợi hại tại hắn mê cung quỷ vực chính giữa không gian hoàn toàn thuộc về một cái điên đảo trạng thái không gian bị điên đảo giác quan bên trên đông tây nam bắc thực ra toàn bộ là sai lầm thậm chí sở hữ phương hướng toàn bộ đều ở l trải qua nhiều lần tập kích sau đó tiểu trị dâu tựa hồ có biện pháp nàng cho lâm viên truyền âm nói lâm viên ngươi đ ợ i sẽ công kích chung quanh sở hữu mặc ngọc vết t ư ờ n g dùng hết khả năng đem không gian xung quanh mở rộng được lâm viên truyền âm đáp lại mặc dù không biết rõ tiểu trị dâu đây là nghĩ được biện pháp gì nhưng là lâm viên lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn lâm viên lấy kiếm s ư địa đem trong cơ thể năng lượng quán thâu đến chung quỷ chém quỷ kiếm trên chung quỷ chém quỷ kiếm kiếm thể bị năng lượng dồi dào tản ra ư ư hư h n g quang ẩm kiếm khí bùng nổ vô số đạo tinh kiếm khí màu đỏ tạo thành kiếm khí phong bạo hướng t r u n g quanh mặc ngọc vách tường ở kiếm khí phong bạo bên dưới tựa như cùng báo thiên hạ thủy tinh như thế bị thổi xào sạc kêu vang ước chừng cũng chính là ba năm g â y r á n g vẻ mặc ngọc vách tường tựa như có lẽ đã đi đến có thể đủ cực hạn chịu đựng ở kiếm khí phong bạo bên dưới bị triệt để đánh nát biến thành từng viên một mặc ngọc mạch vụn kiếm khí năng lượng tiêu tan sau đó t r u n g quanh đã biến thành hoàn toàn c h ố n g trải vùng bốn phương tám hướng sở hữu mặc ngọc vách tường đã toàn bộ biến mất không thấy theo bốn phía mặc ngọc vách tường tiêu tan sau đó tiểu trị dâu một đầu thủ ném ra một cái màu đen cắt đá không thật giống như, không phải đá. Càng giống như là một ít màu những thứ này màu đen mầm mống sau khi rơi xuống đất lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu mọc rể n ả y mầm nở hoa k ế t trái đây là một đoá đoá hoa sen hoa sen chính giữa lại không phải nhụy hoa mà là hai cái tiểu nhân hai cái này tiểu nhân rõ ràng là lâm viên cùng tiểu chị dâu mọc rể này mầm hoa nở hoa t à n toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc cũng bất quá vẹn vẹn mấy giây mà thôi hoa rơi sau đó làm nhụy hoa hai người tay trong tay từ trong đi ra tiểu nhân nên phong biến dài trong né mắt liền tăng đến người bình thường lớn nhỏ sau một khắc chung quanh bát ngát không gian chính giữa xuất hiện trên trăm đội lâm viên cùng tiểu chị dâu những người này cùng lâm n g uyên tiểu chị dâu trưởng là giống nhau như lúc đừng nói lục dục tiên rồi ngay cả lâm n g uyên chính mình cũng không phân biệt được tiểu chị dâu ngón này hoa sen tạo nhân quả thực sự ngây người lâm n g uyên lục dục tiên bây giờ ngươi còn có thể phân biệt ra được người nào là chúng ta sao tiểu chị dâu chậm rãi mở miệng nói tiểu chị dâu vừa mở miệng t r u n g quanh trên trăm cái tiểu chị dâu cũng theo sắt đồng thời mở miệng những thứ này hoa sen nhân tựa hồ là cùng bản thể hoàn toàn đồng bộ bản thể nói cái gì bọn họ liền nói cái gì bản thể làm gì động tác bọn họ thì làm cái đó động tác có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp lục dục thiên lợi dụng mê cung quỷ vực ở vách tường t r u n g quanh bên trên hiện hóa ra vô số bóng người của mình muốn mê mọi lâm viên bọn họ tiểu trị dâu liền lấy cách của người trả lại bản thân cũng dùng giống vậy phương pháp làm ra trên trăm cái chính mình tới lừa dối lục dục thiên tầm mắt lúc này núp trong bóng tối lục dục thiên cũng bối rối hắn thấy trong mê cung tất cả mọi người đều là như thế hắn căn bản không phân biệt được người nào là thật tiệm cái nào giả dưới tình huống này hắn cũng không dám tùy tiện đánh lén bởi vì một khi hắn đánh lén giả hoa xe nhân chân nhân thì có thể phát hiện hắn vị trí đối với hắn mở ra tập kích trong lúc nhất thời song phương lâm vào rằng có chính、giữa. ừ vậy thì hao tổn đi ngược lại ta không n ó n g n ả y hao tổn cái m ộ ư ơ i năm trăm năm ta cũng có thể hao tổn lên lục dục thiên thanh â m ở bốn phương tám hướng vang lên lục dục thiên biết rõ chính mình không phải hai người này đối thủ như không phải mình mê cung quỷ vực giỏi với người sợ rằng đã bị lâm viên cùng tiểu t r ị dâu chém giết tiểu t r ị dâu một tay hoa sen tạo nhân sau đó hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ ngoài miệng mặc dù nói hao tổn nữa lục dục thiên cũng biết rõ thật hao tổn nữa không phải biện pháp giờ phút này hắn đã hối hận trêu chọc lâm viên cùng tiểu chị dâu rồi sớm biết rõ hai người này lợi hại như vậy chương í n h i hai trăm hai mươi chín không chỗ đột hành tuyệt vọng lục dục tiên ở quỷ vực mê cùng hao tổn nữa coi như là lục dục tiên có thể hao tổn lên lâm viên cũng hao không nổi hắn lần này mạo hiểm tới quỷ dị thế giới là vì đột phá đến tứ giai đây là một cái khắp nơi đều là thai họa thế giới mà hắn là nhân đợi đến lâu với hắn mà nói là chỉ có chỗ xấu không có bất kỳ chỗ tốt Quỷ vực mê cung chính giữa tiểu chị dâu cho lâm viên truyền tầm nói chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này càng kéo dài gây bất lợi cho chúng ta con mắt của lâm viên có chút neo h lại lạnh lùng nói cái này lục dục thiên sức chiến đấu mặc dù không mạnh nhưng là lại giống như là một cái thuốc cao bôi trên da chó như thế bị hắn dây dưa tới muốn thoát thân trả thật không dễ dàng t r ư ớ c lâm viên bọn họ một mực phải phòng bị đến lục dục thiên đánh lén vì vậy căn bản không có thời gian đi suy nghĩ tìm tới các biện pháp bây giờ tiểu chị dâu một tay hoa sen tạo nhân bản lĩnh trực tiếp phế bỏ lục dục thiên đánh lén thủ đoạn. bây giờ song phương lâm vào rằng co chính giữa lâm n g u y ê n bọn họ cũng liền có thể cẩn thận suy nghĩ một chút làm sao tới tìm tới lục dục thiên bản thể muốn rời khỏi này quỷ v ự c mê cung cũng chỉ có một biện pháp đó chính là tìm tới lục dục thiên bản thể trực tiếp giết chết hắn trừ lần đó ra không có những biện pháp khác với lúc đó lâm n g u y ê n trong con ngươi tinh quang lại lên hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình nắm giữ một cái năng lực bốn đại phán quan một trong ở dân gian được gọi là lục sử lục sử chấp trưởng xét cha tư hắn chức trách chính là tìm những thứ kia lọt lưới yêu ma quái dị thần thoại trong truyền thuyết lục chi đạo là hai mắt như điện c ư ngay trực công chính. Những cái Những cá có có n có có sau đó lâm viên để bắt đầu thi triển xét tra tư lực lượng một tòa đen thui cung điện xuất hiện ở quỹ vực mê cung trên ngay sau đó trong cung điện bay ra một quả màu đen lệnh bài màu đen lệnh bài nên phong biến giải rất nhanh liền tăng đến một người cao khoảng đó thượng thư hai cái tiểu truyện tiểu chữ xét cha lệnh bài giống như khối thạch bi một dạng treo ở phía trên ngay sau đó xét cha hai chữ dần dần dấu thạch bi như thế lệnh bài mặt ngoài bóng loáng giống như mặt kiếng một bên khác làm lục dục thiên thế này kỳ quái kiến trúc xuất hiện ở quỷ vực mê cung phía trên thời điểm hắn vẻ mặt nhất thời thay đổi khó xem bởi vì tòa kiến trúc này trên t ả n ra một loại làm hắn chán ghét, khí tức. Không, không nên nói là chán ghét mà phải nói là sợ hãi đúng cổ hơi thở này để cho hắn cảm thấy sợ hãi địa phủ đây là nhất khắc trên hai họa địa phương xét cha tư đây là địa phủ vật kiến trúc trong đó tự nhiên hàm chứa địa phủ khí tức vì vậy tự nhiên sẽ để cho lục dục thiên cảm thấy sợ hãi và chán ghét cái gì quỷ đồ vật tiểu t ử này chả có cái gì thủ đoạn lục dục thiên sắc mặt âm trầm lầm bầm về phần lâm viên chả có cái gì thủ đoạn một điểm này sau một khắc lục dục thiên liền sẽ biết lúc này chỉ thấy k i a sáng bóng như mặt gương như thế t h ạ c h bi chiếu bắn ra một bức tranh mặt bức tranh này mặt chính là quỷ vực mê cung chính giữa hình ảnh lục dục thiên cao mày nhìn hướng thiên không trung tia sáng bóng giống như mặt kiếng như thế thay bi nhẹ giọng nói đây là gương sao gương bây giờ quỷ vực mê cung hình ảnh chiếu ở trên tấm bia đá mặt ngoài đến xem n à y tựa hồ thật giống là một cái gương nhưng mà cũng không phải n à y có thể không phải là cái gì gương mà là theo dõi không sai nói là theo dõi càng chính xác một ít bởi vì trên tấm bia đá hình ảnh nó là chính đang di động hình ảnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh đang di động quỷ vực trong mê cung hình ảnh từng cái ở trên tấm bia đá sẽ qua rất nhanh lục dục thiên ở trên tấm bia đá thấy được chính mình giống như soi gương như thế trông rất xúc động giống nhau như、lúc. lục dục thiên hướng về phía gương thưởng thức một phen chính mình thịnh thế mỹ nhan đột nhiên hắn phát giác sự tình có cái gì không đúng cái gương này khẳng định không phải để cho hắn chiếu a thưa rồi bọn họ đây là đang tìm ta lục dục thiên nhất thời phản ứng kịp nhanh chân chạy chuẩn bị đổi một chỗ điểm ẩn nút nhưng mà thạch bi đã xác định mục tiêu hình ảnh cũng không di động nữa mà là nhìn chăm chú lục dục thiên lục dục thiên bất kể hướng nơi nào di động bóng dáng của hắn cũng xuất hiện ở thạch bi trong bức tranh đồ chơi gì đây là ta quỷ vực hắn có thể cho phép ngươi theo dõi lục d ụ thiên nổi giận hắn tự tay triệu hắm đến một cây trương n ư sốc tu hướng thạch bi rút ra đánh tới lục dục thiên như lục dục thiên kinh hãi hắn lại triệu hắn ra mấy con xúc tu từ bốn phương tám hướng vòng đi qua động tác này giống như là mỏ trăng đáy nước nhưng mà sự thật chứng minh hắn lại là ở mỏ trăng đáy nước nay chụp tới vớt cái không thạch bi vẫn tồn tại như cũ như cũ chiếu ứng hắn lúc này trên tấm bia đá lục dục tiên giống như là một cái một mình biểu diễn tiểu xỉu tổn hại không hư được sao đây là cái gì t à môn thủ đoạn trong lòng lục dục tiên khiếp sợ không thôi hơi làm suy nghĩ sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới còn lại thủ đoạn chỉ thấy lục dục tiên xúc tu ở điên cuồng sinh trường những thứ này xúc tu không ngừng vũ động giống như c u ầ n ma l o ạ n vũ ở nơi này nhiều chút xúc tu phía dưới có dày đặc miếng hút những thứ này miếng hút nếu như bị có dày đặc sợ hai chứng nhân thấy không phải là dọa đái ra không được phốc suy phốc suy Phúc suy. gần như cùng thời khắc đó những thứ này miệng hút bắt đầu đồng thời p h u n màu đen mặc một dạng mặc một dạng bị phú nói sau khi đi ra ngay lập tức sẽ tràn lan mở giống như sương mù màu đen một dạng bao phủ lục dục thiên chung quanh đồng thời cũng ở đây hướng toàn bộ quỷ vực mê cung lan tràn lục dục thiên rõ ràng là muốn dùng những thứ này màu đen mặc một dạng tới che đỡ chính mình thân hình từ đó tránh thạch bi theo dõi nhưng mà thực tế rất đầy đạn lý tưởng rất c ố t cảm ý tưởng của lục dục thiên rất tốt nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp thạch bi tác dụng càng đánh giá thấp rồi xét tra tư thủ đoạn xét tra tư làm địa phụ tìm hung hồn ác quỷ ngành một trong hắn tì Thá lúc à này là tràn loại lan lại lục l đoạn, cho. thiên ngăn tránh chung quanh không ít, cũng che lại lục dục thiên thân hình. che có Hác che rục thủ thể thật tầm mắt ít, vụ quả này trên bầu trời thạch bi chính giữa cũng xuất hiện đại đoàn hắc vụ toàn bộ thạch bi mặt ngoài đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy rồi chỉ chốc lát sau thạch bi lại phát sinh biến hóa thạch bi chính giữa lục dục thiên thân hình biến thành một cái màu trắng đường danh chung quanh tất cả đều là màu đen hắn một cái màu trắng đường danh ở đen kịt một màu chính giữa ngược lại thì càng bắt mắt rồi đồ chơi gì nhìn trên tấm bia đá như c ũ ra hiện bóng người của mình ngược lại thì càng bắt mắt lục dục thiên không nhịn được giận dữ hết đây là ta quỷ vực ta quỷ vực rốt cuộc là đồ chơi gì lại dám như thế theo dõi ta nhưng mà bây giờ lục dục thiên cũng chỉ có thể vô năng cuồng độ mà thôi bây giờ hắn đã là hết sạch t u y ệ t chiêu không có còn lại thủ đoạn có thể tránh được thạch bi theo dõi rồi một bên khác ở xét cha tư phát huy ra tác dụng trên tấm bia đá xuất hiện lục dục thiên hình ảnh thời điểm lâm nguyên cũng đã mang theo tiểu chị dâu hướng hắn chỗ phương vị đuổi theo giờ phút này lâm nguyên thấy không chỉ có riêng là trên tấm bia đá xuất hiện hình ảnh hắn là xét cha tư trưởng khống giả lúc này thạch bi chính giữa xuất hiện hình ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở lâm nguyên trong đầu lâm viên trong đầu giống như là nhiều hơn một cái thực thì xác định vị trí bản đồ dẫn đường như thế lục dục thiên chạy tới đó lâm viên liền hướng nơi nào đuổi theo lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung bây giờ lục dục thiên đó chính là không chỗ đột hành hắn muốn chạy tới đó không hắn căn bản không chỗ có thể trốn lâm viên một cái tay kéo tiểu chị dâu một cái tay vung trùng quỷ chém quỷ kiếm kiếm khí chỗ đi qua ngăn cản ở trước mặt mặc ngọc v é t tưởng toàn bộ bị đánh thành mạnh vụn lúc này lâm viên phương hướng đi tới nhắm thẳng vào lục dục thiên mà lục dục thiên ở phát hiện chính mình thủ đoạn không cách nào ngăn c h e thạch bi sau đó hắn bắt đầu hoang mang dối loạn trốn chết trên trời kia khối thạch bi để cho hắn không chỗ đ ộ n hành một khi bị lâm viên cùng tiểu chị dâu tìm được hắn hắn liền hoàn toàn không chỗ có thể trốn rồi đến khi đó chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết bây giờ duy nhất sinh cơ chính là thừa dịp lâm viên tìm tới trước hắn nắm chặt chạy khỏi nơi này phải nhất định chạy mảnh này quỷ vực cũng không cần lục dục thiên còn có một cái thực lực thập phần cường đại bạn tốt chức hắn đã sử dụng thủ đoạn đi cầu việt rồi bây giờ nhìn lại đã đợi không tới bạn tốt trợ giút đến bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng bạn tốt chỗ phương hướng bỏ chạy nhưng mà đây bất quá là ý tưởng của hắn mà thôi bởi vì chân nhiều chưa chắc chạy nhanh hắn cho dù có vô số nhánh xúc tu nhưng là lại à l còn không bằng lâm huyền cặp chân lâm huyền tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều ngay tại lục dục thiên sắp chạy ra khỏi quỷ vực mê c u n g thời điểm kia có đôi có cặp bóng người chắn trước mặt hắn lâm huyền một tay cầm chung quỷ chém quỷ kiếm một tay dắt tiểu trị dâu tay thật là tốt một đôi thần tiên quyến lữ, à? Tuy là thần tiên quyến lữ lại lại sát khí nghiêm nghị lâm h u y n cổ tay động một cái mũi kiếm xoay tròn gian phát ra xảo x ả cấm than sau một khắc đỏ thám bảo kiếm chém ra vạn thiên kiếm kêu văng lên kiếm khí ngang dọc bà trăm em mở tranh giờ phút này quanh mình vạn thiên kiếm khí phảng phất được đến chỉ dẫn một dạng dối dít hướng lục dục thiên công tới nay mỗi một đạo kiếm khí cũng t ả n ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động kiếm khí ép tới gần trong lòng lục dục thiên kinh hãi lại cũng chỉ có thể chống cự này vạn thiên kiếm khí hắn huy động giống như cương tiên như thế xúc tu muốn lấy chính mình xúc tu đánh nát quanh mình đỏ thám kiếm khí Ấm, ẩm ẩm cương tiên như thế xúc tu cùng kiếm khí đụng vào nhau tản mát ra năng lượng kinh khủng chấn động cũng may vô tịch biển có che giấu năng lượng năng lực cảm nhận nếu không lớn như vậy năng lượng ba động nhất định sẽ đưa tới càng nhiều thái a ba quanh i chiến tiên. liệt hoạn. hết. thúc theo kịch liệt tiếng ba chạm, chỉ thấy, quanh mình Buồn trưng Trưng sống tiếng bắt đấu, kết 230, Kèm lục dục m u t ư ơ dạo dực, t h ị t tung tué. tiên vụn Lục dục k i a giống cương nguyên không trong tiên liệt như như như đòn, đánh thành nhóm mảnh vụn. đớn nháy lan tràn thế chịu kịch trước được xúc tù, mặt một một mắt to ở ra lâm lộ Đau vậy bị Á, á, á. nhưng là hắn này trương ngư x ú c tu cùng tay tựa hồ cũng không cái gì khác nhau nhưng mà lâm viên nhưng là đúng lý không tha người n g ư ơ i lục dục thiên kêu càng hung ta hạ thủ cũng lại càng nặng lục dục thiên còn không có từ đau đớn kịch liệt trung tỉnh táo lại sau một khắc lâm viên hóa thành một đạo tàn ảnh đã gần sát thân hình hắn theo tới còn có trung quỳ chém quỳ kiếm đắc tội ta ngươi còn muốn chạy ta lâm viên báo thủ kia từ trước đến giờ phải không qua đêm dứt tiếng nói sau đó lâm viên một kiếm này thẳng hướng lục dục thiên ngực đâm tới lục dục thiên súc tu lúc trước trong chiến đấu đều đã bị đánh nát lúc này hắn đã không có cái gì phòng ngự thủ đoạn hắn đ i ê n cùng thúc giục trong cơ thể năng lượng muốn lần nữa làm cho mình xúc tu mọc r a nhưng mà lúc này rõ ràng đã là không còn kịp rồi tân trương ngư xúc tu còn không có mọc r a nhưng là lâm viên kiếm lại đã đến tha lục dục thiên mới vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ chúng q u ỷ chém quỷ kiếm đã đâm vào trái tim của hắn mất đi quy tắc hóa thành tinh kiếm khí màu đỏ nhanh chóng lan tràn toàn thân hắn lục dục thiên sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu trôi qua lúc này lâm viên cùng lục dục thiên cơ hồ là mặt đối mặt ở lục dục thiên không chút nào rồi năng lực phản kháng sau đó lâm viên nhẹ giọng ở bên cạnh hắn hỏi đại hát thiên người biết sao đều là thế tôn người theo đuổi. đại hát thiên, thiên, thiên, vẹn vẹn thiên được về hướng thế giới kia sự tình lục dục thiên là biết rõ hắn giống như đại hát thiên đều là ngũ giai đình phòng một cái chân bước vào tứ giai thực lực đương nhiên thật nếu bàn về đến đại h á c thiên sức chiến đấu còn mạnh hơn hắn đại h á c thiên quỷ vực am hiểu hơn chiến đấu mà lục dục thiên quỷ vực chính là am hiểu hơn vây người dựa theo thế tôn chỉ thị bây giờ còn không phải hắn hạ xuống đến cái thế giới kia thời điểm tốt nhất nhưng mà đại hát thiên đối đột phá t ừ ứ giai chấp m i ệ m quá sâu lúc này mới cưỡng ép hạ xuống đến thế giới hiện thật người trước mắt này nhắc lên đại hát thiên chẳng nhẽ hắn gặp qua đại hát thiên người gặp qua đại hát thiên lục dục thiên hơi thở mong manh nói theo phai diệt kiếm tức thông suốt toàn thân hắn sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua lúc này hắn đã hết sức yếu đất rồi khóe miệng của lâm liên buộc vòng quanh một cái độ c o n nhẹ nhàng nói đâu chỉ từng thấy ta còn giết hắn đi bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp hắn ngươi ngươi lại giết đại hát thiên lục dục tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi cái biểu tình này hiển nhiên là lâm u y ê n giết đại h ắ c t h i ê n so với giết hắn đi chả để cho hắn giật mình đại h ắ c t h i ê n cũng coi là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong a làm thế tôn sở hữu người theo đuổi chính giữa thứ nhất hạ xuống đến thế giới hiện thật hắn vừa đầu hàng trước khi liền gặp lâm u y ê n chết ở lâm u y ê n trong tay mới ra chàng liền chết thật là điểm bối a bất quá phải nói điểm bối chả phải là lục dục tiên hắn là nhân ở trong nhà ngồi hoa từ trên trời rơi xuống a hắn đều không hạ xuống thế giới hiện thật ngay tại quỷ dị thế giới h u lợi ai có thể nghĩ tới lâm viên chủ động tới quỷ dị thế giới rồi nhưng mà bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn lục dục thiên tử đã trở thành định cụ c lúc này lục dục thiên sinh mệnh lực đã hoàn toàn trôi qua cả người hắn thay đổi khô đét mặt người cũng thay đổi héo rút đứng lên đại khái là hai ba phút dáng vẻ hắn đã hoàn toàn không một tiếng động trên đất còn xuất lại một tấm khô đét trương ngư ra cùng lúc đó chung quanh mê cung quỷ vực cũng phát ra rác rác rác rác thanh â m những mặc ngọc đó vách tường trong nháy mắt từng khúc nước nẻ sau đó hóa thành mạnh vụn hoàn toàn biến mất ở vô tịch biển chính giữa lâm viên bọn họ bùi phía khôi phục thành hoàn toàn chống t r ả hải vực hắn đã chết chúng ta đi thôi lâm viên hướng tiểu trị d chuẩn bị rời đi nơi này nhưng mà tiểu chị dâu lại lắc đầu một cái đi tới kia trương lơ lửng ở nước biển chính giữa khô đ é t trương ngư ra trước mặt mượn ngươi kiếm dùng một chút tiểu chị dâu hướng lâm viên nói lâm viên không trần c h ờ trực tiếp đem trung quỷ chém quỷ kiếm đưa cho tiểu chị dâu tiểu chị dâu huy kiếm hướng khô đ é t trương ngư trên da trọn đi một kiếm hạ xuống liền đem khô đ é t trương ngư ra lựa ra một lỗ hổng đi ra một giây kế tiếp liền gặp được thật giống như có vật gì từ khô đ é t trương ngư ra trung vọt ra ngoài lâm viên tay mắt lênh l ạ đem đồ chơi này nắm ở trong tay đây là một cái tấm trào trương ngư lớn nhỏ chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm một h á n chỗ đặc thù đó là dài một khuôn mặt người này gương mặt người bất ngờ chính là chức lục dục tiên bộ dáng lục dục tiên là ngươi Ngươi còn chưa có chết lâm viên đánh giá này đồ chơi nhỏ hỏi không phải ta ta không phải lục dục tiên các ngươi nhận l ầ m người mặt n g ư ơ i tiểu trương cá chết không thừa nhận nói tiểu chị dâu cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói tại thế tôn sở hữu tùy tùng chính giữa như bàn về sức chiến đấu ngươi chỉ có thể xếp hạng sau cùng nhưng là ngươi lại giỏi dây dưa vây k h ô n thuật trừ lần đó ra ngươi trả giỏi chạy thoát thân ngón này chết giả thủ đoạn chỉ sợ là có thể lừa gạt tuyệt đại đa số đối thủ đáng tiếc ngươi có thể lừa người khác không lừa được ta không thể không nói lục dục thiên chết giả thuật quả thật lợi hại a vừa mới ngay cả lâm viên đều bị hắn lừa gạt ở đương nhiên này không phải lâm viên ngu xuẩn mà là hắn chết giả thuật quá cao minh muốn biết do vừa mới hắn không chỉ có riêng là tức hơi thở hoàn toàn không có hắn quỷ vực cũng sụp đổ chỉ có thai họa thân tử đ ạ o tiêu quỷ vực mới có thể hoàn toàn sụp đổ a tuyệt đối không ngờ rằng ở quỷ vực sụp đổ sau đó lục dục thiên lại còn có thể sống được may bên cạnh lâm viên đi theo một cái quỷ dị thế giới bách sự thông vãng sinh thánh mẫu trọng điểm chính là ở chỗ vãng sinh hai chữ này vãng sinh thánh mẫu cũng không phải là là một người mà là một cái xưng hô mỗi một làm vãng sinh thánh mẫu bỏ mình sau đó tiếp nhận vãng sinh thánh mẫu là có thể thừa kế nàng trí nhớ từng đời từng đời này trí nhớ truyền thừa xuống sau đó quỷ dị này thế giới hết thảy đều tại tiểu chị dâu trong trí nhớ bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân tiểu chị dâu chỉ có thể tiếp nhận trước mặt cảnh giới liên quan trí nhớ tiểu chị dâu bây giờ là ngũ giai nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận ngũ giai cảnh giới này liên quan trí nhớ nói thí dụ như liên quan tới cái này quỷ dị thế giới thế tôn tin tức tiểu chị dâu chính là không biết gì cả lâm liên đem lục dục thiên siết trong tay t h nghĩ t i tới đây lục dục thiên thở hổn hển nhìn về phía tiểu chị dâu giận dữ hét vãng sinh thánh mẫu ngươi tên phản đồ này ngươi là cái thế giới này phản đồ nhất định sẽ là cả thế giới thật sự không cho ngươi trở nên đắc ý ta hôm nay gặp gỡ chính là ngươi ngày mai gặp gỡ nghe được lục dục thiên ở mỹ lâm nguyên nhất thời nổi giận này rùa con b chết đã đến nơi rồi còn dám uy hiếp chính mình nữ nhân nghĩ tới đây lâm viên đoạt lấy tiểu t r ị dâu trong tay chung quỷ chém quỷ kiếm liền muốn đâm hắn mới kiếm mãi mãi bây giờ lục dục thiên cũng này kinh sợ dạng lâm viên liền không tin tưởng đâm hắn mới kiếm còn có thể đâm bất tử hắn. Thật muốn đâm bất tử đâm vậy cứ tiếp tục đâm tiểu t r ị dâu đẻ xuống lâm viên tay nhẹ nhàng nói bây giờ hắn không uy hiếp gì giết hắn chẳng giữ lại hắn ngươi không phải có khống chế thai họa thủ đoạn sao vừa vặn khống chế hắn đem tới cũng là một trợ lực bây giờ hắn tuy yếu nhưng là lại có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh lớn、lên. ta nói chừng không được bao lâu là hắn có thể đủ khôi phục lại đ ỉ n h phong sức chiến đấu lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy tiểu chị dâu nói có đạo lý bây giờ âm luật tư cho hắn cực hạn năng lực đại khái chính là khống chế ba cái ngũ giai t h a i họa ngoại trừ ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc bên ngoài còn có một cái vị trí nếu như vậy danh n g ạ c h này cho lục dục thiên v ừ a vặn mặc dù lục dục thiên không phải lâm viên cùng tiểu chị dâu đối thủ nhưng là nếu b à n về thực lực lời nói so với ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc mạnh hơn nhiều liên quan tới quỷ dị này thế giới sự tỉnh lâm viên tin tưởng tiểu chị dâu suy đoán nàng nếu nói như vậy khống chế lục dục thiên nhất định là so với thao túng hắn tính toán nói làm liền làm lâm liên điều khiển âm luật tư lực lượng bắt đầu khống chế lục dục tiên hơn nữa bắt đầu viết quy tắc quy tắc rất đơn giản cùng khống chế ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc giống nhau như lúc bây giờ lục dục tiên thuộc về một cái trạng thái cực độ suy yếu khống chế tốc độ của hắn rất nhanh ngắn ngủi mấy phút liền hoàn thành toàn bộ quy trình ngay cả thế tôn ở lại lục dục tiên trong cơ thể phật ấ n cũng bị lâm liên xóa đi thành công khống chế lục dục tiên sau đó tiểu t r ị dâu vây tay đem chung quanh nước biển ngưng tụ thành một cái tiểu hình hồ cá đem lục dục tiên dưỡng ở trong đó cũng chớ xem thường đến do nước biển ngưng tụ thành tiểu hình hồ cá trong này vô tịch biển nước biển nếu thật là đổ ra lời nói nào chỉ là ngàn tấn và tấn vừa mới đang ngưng tụ này tiểu hình hồ cá thời điểm tiểu trị dâu dùng tu di nạp giới từ thủ đoạn ở vô tịch biển một bên khác ở đâu là vô tận hoa mạc cắt vàng tung bay hoa mạc cứ như vậy cùng ngự h á c hải khu vực nối liền cùng một chỗ nhìn như rất k h ô n g khỏe nhưng là lại vừa có một loại nước giếng không phạm nước sông mỹ cảm một cái tám trào trương ngư từ vô tịch trong hải v ư ợ bỏ ra nó bỏ vào sa mạc sâu bên trong cái này tám trào trương ngư chính là trước kia bị lục d ụ n t i ê n phái đi cầu viện cái kia Và n hoang và ảnh, h mạc sâu bên trong chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau kịch liệt đánh nhau vén lên năng lượng ba động cuốn lên trận trận bao cát ở bao c á t chính giữa một cái nhỏ bé nhanh nhẹn sắc mặt đen thui tóc bạch kim nam tử m ặ t thẹo đang cùng một cái dài mấy chục mét giữ tận cự mãn g chiến đấu b u ồ n chương hết chương hai trăm ba mươi mốt không sợ thiên đ ổ i theo vãng sinh dạy di chỉ tóc bạch kim mặt thẹo hán tử cùng này giữ tận cự mãn g tác chiến hắn có thể nói là hào không sợ chết từng chiêu đều là lấy thương đội thương lấy mạng đội mạng tựa hồ căn bản cũng không sợ bị thương càng không sợ chết ở tóc bạch kim nam tử mặt thẹo không muốn sống manh công bên dưới này hơn một mươi m ở giữ tận cự mãng cũng không chịu nổi hơn một mươi m ở thân thể vết thương c h n g chất cả người trên dưới mị vậy cũng từng khúc nổ lên máu tươi theo thân rắn chạy xuống đem dưới người cắt vàng n h u ộ n thành rồi đó tươi v ẻ cự mãng đã không một tiếng động cả người mềm nhũng nằm ở hoang m ặ t trên tóc bạch kim nam tử mặt thẹo đứng ở đầu rắn vị trí ngươi cho rằng là này là loại người mệnh v ă n sư ở săn rết t h i họa nếu như là như vậy vậy coi như nghĩ lầm rồi muốn biết rõ đây là đang quỷ d thế giới ở cái thế giới này yêu ma quái dị cái gì cũng không thiếu duy chỉ có không có ai. vì vậy có thể khẳng định này tóc bạch kim nam tử mặt thẹo tuyệt đối không phải là người mà là một cái ủng có hình người thai h o ạ n hắn săn giết cự mã nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn là ở săn đổi sau một khắc âm phát nam tử mặt thẹo lấy một cái quỷ dị tư thế nằm trên đất hắn tứ chi đang không ngừng v ặ n mẹo giống như thổi tức khí cầu như thế nên phong biến dài rất nhanh tóc bạch kim nam tử mặt thẹo liền biến mất không thấy cướp lấy là một cái dài mười mấy m é t cao ba b ố n thước đen bụng ngân bối mật c h ồ n chó tóc bạch kim nam tử mặt thẹo cùng bạch linh nhi là như thế cũng là quỷ dị thế giới yêu vật、Nếu tóc bạch kim n nam tử mặt theo hóa thành bản thể sau đó đến hơn mười thước mật quán hướng về phía dài mấy chục mét cự mãng ăn một nghiến ăn là nồng nhiệt xem ra hắn đây là đem điều này hơn mười mở cự mãng coi thành sợ tỉn xì ba rồi mật trồn chó mặc dù chỉ có hơn mười thước thân thể nhưng là hắn lại ước chừng đem hơn mười mở cự mãng toàn bộ nước xuống đột nhiên đang ở chiếm đoạt cuối cùng một đoạn cự mãng cái đôi u mật trồn chó đột nhiên ngừng lại hắn nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn chỉ thấy lúc này sau lưng hắn nổi lơ lửng chỉ một quả đấm đại tiểu bát trào trương ngư cái này tám trào trương ngư chính là lục dục thiên trước phái ra cầu viện cái kia không sai cái này mật trồn chó yêu vật chính là lục dục thiên cầu viện đối tượng hắn chân chính tên gọi là không sợ thiên không sợ thiên chân chính không sợ hãi tại thế tôn đông đảo người theo đ u ổ i chính giữa không sợ thiên sức chiến đấu có thể nói là hàng trước nhất nếu là hắn liều mạng lên đến ngay cả đại hát tiên đều phải sợ hãi hắn mấy phần lục dục thiên truyền tin. không sợ thiên từ mật quán lần nữa hóa thành tóc bạch kim nam từ mặt h ẹ o nhìn chằm chằm tám trào trương ngư lẩm bẩm không sợ thiên hòa lục dục thiên c h i gian quan hệ không tệ bình thường hắn và lục dục thiên truyền tin đã là như vậy lục dục thiên đem một luồng ý nghĩ giấu ở tám trào trên người trương ngư tám trào trương ngư sau khi đến không sợ thiên tướng tám trào trương ngư nuốt vào n u ố t vào tám trào trương ngư sau đó không sợ thiên liền có thể biết rõ lục dục thiên muốn biểu đạt ý không sợ thiên không chút suy nghĩ cứ theo lẽ thường bắt tám trào trương ngư đem nó nhét vào trong hiệu bẹp bẹp bẹp đem tám trào trương ngai đi mấy cái sau đó không sợ thiên đã biết rõ lục đ sống sống là là khi biết bây giờ lục dục thiên người đang ở hiệp cảnh chính giữa sau đó không sợ thiên gần như không chút do dự nào liền chạy tới vô tịch biển đi trước tiếp viện lục dục thiên nhưng mà khi hắn chạy tới vô tịch biển thời điểm lục dục thiên quỷ vực mê cũng đã sụp đổ lục dục thiên cũng không thấy bóng dáng lục dục thiên chẳng nhẽ ngươi chết nhẽ thật rồi hay ngươi rồi sao? không ta không tin tưởng, ta tuyệt đối không tin. không không Không đối sợ thiên nộ tiếng g à o ở liêu khoát hải dương chính giữa vang vọng mặc dù ngoài miệng vừa nói không tin tưởng nhưng là trên thực tế không sợ thiên cũng biết rõ quỷ vực sụp đổ cái này thì có nghĩa là đã tử vong rồi một phen giống giận sau đó không sợ thiên trên mặt lộ ra bất ngờ hay lại là thất hồn lạc phách biểu tình vừa lúc đó trong nước phiêu động qua một vật đưa tới không sợ thiên chú ý từ trước mặt hắn phiêu động qua vật này bất ngờ chính là lục d ụ thiên kia khô đét trương ngư g i ngươi, ngươi thật đã chết rồi sao không sợ thiên nắm chặt trong tay trương ngư ra nhỏ giọng nói lầm、bầm. không sợ thiên nắm chặt trong tay trương ngư gia n à y hung thần ác sát hán tử lại có mấy giọt nước mắt chảy xuống ta không tin tưởng không ta không tin tưởng ta nhất định phải tìm tới ngươi không sợ thiên cắn răng nói chỉ chốc lát sau hắn bắt pháp quyết nghiệm chú trong miệng lẩm bẩm nói thiên địa vô cực vạn lý truy tung không sợ thiên thích trả thù địch nhân muốn muốn trả thù địch nhân như vậy tự nhiên phải có biện pháp tìm tới chính mình địch nhân không sợ thiên thập phần am hiểu cách truy tung thủ đoạn lúc này hắn chính là đang sử dụng chính mình cửa kia đặc biệt truy lùng thủ đoạn đi tìm tìm lục d ụ thiên hành tung hắn không tin tưởng lục d ụ thiên đã chết cho nên nhất định phải tìm tới hắn thi triển bí thuật một phen tìm sau đó không sợ thiên nhãn mắt nhất thời sáng lên trong mắt của hắn có ánh sáng rồi người còn chưa có chết ta tìm tới ngươi không sợ thiên trong miệng tự lẩm bẩm vừa mới thông qua độc môn truy lùng bí thuật hắn đã cảm ứng được lục dục thiên khí tức chỗ mặc dù bây giờ lục dục thiên khí tức cực kỳ yếu tất nhưng là có thể xác định đó là xác xác thật thật tồn tại hắn ngoại trừ cảm ứng được lục dục thiên khí tức bên ngoài chả cảm ứng được hai cái mạch sinh khí tức không nghi ngờ chút nào hai cái này mạch sinh khí tức chắc là lục dục thiên tin tức cầu cứu chính giữa bệnh nhân không sợ thiên không chú bay thẳng đến lục dục thiên khí tức chỗ phương hướng đuổi theo không sợ thiên căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc có phải hay không là kia hai người đối thủ bởi vì hắn không sợ thiên không sợ hãi ở bắt sống lục dục thiên sau đó ở tiểu trị dâu dẫn đường hạ hai người chạy thẳng tới vãng sinh thánh mẫu đạo tràng d í chỉ lúc trước vãng sinh thánh mẫu vãng sinh dạy ở quỷ dị thế giới cũng huy hoàng quá cũng coi là quỷ dị thế giới số bên trên đại giáo phái đáng tiếc trước một đời vãng sinh thánh mẫu sau khi nga xuống vãng sinh thánh mẫu chuyển thừa liền chặt đức lúc trước kia dạy đại đạo tràng trong khoảnh khắc cây đổ bảy khí tan trước một đời vãng sinh thánh Mâu, ở nhiều lần đảm nhiệm vãng sinh thánh m â u chính giữa đều là thực lực hàng đầu một vị không chỉ là thực lực hàng đầu nàng làm việc trả thập phần bá đạo điều này đưa đến nàng sau khi n g ã xuống nàng đạo tràng bị địch nhân phá hư vãng sinh dạy c h u y ể n thừa đoạn tuyệt lúc này quỷ dị này thế giới có thể chứng minh vãng sinh dạy đã từng tồn tại qua cũng chỉ có n ả y một vùng phế tích di chỉ rồi ở gặp gỡ lục dục tiên hơn nữa giải quyết hết lục dục tiên sau đó dọc theo con đường này lâm viên cùng tiểu trị dâu vận khí coi như không tệ cũng không có gặp phải cái này quỷ dị thế giới còn lại thái h o ạ một đường bình an bọn họ đi tới vãng sinh dạy di trị lúc này lục dục thiên bị vây ở một cái tiểu hình trong hồ cá tiểu t r ị dâu đem hồ cá ký thác ở trong tay nhìn ngược lại cũng lộ ra thập phần bất phàm lục dục thiên thấy hai người mục đích nơi lại là vãn g sinh dạy di chỉ lúc này mở miệng nói các ngươi tới nơi này làm gì chẳng n h ẽ là muốn tìm vãn g sinh dạy năm đó còn xuất lại b ả o bối lúc này tiểu t r ị dâu vẻ mặt có chút thấp không có ly tới lục dục thiên về phần lâm nguyên vậy thì càng cùng hắn không có lời gì để nói rồi bởi vì liên quan tới vãn g sinh dạy sự tỉnh lâm nguyên căn bản cái gì cũng không biết rõ hắn chỉ biết rõ tiểu chị dâu nói vãn sinh dạy trong di chỉ có một cái giếng có thể trợ giúp hắn đột phá trước mặt cảnh giới thấy không nhân l ý tới chính mình lục dục thiên tiếp tục lại ngại không ngừng nói chớ tìm nơi này không tìm được bảo vật gì ban đầu vãng sinh thánh mô sau khi n g ã xuống vãng sinh dậy liền bị vây công hơn nửa vãng sinh d ậ y giáo chúng đều bị giết chạy trốn chỉ chiếm một phần nhỏ vãng sinh d ậ y những bảo bối kia đại đa số cũng bị cướp đi rồi còn sót lại một phần nhỏ cũng bị những thứ kia chạy trốn giáo chúng mang đi nơi này gần như mỗi năm đều có yêu ma quái dị tới tầm bảo mới đầu vài năm còn có người có thể tìm tới một ít bảo vật gần vài chục năm đã không có nhân ở chỗ này tìm tới bảo vật người xem một chút núi này đầu có phải hay không là đều không c ó g i ả i đây đều là bị những thứ kia tầm bảo nhân dẫm đạp đã liền thảo đều dài hơn không ra ngoài đối với lâm viên cùng tiểu chị dâu bây giờ hành vi lục dục thiên chỉ muốn dùng một câu hình dung đó chính là a n phân cũng không đổi kịp nóng hổi lục dục thiên lại nhại không ngừng vừa nói nhưng là lại căn bản cũng không có nhân phản ứng đến hắn thực ra lục dục thiên nói cũng không tệ bây giờ vãng sinh d ậ y quả thật không có bảo vật gì rồi tiểu chị dâu làm t â n nhất giới vãng sinh thánh mẫu nàng cũng không có gì xuất ra tay bảo vật duy nhất một món bảo vật chính là chiếc kia sơn đỏ hồng con rồi nhưng là những bảo vật kia đều là ngoại vật không coi là cái gì coi như vãng sinh dạy sở hữu bảo vật cũng bị cướp đi cũng không đáng kể bởi vì vãng sinh dạy căn cơ vẫn còn ở đó vãng sinh dạy căn cơ đó là kia một cái vãng sinh tỉnh nghe nói đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu không cha không mẹ chính là từ trước kia vãng sinh trong giếng đàn sinh ra vãng sinh tỉnh mới là vãng sinh dạy căn cơ chỉ cần vãng sinh tỉnh vẫn còn như vậy vãng sinh dạy sẽ chả có lần nữa thành lập một ngày lần trước giúp lâm viên hấp thu ma khí sau đó tiểu chị dâu liền đã tới một lần vãng sinh dạy di chỉ rồi vì vậy nàng coi như là quen việc dễ làm một đường đi tới vãng sinh dạy di chỉ sau núi sau núi bên trên có một cây lá hoại thụ lá hoại thụ rất lớn đường k í n h ít nhất có hơn mười thước độ cao không dưới trăm mét bất quá này cây lá hoại thụ cũng đã k h ô chết không có bất kỳ sinh cơ khâu mà không ngã cây này nhìn một cái liền không bình thường a tiểu chị dâu đứng ở trước cây bắt pháp quyết n i ệ m chú mấy đạo pháp t ấ n đánh vào này cây lá hoại thụ bên trên chỉ thấy lá hoại thụ thân cây vén lên từng cơn sóng g ợ n lại xuất hiện một cái đen thui hư vô cửa vào đi thôi vãng sinh tỉnh đang ở bên trong tiểu chị dâu trầm dai nói chương 232, t h a ỉ n h trung thế giới vãng sinh tỉnh cái giếng này chính là lâm viên lần này có thể hay không đột phá mấu chốt vật lần trước tiểu trị dâu hấp thu lâm viên ma khí sau đó cũng là ở vãng sinh trong giếng mới đưa ma khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn hồ cá chính giữa lục dục tiên trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi vãng sinh tỉnh là vật gì hắn dĩ nhiên biết rõ hơn nữa là lại quá là rõ ràng rồi lúc trước trước một đời vãng sinh thánh mẫu v ẫ n lạc đông đảo yêu ma quái dị vây công vãng sinh dạy đạo tràng thời điểm rất mạnh bao nhiêu đại yêu ma quái dị bọn họ chính là chạy cái này vãng sinh tỉnh tới liên quan tới vãn g sinh tỉnh chuyên thuyết thật sự là quá nhiều có chuyên thuyết vãn g sinh tỉnh có thể làm cho nhân đột phá cảnh giới có chuyên thuyết vãn g sinh tỉnh có thể khởi tử hoàn sinh có chuyên thuyết vãn g sinh tỉnh có thể gột dựa tư chất nói tóm lại vãn g sinh tỉnh ở q u ỷ dị thế giới trong chuyên thuyết đó chính là một cái không gì không thể bảo cảnh lúc trước không ít thực lực mạnh đại y ê u m a quái dị chạy cái giếng này tới tấn công vãn g sinh dạy đạo tràng nhưng mà bọn họ còn lại ít đồ đúng là lấy được không ít nhưng là cũng không có nhân đã từng vãn sinh tỉnh toàn bộ vãn sinh dạy đạo tràng gần như đều bị đào sâu ba thước rồi cũng không có người nào tìm tới cái này vãn sinh tỉnh vì vậy tất cả mọi người cho là vãng sinh tỉnh theo vãng sinh thánh mâu v ẫ n lạc hoàn toàn biến mất không còn dấu tích nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng cái này vãng sinh tỉnh liền giấu ở nơi này không trách không trách ban đầu ai cũng không tìm được ca vãng sinh tỉnh thì đã ra đời một cái chính mình quỷ vực không phải nói là một thế giới nhỏ vãng sinh tỉnh kèm theo một cái tiểu thế giới lúc bình thường nó đều thuộc về một cái không gian khác chính giữa trừ phi là biết rõ mở ra vùng thế giới nhỏ này phát ấn nếu không căn bản không chỗ có thể tìm ra vãng sinh tỉnh núp ở khắc ngoại không gian chính giữa đừng nói đào ba thước đất chính là đào ba mươi triệu Cũng căn có bản không trong có h thể, có thể tìm được. Vãng sinh tỉnh, thì ể có được. tìm Vãng a v lòng h tỉnh ở chỗ i a lục dục t i ê n cảm khái không thôi ngay tại hắn cảm khái công phu lâm u y ê n cùng tiểu t r ị dâu đã đi vào vãng sinh tình thế giới chính giữa hồ cá chính giữa lục dục t i ê n cũng ở đây đảo mắt nhìn chung quanh hà n đ ố i với cái này vãng sinh tỉnh nội thế giới cũng hết sức tò mò vãng sinh tỉnh mặc dù giấu thập phân ẩ nút n nhưng là hắn tiểu thế giới này cũng không lớn rất nhanh tiểu chị dâu liền mang theo lâm n g uyên đi tới một cái giếng cạnh đây là một khẩu do xanh đen đá lớn lũy thế thành tỉnh tỉnh trên đá vẽ đến thần bí khó lường phù hiệu từ quan sát kỹ một phen sau đó nhưng lại phát hiện tỉnh trên đá vẽ chế phù hào hình như là từng cái giếng này liền lại cũng không có mang đến cảm giác khác ngoại trừ cấp trên vẽ thần bí phù hiệu bên ngoài cái giếng này giống như là một cái bình thường không có gì lạ g i ế n nước nhưng mà trước mắt sở chứng kiến hết thảy cũng không qua là một cái biểu tượng mà thôi cái này bị vãng sinh dậy thậm chí còn toàn bộ q u ỷ dị thế giới coi như chân b ả o t ỉ n h nhất định là không có khả năng bình thường không có gì lạ nhảy xuống tiểu chị dâu chỉ miệng giếng nói lâm viên cúi đầu hướng trong giếng nhìn trong giếng đen kịt một màu không giống như là tỉnh càng giống như là vô tận thâm viên như thế đây nếu là đ ổ i thành bất cứ người nào để cho lâm viên hướng như vậy một cái giếng nhảy xuống kia lâm viên chỉ định sẽ trước tiên đem hắn đem xuống nhưng là để cho hắn nhảy xuống nhưng là tiểu chị dâu đối với tiểu chị dâu lâm viên là vô điều kiện tín nhiệm lần trước hắn ma khí vào cơ thể thời điểm nếu không có tiểu trị dâu cứu hắn sợ rằng khi đó hắn đã chết không chút suy nghĩ lâm viên thẳng hướng trong giếng này đi một giây kế tiếp lâm viên biến mất ở trong giếng tiểu trị dâu có tiến vào cái giếng này chung kinh nghiệm vì vậy nàng biểu hiện thập phần bình tĩnh tiểu trị dâu yên lặng canh giữ ở bên cạnh giếng nàng đang vì lâm viên hộ pháp vô luận là ai lúc này cũng không thể quáy giày đến lâm viên đột phá ai hồ cá chính giữa lục dục thiên hướng tiểu trị dâu tê thánh mẫu thánh mẫu lục dục thiên lúc này gọi đều thay đổi chứ còn nói tiểu trị dâu là phản đồ tới bây giờ đổi lời nói gọi thánh mẫu chính bởi vì vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc lục dục thiên lúc này chủ động lấy l ò n g vậy khẳng định là không n g ẹ n cái gì tốt thí tiểu chị dâu nhữ mày một cái nhìn về phía hồ cá chính giữa lục dục thiên hỏi ngươi gọi là gì gì đó nay trong hồ cá thủy ngươi giúp ta đổi một chút chứ đổi thành kia vãng sinh trong giếng nước giếng như thế nào nay vô tịch biển nước biển ta ngốc n h ị đã sớm muốn đổi cái hoàn cảnh rồi lục dục thiên liếm mặt cùng tiểu chị dâu thương nghị vô tịch biển mặc dù nước biển có che giấu năng lượng cảm giác chức năng nhưng là cùng vãng sinh ngay nắn thủy so sánh đó chính là rác rưởi Nói là k h á cũng nhau t r ờ chính là lâm viên rồi đổi thành bất kỳ người nào khác tiểu chị dâu tuyệt đối không thể nào đem hắn mang tới nơi này tiểu chị dâu liếc xéo lục dục thiên lúc mắt đôi môi hé mở chỉ nói ba chữ người không xứng lục dục thiên lục dục thiên trong đầu nghĩ ta không xứng ta sao sẽ không xứng ta kém hắn chỗ nào ta có nhiều như vậy linh hoạt s ú c tu nhất định chính là nữ tính phúc cầm thế nào ta sẽ không phối cơ chứ sau khi nói xong tiểu chị dâu tiếp tục đưa mắt đặt ở vãng sinh y n ụ căn bản không lý tới lục dục tiên lục dục tiên như cũ chính là liếm mặt thương nghị nói nếu không thiếu cho một nhiều chút cho một mấy thùng cũng được à thật sự không được liền cho mấy trâu mấy gáo ta liền muốn mấy gáo cũng được tựa hồ là lục dục tiên om sòm để cho tiểu chị dâu có chút bực bội rồi nàng vung tay lên một đạo hư quan g bay ra phong bế miệng của lục dục tiên để cho hắn không thể ở nói nữa bây giờ lục dục tiên suy yếu tới cực điểm đối mặt tiểu chị dâu căn bản là không có lực chút chính nói là phản kháng chút nào. Đừng nói mấy gáo rồi, chính là mấy vãng gáo giọt rồi, mấy mấy sợ i tiểu dâu cũng không khả năng cho hắn. Ngoại giới, n ngay ngắn cũng không năng hắn. không h thủy, khả cho dâu trị s thiên thi triển chính mình truy lùng thủ đoạn một đường đi theo lục dục thiên khí t ứ c tìm được vãng sinh dạy di trị không sợ thiên nhìn quanh một phen b ố n phía thấp giọng nỉ non lẩm bẩm lại tới vãng sinh dạy di trị xem ra là vãng sinh dạy tàn dư đem lục dục thiên bắt đi lục dục thiên khi nào t r e o chọc vãng sinh dạy tàn dư không sợ thiên tin tức bất quá không sợ trời cũng không có đem vãng sinh d ậ y tàn dư coi vào đâu một cái đã xuống dốc giao phái chỉ còn lại m è o lớn m è o con hai ba con không đáng ra hắn đem coi vào đâu không sợ thiên có thể rõ ràng cảm nhận được lục dục thiên cuối cùng khí tức xuất hiện địa điểm chính là ở chỗ này sau đó khí tức của hắn liền hư không tiêu thất rồi bất quá vãng sinh d ậ y di chỉ rất lớn còn phải tỉ mỉ tìm kiếm một phen mới có thể tìm được lục dục thiên cuối cùng biến mất địa phương thiên địa vô cực vạn lý truy tung không sợ thiên lần nữa thi triển chính mình mỹ thuật bắt đầu tìm lục dục thiên cuối cùng biến mất vị trí không thể không nói không sợ thiên cái này truy lùng bí thuật quả thật lợi hại rất nhanh không sợ thiên liền tìm được vãng sinh dậy sau núi đi tới cây kia lá h ệ thụ cạnh nơi này chính là chỗ này lục dục thiên chính là ở chỗ này biến mất không sợ thiên chắc chắn chính mình suy đoán không sai này khô mà không ngã l o h ệ thụ rõ ràng cho thấy quanh mình đáng giá nhất hoài nghi không sợ thiên tự nhiên biết một điểm này hắn vây quanh lá h ệ thụ bốn phía xung quanh kiểm tra một vòng cũng không có phát hiện gì thường gì từ ngoài mặt đến xem viên này lá h ệ thụ không có bất cứ vấn đề gì đây là một loại cực kỳ khó chịu cảm giác Đầu không dùng sợ thiên à cây láo một đấm tiếp lấy một đấm nện ở l á o h ệ thụ bên trên rất nhanh l á o h ệ thụ trên thân cây liên bắt đầu xuất hiện dày đặc kẽ hở trên thân cây một ít làm cành cây khô cũng bởi vì chấn động không ngừng hạ xuống ở không sợ thiên quả đấm thế công hạ lão huệ thụ thân cây vỏ cây bắt đầu rơi xuống thân cây cũng có chút nghiêng ngã ngay tại lão huệ thụ gặp phải lúc công kích sau khi tiểu chị dâu trước tiên cảm ứ n g được này cây lão huệ thụ là này phương không gian một tòa độ coi như này cây lão huệ thụ thật bị hủy đối bên trong không gian cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là có một chút này cây lão huệ thụ là tòa độ nếu như lão huệ thụ bị hủy lần sau bọn họ lúc rời đi sau khi mở ra trước cánh cửa kia ra bây giờ ở địa phương nào vậy cũng liền không nói được rồi tiểu chị dâu vung tay lên một đạo thủy mạc tường xuất hiện ở trước mắt thủy mạc trên tường. xuất hiện hình ảnh chính là không sợ thiên vung q u y ề n bánh châm láo h ệ thủ hình ảnh nhìn trong bức tranh tóc bạch kim nam nhân mặt hẹo tiểu chị dâu nhẹ g i ọ n g nói là không sợ thiên cái kia mã phu ở quỷ dị thế giới chỉ cần n h ắ c lên không sợ thiên thứ nhất nghĩ đến từ chính là mã phu lúc này hồ cá chính giữa lục dục tiên đều nhanh cảm động khóc chả phải là không sợ trời ạ ngay cả là ở thế nào nguy hiểm cảnh tượng không sợ ngày đều sẽ đến cứu hắn tiểu chị dâu cũng ở đây khẽ tao mày trong lòng suy nghĩ không thể để cho không sợ thiên tiếp tục phá hư cây kia láo h ệ thủ rồi tọa độ bị hủy bọn họ lần sau vạn nhất xuất hiện ở cái gì hiểm địa hoặc giả nói là thai họa trong hang ổ đến khi đó nhưng là càng p h i ề n thái hơn nữa tiểu chị dâu đã tra xét vãng sinh dạy di tích hoàn cảnh t r u n g quanh chỉ có không sợ thiên chính mình mà thôi không sợ thiên thực lực mặc dù không ủy lại nhưng là tiểu chị dâu đối với thực lực của mình cũng rất tự tin a hoàn toàn đón nhận vãng sinh thánh mẫu truyền thừa sau đó tiểu chị dâu thực lực bây giờ một trọi một dưới tình huống không kém chút nào không sợ thiên đã như vậy như vậy liền hoàn toàn không cần phải nhượng bộ nghĩ tới đây tiểu chị dâu trực tiếp nâng hồ cá rời đi vùng thế giới nhỏ này chương hai trăm ba mươi ba không sợ thiên hôm nay hai ta chết một người ngay tại tiểu chị dâu rời đi vãng sinh sổ dạ gian đồng thời đang ở vùng quyền ném cây không sợ thiên động tác ngược lại hắn giơ quả đâm lên cứng c ò n d ừ n g ở giữa không trung rồi sau đó hắn nhanh chóng nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn hắn phát giác chính mình sau lưng xuất hiện một bóng người chống rông xuất hiện giống như là ưu linh không sợ thiên nhưng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tiểu chị dâu trầm giọng nói vãng sinh dạy tàn dư vãng sinh dạy tàn dư nghe được cái này gọi tiểu chị dâu không khỏi nhữ mày trong đầu nghĩ cái này không sợ thiên quả nhiên cùng tin đồn chính giữa như thế cuộc vọng tự đại a hắn thậm chí không muốn gọi ta một tiếng thánh mẫu nghe ngươi tiếng s ư n g hô này năm đó vây công vãng sinh dạy chuyện này sợ rằng có ngươi một phần tiểu chị dâu trầm m ặ t hỏi không sợ thiên không biết rõ tiểu chị dâu thân phận dĩ nhiên biết rõ hắn cũng sẽ không sợ hãi nếu là có sợ hãi hắn cũng sẽ không t ê u không sợ ngày dĩ nhiên năm đó ta giống như tàn sát heo làm thịt c ẩ u như thế ngược s á t rất nhiều vãng sinh dạy giáo chúng bây giờ đối cho các ngươi những thứ này vãng sinh dạy tàn dư ta cũng là thấy một cái s á t một cái thấy hai cái s á t một đôi không sợ sắc mặt của thiên dữ tận nói không sợ thiên căn bản không nhìn sắc mặt nghe lời nói b ê i người hắn không có phát hiện tiểu chị dâu sắc mặt đã càng phát ra âm trầm tiểu chị dâu mặc dù là nhân nhưng là đang tiếp nhận vãng sinh thánh mâu toàn bộ chuyển thừa sau đó nàng vẫn có biến đổi ngẫm thay đổi đối với vãng sinh d ậ y gặp gỡ nàng tự nhiên là có thể sinh ra c ậ u tình không sợ thiên lời nói để cho tiểu chị dâu cảm nhận được phẫn nộ lúc này không sợ thiên lúc này lại hướng tiểu chị dâu hô các ngươi bắt lục dục thiên đúng không thức thời lời nói nhanh lên một chút đem ta huynh đệ thả nếu không cho các ngươi chịu không nổi nghe được không sợ thiên lời này trong hồ cá lục dục thiên cũng nóng này lục dục thiên trong đầu nghĩ ngươi là tới cứu ta hay lại là tới hại ta a tới cứu người ngươi thái độ này nói chuyện à n g ư ơ i tốt may nhân ra không phải ăn cướp đây nếu là gặp phải ăn cướp lời nói ngươi nói như vậy nhân ra thế nào cũng phải r ế t con tin không được khờ hàng ta ở chỗ này a nhìn trong tay nàng lục dục thiên hướng bên ngoài không sợ thiên hô nghe được cái này thanh â m quen thuộc sau đó không sợ thiên lúc này mới đưa mắt bỏ vào tiểu trị d â u trong tay nâng cái k i a hồ cá chính giữa hồ cá chính giữa bất ngờ có một cái to bằng nắm đấm trẻ con mặt người trương ngư nhìn kỹ người này mặt trương ngư đây chẳng phải là lục dục thiên sao không sợ thiên truy lùng mỹ thuật Chỉ có trong h ể c ả hồ cá lục dục thiên trong đầu nghĩ ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng vãng sinh d ậ y tản dư ngươi này không phải chọc giận đằng sau đối với không sợ thiên thực lực lục dục thiên hay lại là tin tưởng nhưng là tiểu trị dâu này đường đường vãng sinh thánh mẫu thực lực cũng không sai a nếu như thời kỳ toàn thịnh vãng sinh thánh mẫu kia cho bọn họ thế tôn đến mới là đối thủ bây giờ tiểu t r ị dâu thực lực vẫn không tính l à c ư ờ n g lục dục thiên đ o á n trưởng không sợ thiên mới có thể cùng vãng sinh thánh mẫu đánh không phân cao thấp nhưng là không nên quên vãng sinh t ỉ n h chính giữa còn có một cái chính đang đột phá đây nếu để cho lâm viên thành công đột phá này hai đánh một lâm viên càng lạ tứ dai dưới tình huống đó không sợ thiên là một chút xíu phần thắng cũng không có lục dục thiên đ o á n trưởng đến khi đó không sợ trời cũng được bị đánh ra nguyên hình sau đó cho hắn mặc lên một cái xích chó nàng là hiện tại vãng sinh thánh mẫu lục d ụ thiên ở trong hồ cá nhắc nhở rồi sau đó hướng không sợ thiên hỏi chỉ một mình ngươi tới sao dĩ nhiên đối phó này một cái cô nàng coi như nàng là hiện tại vãng sinh thánh mẫu ta tự mình tới cũng đủ rồi không sợ thiên ngầm đầu một bộ lòng tin mười phần biểu tình lục dục thiên trong đầu nghĩ ngươi có thể kéo xuống đi ta chưa biến thành như vậy trước so với ngươi trả tự tin đây lục dục thiên biết do nếu là không sợ thiên tự mình tiến tới vậy khẳng định là không cứu được chính mình nếu như một cái không tốt hắn cũng phải dựng đi vào hơn nữa lục dục thiên đã bị lâm viên thu phục có âm luật xiềng xích hạn chế lục dục thiên cũng không cách nào làm ra gây bất lợi cho lâm viên sự tỉnh không sợ thiên ngươi trở về đi thôi ngươi không cứu được ta đi mau đi lục dục thiên muốn đem không sợ thiên q u y ế n phản nếu như ngươi đổi một còn lại thai họa lục dục thiên nói như vậy khả năng còn hữu dụng nhưng là đối không sợ thiên nói như vậy đây chính là hoàn toàn ngược lại nghe câu nói này không sợ thiên cho là lục dục thiên đây là coi thường thực lực của hắn a cho nên vô luận như thế nào hắn hôm nay được chứng minh xuống lục dục thiên càng nói mình không cứu được hắn như vậy chính mình lại càng được cứu hắn át chủ bài chính là một cái lửa tình khí ngươi chờ đó chờ ta chế phục các nàng này ta liền tới cứu ngươi cái gì vãng sinh thánh mẫu ta không sợ thiên cũng không sợ ngươi đem ngươi giết lấy ra ngươi đầu lâu làm đồ uống rượu không sợ thiên t r ư ơ n g cùng đạo dứt tiếng nói không sợ thiên đã vung quả đấm hướng tiểu chị dâu đập tới mắt thấy không sợ thiên không nghe chính mình x i n quyền hay lại là nghĩa vô phản cố hướng tiểu chị dâu vào tới lúc này trong hồ cá lục dục thiên nhắm mắt lại liền nhắm mắt công phu này đợi một hồi đem không sợ thiên buộc ở nơi nào hắn đều đã nghĩ xong không sợ bây giờ thiên không chạy đợi một hồi là thực sự liền không chạy khỏi á chờ lâm n g u y ê n đột phá thành công giết ra lúc tới sau khi không sợ thiên cũng sẽ bị đánh như con chó sau đó buộc đứng lên không sợ thiên mang cho người ta cảm giác chính là hư hắc dũng vũ không sợ hãi đối mặt không sợ thiên công kích tiểu chị dâu đứng ở nơi đó nàng vẻ mặt bình thản như nước không có một t i xúc động s á t mặt tựa hồ sớm liền biết rõ coi như không sợ thiên thế công như thế nào đi nữa h u n g ánh cũng không làm gì được nàng phân hảo không sợ thiên vung quyền đập tới hắn trên nắm tay tràn ngập đen bạc s e n nhau qua n g mang loại này quang mang chính giữa hẳn là hàm chứa quy tắc chi lực nhưng là cụ thể là cái gì quy tắc tạm thời còn không biết hiểu tiểu chị dâu không tránh không né ngay tại quả đấm sắp đập chúng nàng thời điểm một cái sơn đỏ hồng quan chắn trước mặt vảnh một tiếng vang thật lớn vốn là hẳn nện ở tiểu chị dâu trên người quả đấm đập vào sơn đỏ hồng quan trên nắp q u a tài sơn đ Thoát nắp h chế nhưng là không sợ thiên ì n quyền này là là một một sợ đ quan tài đập một chút ó m n mở ộ t ra không sợ thiên theo bản năng hướng trong quan tài đầu nhìn quan tài này bên trong đen thui một mảnh phản phất là một mảnh không có giới hạn địa phương còn không chờ không sợ thiên phản ứng kịp quan tài này chính giữa đột không sợ thiên biết rõ trong quan tài đó là do vãng sinh thánh mẫu thao túng địa phương một khi bị kéo sau khi đi vào đó chính là mặt người chém giết lại nghĩ ra được thì phải nhìn đường sắc mặt người rồi vì vậy vô luận như thế nào một đôi kỳ môn binh khí từ ngọ huyên lương việt cũng xuất hiện ở trong tay hắn hắn cung từ ngọ huyên lương việt chém mạnh đến những thứ này quỳ tay quỳ tay bị nhanh chóng tước mất nhưng mà rơi trên mặt đất sau đó nhưng lại hóa thành năng lượng tiêu tan hết sạch những thứ này q u ỷ tay chẳng qua là sơn đỏ hồng quan huyện hóa ra tới một loại năng lượng công kích mà thôi những thứ này quỷ tay tác dụng duy nhất chính là tướng địch nhân kéo vào sơn đỏ hồng quan chính giữa chỉ bất quá không sợ thiên tốc độ đủ nhanh tiểu chị dâu mục đích không có đ ạ t thành m à thôi chặt đứt quỷ tay tránh thoát được không sợ thiên vòng qua sơn đỏ hồng quan hướng tiểu chị dâu đánh tới từ ngõ huyên lương việt tối sầm một ngân trong đó tựa hồ hàm chứa hai cổ hoàn toàn bất đồng quy tắc chi lực hơi làm suy nghĩ tiểu chị dâu cảm thấy chuyện này có chút không quá có thể ngoại trừ lâm viên bên ngoài tiểu chị dâu chả không có gặp qua người nào có thể nắm giữ hai loại bất đồng quy tắc chi đ ư c đây về phần thai họa vậy càng là không có bình thường mà nói một đạo quy tắc chi lực đã đầy đủ cứu cả đ ờ i đi tìm hiểu rồi ngoại trừ lâm viên bên ngoài người đứng đắn ai sẽ đi tìm hiểu nhiều loại quy tắc chi lực đây vì vậy không sợ thiên hẳn không phải nắm giữ hai cổ hoàn toàn bất đồng quy tắc chi lực mà là hắn nắm giữ quy tắc chi lực nắm giữ hai cái đối lập với nhau cực đoan đặc tính chứ quy tắc chi lực ngoại không sợ thiên tự hồ am hiểu hơn cận chiến một ngân tối sầm hai cái huyên lương việt một trước một sau hướng tiểu t r ị dâu cắt đi qua ác liệt tiếng xe gió vang lên phảng phất ngay cả không khí cũng có thể cắt ra như thế tiểu chị dâu không có tranh né liền thẳng để cho này huyên lương việt cắt ở trên người mình Giả trong thiên chiến n h đấu trực tiếp nói cho không sợ thiên một điểm này từ vừa mới bắt đầu đều là hàn công tiểu trị dâu phòng thủ mặc dù tiểu trị dâu chưa từng chủ động tấn công nhưng là lại cho không sợ thiên mang đến áp lực cực lớn đối mặt hắn cùng bạo lại manh liệt phương thức tấn công tiểu trị dâu loại này nhàn nhã dạ bước dường như là t r e o đ ổ i phòng thủ tựa hồ lộ ra càng cao thâm hơn khó lường nếu là đổi thành người bên cạnh đối mặt một cái không biết mức độ đối thủ lúc này khả năng đã từ khước hay hoặc là là tốt nói k h u y ê n giải để cho nàng thả lục dục thiên sau đó nước giếng không phạm nước sông nhưng là hắn là không sợ thiên không sợ thiên làm việc phương thức chính là muốn sao ngươi chết hoặc là ta chết hôm nay vô luận như thế nào phải chết một cái chương hai trăm ba mươi b ố thành công đột phá tứ giai một bên khác lâm viên nhảy vào vãng sinh tỉnh sau đó cả ngươi hắn đều đắm chìm ở nước giếng chính giữa sau đó bắt đầu chậm dài chầm xuống nước giếng cũng không lạnh ngược lại trả ấm áp dương dương đám chìm vào trong đó phảng phất như là trẻ sơ sinh đám chìm trong nước với chính giữa như thế lâm viên ý thức thập phần thanh tỉnh trong nước hạn trận con mắt lớn nhìn xung quanh bốn phía bốn phía nước giếng vô cùng trong suốt có thể rõ ràng xuyên tấu qua nước giếng thấy bốn phía hết thảy bất quá ở nơi này trong giếng tựa hồ ngoại trừ nước giếng bên ngoài cũng không có những vật khác đáy giếng phảng phất có vô cùng vô tận dẫn lực một dạng đem lâm viên cả người đi xuống hút một đường xuống phía dưới xuống phía dưới trong giếng khái niệm thời gian tựa hồ là mơ hồ lâm viên chỉ biết do chính mình tựa hồ là một mực ở trầm nhưng là cụ thể chầm xuống bao lâu hắn lại thập phần mơ hồ có lúc cảm giác là chầm xuống vài chục phút có lúc lại cảm thấy là chầm xuống nửa tháng thậm chí có lúc sẽ cảm giác tự mình ở trong giếng đợi vô cùng năm tháng không biết rõ qua bao lâu từ đầu đến cuối đối mặt giống vậy hoàn cảnh lâm viên suy nghĩ đều bắt đầu thay đổi mê man rồi chỉnh cá nhân tinh thần cũng bắt đầu thay đổi hệ vải không dao động tựa hồ tại k h á c thế giới bên trong chỉ không hề ngừng ở trong giếng chầm xuống nhưng mà giếng này phảng phất vô cùng thâm như thế bất kể hắn thật không có chầm đều không cách nào chìm vào đến phần đấy nhất mơ, mơ màng, màng l o á n tho giữa lâm viên phảng phất thấy một cái liên hoa、thai. rốt c u ộ c sao đột nhiên lâm viên thay đổi tinh thần rất nhiều tựa hồ trong giếng hấp dẫn người đi xuống lực lượng chính là từ này trên đài sen tản mắt ra lâm viên chậm rãi châm xuống không thiên vị chính thích ngồi ở liên hoa thai chính trung ương vị trí xem ra để cho ta đột phá mấu chốt ở nơi này liên hoa thai trên rồi lâm viên ngồi xếp bằng ngồi ở trên đài sen trong lòng nghĩ như vậy đến trong lòng mới vừa có loại này quán tường pháp vô cùng cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt dưới vào rồi lâm viên trong cơ thể từ bụng dưới vào sông thăng ốc cổ năng lượng này mang theo một loại trực đảo hoàng long mãnh liệt một giây kế tiếp lâm viên hai chân đạp một cái cả người trực tiếp hôn mê đi đại giếng liên hoa thai tựa hồ mới là vãng sinh tỉnh năng lượng n g u ồ n lúc này liên thai trên tản ra thanh thuần tĩnh mịch quang mang thanh thuần tĩnh mịch quang mang bao phủ lâm viên toàn thân đang hôn mê lâm viên chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi phát sinh thay đổi căn nguyên đúng là hắn trên người bốn tư xăm hình bốn tư năng lực lúc này chính đang lặng lẽ dung hợp thường thiện tư phạt tác tư xét cha tư âm luật tư đồng loạt xuất hiện ở trong giếng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của lâm viên phía trên theo liên thai thượng thanh n ũ năng lượng dưới vào lâm viên trong cơ thể vốn là phân biệt rõ ràng bốn tư năng lượng lúc này lại đang chậm rãi giải tán dung hợp bốn tư vật kiến trúc ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giải tán lần nữa hóa thành tinh túy nhất năng lượng thường thiện tư hóa thành lục quang phạt á c tư hóa thành h ồ n g quang xét tra tư hóa thành hắc quang âm luật tư hóa thành hoàng quang bốn tư giải tán vì có thể lượng hóa thành bốn đám năng lượng căn nguyên ngay sau đó một đạo thanh thuần tĩnh mịch năng lượng từ lâm n g u y ê n trong cơ thể s ô n g ra hóa thành một cái dòng suối chậm rãi đem bốn đám năng lượng căn nguyên liên thông với nhau thanh thuần tĩnh mịch năng lượng hóa thành suối nhỏ tự thường thiện tư hóa thành năng lượng căn nguyên mà vào trải qua phạt á c tư năng lượng căn nguyên chưa tới xét tra tư năng lượng căn nguyên cuối cùng từ âm luật tư năng lượng căn nguyên đi ra ra lại xuyên vào thưởng thiện tư năng lượng căn nguyên ở thanh thuần t ĩ n h mịch năng lượng hóa thành suối nhỏ không ngừng cọ rửa bên dưới bốn tư năng lượng căn nguyên càng ngày càng nhỏ bọn họ dần dần sắp nhập vào suối nhỏ chính giữa suối nhỏ cũng biến thành tứ sắc giao dung màu sắc ngay tại lúc đó nằm ở trên đài sen lâm n g uyên hắn đang không ngừng có g ắ p theo bốn tư lực lượng dung hợp lâm n g uyên thân thể cũng đang chịu đựng mãnh liệt chỗ đau bốn tư dung hợp đây là thực lực cấp tốc tăng lên nhưng là bây giờ lâm uyên cổ thân thể này hiển nhiên là không thể chịu đựng cường đại như vậy năng lượng vì vậy ở liên thai thả ra thanh thuần tính mịch năng lượng dung hợp bốn tư năng lượng đồng thời. ngoài ra một cổ thanh t h u ầ n t ĩ n h mịch năng lượng chính là đang vì lâm viên tẩy thị xương dù sao đợi một hồi bốn tư năng lượng dung hợp sóng yêu cầu một cái cường đại vật dẫn mới có thể chịu t ả i này lực lượng cường đại nếu là không trước đó là lâm viên tăng lên cường độ thân thể lời nói bốn tư dung hợp sau đó năng lượng tiến vào lâm viên trong cơ thể thời điểm chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem thân thể của hắn x i n h bạo liên thai thả ra năng lượng là lâm viên tẩy nhục thân rất nhiều tạp chất bị tống ra trong cơ thể theo những tạp chất này bị tống ra trong cơ thể lâm viên vốn là đều đạn thân thể bắt đầu dần dần thay đổi gậy nhom đứng lên gậy như quét t u i không sai nói là gầy như quét tủi thập phần phù hợp bây giờ lâm viên tình huống hốc mắt lõm sâu mang theo hai cái vành mắt đen trên mặt da thịt dán chặt ở t r ụ c bánh xe bên trên cả người trên dưới cũng là như vậy da thịt khô đét dán chặt ở xương bên trên, trên thân r ê n t thể còn xuất lại tất cả đều là một ít tinh thịt bây giờ hắn nhìn giống như là một cái bệnh nặng triển thân bệnh la o quỷ nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói tựa hồ lại cảm thấy trên người hắn t ả n ra một loại sáng q u ắ t chói mắt thần quang bây giờ lâm viên trạng thái giống như ngươi một quyền đập ở trên người hắn là có thể bắt hắn cho đập chết như thế nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế nếu như nói trước lâm nguyên thân thể là một đoàn sắc vụ n lời nói như vậy bây giờ thân thể của hắn chính là một đoàn hoàng kim bây giờ lâm nguyên thể xác cường độ so với trước kia mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ngay tại nhục thân g ộ t r ử a s o n g lúc bốn tư dung hợp cũng đã hoàn thành vốn là bốn tư hóa thành năng lượng cầu đã biến mất không thấy xuất hiện ở trước mắt chỉ có một cái năng lượng suối nhỏ suối nhỏ chính giữa lục h ồ n g đen hoàng tứ sắc lưu c h u y ể n năng lượng suối nhỏ không dài nhưng là trong đó lại hàm chứa minh mông vô cùng năng lượng năng lượng suối nhỏ từ lâm n g ê n não hải không co vào sau mực khắc lâm n g ê n liền đột nhiên tình hôn lại sau khi tỉnh lại lâm u y ê n méo một cái khô đét quả đấm bây giờ hắn mặc dù coi như giống như là một cái ma bệnh như thế nhưng là hắn lại có một loại tự tin đó chính là có thể một quyền đấm chết một cái ngũ dai thái họa cái gì lục dục tiên đại hát tiên tri lưu nếu như là bây giờ gặp phải lời nói lâm u y ê n tự tin một quyền là có thể đưa hắn đánh chết ngay sau đó lâm u y ê n kiểm tra một chút thân thể của mình tình trạng tình trạng cơ thể nhìn rất không xong nhưng là vẫn còn có thể chống đỡ sở dĩ bộ dáng này hoàn toàn là bởi vì thân thể bao gồm trong cơ thể năng lượng bị tinh n u y ệ n sau đó tạo thành theo thời gian đưa đẩy trong cơ thể mình năng lượng chậm rãi bổ sung đi lên chính mình tình trạng tự nhiên nhìn sẽ dần dần thay đổi xong đối với cái này phó ma bệnh bộ dáng lâm viên ngược lại cũng không phải thập phần bãi xích dù sao thực lực là thật nhan giá trị ngược lại là không thế nào trọng yếu rồi không nghi ngờ chút nào bây giờ hắn đã thành công lên cấp đến cấp bốn nghĩ tới đây lâm viên theo bản năng bắt đầu kiểm tra muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không là thức tỉnh tân sang hình bất quá hơi tra xét một phen sau đó lâm viên liền biết không có cái mới xăm hình ra tỉnh vì vậy hắn tiếp tục thúc giục bốn m ư lực lượng nếu không có cái mới xăm hình giáp tỉnh như vậy chính mình tấn thăng tứ giai liền chỉ có một cái khả năng bốn tư lực lượng thay đổi cường đại hơn nghĩ tới đây lâm n g u y ê n triệu hoán ra bốn tư bất quá lần này xuất hiện ở trước mặt lâm n g u y ê n cảnh tượng có thể không phải trước thượng thiện tư p h ạ tác t tư xét t r a tư âm l u ậ t tư mỗi người xuất hiện ở một cái phương hướng hình ảnh mà là một tòa càng thêm bao la hùng vĩ vật kiến trúc xuất hiện ở hắn phía trên tòa nhà này bên trên treo một bộ bảng hiệu trên tấm bảng là phán quan tư ba chữ to bốn tư hợp nhất điều này có nghĩa là lâm viên có thể đồng thời sử dụng bốn tư lực lượng mà không giống là trước như vậy chỉ có thể chọn một、mà dùng loan thoáng lâm n g u y ê n xuyên thấu qua phán quan tư thấy được bên trong bốn đại phán quan hư ảnh áo lục ngụy trinh hồng bào trung quỳ hắc bảo lục c h i đạo hoàng bảo thôi r á c ngũ giai thời điểm lâm n g u y ê n khó lường cũng chỉ là có thể đủ triệu hoán bốn đại phán quan phụ thể chiến đấu cùng với vận dụng một ít bốn tư pháp khí bốn tư kiến trúc uy năng cũng không cách nào giống như trước triệu hoán hắc bạch vô thường n h ư đầu mã diện như thế đem bốn đại phán quan linh thể triệu hoán đi ra từ trước chính mình tựa hồ không cách nào làm được một điểm này nhưng là bây giờ lâm viên có thể rõ ràng nhận ra được hắn có thể đủ đem bốn đại phán quan linh thể triệu hoán đi ra chiến đấu thậm chí có thể tùy thời vận dụng mê mọi trạng thái tiến hành chiến đấu cũng sẽ không phải chịu m à khí cắn trả thành công bước vào tứ giai sau đó hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ bốn tư lực lượng lợi dụng bốn tư sức chiến đấu tiến hành chiến đấu đồng thời sử dụng bốn tư chiến đấu đem bốn tư lực lượng ra chỉ thân mình cái này cùng chi lúc trước cái loại này chỉ có thể dùng một tư lực lượng có thể thay nhau sử dụng này hai loại phương thức phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn là khác biệt trời vực trước lâm viên sức chiến đấu là một hắn hiện tại sức chiến đấu chính là bốn khả năng còn không ngừng là bốn bởi vì bốn tư dung hợp thành phán quan tư sau đó phát huy ra chiến cũng bên trong là một m ộ t m ộ t một lớn hơn bốn cảm nhận được chính mình thực lực cường đại sau đó lâm viên nhìn ngồi xuống này phương liên thai trong miệng dù gì nói cũng không biết rõ cái này liên thai là ai lưu lại một cái liên thai liền có như vậy thần lực lâm viên đã đã nhìn ra vãng sinh tỉnh căn nguyên chính là cái này liên thai có liên thai tồn tại vãng sinh tỉnh mới là vãng sinh tỉnh nếu không này cũng bất quá là một cái p h ả n t ỉ n h mà thôi này liên thai là cái bà bối nếu như này không phải tiểu trị dâu đồ vật lời nói lâm viên cao thấp được thử một chút có thể hay không tại đi mang thế giới hiện thực đi tiểu trị dâu đồ vật, dâu Lâm đồ cùng chấm xuống thời điểm bất đồng chấm xuống thời điểm lâm viên cảm thấy cái này vãng sinh tỉnh vô cùng thâm nhưng là lên làm phụ thời điểm hắn đi lên du động rồi mười mấy giây đầu liền lộ ra mặt nước một cái nhảy lên lâm viên đi tới bên cạnh giếng nhìn quanh một vòng hắn nhũ mày tiểu chị dâu không thấy vốn là tiểu chị dâu nhưng là ở lại bên cạnh giếng vì hắn hộ pháp a lấy hắn ở tiểu chị dâu tâm lý địa vị tại hắn đột phá cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc tiểu chị dâu chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi bây giờ tiểu chị dâu không thấy chỉ có một cái khả năng đó chính là có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra rồi b u ồ n c h ư n g hết chương hai trăm ba mươi lăm thứ giai thực lực kinh khủng vãng sinh xô dạ ra ngoại tiểu chị dâu đang cùng không sợ thiên tiến hành đại chiến giữa bọn họ đại chiến đã tiến hành rất lâu rồi không thể không nói tại thế tôn đông đảo người làm chính giữa có thể xếp hạng hàng đầu không sợ thiên đúng là có mấy bà bàn trải c、so、vì vậy này đánh sau khi thức dậy tiểu chị dâu chính là lấy phòng thủ làm chủ chủ yếu mục đích chính là kéo không sợ thiên chờ đến lâm n g viên thành công đột phá như vậy n à y không sợ thiên liền chỉ có một con đường chết tiểu trị dâu thực lực so với không sợ thiên mạnh không sợ thiên so với tiểu trị dâu càng không sợ chết bây giờ cục diện kia chính là một cái đánh m ã i không xong cục diện đánh đến bây giờ song phương cũng đã đánh ra chân hòa tới hôm nay không khỏi là chết vãng sinh d ậ y tàn dư ghê gớm chúng ta đồng quy vô tận không sợ thiên trong miệng phát ra gầm thép giống giận nghe nói như vậy tiểu trị dâu theo bản năng lui lại mấy bước nếu là người khác nói ra lời này có thể là đe dọa uy h i ế p loại nhưng là không sợ thiên nói ra lời này hắn thật là muốn liều mạng với ngươi rồi cái này không sợ thiên kia chính là một cái triệt đầu triệt đôi c ả điên tiểu chị dâu lui về phía sau mấy bước này cũng là theo bản năng tiến vào tư thái phòng ngự bất kể không sợ thiên muốn dùng cái gì thủ đoạn tiểu chị dâu cũng sẽ lấy kéo hắn làm chủ ở không ảnh hưởng lâm viên đột phá dưới tình huống tiểu chị dâu cũng không có liều mạng dự định đương nhiên nếu như thật ảnh hưởng lâm viên đột phá như vậy tiểu chị dâu cũng sẽ không chút do dự liều mạng giống giống giống từng tiếng tiếng giống giận chuyển tới không sợ thiên nằm trên đất thân hình bắt đầu nhanh chóng v ậ p mèo sau một khắc xuất hiện ở tại chỗ rõ ràng là kia dài mười mấy m hai cao ba m một cái mật t r ồ n chó đánh mại không xong không thắng được tiểu chó cũng không cứu đ sợ thiên đã không có còn lại thủ đoạn hiện ra nguyên hình đây đã là hắn cuối cùng thủ đoạn nếu như như vậy chả không thắng được tiểu chị dâu không cứu được lục dục tiên như vậy hắn liền thật không biện pháp gì cái này quỷ dị thế giới là yêu ma quỷ thế giới quái không sợ thiên là thuộc về là yêu ma quái dị trung yêu về phần tiểu chị dâu đại khái là thuộc về yêu ma quái dị trung ma đi yêu cùng ma ai lợi hại hơn cái này thì muốn chân chính sau khi giao thủ mới có thể biết được không sợ thiên trong miệng phát ra gầm nhẹ hướng tiểu chị dâu đánh giết mà tới không sợ thiên chiêu thức kia cũng lấy mạng đổi mạng chiêu thức hóa thành bản thể sau đó hắn càng không có kiên kỵ gì cả rồi bây giờ hắn sử dụng chiêu thức bất ngờ đều là g i ã thú giữa l i ề u mạng chiêu thức sử dụng những chiêu thức này trước bọn họ căn bản không cân nhắc mình liệu có thể đánh thắng chính là chạy ngươi chết ta sống đi nhìn hiện ra nguyên hình h u n g lệ vô sợ hai thiên tiểu chị dâu không khỏi biến sắc không sợ thiên triều đến tiểu chị dâu nhào tới một ngân tối sầm hai viên răng nanh lộ ra ngoài tựa hồ là muốn nuốt sống tiểu chị dâu hắn này một ngân tối sầm hai viên răng nanh bất ngờ chính là trước sử dụng vậy đối với tử ngọ huyên ư ơ việt n i ệ m tình ngươi tu hành không dễ vốn không muốn muốn tính mạng ngươi ngươi lại không biết phải trái lần nữa lấy mạng ra đánh ngươi thật cho là ta thật không giết được ngươi hay sao tiểu chị dâu tức giận mắng tiểu chị dâu đây chính là cùng hắn chủ tử thế tôn một cấp bậc n à y không sợ thiên không biết điều một mực l i ề u mạng cũng quả thật khơi dậy tiểu chị dâu lừa giận cũng chính là tiểu chị dâu là một cái tính khí tốt này nếu là lâm n g uyên đã sớm động thủ muốn tính mạng hắn rồi không sợ thiên nào tới tiểu chị dâu hai tay bắt phá quyết trong miệng nhậm chú ngay tại không sợ thiên sắp nhào tới thời điểm một cái sơn đỏ hồng quan phá không tới nện ở trên người hắn rồi đưa hắn đập bay ra ngoài trước n g mà tiểu phục n chị dâu ôn hòa như nước nhưng là trong lúc nản động chân hỏa sau đó nhưng lại giống như quần bão lúc quét theo chiến đấu kéo dài không sợ trên người thiên thương thế càng ngày càng nhiều tươi mới máu nhuộm đỏ rồi hắn ra lông để cho hắn toàn bộ nhìn giống như đầu huyết thú lúc này tiểu chị dâu trên người cũng dần dần có đi một tí thương thế vãng sinh bên cạnh giếng đột phá thành công lâm nguyên lúc này đang tìm tiểu chị dâu tung tích vãng sinh t ỉ n h thật sự tại không gian không lớn lâm nguyên ý niệm quyết tán rất nhanh thì lan tràn toàn bộ không gian không có lâm nguyên n h ư ớ n g mày một cái hắn ở toàn bộ vãng sinh sổ dạ gian chính giữa cũng không có tìm được tiểu chị dâu chẳng n ẽ ở bên ngoài chỉ là này hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm viên ý niệm lại vượt qua v ã n g sinh tỉnh thật sự ở không gian bích lũy lan tràn đến quỷ dị thế giới ý niệm thật sự cảm giác được chính là quỷ dị thế giới v ã n g sinh dạy di trị thật lớn mật lâm viên gầm lên một tiếng hai mắt trợn tròn ý niệm mới vừa vượt qua không gian bích lũy đến quỷ dị thế giới lâm viên liền cảm giác được đang cùng không sợ thiên đại chiến tiểu chị dâu lúc này tiểu chị dâu trên cánh tay hơi có chút thường thế sau một khắc lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp xuất hiện ở tiểu chị dâu bên người lâm viên người đột phá thấy lâm viên đột nhiên xuất hiện tiểu chị dâu hết sức vui mừng lúc này Không lâm viên mang cái, g cho không sợ thiên cảm giác bị áp bách vượt xa khỏi rồi tưởng tượng đang đối mặt lâm viên thời điểm không sợ thiên cảm nhận được sợ hãi không sợ thiên nhào tới nhưng mà ở nhào tới trong quá trình thân hình hắn lại càng ngày càng nhỏ Chờ đến lâm n g viên phụ xuất hiện chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn thành công đột phá đến tứ giai đối mặt tứ giai lâm Nguyên viên không sợ thiên chỉ có thể chờ đợi chết duy nhất bất tử khả năng chính là giống như hắn bị lâm viên mặc lên xích cho trở thành sùng vật nhưng mà còn không chờ không sợ thiên cầu xin tha thứ lâm viên dùng sức một chút trực tiếp bóp gậy không sợ thiên cổ sau đó giải tán còn có không sợ thiên linh hồn hắn nắm giữ quy tắc chi lực cũng bị lâm viên hấp thu người người giết hắn a không phải giữ lại càng hữu dụng sao thấy lâm viên như thế quả quyết giết chết không sợ thiên tiểu chị dâu kinh ngạc hỏi chính là một tên x u ấ t sinh lại dám thương n g ư ơ i ta lưu hắn có ích lời gì lâm viên nhẹ nhàng nói nghe được lâm viên lời này tiểu chị dâu có thể nói là vạn phần cảm động những lời này dưới cái nhìn của nàng so với nhiều hơn nữa lời tỏ tình đều tốt ngại a lâm viên có cái này tâm cũng sẽ không h ư ở n g nàng là lâm viên làm nhiều như vậy thậm chí đem vãng sinh tỉnh đều cho lâm viên sử dụng kết quả thật đáng tiếc cái này không sợ t h i ê n thực lực so với ám hát ma viên mạnh hơn nhiều tiềm lực cũng không kém ám hát ma viên tiểu chị dâu nhẹ nhàng nói lâm viên nhìn tiểu chị dâu nói không có gì đáng tiếc bây giờ như vậy sức chiến đấu với ta mà nói có cũng được không có cũng được không có đột phá đến tứ giai trước giống như không sợ t h i ê n ám hát ma viên như vậy ngũ giai đ ỉ n h phong chiến l ự c đối với hắn mà nói có thể nói là một cái cực mạnh người rút khi thật sự đột phá đến tứ giai sau đó lâm viên mới biết rõ tứ giai cùng ngũ giai giữa t r ê n l ệ n h là bao lớn nói là khác nhau trời vực cũng hào không quá đáng bảy tám cựu này ba cái giai đoạn nay thuộc về là t â n thủ giai đoạn gần đó là ở thế giới hiện thật cũng không tính được cừng giả bốn năm lục này ba cái giai đoạn ở q u ỷ dị thế giới coi như là chúng tao tầng ngũ giai chính là danh giới ngũ giai bước đầu nắm giữ quy tắc chi lực tạo thành quỷ vực nhưng là ngũ giai cái giai đoạn này đối với quy tắc chi lực sử dụng thập phần nông cạn q u vực cũng chỉ có thể phóng ra ngoài hình thức tồn tại ở ngoài giới nhưng là đến tứ giai sau đó vậy coi như hoàn toàn khác nhau tứ giai sau đó đối với quy tắc chi lực lãnh nộ càng sâu sắc đối với quỷ vực vận dụng cũng không giới hạn cùng phóng ra ngoài quỷ vực bước vào tứ giai sau đó liền có thể đem quỷ vực nhét vào thân thể của mình chính giữa đơn giản một quyền một trường cũng ẩn chứa quỷ vực năng lực nắm giữ thúc giục sơn viết hại uy lực tứ giai lâm n g uyên s ắ t ngũ giai đỉnh phong không sợ thiên giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như thế đây chính là tứ giai cùng ngũ giai trinh l ệ n h nói là khác nhau trời vực hào không quá đáng bước vào tứ giai thì đồng nghĩa với nắm giữ một tấm xưng thánh làm chủ vé vào cửa một hai tam này ba cái đẳng cấp đó là quỷ dị thế giới chóc đỉnh sức chiến đấu. giống như nhiều lần đảm nhiệm vãn g sinh thánh mẫu giống như vị kia thần bí thế tôn giống như bạch linh nhi trong miệng thanh khâu hồ tộc đại trưởng lão những thứ này quỷ dị thế giới đại danh đỉnh đỉnh cao thủ cũng đều là thuộc về một hai tam giai giai đoạn đương nhiên cụ thể thuộc về giai đoạn kia còn khó nói dù sao những thứ này xưng thánh làm chủ cao thủ cũng có trên d ư ớ i phân chia cao thấp tóm lại gần đó là ở quỷ dị thế giới chính giữa một khi bước vào tam giai cũng có khai tông lập phái thực lực bất quá tam giai đối với lâm viên mà nói hay lại là quá xa vời bởi vì tư giai muốn bước vào tam giai độ khó gấp trăm ngàn lần cùng ngũ giai bước vào tư giai trở về đi lâm viên hướng tiểu chị dâu nói tiểu chị dâu gật đầu một cái hỏi cuống cuồng trở về người có chuyện khẩn yếu sao ừ lâm viên đáp một tiếng rồi sau đó như đ i n h chém sắt nói d i ệ t quỷ vương đảng chương hai trăm ba mươi sáu quan vương xuất thủ hoàn toàn v h mặt lâm viên sở dĩ gấp như vậy với đột phá tứ giai hắn mục đích chính là vì tiêu diệt quỷ vương đảng cái thai hòa này bây giờ hắn đã thành công tới tứ giai như vậy quỷ vương đảng liền không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa hơn nữa đợi ở quỷ dị này thế giới chính giữa cũng, cũng không an toàn tứ giai thực lực Ở lâm viên đi quỷ dị thế giới những ngày gần đây thế giới hiện thật cũng là bấp bên bởi vì quỷ vương đảng nội bộ nhân tâm bất ổn hạng nhất lựa chọn là dùng bên ngoài mâu thuẫn để giải quyết nội bộ mâu thuẫn hạng nhất phái người dùng một ít đặc thù biện pháp hấp dẫn thai họa tập kích gần như sở hữu đang xây tự thành chỉ hoãn cự thành xây tốc độ ngoại trừ đế long thành cùng ma long thành này hai tòa cự thành bên ngoài còn lại cự thành hoặc nhiều hoặc ít cũng bị quỷ vương đảng tập kích bất quá quỷ vương đảng lần này thành i ự u cũng xác thực xác thực chọc nộ long quốc quan phương đế long thành chính thức văn kiện đã hạ đạt tới tất cả nhân loại c h ỗ t r ú quỷ vương đảng bị chính thức coi là phản nghịch phân tử ở văn kiện chính giữa quan phương lấy cực kỳ nghiêm nghị r ộ n g trách cứ quỷ vương đảng phản bội nhân loại phản bội hỏa quốc sự thật hơn nữa chả nêu ra rất nhiều tội chứng đồng thời toàn bộ hỏa quốc đều bắt đầu đối quỷ vương đảng cựu đại gia tộc cùng với còn lại tiểu tài phiệt thế lực tiến hành treo giải thường truy nã Nếu như có b ắ trong đ ư ư ờ i h lúc nhất thời quỷ vương đảng những thứ kia tại việt gia tộc đều được trượt chạy qua đường người người kêu đánh đi ra khỏi nhà cũng phải cẩn thận một chút để ngừa bị những người khác chạm ngắc ngẩm lộn xộn toàn bộ quỷ vương đảng trụ sở chính đều lộn xộn tựa h ồ ngoại trừ quỷ vương đảng những thứ kia thế nào cũng dựa không trắng thành viên nòng cốt ngoại ngay cả quỷ vương đảng một ít thành viên vòng ngoài cũng không đáng tin cậy rồi bởi vì ai cũng không dám chắc chắn trước một giây cũng là n g ư ờ i đồng đội những người này một giây kế tiếp có thể hay không cắt lấy đầu ngươi cầm đầu ngươi đi đổi cự thành vĩnh c ử u quyền cư ngụ quỷ vương đảng nhân tập kích cự thành trì hoãn cự thành xây tốc độ quan phương liền trực tiếp lấy cách của người trả lại bản thân cũng dùng treo giải thưởng thủ đoạn đi đối phó quỷ vương đảng hơn nữa khai ra bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt điều kiện c ự thanh quyền cư ngụ quỷ vương đảng làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì c ự thành sao một chiêu này vừa ra trực tiếp phá quỷ vương đảng chiêu thức đương nhiên cái này cũng có nghĩa là quan phương chính thức hướng quỷ vương đảng khai chiến quan phương cùng quỷ vương đảng đã chính thức khai chiến chỉ là đôi phương cơ với khắp mọi mặt cân nhắc vẫn chỉ là sử dụng một ít thủ đoạn ở cách không giao thủ còn chưa tới cái loại này thiếp thân chém giết ngươi chết ta sống mức độ quỷ vương đảng trụ sở chính phòng hợp chính giữa quỷ vương đảng cựu đại tại việt gia tộc cùng với thế lực khác so với tiểu tại việt gia tộc lúc này bọn họ tể tụ quỷ vương đảng phòng hợp chính giữa bình thường quỷ vương đảng hợp đều là cựu đại gia tộc tới bọn họ cựu gia thương nghị ra kết quả sau đó sau đó trực tiếp truyền đạt đi xuống những thứ này tiểu tại p h i ệ t gia tộc trực tiếp chấp hành là được nhưng là hôm nay không giống nhau hôm nay đây là quỷ vương đảng từ lúc thành lập tới nay tập hợp nhất toàn bộ một lần Quỷ vương đảng tất cả thành viên gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả mọi người đều đã toàn bộ đến đ ô n g đủ như vậy có thể thấy đã đến quyết định quỷ vương đảng vận mệnh thời khắc tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt của là nặng n ề toàn bộ phòng hợp chính giữa cũng tràn ngập một cổ nặng n ề khí t ứ c chư vị tình h u ố n bây giờ không ổn a chúng ta quỷ vương đảng đã đến bên bờ vực đây là từ lúc sáng lập tới nay chúng ta gặp phải lớn nhất nguy cơ một cái không tốt có lẽ quỷ vương đảng liền không tồn tại nữa hạng nhất ngữ trọng tâm trường tới một cái lời mở đầu vừa dứt lời liền thấy một cái ngồi ở hàng sau tiểu t à i phiệt ra chủ đứng lên hắn trên cánh tay còn cuốn băng vải tiếp tục như thế quan phương thế nào khó mà nói chúng ta toàn bộ chết hết t a đây cánh tay nhìn thấy chưa hôm nay tới thời điểm ta t ả i xế trực tiếp cho ta một đao một đao này là chạy tim ta đi muốn không phải ta dùng cánh tay cản một chút ra đây mạng nhỏ sẽ không có hắn giơ chính mình cánh tay tức giận nói có thể cho bọn hắn thứ người như vậy làm tài xế vậy cũng là tâm phúc trung tâm phúc bây giờ ngay cả những thứ này tâm phúc cũng phản bội đủ để thấy bây giờ quỷ vương đảng tình thế nghiêm nghị đến trình độ nào bây giờ chúng ta liền môn cũng không s ả ra á một khi đi ra ngoài tùy thời đều có thể để cho người khác một đào cho rát r á c bây giờ ta mỗi lần ra ngoài đều là kinh hồn bạc vía lại có người mở miệng nói như vậy bực tức lời nói một khi có người nói cửa ra sau đó trong lúc nhất thời tựa như cùng mở cống hồng thủy thế nào ngăn cũng không chặn nổi rồi tại chỗ những người này ngươi một câu ta một câu trong lúc nhất thời toàn bộ phòng hợp đều được trợ rau vốn là vốn là vẫn chỉ là một ít tiểu gia tộc người đang c ầ u nhau vừa lúc đó chủ nhà họ hoàng lại đứng dậy trầm giọng nói ta cũng đã sớm nói không nên dùng như vậy cấp tiến thủ đoạn lần này được rồi hoàn toàn cùng quan phương trở mặt bị c ắ n trả chứ bây giờ chúng ta đều được p h ả n định tất cả mọi người đều muốn giết chúng ta đây đối với chúng ta có thể có một chút chỗ tốt sao hoàng gia nhưng là quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong chủ nhà họ hoàng đứng ra c ầ u nhau cái này phân lượng có thể so với vừa mới những tiểu gia tộc kia nói chuyện phân lượng lớn hơn có chủ nhà họ hoàng mở miệng những thứ này tiểu ra chủ nhà chủ nói chuyện sức lực càng kiên định bây giờ bọn họ nói chuyện đã không phải đơn thuần cầu nhầu rồi mà là ở lên án hạng nhất rồi đúng a chúng ta sự tình làm quá mức cũng không trách quan phương đối chúng ta chém tận giết t u y ệ t rồi ban đầu hẳn ôn hòa một ít mọi việc lưu lại một đường ngày sau tốt gặp mặt những tiểu gia tộc này ra chủ rối d í t mở miệng nói nhìn như theo cảm xúc trên thực tế chính là trách cứ hạng nhất chủ nhà họ lưu ngồi ở chỗ đó im lặng không lên tiếng thực ra lúc này người sáng suốt cũng có thể nhìn ra chuyện hôm nay tuyệt đối không phải t r ù n g hợp bây giờ cái bộ dáng này càng giống như là đang ở bức vừa thoái vị a bởi vì hạng nhất đám này phái cấp tiến làm việc quá cấp tiến hoàn toàn cùng quan phương vạch mặt sau đó quỷ vương đảng thế lực bị đặc kích dưới tình huống này một ít trung lập phái sợ là đã ngã về phía r ụ r ỗ phái hoàng gia chẳng lẽ hoàng gia đây là muốn mượn cơ hội này b ớ c v u a thoái vị hay sao lưu gia thuộc về một người khác hệ phái bọn họ vừa không phải phái cấp tiến cũng không phải r ụ r ỗ phái hoàng gia sự tình lưu gia cũng không có tham dự chủ nhà họ lưu một mực bị coi là nhiệm kỳ kế hạng nhất bất luận là cổ tay hay lại là năng lực cá nhân chủ nhà họ lưu cũng không thua gì với hiện tại hạng nhất chủ nhà họ lưu yên lặng nhìn trước mắt hết hạy nếu như đây là hoàng gia bức vừa thoái vị kế hoạch lời nói hắn chỉ muốn nói hoàng gia thật sự quá ngây thơ rồi hạng nhất nếu như có thể dùng loại phương thức này đối phó như vậy hắn liền không xứng làm cái này hạng nhất rồi nhìn huyên náo mọi người hạng nhất nhìn một chút phía sau mình phùng vô kỵ phùng vô kỵ nhưng là hạng nhất trung thật nhất chân cho hắn và hạng nhất giữa kia là có sâu sắc ăn ý hạng nhất này một cái ánh mắt phùng vô kỵ liền hiểu ý hắn đùng đùng ẩm sau một khắc bên trong phòng hợp đột nhiên vang lên một trận chạy đùng đùng thanh âm do điện chất loạn trong phòng hợp đèn cũng là lúc sáng lúc tối ngay sau đó treo ở nóc phòng đèn treo đột nhiên rất xuống đúng lúc nện chúng ở rồi vừa mới ở mỹ lợi hại nhất gia chủ trên người a một tiếng kêu đau chuyển tới ngay sau đó mùi máu tanh chuyển tới sau đó chính là một cổ mùi thịt ở bên trong phòng hợp c h à n ngập rất nhanh phòng hợp ánh đèn lần nữa sáng lên bất quá bây giờ sáng lên là chung quanh phòng hợp bán đèn phòng hợp chính giữa đèn treo đã rớt xuống không thiên vị đúng lúc nện chúng ở rồi ở mỹ lợi hại nhất người gia chủ kia trên người đèn treo mảnh vụn châm ở trên người hắn máu tươi chạy dòng cả người đều là dòng điện trải qua lưu lại phòng nhân đã chết không nói hơn nữa còn bị dòng điện trực tiếp nương chín Tình cảnh có thể thê t cảnh nói cùng h có ả là vô mặc Thấy người chết, tại giật trong chỗ những người này giật nảy mình. Ngay cả chủ nhà họ Hoàng, không khỏi trong lòng lên. Đây là ý muốn sao? Khẳng định không phải. Đây rõ ràng, chính khỉ này nảy Ngay Đây Đây người người cũng lòng run lên. ngoại môn ràng, giết gà cả là là m sao. dọa khỉ A. rõ ý dù không biết rõ người này làm sao lại đúng lúc bị đèn đập chết nhưng là tất cả mọi người biết rõ này tuyệt đối không phải t r ư n g hợp vừa mới hạng nhất cho phùng vô kỵ cái ánh mắt này chính là để cho hắn giết gà dọa khỉ phùng vô kỵ có thao túng dòng điện năng lực lấy loại này thủ đoạn chuẩn bị chết một người nhân với hắn mà nói quá đơn giản bất quá hạng nhất tàn nhẫn đó là vượt quá tưởng tượng Bọn hội ọ hôm h muốn nay vua bức t o h ạ nghị n tiếp tục trong phòng làm việc trả tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi thịt huyết tinh vị cùng mùi thịt chính là đang nhắc nhở những người này đang khi nói chuyện sau khi liền phải nghĩ lại sau đó làm có này da giết gà dọa khỉ tiết mục sau đó trong phòng hợp lại rơi vào trầm mặc ước chừng mấy chục người ở trong phòng hợp nhưng ở cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện rồi chủ nhà họ hoàng cái này dẫn đầu bức vua thoái vị nhân đều đã không dám nói gì rồi những tiểu gia tộc này ra chủ ai dám làm cái này chim đầu đàn a chủ nhà họ lưu nhìn trước mắt hết thệ các thứ này không khỏi khẽ lắc đầu nhưng trong lòng thì đối chủ nhà họ hoàng rất là khinh bỉ hắn thầm nghĩ thật là chia rẽ à như vậy không quả quyết làm sao có thể là hạng nhất đối thủ chương hai trăm ba mươi bảy hạng nhất giết gà dọa khỉ ở chủ nhà họ lưu trong mắt có một số việc ngươi hoặc là cũng được làm hoặc là liền làm tới cùng sự tình làm được một nửa liền bông tha không quả quyết chỉ sẽ để cho nhân xem thường cũng tỷ như hôm nay bức v u a thoái vị sự tình như vậy cũng tốt so với chủ nhà họ hoàng rút đao ra tử muốn thọt hạng nhất một đao kết quả hắn đao thọt đến một nửa thời điểm hạng nhất trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hắn lại cây đao thu lại chuyện này không hoàn thành không nói trả chọc chính mình một thân bựa nếu như là hắn làm chuyện này lời nói như vậy hắn hiện tại nhất định sẽ tiếp tục trình bày chính mình quan điểm có hắn cái này đầu lĩnh sau đó những tiểu gia tộc này gia chủ mới dám p h h ọ bây giờ chủ nhà họ hoàng chính mình không nói như vậy còn lại tiểu gia tộc gia chủ càng không dám nói tiếp nữa cứ như vậy hoàng gia gia chủ nhân tâm vừa mất lần sau muốn lung lạc nhiều người như vậy nhưng là không còn cơ hội này đối với chủ nhà họ hoàng hôm nay hành vi chủ nhà họ lưu chỉ có thể dùng tám chữ tới đánh giá thành hư việc nhiều hơn là thành công thấy không người dám lại nói lời phản đối chính mình sau đó hạng nhất quét nhìn một vòng mọi người tại đây sau đó lạnh lùng nói cho các ngươi đến là quyết định tới không phải tới nghe các ngươi cầu nhậu tới bây giờ chúng ta là trên một sợi dây châu chấu chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng tinh thần sức lực hướng một nơi xứ mới có thể phá cuộc lúc này nếu là có nhân còn có còn lại tâm tư chỉ sợ sẽ hư rồi người sở hữu dĩ nhiên nếu là có nhân cảm thấy chúng ta chiếc thuyền này nhanh lật muốn đầu nhập vào quan phương ta cũng không ngăn các ngươi bây giờ các ngươi đều có thể rời đi bất quá các ngươi có thể muốn muốn biết từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó các ngươi làm những chuyện kia tình đầu phục quan phương mình có thể dồn g bỏ kết quả gì nói xong lời nói này sau đó hạng nhất không che giấu chút nào đem ánh mắt dừng lại ở chủ nhà họ hoàng trên người cười ha hả hỏi lão hoàng ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không à. bị hạng nhất dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm chủ nhà họ hoàng nhất thời cảm giác sống lưng lệnh cả người cả người bốc nổi lên mồ hôi lạnh giờ phút này tay hắn cũng đang khẽ run hắn rất sợ một g i â y kế tiếp chính mình liền rơi vào cùng vừa mới người kia kết cục giống nhau ta ta không có ý kiến ngài là hạng nhất tự nhiên ngài định đoạt chủ nhà họ hoàng dọng r u n dậy nói hắn nội bộ từ chủ nhà họ hoàng nhượng bộ động tác này là có thể nhìn ra hắn là khó thành đại sự bởi vì hắn không có trở thành lãnh tụ phẩm chất riêng lao lưu ý kiến người đấy hạng nhất lại đưa mắt nhìn chủ nhà họ lưu trên người ở quỷ vương đảng ngoại trừ hoàng gia một phái này dụ dỗ phái bên ngoài còn lại chính là chủ nhà họ lưu cái này một lòng thành lập cự thành người chúng ta yêu cầu một tòa chính mình cự thành đây là không nghi ngờ chút nào từ đầu đến cuối ta cho tới bây giờ không có bác bỏ quá một điểm này nhưng là so sánh với đoạt thành ta càng nghiêng về kiến thành chủ nhà họ lưu đúng mực duy trì như cũ chính mình quan điểm hạng nhất khỏe mắt thoáng qua một tia tinh quang quả nhiên chủ nhà họ lưu so với hoàng gia cái kia kẻ bất lực khó đối phó hơn nhiều lao lưu người rất cố chấp rồi kiến thành giai đoạn trước bỏ ra thành phẩm quá cao đoạt thành lời nói coi như tương đối nhẹ nhõm một chút t r ư ờ n g viễn đông dẫn đầu cửa ra không nghi ngờ chút nào hắn vẫn là đứng ở hạng nhất bên này nhưng mà chủ nhà họ lưu vẫn như c ũ là dựa vào lý lẽ biện luận kiên trì chính mình quan điểm cao đầu tư thấp nguy hiểm thấp lợi nhuận đây mới là bình thường đầu tư suy luận thấp đầu tư lợi nhuận cao như vậy mang đến nhất định là nguy hiểm cao bộ này đầu tư suy luận ở q u ỷ dị xâm phạm trước dùng thích hợp đặc ở bây giờ như cũng dùng thích hợp ta sẽ không ngược lại đối cách làm các ngươi cũng sẽ không kéo các ngươi chân sau nhưng là giống vậy ta cũng hy vọng các ngươi tôn trọng ta quan điểm từ đầu đến cuối ta cũng chỉ biết dùng người nhà họ lưu lực vật lực đi làm chuyện này chủ nhà họ lưu mở miệng nói t r ư ơ n g viễn đông còn muốn nói điều gì hạng nhất giờ tay lên ngăn hắn lại lao lưu ta không phủ nhận ngươi quan điểm là chính xác nhưng là ngươi cách làm quá khó khăn bởi vì theo hạng nhất chủ nhà họ lưu là cùng hắn một cấp bậc nhân vật về phần chủ nhà họ hoàng một cái không quả quyết nhân căn bản không xứng làm đối thủ của hắn Chủ nhà họ lưu trầm mặt, ba tháng, tháng. tháng là chủ nhà họ lưu trong lòng một tuần lễ giới hạn nếu như trong vòng ba tháng hắn có thể đủ đạt được ngự quỷ hợp kim lời nói như vậy bọn họ phấn khởi tiến lên còn có thể tại hạ một giai đoạn quỷ dị xâm phạm trước xây tốt một tòa cự thành nếu như vượt qua tám tháng chả không có được ngự quỷ hợp kim lợi nói như vậy gần đó là sau đó có thể có được cũng không kịp xây dựng cự thành rồi nghe được chủ nhà họ lưu l ờ i nói sau đó hạng nhất lúc này đánh n h ị p nói được liền ba tháng nếu như lão lưu ngươi trong vòng ba tháng có thể có được ngự quỷ hợp kim lợi nói ta toàn lực ủng hộ ngươi kiến thành ngoài ra cự thành xây xong sau đó ta chủ động thối vị nhượng t r ư c cho ngươi lão lưu làm cái này hạng nhất hạng nhất nói g i ó n n g trên thực tế đến thời điểm có thể hay không thối vị nhượng t r ư c chả không phải hắn mình nói đ ó sao lời nói này sau khi nói xong hạng nhất đã lần nữa ổn định thế cục chủ nhà họ hoàng bị hắn hụ dọa không dám sống lại cái gì cho yêu chủ nhà họ lưu cũng cùng hắn đ ạ t t h à n h ước định hơn nữa lưu ra vốn là cũng không có sinh sự dự định vì ứng đối quan phương đối chúng ta ngăn chặn thủ đoạn ta tuyên bố từ hôm nay bắt đầu lâm an thành biên giới mở ra phòng bị tiểu người sở hữu không có dây thông hành hết thẻ không được ra ngoài đồng thời bắt đầu kiểm điểm dân cư đối với người ngoại lai toàn bộ giết không tha ngoài ra ta sẽ thành lập tuần phòng đội do các gia phái ra mệnh văn sư tạo thành điều động văn kiện hội nghị sau ta sẽ để nhân cấp phát cho các vị hạng nhất nói thẳng vào vấn đề nói từ hạng nhất lời nói này là có thể nhìn ra thực ra cả sự kiện phương án tương đối hắn đã toàn bộ nghĩ xong hôm nay đem mọi người triệu tập tới cũng không phải là để cho người sở hữu dựa theo bọn hắn hồ sơ chấp hành mà thôi tất cả mọi chuyện thực ra đều tại hạng nhất nằm trong dự liệu duy nhất không nghĩ tới chính là chủ nhà họ hoàng dẫn người bức v u a thoái vị bất quá cũng may hết thảy đều cứ theo lẽ thường tiến hành không quả quyết chủ nhà họ hoàng cũng không có mang đến cho hắn bất cứ phiền phức gì có thể chúng ta chương ra vô điều kiện nghe theo hạng nhất mệnh lệnh trương viễn đông dẫn đầu tỏ thái độ chúng ta cũng không ý kiến không ý kiến những nhà khác chủ dối dít đ ề u đến cuối cùng chủ nhà họ hoàng cũng không dám phản đối kiên trì đến cùng đáp ứng thấy tất cả mọi người đều đồng ý hạng nhất quét mắt liếc mắt mọi người chấm giọng nói ta cuối cùng này nói một lần bây giờ tất cả mọi người ở trên một cái thuyền thuyền nếu như lật chúng ta đều phải chết bây giờ mọi người cũng đang cố gắng ổn định chiếc thuyền này như muốn lái ra sóng gió nếu như có người muốn chuẩn bị lật chiếc thuyền này hại chết mọi người ta tuyệt không nung chiều tan hợp hạng nhất nói là ai rõ ràng hội nghị kết thúc mọi người cũng đều dối dít tản đi hoàng ra khu biệt thự chủ nhà họ hoàng ngồi ở trên ghế hắn quả đấm năm chặt sắc mặt hết sức khó coi từ quỷ vương đảng trụ sở chính mở sẽ sau khi trở về hắn vẫn l à n h ư vậy cái biểu tình như vậy cũng tốt so với người ở bên ngoài cùng người khác cãi nhau lúc đó không làm ồn quá nhân ra bị người hận không lời nào để nói về đến nhà sau đó là càng nghĩ càng giận cảm giác mình lúc ấy không có phát huy tốt chủ nhà họ hoàng về đến nhà sau đó cũng tỉnh táo lại rồi cảm thấy lúc ấy mình bị hạng nhất kinh hãi đánh mất một cái tuyệt cao cơ hội muốn biết rõ bây giờ quỷ vương đảng nội bộ rất hỗn loạn lấy mã ra cầm đầu phái cấp tiến đang ở chuẩn bị cấp lấy một tòa cự thành kế hoạch lưu gia chính là đang thử cùng bành thành bên kia tiếp xúc muốn đổi lấy ngự quỷ hợp kim tinh luyện phương pháp hoàng lúc này ra cũng ở tìm kiếm mình đường lui năm ngón tay bóp thành quả đấm mới có thể có được khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu khi bọn hắn phân tán ra thời điểm vậy thì được chia rẽ cựu thanh kế hoạch đã hoàn toàn làm dối loạn quỷ vương đảng sở hữu an bài bây giờ quỷ vương đảng vấn đề lớn nhất chính là các gia có các ý tưởng của g i a lòng người không đồng đều hôm nay là hắn bức vua thoái vị đoạt quyền cơ hội tốt nhất hôm nay chưa thành công bức vua thoái vị đoạt quyền này sau này ở cũng không có cơ hội tốt như vậy rồi vốn là lòng người tàn mạ đội ngũ đã thay đổi không tốt mang theo hôm nay này náo h trò hắn bức vừa thoái vị không được hạng nhất ngược lại thì rết gà dọa khỉ lập bi lần này trong thời gian ngắn không ai có thể dám gây chuyện ai phải nghĩ đừng đ ư ờ n g ra hạng nhất làm việc như vậy cấp tiến đi theo hắn đi xuống một con đường chết hơn nữa sau này hắn sợ là muốn cho lão tử mang giày nhỏ rồi chủ nhà họ hoàng trong lòng nghĩ như vậy đến nghĩ tới đây sau đó chủ nhà họ hoàng lập tức triệu tập gia tộc một ít dòng chính thành viên chuẩn bị mở biết tham khảo một chút bọn họ hoàng gia đ ư ra hoàng gia biệt thự trong mật thất dưới đất lúc này người nhà họ hoàng đang tiến hành một trận bí mật hội nghị có thể tham dự tràng này hội nghị vậy cũng là hoàng gia dòng chính tuyệt đối đáng giá tin cậy nhân dù sao tràng này nội dung hội nghị một khi truyền đi quỷ vương đảng nội bộ những thứ kia cấp tiến phân tử liền tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho bọn họ lúc này chủ nhà họ hoàng đã sinh sản ra rồi một cái ý nghĩ đó chính là đem quỷ vương đảng bán cho con phương để đổi lấy ở ma long thành một bộ phận quyền lợi ma long thành vốn là các phe quyền lợi lần lượt thay nhau ngang dọc địa phương nhiều hắn một thế lực không nhiều thiếu hắn một thế lực không ít chủ nhà họ hoàng tin tưởng chỉ cần mình xuất ra đủ thành ý quan p ư ơ n g chưa chắc không thể tiếp nạp bọn họ chương hai trăm ba mươi tám gặp lại viện trưởng dần dần rồi thế giới giải chân tướng bành thành lâm tiên sinh được lâm tiên sinh trở lại làm lâm viên xuất hiện ở bành thành thời điểm bành thành người may mắn còn sống sót rồi rít cho hắn chào hỏi trên mặt cũng đều tràn đầy đủ cười bây giờ ở bành thành này địa giới bên trên lâm viên liền là tất cả người may mắn còn sống sót cảm giác cả an toàn mượn tựa hồ lâm viên chính là không gì không thể chỉ cần có lâm viên ở như vậy chính là lợi hại hơn nữa hai họa bọn họ cũng không sợ lâm viên đầu tiên là đi tới đang ở xây cự thành trên công trường thấy ám hát ma viên cùng hôn thổ ngạc không ra cái gì trò yêu hắn cũng yên lòng thấy lâm viên an toàn trở lại ám hắc ma viên khó tránh khỏi là có chút thất vọng nó như n g là một mực chờ lâm viên đắp chiếu rồi sau đó nó giết chết hôn thổ ngạc trở về vãng sinh thánh mẫu muôn hạn nào ngờ lần này tiểu chị dâu là cùng lâm viên đồng thời đi quỷ dị thế giới nếu như lâm viên đắp chiếu rồi tiểu chị dâu tam phần mười cũng không sống được hôn thổ ngạc thấy lâm viên trở lại lập tức liếm mặt xông tới r ồ i cái đầu muốn cọ lâm viên nhìn r ă n g rớp, giống như là một cái cắp ba cầu như thế hôn thổ ngạc người này rất chạch mỗi ngày ngoại trừ làm việc bên ngoài chính là ăn cơm thừa ngủ hơn nữa bị lâm viên dùng âm luật xiềng xích trói buộc bây giờ nó cơ hồ là không có gì hung tính rồi b à n h thành bên này k i ế n thành tốc độ rất nhanh hiện đại hóa thi công còn có mệnh văn sư cùng với hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên hai cái này siêu cấp sức lao động dựa theo bây giờ xây cất tốc độ nhìn lời nói tối đa cũng liền nửa năm khoảng đó vào ngoài thành tường là có thể hoàn toàn xây và ngoài thành tường xây dựng sau đó có chống đỡ bất kỳ hai h ỏ a năng lực sau đó bên trong vật kiến trúc liền có thể chậm rãi bỏ thêm vào thị s á t một chút cự thành xây cất độ tiến triển sau đó lâm nguyên đi tới bành thành chỗ tị nạn trụ sở trong lòng đất nếu trở lại cũng phải cùng dương định quốc báo cái bình an mới được trở về rồi hạ thành công đột phá Thấy lâm viên sau đó đ Dương ị khẽ Quốc đầu dẫn mở m i ệ gật đầu dương định quốc hơi làm suy nghĩ một phen tiếp tục nói ngươi chuẩn bị động thủ lúc này không động thủ còn đợi khi nào để cho quỷ vương đảng hiêu trương bạc hô lâu như vậy đã đến thanh toán hết thầy lúc lâm viên như đinh chém sắp nói đối với lâm viên quyết định dương định quốc luôn luôn cũng thật phần ủng hộ hơn nữa lâm viên quyết định cũng quả thật không tệ nếu như không thừa dịp hiện đang nắm chặt ra tay với quỷ vương đảng một khi thiên địa lần nữa d ị biến thế giới cấp bậc tăng lên như vậy rất nhiều vốn l à kẹt ở ngũ giai đ ỉ n h phong mệnh v ă n sư thì có thể đột phá ngũ giai đi đến tứ giai thì như gia n g minh mạnh trương dương cảnh phùng vô kỵ đáng người lâm viên là đang ở quỷ dị thế giới đột phá trở về bây giờ trừ h ắ n ra sợ rằng thế giới hiện thật cũng không có tứ giai cờ giả thừa dịp bây giờ đánh thực lực kém không nghi ngờ chút nào là sự chọn lựa tốt nhất hơn nữa mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện phía trên đã cùng quỷ vương đảng về mặt song phương bây giờ là dương cùng bà kiếm người có bây giờ thực lực phía trên cũng sẽ không phản đối lần hành động này dương định quốc đề nghị ngay sau đó dương định quốc đem hai ngày này chuyện phát sinh đều nói cho l phía m lên ngay được phía trên đã đem quỷ vương đảng hoàn toàn định tính vì phản đ ị n h hơn nữa tuyên bố song treo giải thưởng lâm viên biết rõ đây cũng tính là đối quỷ vương đảng chính thức t u y ê n chiến hoàn toàn tiêu diệt quỷ vương đảng chuyện này quả thật muốn cùng đế long thành phương diện thương nghị quỷ vương đảng là một cái nguy hại toàn bộ h ò a quốc tổ chức vây quét bọn họ cũng không phải là bành thành chuyện mình loại chuyện này coi như lâm viên thực lực có mạnh hơn nữa hắn cũng chỉ có thể giải quyết quỷ vương đảng tầng chót sức chiến đấu những quỷ vương đảng đó trung tầng tầng giới chót thành viên vòng o à i dựa vào chính hắn chính là từ trời tối rét tới trời sáng cũng rét không song a hơn nữa hắn cũng sẽ không phân thân thuật một người ngăn một thành nhân nhất định là không thực tế xem ra đế long thành người này đó là không đi không thể rồi v ừ i vặn lần trước từ lúc trở về viện trưởng đã từng nói chờ đến chính mình bước vào tứ giai sau đó làm cho mình tới gặp tự hồ là có lời gì muốn tự đủ hơn nữa từ lần trước từ đế sau khi long thành trở về lâm yên một mực cũng rất bận rộn một mực cũng không có thời gian đi gặp giam binh rất nhiều thời gian không thấy lâm yên có chút nhớ giam binh mẹo con rồi không sai chính là giam binh dưỡng những thứ kia dễ thương nhỏ con vây quét quỷ vương đảng chuyện này là bây giờ là việc cần kiếp trước mắt Thấy d lần, một một lần, lần này h Quốc lâm viên chính mình đi đế long thành vậy coi như dễ dàng hơn trực tiếp thi triển hoàng tiền lộ xăm hình năng lực vô cách quy tắc mở một cái một giây kế tiếp lâm viên liền xuất hiện ở đế long bên ngoài thành đến đế long thành lâm viên cũng không có trước tiên đi tìm ra n g minh mà là đi trước viện nghiên cứu đi gặp viện trưởng dù sao này ban ngày trực tiếp đi tìm ra minh ít nhiều gì là có chút không thích hợp ừ n này đế long thành chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây buổi tối đi giam binh nơi đó ở nhờ một đêm đó là tương đương hợp lý viện nghiên cứu mỗi lần thấy cái này ngồi trên xe lăn lao nhân lúc lâm viên đã cảm thấy có chút hiếu kỳ vị này viện trưởng rõ ràng chính là một cái bình thường lao nhân thậm chí hay lại là hoàng thổ t r ô n vào rồi cái gáy gần đất xa trời cái loại này chỉ có như vậy một cái lao nhân lại có thể dạy ra mạnh trường giam binh như vậy đệ tử hơn nữa lần trước lâm viên phát hiện bí mật của giam binh bọn họ cũng không phải mệnh văn sư mà là dị chúng tu hành hệ thống trên người sang thân chẳng qua chỉ là một loại che giấu mà thôi viện trưởng ta đột phá cấp bốn lâm viên nói thẳng vào vấn đề nói xe lăn lão nhân nhỏ mỉm cười nói ta đã biết ta thấy được ngươi đi trước cái kia q u ỷ dị thế giới lâm viên lâm viên vẻ mặt kinh ngạc viện trưởng làm sao sẽ biết rõ mình đột phá hơn nữa chả biết rõ mình đi trước cái thế giới kia thấy lâm viên vẻ mặt thần sắc kinh ngạc không chờ hắn mở miệng hỏi viện trưởng liền chủ động chỉ chỉ đầu mình nói nếu như ta muốn lời nói toàn thế giới cũng sẽ xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên muốn theo dõi một ít địa phương đặc thù tỷ như quý vực phải trả giá thật lớn rất lớn đúng rồi lâm an thành ngoại trừ nơi đó là ta theo dõi không được nói tới chỗ này viện trưởng vũ một cái chân mình nói đầu quá tốt dùng đưa đến quẹt chân đời này chỉ sợ cũng không có đứng lên lần nữa ngày này đầu cung chân nhìn như không liên hệ kỳ thực liên hệ rất lớn như vậy cũng tốt so với máy tính làm phần mềm quá mạnh mẽ thời điểm nếu như ngươi phần cứng quá kém vậy khẳng định là mang không nổi ngươi nói chuyện của ta rồi nên ngươi nói một chút rồi viện trưởng nhìn lâm viên nói xin viện trưởng chỉ giáo lâm viên thập phần cung tính nói lâm n g u y ê n biết rõ viện trưởng liền là loài người chỉ số q u có thể đạt đến đến đình phong hắn một câu đơn giản lời nói cũng có thể có thể làm cho mình được ích lợi không nhỏ cho ngươi đến cũng là vì tương lai ngươi tu hành sự tình bây giờ ngươi tình trạng cơ thể chính ngươi hẳn rất rõ ràng đi viện trưởng chậm rãi mở miệng hỏi lâm n g u y ê n gật đầu một cái bày tỏ mình biết tứ giai lực lượng quá mạnh hắn m u ố n là cường độ thân thể không cách nào chịu tải vì vậy vãng sinh trong giếng liên thai đem thân thể của hắn tinh luyện một lần bây giờ lâm viên hay lại là da bọc xương hốc mắt l o n sâu một bộ bệnh lao quỷ bộ dáng đột phá một ít hậu quả về sau theo như bây giờ chiếu độ tiến triển ít nhất thất thiên tài có thể khôi phục lâm viên lúng túng cười một tiếng lần kế đây thứ giai lực lượng đã là nhân thể có thể đủ cực hạn chịu đựng nếu như lần kế ngươi lần nữa đột phá thời điểm đột phá trong n y mắt thân thể của ngươi cũng sẽ bị x a n h bạo sắc mặt của viện trưởng ngưng trọng nói nhưng mà viện trưởng có thể cũng không phải là nói chuyện giật ân hắn nói là một sự thật lâm viên cường độ thân thể đã đạt đến nhân loại không hẳn là c á t bòn sinh vật cực hạn thân thể của hắn tuyệt đối không cách nào nữa lần tinh luyện tự nhiên cũng liền không cách nào chịu tải siêu việt tứ giai lực lượng chẳng n h ẽ hắn đường liền tới đây sao không nếu viện trưởng để cho hắn đến như vậy nhất định có năng lực đủ giải quyết cái vấn đề này biện pháp viện trưởng ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không lâm liên hỏi dò viện trưởng khẽ gật đầu nói dùng linh hồn làm nhục thân không cách nào chịu t ả i ngươi có lực lượng lúc như vậy ngươi liền muốn thử đem lực lượng chuyển tới trên linh hồn đi cho dù nhục thân rộng rãi như biển cũng cuối cùng sẽ có bị lấp đầy một ngày nhưng là linh hồn sẽ không linh hồn giống như vô tận tinh không là vĩnh viễn không có chừng mực dùng linh hồn chịu tải lực lượng giống như những tu hành đó đồ đẳng quán tượng pháp như thế người sao lâm viên đã thử đồ đằng tu hành quán tượng pháp a nhưng là hắn ngu độ giống như mục nát mục nhất dạng không cách nào nhập môn ả còn là nói viện trưởng còn có những biện pháp khác lâm viên đang còn muốn hỏi viện trưởng khoát tay một cái nói ngươi vừa mới đột phá khoảng cách lần nữa đột phá còn xa muốn phải học dùng linh hồn chịu tại lực lượng cũng không phải là nhất thời bán hội sự t ì n h ngươi đến chỗ của ta rất thuận lợi sau này ngươi thường đến ta sẽ dạy ngươi nói tới chỗ này viện trưởng chuyển đề tài hỏi lần này đi quỷ dị thế giới ngươi đối cái thế giới kia có ý kiến gì không so sánh với thế giới chúng ta có cái gì khác nhau chớ khác nhau sao lâm viên suy nghĩ chốc lát trả lời cái thế giới kia hoàn cảnh rất tồi tệ ngay cả biển khơi đều là đen thui hai cái thế giới so sánh nơi này chúng ta giống như là thiên đường như thế n g h e xong lâm viên lời nói sau đó sắc mặt của viện t r ư ở n g chìm nói có phải hay không là thế giới chúng ta giống như thiên đường mà cái kia quỷ dị thế giới giống như địa ngục thực ra hai cái thế giới bản vi nhất thể chúng ta gọi là quỷ dị xâm phạm cùng với nói là xâm phạm chẳng nói là trở về càng thích hợp một ít chương hai trăm ba mươi chín uy hiếp lưu gia lần thứ hai giao dịch xâm phạm trở về liên quan tới trở về thuyết pháp này lâm n g u y ê n thực ra không phải lần thứ nhất nghe nói lần trước hắn đã từng từ đại hát tiên trong miệng nghe nói qua thuyết pháp này ban đầu đại hát tiên đã từng nói tới quá trở về cách nói chỉ là cũng không nói tỉ mỉ lâm n g u y ê n trầm d ã i nói nhân phân h i ệ t ác thế giới cũng là như vậy từng có thời gian quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật bản vi nhất thể quỷ dị thế giới là xấu một mặt thế giới hiện thật là tốt một mặt bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân hai người bị ném rời đi nhưng là bất luận như thế nào thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới cuối cùng là nhất thể trở về là định cục ai cũng không sửa đổi được viện trưởng đem chính mình biết rõ báo cho lâm viên chính là bởi vì biết rõ không cách nào thay đổi hết thệ các thứ này mới có cựu thành kế hoạch đem tới thế giới nhất định là người cùng thai họa cộng sinh thế giới dưới tình huống này cựu thành kế hoạch cực kỳ trọng yếu lại trò chuyện đi một tí lâm viên nghĩ tới chính mình chuẩn bị tiêu diệt quỷ vương đảng sự tỉnh vốn là chuyện này là muốn cùng diệp thanh thương nghị dù sao phương diện này sự tỉnh là hắn phụ trách lâm viên nghĩ lại nếu viện trưởng trí gần nói yêu này chính là một cái tại thế gia cắt lượng a không bằng đem chuyện này nói cho hắn nghe nghe có lẽ hắn có thể đủ giúp mình cầm một ý kiến viện trưởng ta muốn đem quỷ vương đảng diệt xuống ngươi cảm thấy chuyện này có thể được không lâm liên thử dò tính hỏi có chút khó khăn viện trưởng trả lời ta đã cấp bốn lâm liên nhấn mạnh có chút khó khăn viện trưởng lần nữa nhấn mạnh lâm liên mắt thấy lâm liên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi viện trưởng trả lời quỷ vương đảng trụ sở chính đó là ta không cách nào theo dõi địa phương nếu như ta đoán không nói bậy hạng nhất chắc là thế tôn ở thế giới hiện thật người đại diện hiện giai đoạn thế tôn nhất định là không cách nào hạ xuống giới này bất quá có lẽ hạng nhất có thể mượn dùng thế tôn bộ phận lực lượng sở dĩ đến bây giờ chưa từng ra tay với quỷ vương đảng chính là bởi vì đó là ta không thể dọ thám biết nơi không biết mới là kinh khủng nhất thế tôn thực lực gần đó là đặt ở quỷ dị thế giới cũng tuyệt đối là cao cấp nhất lâm viên đánh giá hẳn là cấp một kém nhất cũng phải là cấp hai ngay cả viện trưởng cũng không biết rõ quỷ vương đảng sâu cạn như vậy có thể thấy lâm an thành nước rất sâu à. đột nhiên lâm viên sinh ra một cái ý nghĩ nếu không biết rõ này thủy là thâm là cạn như vậy cũng chỉ có một biện pháp đó chính là tìm người đi trước chạy một chạy hơn nữa người này lâm viên đều đã chọn xong chính là dương cảnh Dương n c ả hơn thực mạnh, h lực đủ mạnh. Hơn nữa hắn nhân, hạng h vương đảng n là quỷ ấ từ cũng sẽ không đối với hắn có cái có cơ cạn. không hắn phòng bị. Kỳ bất y đánh lén dưới tình huống, như vậy, là có cơ hội xét ra quỷ vương đảng sâu cạn. Hơn gì sẽ Suất kỳ hội đối với dưới vậy, bị. bất quỷ sâu xét t y là rõ ra nữa, từ lần trước cùng dương cảnh nói chuyện với nhau chính giữa lâm viên cũng biết rõ dương cảnh là không muốn sống trước khi chết để cho dương cảnh ở quỷ vương đảng trụ sở chính nở rộ một lần đây cũng tính là hắn cuộc đời này huy hoàng nhưng là muốn muốn cái kế hoạch này áp dụng đây là có một cái điều kiện tiên quyết hết hệ các thứ này điều kiện tiên quyết chính là lâm viên phải đem dương cảnh ngồi mỗi, mỗi cứu ra chỉ có cứu ra dương thiền dương cảnh mới có thể hợp tác với hắn nếu không t u y ệ t không nửa điểm khả năng viện trưởng ngươi có biện pháp nào hay không từ quỷ vương đảng trụ sở chính cứu ra một người lâm viên hướng viện trưởng hỏi viện trưởng viện trưởng dùng một bộ ngươi đang ở đây trêu chọc ta ánh mắt nhìn lâm viên bị viện trưởng dùng loại ánh mắt này nhìn lâm viên cũng làm ộ t trận không giải thích được trong đầu nghĩ chẳng lẽ chính mình nơi nào nói sai ngươi có muốn nghe một chút hay không ngươi rốt cuộc đang nói gì ngươi để cho một cá than tử giúp ngươi đi cứu người hơn nữa hay là đi quỷ vương đảng trụ sở chính có khả năng hay không bình thường ta đi ra ngoài đi dạo vòng quanh phơi cái thái dương cũng phải cần người k h á c đẩy viện trưởng một bộ không nói gì biểu tình viện trưởng là l o à i người trí tuệ đình phong cứu người loại chuyện này hắn thật là không tới được m ẫ u chốt nhất là hắn ngửa người dưới tê liệt lâm viên có chút lúng túng hắn đem chính mình cùng dương cảnh ước định cùng với chính mình kế hoạch nói cho viện trưởng chuyện này đơn giản ngươi đi quỷ dị thế giới thế nào đi lưu ra truyền tống môn có thể đem ngươi đưa đến quỷ dị thế giới như vậy muốn đem một người đưa đến b o à n h thành tự nhiên cũng lại đơn giản bất quá truyền tống môn mặc dù lưu ra không nhiều nhưng là lấy thêm ra một cái vấn đề không lớn người nhà họ lưu không phải vẫn còn ở bành thành không đi sao như ngươi vậy đi cùng người nhà họ lưu đàm phán lại chuẩn bị một cái truyền thống môn không khó viện trưởng ở lâm viên bên thai nhẹ nói rồi mấy câu nói đã đem cùng lưu ra phương thức đàm phán nói cho lâm viên lâm viên lại cùng viện trưởng trò chuyện một cái biết cùng viện trưởng ước định xong giải quyết hết quỷ vương đảng cái này t hai hoàng ẩm sẽ tới học tập dùng linh hồn chịu tại lực lượng phương pháp ngay sau đó lâm viên lại đi gặp diệp thanh để cho diệp thanh điều khiển các địa lực lượng phối hợp chính mình đối quỷ vương đảng vây quét kế hoạch lâm viên kế hoạch như là đã lấy được viện trưởng đồng ý diệp thanh tự nhiên cũng không có ý kiến gì hơn nữa diệp thanh vốn là thuộc về là quan phương phái chủ chiến đối với quỷ vương đảng hắn sớm liền muốn muốn động thủ cùng diệp thanh thương lấy lòng hết thẻ công việc sau đó trời đã tối rồi lâm viên quen việc dễ làm chui vào giam binh nhà trọ người nhà họ lưu lần trước cùng lâm viên đàm phán sau đó mặc dù cũng không có lấy được cái gì tính thực chất tiến triển bất quá lưu gia đối với ngự quỷ hợp kim nhu cầu thật sự là quá gấp cho nên lưu gia phái tới nhân vẫn luôn không hề rời đi bành thành bọn họ thời khắc chuẩn bị đợt thứ hai đàm phán trước đó vài ngày người nhà họ lưu đã đi tìm dương định quốc thân thỉnh nhiều lần muốn, muốn tiến hành đợt thứ hai đàm phán lúc đó lâm viên đã tiến vào quỷ dị thế giới đột phá cho nên cũng không tại bành thành dương định quốc dứt khoát không thấy những người này trực tiếp để cho vương bí thư đem bọn họ toàn bộ cự tuyệt lưu gia là nhiều lần xin muốn cùng lâm viên đàm phán nhiều lần bị cự tuyệt lưu bị tam cố m a u lưu ba lần đến mời mời với tấm lòng chân thành bất quá mới đi rồi ba lần lưu gia bị cự tuyệt số lần đâu chỉ bảy tám lần vốn là lưu gia cũng không ôm quá lớn hy vọng nhưng là hôm nay lâm viên lại chủ động yêu cầu đi thấy bọn họ cái này làm cho người nhà họ lưu hết sức vui mừng bọn họ cho là lâm viên chủ động liên lạc bọn họ là muốn cùng bọn họ hoàn thành giao dịch dù sao này lưu ra truyền t ố n g môn kỹ thuật cũng đúng là quan phương yêu cầu bành thành lâm yên ngồi ở chủ vị nhìn có chút câu nệ ngồi ở chỗ đó người nhà họ lưu lâm tiên sinh xin hỏi ngài thì nguyện ý giao dịch với chúng ta ngự quỷ hợp kim rồi không ngài yên tâm chỉ cần ngài nguyện ý giao dịch chúng ta tùy thời có thể đem truyền t ố n g môn kỹ thuật giao ra hơn nữa thiếu một số ít chúng ta cũng sẽ m a u sớm tiếp tế ngài lưu ra đại biểu liền vội và nói ở bành thành đã đợi quá lâu rồi bọn họ mỗi ngày liền bị không để ý ở nơi nào cũng không có người tiếp đại bọn hắn như vậy bị không để ý thời gian lâu dài bọn họ thật sự không có gì sức lực giờ phút này lưu gia đại biểu đoàn chỉ muốn mau sớm đóng dễ thành công sau đó rời đi bành thành nhưng mà lâm viên nhưng là lắc đầu một cái lạnh lùng nói ngự a quỷ hợp kim sự tỉnh lần trước ta cũng đã nói rất rõ r à n g rồi v ậ t này không cách nào giao dịch phía trên ý tứ cũng rất rõ ràng không thể nào thả mặt cho các ngươi xây cự thành nếu như tung cho các ngươi quỷ vương đảng xây một tòa cự thành như vậy đây đối với quốc pháp mà nói thật là một chuyện tiếu lâm lần này gọi các người đến là bởi vì ta còn cần một cái lần trước cái loại này truyền t h ố n g môn nghe được lâm viên lời nói lưu gia đại biểu chân mày nhất thời nhữ lại sắc mặt cũng thay đổi đặc biệt khó coi ngự quỷ hợp kim không thể nào cho bọn hắn giao dịch nhưng lại nhưng lại đem bọn họ gọi tới nói muốn bọn họ lưu ra truyền tống môn muốn biết rõ lần trước vì biểu hiện thành ý bọn họ lưu ra đã trước bỏ ra một cái truyền tống môn rồi bây giờ lâm n g uyên rõ ràng là đem bọn họ lưu ra coi thành một cái vừa khai vừa thúi thùng nước tiểu phải dùng thời điểm lấy ra không cần thời điểm thì đem bọn hắn nhét hồi dưới gầm giường lâm tiên sinh hy vọng ngài có thể biết rõ truyền tống môn là chúng ta dùng để trao đổi tiền đ ặ c cuộc nếu như ngài không nguyện ý trao đổi ngự quỷ hợp kim lời nói như vậy chúng ta đem cự tuyệt hướng ngươi cung cấp truyền tống môn lưu ra kỹ thuật hy vọng lâm tiên sinh ngài có thể cân nhắc rõ ràng ta cho là lần giao dịch này vẫn rất có cần phải nếu như ngài đồng ý giao dịch lời nói ngài thu được truyền tống môn kỹ thuật sau đó không chỉ có có thể chế tạo chi lúc trước cái loại này duy nhất truyền tống môn còn có thể thành lập vĩnh c ử u truyền tống môn liên thông cấp nơi chỗ tị nạn chuyện này đối với ngài mà nói đó là có chiến lược tính ý nghĩa lưu gia đại biểu giờ phút này đã có chút nóng n ả y mặc dù mở miệng một tiếng ngài nhưng là ngôn ngữ chính giữa đã có nhiều chút đập nổi dìm thuyền ý vị và ả lâm viên trợt vỗ bàn một cái cả người khí thế nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng hợp p h ẫ n n ộ quát lợi này của ngươi ý tứ là đang uy hiếp ta sao theo lâm viên k h í tức bao phủ toàn bộ phòng hợp lưu gia vài người cảm giác phảng phất là một toàn núi lớn để ở trên người như thế liền ngay cả hô hấp cũng thay đổi hết sức khó khăn chỉ chốc lát sau lâm viên lấy đi h u áp trầm g ã i nói một cái truyền tống môn ta điều kiện là đem tới thanh toán thời điểm lưu gia mười bốn tuổi dưới đây hài đồng có thể tha tội hơn nữa nắm giữ cự thành quyền cư ngụ nếu không thanh toán lúc lưu gia sẽ trở diệt một đi như là dựa theo quỷ dị xâm phạm trước luật pháp họ không đến người nhà gần đó là thanh toán lúc tựa hồ cũng không phải chu diệt cựu tộc nhưng là loạn thế làm dùng trọng đ i ể n bây giờ thế đạo này muốn chấn n h i ế p những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người như vậy tuyệt đối là không có khả năng đối quỷ vương đảng thành viên nòng cốt người nhà hạ thủ lưu t ì n h chu diệt cả nhà là nhất định một cái truyền thống môn đổi lấy một ư ơ i bốn tuổi dưới đây hài đồng tha tội đây đối với lưu gia mà nói thực ra rất cắt tới nghe được lâm viên lời nói sau đó lưu ra những người này nhất thời sắc mặt thay đổi trắng bệnh cả người khẽ r u n thanh toán một ư ơ i bốn tuổi dưới đây hài đồng tha tội không trách không muốn đem ngự quỷ hợp kim giao dịch cho bọn hắn thì ra là thanh toán ngày này muốn tới rồi bọn họ khoảng cách tử vong đã không xa Từ ở, ở, ở quỷ vương đảng chính giữa lưu gia thực ra đã coi như là tương đối có nhân tính gia tộc đương nhiên cũng chỉ là tương đối có nhân tính mà thôi dù sao ở quỷ vương đảng cái hoàn cảnh kia hạ đừng nói người nhà họ lưu rồi chính là đức mẹ ma g i ạ cũng làm không được ra phụ sao mà không nhiễm lưu gia lão nhị mình cũng rõ ràng liền bọn họ lưu ra làm những chuyện kia chính là đem bọn họ người nhà họ lưu toàn bộ kéo ra ngoài quét một phút gật l ỉ n h cũng không mang theo an u ủn bọn họ về phần quỷ vương đảng những người khác kia được trực tiếp cầm pháo đánh thành cho lâm liên vừa mới đem hết thể nói rất rõ ràng thanh toán lúc sau đã đến bọn họ cũng có nghĩ qua ngày này có thể sẽ đến nhưng là không nghĩ tới đến như vậy nhanh n a lưu gia lão nhị cả người có chút như n h ra hắn không nghĩ tới bất kỳ có thể cứu lưu ra biện pháp hồi lâu sau Hán t bí bo n ngực g móc ra một cái giống như đồ bí bo đã đoạn gọi thông đại ca phương thức liên lạc sau đó lưu ra lão nhị hãy liên lạc lắng nghe đến trong loài c h u y ề n tới đô đô âm thanh ước chừng qua mười mấy giây sau đó máy t r u y ề n tin lúc này mới tiếp thông người bên kia tình huống thế nào mịp rỗ phổn chính giữa chuyển tới đại ca thanh â m quen thuộc nghe đến đại ca thanh â m sau đó lưu ra lão nhị cũng không nhịn được nữa hắn o a một chút khóc lên đại ca ta có lỗi với ngươi sự tình không nói thành ta là lưu gia tội nhân ta là lưu gia tội nhân a giờ khắc này một cái hơn bốn mươi tuổi đại nam nhân h ư ớ n g về phía máy t r u y ề n tin khóc bắt trước phật tượng là một cái hai trăm cân hải tử nghe được nhị đệ tiếng khóc chủ nhà họ lưu lỏng cũng không khỏi nói một cái hắn hiểu chính mình huynh đệ phạm là còn có một đường hy vọng nhà mình nhị đệ cũng không thể bùng tha bây giờ nhị đệ khóc thành như vậy như vậy thì nói rõ giao dịch ngự quỷ hợp kim sự t ì n h đã không có bất kỳ hy vọng mảy may hy vọng cũng đã không có máy truyền tin đầu này chủ nhà họ lưu trầm mặc hồi lâu này mới chậm rãi mở miệng nói ta biết trở lại đi chủ nhà họ lưu một tiếng này trở lại đi có thể nói là thế sự xoay vẩn hắn biết rõ lưu gia k i ế n thành hy vọng căn bản là không có lúc này máy truyền tin đầu kia lưu gia lão nhị cũng hỏa hoãn một tỉnh tạm xuống hắn dùng hơi khô khốc giọng nói hướng về phía máy truyền tin nói đại ca thanh toán đến thời điểm chúng ta lưu gia không có tương、lai. nghe nói như vậy sau đó vốn là ngồi chủ nhà họ lưu đang một chút đứng lên trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc ở chủ nhà họ lưu xem ra bây giờ quan phương bề bộn nhiều việc xây cựu tòa cự thành coi như là không cùng hắn môn giao dịch ngự quỷ hợp kim như vậy chắc không có dư thừa lực lượng đi đối phó bọn họ mới được hơn nữa bọn họ không cách nào lấy được ngự quỷ hợp kim liền không cách nào xây cự thành quan phương ở nghiêm phòng tử t h ủ không cho bọn hắn cấp lấy một tòa cự thành cơ hội lợi như vậy bọn họ sớm muộn cũng là tự sinh tự diện ở thời khắc mấu chốt này hoàn toàn không cần phải ra tay với hắn rồi nhưng là hắn cũng biết chính mình huynh đệ biết do hắn là chắc chắn sẽ không hầu ngôn luật ngữ tình huống gì chủ nhà họ lưu liền bận rộn hỏi lưu gia lão nhị liền tranh thủ chuyện đã xảy ra tự nói với mình đại ca khi biết chỉnh cái chuyện đã xảy ra sau đó chủ nhà họ lưu mặt sắc nghiêm trọng bây giờ lâm v i ê n đã là hoàn toàn xứng đáng quan phương đệ nhất cường giả từ trong miệng hắn nói ra lời không thể nào là vô tối tha xem ra quan phương là thực sự muốn đối với bọn họ tiến hành thanh toán rồi từ q u ỷ dị xâm phạm tới nay đối với bọn hắn làm việc quan phương vẫn là nhấm lại v ư n g thả nhưng mà thời gian dài nhấm lại v ư n g thả chờ đến chính là chỗ này một khắc bùng nổ chủ nhà họ lưu cũng biết rõ quan vương lựa dẫn một khi bùng nổ nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ q u ỷ vương đảng hủy diệt toàn bộ lưu gia làm sao có thể đủ cứu lưu gia không thể không có bất kỳ biện pháp nào từ gia nhập q u ỷ vương đảng thời điểm tựa hồ liền đã định trước rồi lưu ra di ệ t vong chủ nhà họ lưu sủi lương ngồi ở trên ghế trong đầu nhớ lại chính mình cả đời hắn cả đời trải qua giống như đoạn phim ở trong đầu từng cái t h o á n g qua khi còn bé trong nhà nghèo đọc thời đại học là người trong thôn n g ư n một c ộ n lông t ă một khối gom tiền cùng hắn lên đại học sau khi tốt nghiệp đại học từ bày sạp bắt đầu gây dựng sự nghiệp chế riêng lớn cơ nghiệp một người kéo theo một thành phố phát triển hắn cả đời tựa hồ không có đi sai quá đường gì duy nhất sai một lần chính là gia nhập quỷ vương đảng thôi hết thệ đều là tự làm tự chịu mà thôi chủ nhà họ lưu nghĩ tới đây trầm giọng đối với chính mình nhị đ ệ nói được đáp ứng bọn họ yêu cầu chết thì chết đi chúng ta những thứ này lao ra hỏa làm những chuyện này chết cũng coi là thứ tội rồi lưu ra những thứ này tiểu tệ t ử môn có thể còn sống cũng coi là để lại chúng ta căn một giờ sau lâm viên ngồi ở phòng hợp chính giữa yên lặng chờ đợi một giờ đây là hắn để lại cho lưu gia lão nhị liên lạc chủ nhà họ lưu thời gian bây giờ khoảng cách một giờ chỉ còn lại cuối cùng ba phút rồi là cả lưu gia đồng thời đoàn diện hay lại là giữ được lưu gia căn dùng một cái truyền tống môn đổi lấy lưu gia mười bốn tuổi dưới đây hải tử tánh mạng đây đối với lưu gia mà nói đây tuyệt đối là một cái rất tính toán mua bán về phần càng nhiều lâm viên cũng tin tưởng chủ nhà họ lưu là cái người thông minh hắn hiểu được loại chuyện này quan phương sẽ không thỏa hiệp làm ộ t người biết hắn cũng sẽ không yêu cầu càng nhiều loảng o ả n g ngay tại một giờ cuối cùng một phút cửa phòng hợp bị đề ra lưu gia lão nhị đi vào Mắt ắ của h nhưng v à n mắt có chút có h đỏ lên. n mà để cho lâm viên ngoại ý muốn là sau lưng hắn lại còn đứng một người người này cùng lưu gia lão nhị có sáu bảy phần tương tự bất quá nhìn tuổi hơi lớn hơn vài tuổi thấy người này lâm viên đằng một chút đứng lên hắn ý thức được trước mắt cái này không khỏi xuất hiện nhân rốt cuộc là ai chủ nhà họ lưu chủ nhà họ lưu tới hắn làm sao tới rồi hả nghĩ tới đây lâm viên nghĩ lại lưu gia có truyền tống môn kỹ thuật ta nay mặc dù truyền tống môn không thể nào quá nhiều nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào có ít tiêu hao một cái truyền tống môn tới một lần bành thành đối với lưu gia mà nói ngược lại cũng không tính là cái gì đại sự bất quá có một chút không thể không nói đó chính là chủ nhà họ lưu người này hắn thật là có vài phần quyết đ o á n a hắn lại dám tới bành thành muốn biết rõ hắn chính là ở quan phương treo người vật bắt lời nói của hắn đây tuyệt đối là một cái công lớn vị này chính là chủ nhà họ lưu đi tốt đại bá lực lại dám tới ta bành thành lâm viên tỏ ý chủ nhà họ lưu ngồi xuống chủ nhà họ lưu ngược lại cũng không khách khí ngồi ở lâm viên đối diện cười khổ nói không so được lâm tiên sinh không nghĩ tới lâm tiên sinh còn trẻ như vậy cái này thật đúng là là anh hùng xuất thiếu niên a lâm viên cũng biết rõ vị này chủ nhà họ lưu là một cái lão hồ ly nói khó nghe nhân ra ở thương h ả i ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt thời điểm hắn chả mặc tã đi tiểu một chút cùng bùn chơi đây cùng hắn thứ người như vậy chơi đùa tâm nhãn thua thiệt nhất định là chính mình vì vậy lâm viên là không lòng vòng q u a n co trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ta trước nói giao dịch ngươi huynh đệ hẳn đã nói cho ngươi biết chứ ta nghĩ chủ nhà họ lưu ngươi là một b i ế t nhân mới có thể ước lượng rõ ràng không đợi lâm viên nói hết lời chủ nhà họ lưu trực tiếp đem một cái truyền tống môn đặt ở trước mặt lâm viên cùng trước đưa cho lâm viên giống nhau như lúc làm bằng đồng xanh lớn chừng bàn tay có thể khoản giao dịch này ta đồng ý chủ nhà họ lưu một cái đồng ý còn không chờ lâm viên nói cái gì chủ nhà họ lưu lại lấy ra một cái cái dương màu bạc hắn đem mở dương ra trong dương đầu là tràn đầy một dương tử văn cái tài liệu thấy vật này lâm viên ý thức được đây là cái gì cái này cái dương màu bạc bên trong là lưu gia truyền thống môn tài liệu tương quan nắm giữ những tài liệu này là có thể chế tạo ra truyền thống môn lưu gia chủ mang theo vật này tới ta bành thành chẳng nhẽ sẽ không sợ ta đem những thứ này đoạt đi không lâm viên hỏi nhưng mà chủ nhà họ lưu trực tiếp đem cái dương đặt ở trước mặt lâm n g uyên nói ngươi muốn cho ngươi đó là lâm n g uyên lâm n g uyên lăng ở đ ư ờ n g trường nay truyền tống môn nghiên cứu tài liệu đây chính là dương định quốc cái tiên lão gia hỏa luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đồ vật ta từ giá trị đi lên nói mặc dù truyền tống môn so ra kém ngự quỷ hợp kim nhưng là cũng tranh lệch không bao nhiêu tuyệt đối cũng là giá trị liên thành nghiên cứu khoa học thành quả bây giờ chủ nhà họ lưu chủ động đem truyền tống môn nghiên cứu tài liệu đưa cho lâm uyên chính bởi vì chuyện gia khác thường nhất định có yêu a ngươi nghĩ dùng vật này cho lưu gia đổi một cái đ ư ra lâm yên thử rõ tính hỏi nếu như nói chủ nhà họ lưu muốn dùng truyền tống môn nghiên cứu tài liệu đổi lấy quan phương bỏ qua cho lưu gia lâm yên cảm thấy đó là tuyệt đối không thể nào Quỷ vương đảng làm những chuyện kia lưu gia làm những chuyện kia quan phương không thể nào thỏa hiệp một khi thỏa hiệp chính là đối pháp luật miệt thị cựu tòa cự thành thành lập sau đó quan phương nhất định là muốn lần nữa tạo nên một bộ luật pháp để cho sinh hoạt tại cự thành chính giữa người may mắn còn sống sót trở lại văn minh xã hội dưới tình huống này càng không thể nào khoan thứ lưu gia khoan t h ứ lưu gia thì đồng nghĩa với là quan p ư ơ n g đang đánh mình mặt chủ nhà họ lưu tựa hồ rất rõ ràng một điểm này lâm viên này vừa nói chủ nhà họ lưu lúc này mở miệng nói không ta biết rõ ngươi không có có quyền h ạ n này lâm viên lâm viên mặt đen trong đầu nghĩ ngươi t ở mở có chút xem thường ta hạ bất quá nói đi nói lại thì hắn chả thật không có có quyền h ạ n này đừng nói hắn dương định quốc cũng không có, có quyền h ạ n này ta muốn dùng trong cái dương này đồ vật đổi lấy hai cái ngươi đủ khả năng điều kiện chủ nhà họ lưu nói ngay vào điểm chính chương hai trăm bốn mươi mốt tiêu diệt khúc nhà ạ dạo hai điều kiện chính mình đủ khả năng lâm viên tin tưởng chủ nhà họ lưu là b i t nhân h ắ n hẳn là sẽ không nhắc tới cái gì quá đáng yêu cầu này miệng dương đã bày ở trước mặt mình rất rõ ràng bất kể hôm nay giao dịch có thể hay không hoàn thành cái dương cũng phải lưu lại có thể mang theo cái dương đến nay đã nói lên chủ nhà họ lưu đã dốc toàn lực dưới tình huống này nói cái gì quá đáng yêu cầu không có chút ý nghĩa nào nói n g h e một chút lâm liên nhìn chăm chú chủ nhà họ lưu ban đầu quỷ dị xâm phạm thời điểm ta mang theo trong thôn một ít thôn dân đi lâm an thành mặc dù bọn họ một mực bị lưu ra che chở nhưng là cũng không họ lưu hơn nữa bọn họ ở lâm an thành làm tất cả đều là một ít chuyện vặt chưa làm qua chuyện xấu cũng không hại hơn người mệnh ta hy vọng lưu ra sự t ì n h không muốn dính líu bọn họ chủ nhà họ lưu nói ra yêu cầu thứ nhất chủ nhà họ lưu năm đó lúc lên đại học sau khi là lấy được toàn thôn tài trợ lên đại học vì vậy mấy năm nay phát đạt sau đó cũng một mực chưa quên những thứ này giúp mình hương thân gần đó là quỷ dị xâm phạm hắn như cũ che chở rất nhiều hương thân chủ nhà họ lưu yêu cầu cũng không quá phận chỉ cần thẩm tra đi qua những thôn dân kia quả thật chưa từng làm chuyện xấu cũng quả thật không đến nổi dính líu bọn họ dù sao lâm an thành ngoại trừ quỷ vương đảng nhóm người ngoại chả có một bộ phận rất lớn phổ thông người may mắn còn sống sót quỷ vương đảng thành viên nòng cốt giống như cựu đại gia tộc loại này nhất định là phải n ổ cỏ tận gốc phổ thông người may mắn còn sống sót thẩm tra đi qua không làm qua cái gì chuyện xấu kia vẫn là có thể bị tiếp nạp coi như là cổ đại có giết cựu tộc cách nói nhưng là giết cựu tộc cũng giết không tới hàng xóm đi lâm nguyên gật đầu một cái tê ơ cái yêu cầu này không thành vấn đề ta có thể đáp ứng ngươi nói cái thứ nhì đi yêu cầu thứ hai lưu ra những thứ kia tiệu tể từ môn ta muốn mời các ngươi tẩy đi bọn họ trí nhớ để cho bọn họ quên mình là người nhà họ lưu quên quỷ vương đảng cho bọn hắn t r ồ n g vào tân trí nhớ để cho bọn họ cho là chính mình một mực sinh hoạt tại tân thế giới chính giữa quên chúng ta những người này vĩnh viễn không cần nhớ lên nói tới chỗ này chủ nhà họ lưu hốc mắt có chút đỏ lên để cho thân nhân mình chính mình hài tử quên chính mình đây cũng không phải là tuyệt tình mà là không muốn trở thành hài tử gánh nặng để cho bọn họ lấy một cái toàn bộ thân phận mới sống được cho những hài tử này thay một đoạn mới tinh trí nhớ chuyện này cũng không khó một ít nắm giữ linh hồn năng lực m ệ n h v ă n sư thậm chí là một ít nhà thôi miên cũng có thể làm được có thể lâm viên đồng ý chủ nhà họ lưu cái này hai cái yêu cầu rất đơn giản đối với lâm viên mà nói cuộc giao dịch này hắn thật là kiếm lớn thậm chí chẳng khác gì là bạch kiểm truyền tống môn tài liệu như thế giao dịch hoàn thành sau đó chủ nhà họ lưu trực tiếp sử dụng truyền tống môn rời đi b à n h thành song phương giao dịch quá trình rất đơn giản thậm chí cũng không có để lại bất kỳ văn bản bên trên bằng chứng có lẽ ở song phương trong mắt loại giao dịch này ngược lại thì nhất có thể tin lâm viên muốn cái gì hắn đều đã n ộ ra lâm viên nếu không phải tin tưởng thủ hứa hẹn coi như là ký xuống một trăm tâm chứng từ cũng vô dụng ở tận thế trong hoàn cảnh chứng từ loại vật này đó chính là một tấm c h i đ ít cũng ngại cứng rán giấy chủ nhà họ lưu đã dốc toàn lực hắn chỉ có thể đánh cược liền đánh cược lâm viên nguyện ý tuân thủ hứa hẹn cùng chủ nhà họ lưu hoàn thành giao dịch sau đó thành công thu được truyền tống môn như vậy cùng dương cảnh giao dịch đã có thể tiếp tục nữa bất quá bây giờ dương cảnh ủy vương đảng trụ sở chính lâm viên là không có biện pháp liên lạc với hắn thế nào đem truyền tống môn giao cho dương cảnh đây nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên nghĩ tới biện pháp nhật du hắn có thể thông qua nhật du tay đem truyền t ố n g môn giao cho dương cảnh có c h ủ ý sau đó lâm viên lúc này hẹn gặp rồi nhật du b à n h thanh ngoại nhà an toàn chính giữa giúp ta đem vật này giao cho dương cảnh ngoài ra giúp ta cho hắn mang mấy câu nói lâm viên đem truyền t ố n g môn đưa cho nhật du nghe nói như vậy nhật du mặt lộ vẻ khổ sở nói sợ rằng không được quan phương cùng ủy vương đảng không để ý mặt mũi huyền thưởng lệnh vừa ra bây giờ lâm an thành đã dối loạn bộ ta nghe nói lâm an thành đã giới nghiêm bên ngoài nhân không vào được bên trong nhân không ra được không có hạng nhất mệnh lệnh ta cho dù trở về cũng không vào được thành không thấy được dương cảnh đây cũng là một cái việc khó a nói cho cùng nhật du ở quỷ vương đảng chính là một trung tầng nàng nếu như không có bất kỳ lý do gì trở về lời nói nhất định sẽ đưa tới hoài nghi như vậy a muốn cho nhật du thuận lợi trở về đem truyền tống môn giao cho dương cảnh trong tay như vậy cũng chỉ có một biện pháp đó chính là giúp nhật du tìm một cái đang lúc mượn cớ trở về lâm viên nâng chắn đầu đầu góc nhanh chóng chuyển động suy nghĩ cho nhật du tìm cái cớ gì đây trong lúc bất c h ậ t lâm viên nghĩ tới trước cùng diệp thanh gặp mặt thời điểm diệp thanh tự nói với mình một cái tình báo nghĩ tới đây lâm viên lập tức móc ra đặc chế máy truyền tin t rất ự nhanh tiến lâm viên trở lại giao cho nhật du một thầy phiên tình báo nhật du trần chờ nhận lấy tình báo cẩn thận tra xét tình báo ngay từ đầu chính là vài tấm hình hình chính giữa là người nhà họ hoàng đàng cùng quan phương ở ma đô đại biểu đàm phán tình báo chính giữa chính là c ậ n kẽ đ i lại người nhà họ hoàng cùng quan phương đàm phán chi tiết chi tiết này chính là bán đứng quỷ vương đảng đổi lấy hoàng gia bảo toàn bây giờ quỷ vương đảng đó là cây đổ bậy khỉ tan hai vạ đến nơi mỗi người bay người nhà họ hoàng cũng ở đây định cùng quan phương đàm phán dĩ nhiên quan phương là không có khả năng khoan thứ hoàng gia đàm phán mặc dù không thành công nhưng là những tài liệu này lại giữ lại bây giờ chính dễ dàng dùng những thứ này tới để cho quỷ vương đảng chó căn chó vậy là đủ rồi lấy được tình báo trọng yếu tặng quà báo trở về ta t i tưởng hạng nhất thì sẽ không hoài nghi nhật du khẳng định nói phần tình báo này đối với quỷ vương đảng mà nói đó là khá quan trọng không nghi ngờ chút nào một khi hạng nhất lấy được phần tình báo này hoàng gia tiêu diệt t i u là định cục mặc dù nói lâm liên tiết lộ tin tức thủ đoạn có chút tạm nhưng là phi thường lúc t hứng thú phi thường chuyện đối phó quỷ vương đảng những người đó có cần phải dùng không chút t ạ m chất thủ đoạn sao muốn biết rõ lưu ra cái này quỷ vương đảng chính giữa sạch sẽ nhất gia tộc cũng phải dùng gạt lình quét mấy phút hoàng gia những người này chính là dùng gạt lình quét nửa giờ cũng không thua thiệt bán đứng hoàng gia vừa để cho nhật du có trở về lý do hơn nữa một khi hoàng gia bị diệt quỷ vương đảng nội bộ nhất định lòng người bằng hoàng người người t ự n g u y sợ rằng đây cũng là hoàng gia duy nhất giá trị đi nghe được nhật du lời nói sau đó lâm viên vội vàng đốc thúc nàng mau trở về loại chuyện này dù sao cũng là đêm dài lắm m ộ n sớm một chút đem đồ vật giao cho dương cảnh trong tay cũng không tính là kéo ra tiêu diệt quỷ vương đảng màn tre dương cảnh liều chết đánh một trận đem biết đánh vang tiêu diệt quỷ vương đảng phát súng đầu tiên nhật du dùng tốc độ nhanh nhất trở lại lâm an thành chính như cùng nàng lời muốn nói như thế quỷ vương đảng đã đem trong thành giới nghiêm phòng bị đội đang đi tuần không có hạng nhất tự mình mở ra giấy thông hành bất luận kẻ nào cũng là không vào được không ra được nhật du đem hoàng gia gặp riêng quan phương hình giao cho tuần tra nhân để cho bọn họ đem hình giao cho phùng vô kỵ nhật du bất quá đợi vài chục phút phùng vô kỵ liền phong phong hỏa hỏa chạy đến làm hạng nhất tâm phúc giấy thông hành loại vật này phùng vô kỵ tự nhiên là có tình báo đây sắc mặt của phùng vô kỵ âm trầm hướng nhật du đưa tay nhật du đem tình báo giao cho phùng vô kỵ không có nói gì nhiều phùng vô kỵ lật xem tình báo hắn là càng xem sắc mặt càng trầm ở quỷ vương đảng sống c ò lúc hoàng gia người lại muốn phải ra bán bọn họ đổi lấy chính mình một nhà bảo toàn hoàng gia nên diện phùng vô kỵ cắn răng nghiến l phùng vô kỵ đem giấy thông hành giao cho nhật du phân phó nói người đi về nghỉ trước không nên tùy ý đi đi lại lại ta đem tình báo đưa cho hạng nhất sau đó khả năng còn sẽ có chuyện yêu cầu người xứng hợp phải nhật du gật đầu tiên phùng vô kỵ liền vội vàng nắm tình báo đi gặp hạng nhất rồi phùng vô kỵ sau khi đi nhật du cũng không chế mãi nàng liền vội vàng chạy tới gặp dương cảnh tìm tới dương cảnh cầm trong tay truyền thống môn giao cho dương cảnh sau đó nàng nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành dương cảnh thấy nhật du thời điểm hơi có chút kinh ngạc chỉ chốc lát sau chính là mừng như liên dương cảnh rõ ràng nhật du tới tìm hắn nói rõ kế hoạch muốn bắt đầu mội mội của hắn rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi hai người bọn họ nhật du báo cho biết một chút dương cảnh ý là để cho hắn đem ma hổ cùng ma giao cảm giác che giấu ma giao cùng ma hổ cũng rất thức thời nhân ra hai quan hệ rất tốt gặp mặt hai người bọn họ tự giác che giấu cảm giác lưu ra truyền thống môn có thể đem mội mội của ngươi đưa đến bành thành nhật du vừa nói đem thanh đồng tiểu môn đưa cho dương cảnh rồi sau đó nàng lại nói với dương cảnh lâm viên để cho ta mang cho ngươi một câu nói hắn nói đưa đi mội mội của ngươi sau đó cho ngươi đi l à ngươi muốn làm nhất chuyện giết người muốn giết nhất nhân b u ồ n chương hết chương hai trăm bốn mươi hai quỷ vương đảng ngày thụ nạn làm chính mình muốn làm nhất sự tình s ắ t chính mình muốn giết nhất nhân dương cảnh muốn làm nhất sự tình là cái gì đương nhiên là tiêu diệt quỷ vương đảng hắn muốn giết nhất nhân là ai đó chính là hạng nhất hắn dương cảnh có thể biến thành bây giờ cái này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng có thể nói tất cả đều là bái hạng nhất ban tặng a dương cảnh nhưng là một cái mạnh hơn tính tình nếu như không phải mình mội mội ở hạng nhất trong tay dương cảnh đã sớm liều mạng với hắn cho dù chính mình không phải hạng nhất đối thủ cũng phải bắn hắn một thân màu tươi ta hiểu được đưa đi mội mội ta sau đó ta liền không có nỗi lo về sau ta bộ dáng này còn sống không có bất kỳ ý nghĩa gì sẽ để cho ta dùng sinh mệnh cuối cùng lại nợ rộ một lần đi dương cảnh giọng chấm thấp nghe được dương cảnh lời nói nhật du không khỏi trong lòng căng thẳng bức tranh này mặt thật quá quen thuộc lúc trước đi đêm cũng là như vậy thương yêu nàng nếu là đ ổ i thành đi đêm cũng sẽ nguyện ý vì bảo vệ nàng mà bỏ ra sinh mệnh nhớ tới đi đêm nhật du cảm giác khỏe mắt có chút chua thật giống như có mắt lệ muốn chạy xuống ta phải đi trước đợi một hồi mội, mội của ngươi bị đưa đi sau đó phùng vô kỵ nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của ta nhật du nói xong xoay người liền muốn rời đi bây giờ nàng trong tay có hạng nhất khai cụ giấy thông hành phùng vô kỵ lại đi tìm h ạ n nhất cho nên bây giờ nàng rời đi hay là không thành vấn đề c h ờ một chút dương cảnh kéo lại nhật du nói bây giờ ngươi ra khỏi thành nguy hiểm rất lớn vạn nhất đụng phải phùng vô kỵ ngươi nhất định là đi không hết như vậy ngươi theo ta m g ồ i m ộ i đồng thời dùng truyền thống muôn đi đến bành thành các ngươi cũng liền an toàn ngươi là lâm nguyên nhân nếu như có thể mà nói đem tới giúp ta chiếu cố một chút nàng vừa nói ánh mắt của dương cảnh chính giữa mang theo cầu khẩn dương cảnh còn sống hắn là ngồi mọi núi r ư ợ hắn sau khi chết m g ộ i m g ộ i của hắn nhưng là không còn có núi dựa. vì vậy hắn hy vọng có người có thể giúp hắn chiếu cố một chút em gái mình nhật du cùng dương tiền h từ vào tình huống nào đó đoán là đồng bệnh tương liên đối với dương cảnh trước khi chết dặn do nhật du thật không cách nào cự tuyệt nhưng là nhật du cũng có chính nàng băn khoăn Quỷ vương đảng không diệt trước nàng và lâm viên coi như là đồng bạn hợp tác nhưng là quỷ vương đảng diệt sau đó nàng và lâm viên còn có thể như vậy ở trung hòa thuận sao muốn biết rõ nàng cũng là quỷ vương đảng thành viên a có lẽ làm quỷ vương đảng tiêu diệt sau đó nàng cũng phải tự thân khó bảo toàn đến khi đó nói gì chiếu cố người khác mặc dù nói trong lòng có thật sự băn khoăn nhật du nhưng cũng không muốn cho dương cảnh mang theo tiếp lối rời đi nàng kiên trì đến cùng đáp ứng được ta hết sức thấy nhật du đáp ứng dương cảnh đem truyền t ố n g môn lại nhét rồi trong tay nàng nói bây giờ ngươi đi gặp m ộ i m ộ i ta nhanh lên mang nàng rời đi nơi này các ngươi vừa đi nơi này liền muốn loạn d ậ y rồi hạng nhất ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn n g h e xong dương cảnh lời nói nhật du biểu hiện thập phần kinh ngạc ngươi ngươi không đi thấy nàng một lần cuối cùng sao nhật du nghi ngờ hỏi dương cảnh lắc đầu một cái trả lời chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta đi không gạt được nàng ta lưu lại nàng thì sẽ không nguyện ý đi ngươi đi nói cho nàng biết ta đã đi bành thành rồi ngươi là tới mang nàng đi bành thành cùng ta hội hợp lời nói dối dương cảnh đây là để cho nhật du dùng lời nói dối đem bội mội của hắn lừa gạt đi bành thành a bất quá đây cũng là lời nói dối thiện ý được rồi nhật du đáp ứng thanh âm có chút nghẹn nào dương cảnh nhìn một chút nhật du nói đi mau đi tránh cho đêm dài lắm rộng nhật du cũng sẽ không chế mãi nàng biết do chỉ có đưa đi dương tiền giải quyết xong rồi dương cảnh giàn buộc hắn có thể đủ tiến hành này trận chiến cuối cùng có chiếc phùng vô kỵ cho giấy thông hành nhật du một đường thông suốt cũng không có ai dám ngăn trở nàng rất nhanh nàng liền đi tới nốt dương tiền địa phương các nàng đến xem dương tiền đó là được phép ngược lại chỉ cần không dẫn người rời đi trông chừng cũng sẽ không ngăn trở biệt thự chính giữa dương tiền đang ngồi ở trước cửa sổ ngần người nhật du sau khi đi vào dương tiền sợ hết hồn hốt hoảng hỏi ngươi là người nào nhật du là một m cái hư động tác tỏ ý nàng nói nhỏ thôi thấp giọng nói là ngươi ca để cho ta tới mang ngươi rời đi nơi này nghe nói như vậy dương tiền trên mặt đầu tiên là kinh hỷ sau đó lại vừa là để phòng vẻ mặt ngươi, ngươi chứng minh như thế nào dương thiền có chút cảnh r i á c hỏi chứng minh như thế nào nhật du lúc tới sau khi dương cảnh cũng không cho nàng tín vật gì hả bất quá nhật du là người nào nàng nhưng là làm tình báo xuất thân ban về chỉ số iq chính là tám cái dương thiền cũng không phải nàng đối thủ chứng minh ta không có chứng minh nhưng là ta có thể mang ngươi rời đi nơi này ngươi tự suy nghĩ một chút chỉ cần có thể rời đi nơi này bất kể đi nơi nào sẽ còn kém hơn sao nhật du ngược lại hỏi dương thiền này dương thiền vô lực phản bác quả thật như thế chỉ cần có thể rời đi nơi này chính là đi tầng mười tám địa ngục cũng sẽ không kém hơn rồi thực ra dương thiền cũng đã tin tưởng nhật du là anh nàng phái tới cứu nàng rồi nàng là hạng nhất dùng để khống chế dương cảnh mấu chốt ngoại trừ dương cảnh bên ngoài không khả năng sẽ có nhân muốn mang nàng rời đi nghĩ tới đây dương thiền liền bận rộn hỏi chúng ta khi nào thì đi ngay bây giờ nói xong nhật du vận dụng truyền tống môn một đạo hư không chi môn ra bây giờ bọn hắn trước mắt c h ờ một chút đúng rồi ca của ta đây ta muốn cùng ta ca cùng đi dương thiền đuổi theo hỏi nhật du sắc mặt cứng đờ không thể làm gì khác hơn là nói láo ca của ngươi đã trước một bước đi bành thành chúng ta đến vừa vặn cùng hắn hội hợp có lẽ là hai huynh n ộ i nhân tâm linh cảm ứng dương thiền đối nhật du l ờ i nửa tin nửa ngờ cẩn thận mỗi bước đi bị nhật du kéo hướng truyền t ố n g môn đi mắt nhìn thấy đã đến truyền t ố n g môn trước rồi dương thiền tựa hồ cảm ứng được cái gì theo b ả n n ă n g hướng mặt bên cửa sổ nhìn chỉ thấy ngoài cửa sổ dương cảnh thật chăm chú nhìn nàng k dương thiền biết nhật du đang g ạ t hắn muốn tránh thoát nhật du tay hướng bên ngoài phòng tới bất quá dương thiền một cái yếu nữ tử nói tới sức mạnh tại sao có thể là nhật du một cái mệnh văn sư đối thủ nhật du trong đầu nghĩ trở lại đi ngươi cũng đừng làm loạt thêm nàng tràn đầy quan tâm một cái lôi dương tiền h tiến vào truyền thống môn chính giữa sau một khắc truyền thống môn chậm rãi đóng cửa hai người biến mất ở rồi trong gian phòng nhìn tận mắt mội mội rời khỏi nơi này dương cảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm giờ phút này hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào là thời điểm làm tự mình nghĩ làm việc rồi có cựu báo cựu có đoan báo o a n cùng lúc đó phùng vô kỵ nắm n h ậ t du mang đến tình báo đi tới hạng nhất phòng làm việc ba phản người nhà họ hoàng đáng chết ta nhìn xong trong tình báo sắc mặt hạng nhất trợt vỗ bàn một cái nghiêm nghị quất lên hạng nhất thanh em chính giữa là vô tận sát khí hắn đã đối hoàng gia nổi lên s á t t â m rồi lúc trước hạng nhất có thể vì ngự quỷ hợp kim nghiên cứu tài liệu giết hứa ra cả nhà húng chi hôm nay hoàng gia là có lỗi trước muốn bán đứng toàn bộ quỷ vương đặt rồi không nghi ngờ chút nào ban đầu hứa ra thảm án diệt môn muốn ở hoàng gia ở tới một lần hạng nhất chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ phùng vô kỵ hướng hạng nhất hỏi hạng nhất trầm tư chốc lát nói xem ra ngày đó bên trong phòng hợp ta giết gà dọa khỉ không đưa đến t ắ c dụng ngày đó ta đã nói rồi nếu là có người muốn cho chúng ta chiếc thuyền lớn này lận ta liền muốn cả nhà hắn tính mạng như là đã nói ra khỏi miệng như vậy tự nhiên muốn nói được là làm được lao phùng ngươi dẫn người đi một chuyến hoàng gia đi đem hoàng gia cả nhà lao tiểu toàn bộ trục tới nếu có phản kháng giết không tha phùng vô kỵ chính là hạng nhất trong tay đ a o hạng nhất để cho bị giết hay vậy hắn phùng vô kỵ liền giết người biết rõ ta đây phải đi phùng vô kỵ đáp ứng nói hoàng gia thân là quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong có thể không phải ban đầu hứa ra có thể so sánh hoàng gia lực lượng ở cựu đại gia tộc chính giữa không tính là mạnh nhất một chương trình cũng là trung du vì vậy vì đối phó hoàng gia phùng vô kỵ đều đi quỷ vương đảng trụ sở chính phần lớn lực lượng cứ như vậy quỷ vương đảng nội bộ chống không coi như cho dương cảnh động thủ sáng lập t u y ệ t cao cơ hội hôm nay tựa hồ quyết định quỷ vương đảng ngày t h ủ n ạ đầu tiên là có hoàng gia phản loạn phùng vô kỵ dẫn đội đi đối phó hoàng gia sau đó chính là nhốt dương thiền biệt thự bên này nhật du tiến vào biệt thự đã tốt mấy giờ rồi từ đầu đến cuối không thấy nàng đi ra phụ trách trong trường dương thiền thủ vệ lúc này cũng phát hiện có cái gì không đúng vì vậy hai người lính g ắ c liền vội vàng vào phòng bên trong kiểm tra nhưng mà bọn họ đem biệt thự trong, trong ngoài ngoài lật cả đáy lên trời cũng không có tìm được dương thiền vết tích không chỉ là dương thiền ngay cả nhật du cũng không thấy thưa rồi xảy ra chuyện lớn trong trường môn liếc nhau một cái ý thức được dương thiền sợ là đã chạy ý thức được một điểm này sau đó phụ trách trong trường đội trưởng liền vội vàng chạy tới tìm phùng vô kỵ báo cáo lúc này phùng vô kỵ đã dẫn đội đi hoàng gia rồi bất đắc gì hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm hạng nhất báo cáo hạng nhất hạng nhất việc lớn không tốt rồi dương thiền dương thiền ném trong trường đội trưởng đi tới trước mặt hạng nhất hoang mang dối lo nói nghe nói như vậy hạng nhất sắc mặt lập tức trầm xuống bởi vì hắn tựa hồ đánh hơi được â m như khí tức đầu tiên là hoàng gia sự tỉnh sau đó dương t i ề n mất dương t h i ề n ném một cái cái này thì có nghĩa là dương cảnh muốn mất khống chế a dương cảnh là một thanh l ư ớ i dao sắc bén dương t h i ề n nơi tay thời điểm hạng nhất có thể thao túng này l ư ớ i dao sắc bén đi thương người khác dương t h i ề n ném một cái như vậy dương cảnh chui này l ư ớ i dao sắc bén chỉ sợ sẽ là đâm hướng chính hắn các ngươi làm gì ăn một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể chạy chẳng lẽ nàng còn có thể hư không tiêu thất hay sao hạng nhất nghiêm nghị hỏi ai ngờ nghe nói như vậy sau đó t r o n g trường đội trưởng gật đầu liên tục nói đứng hạng nhất ngài nói đúng chung quanh theo dõi đều tra xét chúng ta cũng một mực ở bên ngoài trông coi tuyệt đối không người đi ra Người này, chương í n h h là k h tiêu t hai ấ t n g trăm bốn mươi ba thiết huyết ngạch hán đào cách ma giao ma hổ hạng nhất sắc mặt chậm rãi từ âm chầm đến nghiêm túc lại tới nghiêm túc giờ phút này trong lòng của hắn là bách vị tạp trần một người lớn sống s ở s ở có khả năng hay không hư không tiêu thất có nhưng lại yêu cầu một cái điều kiện tiên quyết đó chính là lưu gia truyền tống môn chỉ có lưu gia truyền tống môn có thể làm cho nhân vô duyên vô cớ hư không tiêu thất một điểm này ngay cả lâm viên hoàng tuyền lộ đều làm không được đến bởi vì thi triển hoàng tuyền lộ vận dụng vô cách quy tắc chi lực đây là sẽ có năng lượng bà động sinh ra như vậy hạng nhất bọn họ sẽ trước tiên nhận ra được từ đó có phản ứng thời gian chỉ có lưu gia truyền tống môn có thể ở thần không biết quỷ bất giác dưới tình huống để cho một người hư không tiêu thất bởi vì truyền thống môn là khoa học kỹ thuật cùng quỷ dị kết hợp nó sử dụng thì sẽ không sinh ra năng lượng b a đ ộ hạng nhất sắc mặt vô cùng âm trầm trong miệng tự lẩm bẩm lưu gia lưu gia cũng tham dự sao hoàng gia có thể mang quỷ vương đảng bán cho con vương đổi lấy hoàng gia sinh tồn như vậy lưu gia giống vậy có thể làm như thế so sánh với hoàng gia phản bội lưu gia phản bội là thực sự cắt để cho hạng nhất cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ chủ nhà họ hoàng người này hạng nhất là thực sự không đem hắn coi vào đâu người này không quả quyết khó thành đại sự nhưng là chủ nhà họ lưu không giống nhau chủ nhà họ lưu là cực kỳ có quyết đoán một người ở trong mắt hạng nhất chủ nhà họ lưu là có làm đối thủ của hắn dự định phùng vô kỵ đã điều đi hạng nhất nắm giữ nhóm lớn lực lượng đi đối phó hoàng gia rồi bây giờ hạng nhất nếu như nữa đối lưu ra động thủ đó chính là hai tuyến khai chiến giờ phút này hạng nhất cũng không có hai tuyến khai chiến nắm chặt nghĩ tới đây sau đó hạng nhất hạ lệnh để cho dư gia chủ tới trụ sở chính hợp liền nói hoàng gia đã phản bội chúng ta để cho bọn họ cùng đi hợp như thế nào xét xử hoàng gia hạng nhất này một kế có hai cái ý tứ hắn để cho dư gia chủ tới quỷ vương đảng trụ sở chính hợp nếu như chủ nhà họ lưu tới lời nói như vậy hắn liền có thể trực tiếp đem chủ nhà họ lưu móc ở chỗ này nếu như chủ nhà họ lưu không đến lời nói như vậy hắn liền có thể vạch trần chủ nhà họ lưu dùng truyền tống môn đưa đi dương tiền sự tỉnh triệu tập những nhà khác chủ đồng thời đối phó chủ nhà họ lưu tóm lại bất kể chủ nhà họ lưu tới vẫn là không đến hạng nhất đều có đối phó khác biện pháp phái người đi thông báo các đại gia tộc hợp sau đó hạng nhất lại hạ ra lệnh khắp thành truy nã dương cảnh vi thiên ngươi dẫn người đi khống chế dương cảnh hạng nhất dứt tiếng nói một cái khôi ngô hắn tử đi ra ứng tiếng nói phải chơ một chút hạng nhất đột nhiên gọi lại vi thiên đem một tấm màu đen lá bụa đưa cho hắn nói nếu ngươi không phải dương cảnh đối thủ sẽ đem tấm bùa đốt lá bùa một đốt ma dao ma hổ sẽ mất khống chế ngươi liền mượn cơ hội giết hắn đi lúc trước hạng nhất đem ma dao ma hổ trồng vào dương cảnh trong cơ thể thời điểm đã lưu lại rồi hậu thủ này tấm bùa liền là đối phó dương cảnh cuối cùng thủ đoạn dương cảnh là một thanh kiếm hai l ư ỡ i hạng nhất cũng rất sợ v ì thiên không phải đối thủ của hắn biết rõ v ì thiên nhận lấy lá bùa điều động một nhánh tinh nhuệ trước đi tìm dương cảnh hạng nhất làm quỷ vương đảng tri chủ thủ hạ của hắn nắm giữ lực lượng tuyệt đối là cựu đại gia tộc chính giữa phần độc nhất ngoại trừ phùng vô kỵ cái này cao thủ tuyệt đỉnh bên ngoài trong tay hắn một mực trả cất giấu một người khác cao thủ tuyệt đ ỉ n h vi thiên vi thiên cũng là ngũ giai đình phong nửa bước tứ giai cao thủ hắn xăm hình là phật giáo đại hộ pháp vì đà bồ tát bình thường hắn núp ở hạng nhất bảo tiêu chính giữa bất hiện sơn bất lộ thủy ai cũng không biết rõ thì ra hắn lại là cao thủ cấp bậc này thậm chí ngay cả quỷ vương đảng n h ữ n g gia tộc khác gia chủ cũng không biết rõ thì ra hạng nhất trả ẩn giấu như vậy một tay dương thiên mất rồi dương cảnh thay đổi không thể không rồi nếu như có thể khống chế dương cảnh tốt nhất nếu là không khống chế được vậy cũng chỉ có thể giết hắn đi rồi một nơi bí mật nhà kho chính giữa hùng hùng liệt diễm thiêu đốt ở liệt diễm bên cạnh chính là một cái đại thiết truy nay thiêu đốt hùng hùng liệt diễm công cụ lại là một cái thợ rèn lò nay nhà kho bị cải tạo thành một cái thợ rèn phòng làm làm làm dương cảnh thân thể trần c h u ồ n g đổ mồ hôi như mưa xoay vòng đũa đang đánh tạo một cây đao đao đã bị hắn gõ ra một cái hình thức ban đầu sau đó hướng nước lạnh chính giữa nhấn một cái phát ra tư lạc tư lạc thanh âm h ắ n chế tạo binh khí tốc độ rất nhanh một chút thời gian một thanh sắc bén đao giải phẩu liền xuất hiện ở trong tay không sai dương cảnh chế tạo chính là đao giải phẩu bất quá đầu đặc biệt đại mà thôi ước chừng so với bình thường đao giải phẫu lớn hơn mười mấy lần trùng hợp lúc này ma g i a o cùng ma hổ cũng tỉnh thấy dương cảnh xuất hiện ở đây ma thần địa phương vẫn còn ở nơi này rèn s á t ma g i a o cùng ma hổ là đầu góc mơ hồ dương cảnh tại sao ngươi lại ở nơi này ngươi cái kia quan hệ rất tốt đây ma hổ vẻ mặt không hiểu hỏi thấy dương cảnh cầm đao ma g i a o cũng tiếp t r a nói ngươi cầm đao làm gì chẳng lẽ ngươi kia quan hệ rất tốt mang cho ngươi nón xanh rồi người muốn bắt đao giết nàng dương cảnh đem đặc chế đại hào đao giải phẫu nắm ở trong tay trầm giọng nói không ta lấy đao không phải giết nàng ma à là muốn đem bọn người h i chiến cuối rồi, từ trong thân thể ta bốc ra. Trận chiến cuối cùng rồi, thật ra. đoán cùng ân cũng nên chấm bốc có sự dao ứ t n y này trận ta một tiến trận chiến cuối cùng, ta muốn làm một nhân, dùng người bộ dáng, đi tiến hành này trận chiến cuối cùng. cuối cuối đi i g Ma a làm bộ ma hổ ma g i a o cùng ma hổ chỉ số q u y không quá cao bọn họ hai là đầu góc mơ hồ hiển nhiên không nghe minh bạch dương cảnh dáng vẻ bất quá rất nhanh hai người bọn họ liền biết bởi vì dương cảnh dùng đại hào đao giải phẫu từ đưa ra ma g i a o đầu bà vai bắt đầu hạ thủ tư lạc. tư lạc tư lạc tư lạc lưới đao sắc bén hoa phá thân thể dương cảnh đem chính mình máu thịt đào lên Lộ ra bên trong thuộc ra trong ma bên về làm làm dương o cảnh là cái ngoan nhân a chính hắn cho tự mình động thủ thuật coi như xong rồi mấu chốt nhất là hắn thật là không đánh thuốc tê a ý chí đây chính là ý chí lực lượng a dương cảnh người điên rồi sao ba người chúng ta không chỉ là thể xác nối liền cùng một chỗ linh hồn cũng là nối liền cùng một chỗ n g ư ờ i không thể đào cách ta đào cách ta sau đó ngươi cũng sẽ chết dương cảnh ngươi đừng làm chuyện điên rộ ma giao l u n cuống liền hội vàng nói với dương cảnh nhưng mà dương cảnh như n g là thảm cười nhạt một tiếng hắn lộ ra một cái hàm răng trắng nói ngươi cảm thấy ta còn có muốn tiếp tục sống ý tứ sao trận chiến cuối cùng ta chỉ muốn trước khi chết ở t á i chiến một lần mà thôi yên tâm ba người chúng ta dùng chung một thân thể lâu như vậy trận chiến này ta sẽ không hạ xuống các ngươi ta đã nghĩ xong đem bọn ngươi đ à o cách sau đó các ngươi cũng sẽ phát huy ra chỗ đại dụng ma g i a o ta sẽ đem ngươi chế tạo thành một thanh binh khí ma hổ ta sẽ đem ngươi chế tạo thành một thân k h ô i giáp yên tâm trận chiến này ta nhất định sẽ mang theo hai người các ngươi ma dao ma hổ nghe được dương cảnh phen này giải thích ma g i a o cùng ma hổ đầu vo ve hai người bọn họ hiện ở tâm lý cũng đem dương cảnh mười tám đời tổ tông thăm hỏi sức khỏe một lần dương cảnh cái này tỏ rõ là mình không muốn sống còn phải phóng của bọn hắn hai chịu tội thay dương cảnh ngươi không muốn sống ngươi tự mình chết đi ngươi đem thân thể nhường cho ta môn u hai dương cảnh hai chúng ta cũng không muốn cùng đi với ngươi chết ma hổ cũng ồn ào mặc dù bây giờ dương cảnh là đang ở đào cách ma g i a o nhưng là ma hổ cũng biết rõ người kế tiếp chính là hắn nhưng mà dương cảnh căn bản không quản chúng nó hai gấm thét vẫn ở chỗ cũ nơi đó cắt ra thịt Cũng liền sau mười mấy phút, ma ư ờ i mấy m phút, dao khàn cả giọng nói dương cảnh đối với hắn xương cốt hạ thủ ma dao cảm thấy đau đớn kịch liệt ma hổ cũng biết rõ môi hở răng lãnh đạo lý giải quyết ma dao sau đó người kế tiếp chính là nó vì vậy ma dao cùng ma hổ hợp lực định cấp đoạt thân thể quyền khống chế nhưng là dương cảnh nếu làm như vậy rồi tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn lúc này gần đó là ma giao ma hổ hợp lực cũng không cách nào c ư ớ p đoạt quyền khống chế chỉ có thể mặc cho dương cảnh thi triển cứng rắn không được vậy cũng chỉ có thể tới mềm lún dương cảnh ngươi đừng làm như thế ngươi ngươi làm muốn đối phó hạng nhất đúng không hai chúng ta giúp ngươi có được hay không chúng ta tam đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm tử hạng nhất đúng đúng chúng ta tới nguyện ý giúp ngươi ma giao cùng ma hổ hai người bắt đầu cầu xin tha thứ nhuộn bộ muốn để cho dương cảnh thả bọn họ nhưng mà dương cảnh chẳng nó n g n g gì tới chỉ là đang làm chuyện mình không sai biệt lắm cũng liền vài chục phút dáng vẻ dương cảnh đã đem ma dao từ xương cốt của mình bên trên thao xuống dưới đem ma dao tách ra thân thể của mình sau đó dương cảnh nhất thời cảm giác vô cùng dễ dàng hắn dùng dây thép coi là chỉ khâu lần nữa đem chính mình mổ ra thân thể ở một lần vá kín lại sau đó tiếp tục đối với thân thể ngoài ra một bên ma hổ đặc t h ủ dương cảnh ngươi không nên tới không nên tới a ma hổ cảm giác mình nhanh muốn điên rồi đây là người sao nhân loại tại sao có thể chịu được loại đau khổ này đây là một cái biến t h á i chứ vi thiên mang theo một đội nhân mã đi tìm dương cảnh tung tích này lâm an thành dù sao cũng là bọn họ bản rất nhanh bọn họ liền tìm được này gian nhà kho làm làm làm cách thật xa bọn họ liền nghe được từng trận tiếng đánh văng lên tựa hồ là hai khối kim loại ở đánh vào đi tới nhà kho đại môn thời điểm chả cảm nhận được một cổ trích nhiệt nhiệt độ cao đánh tới đâu bọn họ nói dương cảnh ở nơi này đầu một cái mệnh văn sư chỉ nhà kho nói vi thiên vẻ mặt hồng nghi chấm nghi hỏi dương cảnh tiểu t ử kia ở trong này làm gì mở cửa bắt súng hắn theo vi thiên ra lệnh một tiếng ngay tại vi thiên dẫn người mở ra nhà kho đại môn thời điểm dương cảnh cuối cùng một bữa vừa vặn hạ xuống cuối cùng một bữa hạ xuống trôi nảy tam tiêm lưỡng nhận đao thành hình tư lạp tư l ạ c tư lạp dương cảnh đem tam tiêm lưỡng nhận đao đẻ ở nước lạnh lại loáng thoáng có thể thấy thân đao chính giữa có long hồn rời rạc trong đó dương cảnh gắng gượng đem ma dao cùng ma hổ từ thân thể của mình bóc ra sau đó phân biệt chế tạo hổ đầu khải cùng tam tiêm lưỡng nhận đ a o đồng thời hắn cũng đem chính mình linh hồn cùng ma dao ma hổ tách ra ma dao cùng ma hổ linh hồn bị hắn phong ấn ở rồi tam tiêm lưỡng nhận đ a o cùng với hổ đầu khải chính giữa bây giờ này hai món binh khí có thể nói là u i lực phi phạm dương cảnh ta thảo ngươi bà nội ngươi người này chỉ định có bệnh nặng bất cứ giá nào tánh mạng liền vi đánh cuối cùng này một triệu ngươi đáng ra không tam tiêm lưỡng nhận đau chính giữa khí hồn ma dao giận dữ mắng thực ra bây giờ đối với, với dương cảnh ma g i a o cùng ma hổ đã không c ó n h ư vậy hẳn hắn bởi vì trận đại chiến này sau đó ma g i a o cùng ma hổ còn có thể lấy khí hồn hình thức tồn tại nhưng là dương cảnh lại đã định trước muốn hồn phi yên diệt rồi vì nay trận chiến cuối cùng dương cảnh thiêu đốt tâm huyết của mình tiêu hao chính mình hết thảy đáng ra không có lẽ là mỗi người sống tiếp ý nghĩa không giống nhau làm như thế dương cảnh cho là mình đáng giá tới là ngươi ta cho là tới sẽ là phùng vô kỵ lao giả kia dương cảnh n g ầ g đầu nhìn về phía vi thiên trầm giọng nói mặc dù vi thiên giấu rất sâu nhưng là dương cảnh cảm giác rất bén n h ạ hắn vẫn luôn biết rõ vi thiên là nút ở bên cạnh hạng nhất cao thủ nghe được dương cảnh lời nói sau đó vi thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống dương cảnh lời này rất rõ ràng đây là xem thường hắn a lời này ý tứ nói đúng là hắn không bằng phùng vô kỵ ngươi đang ở đây xem thường ta vi thiên mặt lạnh cắn răng nghiến l ờ i nói dương cảnh trên mặt lộ ra c ư ờ i thảm hắn giải thích không ngươi hiểu lầm ta không chỉ là xem thường ngươi phùng vô kỵ ta cũng như thế xem thường chỉ là so sánh với ngươi ta càng muốn giết phùng vô kỵ lao già kia mà thôi bất quá trước hết là giết ngươi sau đó là giết hắn cũng đều giống nhau lần trước mật thất trận chiến ấy dương cảnh bại bởi phùng vô kỵ nhưng là cũng không phải là dương cảnh không bằng phùng vô kỵ mà là bởi vì ban đầu dương cảnh vừa mới tỉnh lại không bao lâu ma g i a o cùng m a hổ cũng cùng hắn không đồng lòng hơn nữa hắn còn phải chiếu cố đến mội mội an toàn ở nơi này rất nhiều dưới điều kiện dương cảnh mới bại bởi phùng vô kỵ nhưng là bây giờ lại bất đồng rồi dương thiền đã đưa đến bành thành hắn cũng hoàn toàn nắm trong tay thân thể hơn nữa ma g i a o cùng m a hổ cũng bị hắn đánh tạo thành binh khí có thể hoàn bị sử dụng bọn họ lực lượng bây giờ dương cảnh tuy là trận chiến cuối cùng nhưng cũng là trận chiến mạnh nhất bây giờ chính là dương cảnh thời kỳ toàn t h ị n h rồi vi thiên thân là cao thủ tuyệt đỉnh mệnh văn sư chính giữa trần nhà hắn bị dương cảnh như thế xem thường trong lòng tự nhiên rất là không cam lòng dương cảnh người q u á c u ồ n g vọng vi thiên tức giận nói vi thiên cho là dương cảnh là c u ồ n g vọng nào ngờ dương cảnh là thực sự không để hắn vào trong mắt ta xem thường chính là trần trùm xem thường mà thôi nê bồ tát còn có tam phần tức giận đây huống chi hắn vi thiên có thể không phải nê bồ tát hắn là nộ mục kim cương làm chết hắn cho ta vi thiên ra lệnh một tiếng hắn mang đến những người này lập tức hướng dương cảnh bao vây lại còn chưa chờ đến dương cảnh động thủ trên bả vai hắn hai cái hổ đầu bảo vệ vai trong miệng phun ra mãnh liệt ma diễm đem bao vây mệnh văn s ứ đốt trong trước mắt liền thiêu thành cho tàn vi thiên mới vừa thấy dương cảnh thời điểm cũng cảm giác được không được bình thường dương cảnh ma dao ma hổ ba người là nhất thể nhưng là trước mắt hắn dương cảnh lại là một người mặc dù cả người trên g i ớ i máu me đ ồ n g địa còn có rõ ràng vá lại vết tích nhưng là s á c s á c thật thật là một cá nhân vì thiên ngay từ đầu còn không có suy nghĩ ra nay ma hổ cùng ma dao đi nơi nào bây giờ dương cảnh hổ đầu khải phun ra ma diễm đây rõ ràng là ma hổ bản lĩnh nhất thời vi thiên bừng tỉnh đại nộ hắn cuối cùng là biết ma dao cùng m a hổ đi nơi nào dương cảnh người tờ mờ thật là một cái ngoan nhân a vi thiên từ kẻ răng chính giữa sắp xếp một câu nói vi thiên trong đầu nghĩ quan nhị ra nạo xương trị độc còn phải bực bội mấy hớp rượu đây người tờ mờ ở đây là cầm đao cứng rắn là ta l ạ t xong sau ngươi còn có thể cố nén thương thân thể đem đào lên ma dao ma hổ chế tạo thành bình khí người tờ mờ còn là một người sao suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra sau đó vi thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái bây giờ đối mặt dương cảnh này cái ngoan nhân hắn tâm lý thật hơi sợ hãi rồi mặc dù vi thiên có chút t r ộ t dạ cảm giác mình khả năng không phải dương cảnh đối thủ nhưng là tới đều tới hắn nhất định là không thể không đánh trở ra đây nếu là đánh cũng không đánh kết quả bị dương cảnh bị hủ chạy hắn sau khi trở về nhất định là không có biện pháp cùng hạng nhất giao phó nghĩ tới đây vi thiên mánh nhảy lên một cái vung trong tay hàng ma s ử liền hướng dương cảnh đập tới hàng ma s ử phá không chấn động ra trận trận gợn sóng năng lượng vi thiên cùng dương cảnh thực ra cũng giống nhau đến mấy phần hai người bọn họ nắm giữ quy tắc chi lực cũng không phải là tia trùng hoa bên trong buồn cười quy tắc chi lực mà là đem quy tắc chi lực dung nhập vào thân thể của mình chính giữa nghiên v ề gần người sắp lá cả phương thức chiến đấu thông tục điểm tới nói chính là vi thiên cùng dương cảnh hai người lệnh chiến sĩ mà phùng vô kỵ cái loại này lôi điện pháp vương phương thức chiến đấu càng nghiên g v ề pháp sư một chút vi thiên đánh tới dương cảnh huy động tàm tiêm lưỡng nhận đao nên đón nhà kho chính giữa hai người bọn họ ngươi tới ta đi không ngừng đụng vào nhau làm làm làm hàng m a sử cùng tàm tiêm lưỡng nhận đao không ngừng đụng vào nhau thanh thúy tiếng kim loại va chạm ở nhà kho chính giữa không ngừng vang vọng bọn họ cấp bậc này chiến đấu phổ thông mệnh văn sư căn bản là không có cách n ú n g tay vi thiên mang đến những người này giờ phút này đã thối lui đến rồi nhà kho bên ngoài nhìn xa xa chính bởi vì thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa thành môn thất h ỏ a vạ lấy chỉ ngư bọn họ nhưng phàm là đến gần một ít cũng có thể bị năng lượng ba động động chết hai người đều là vừa nhanh vừa mạnh chính diện công kích chiêu thức giao thủ không sai biệt lắm mười mấy chiêu liền nhìn ra giữa hai người trên lệnh ngũ giai cùng ngũ giai trong đó trên lệnh tựa hồ so với trong tương tượng đại chỉ là mười mấy chiêu vi thiên liền rõ hiển rơi vào hạ phòng bị đánh liên tục bại lui không đánh lại căn bản không đánh lại giống một âm thanh l o ngâm vang lên vang vang dương tiến lôi kéo tam tiêm lưỡng nhận đao ở hàng ma sử bên trên hoa động phát ra chói hai kim loại vứt bỏ âm thanh làm tam tiêm lưỡng nhận đao vạch đến vi thiên lỗ hai nơi thời điểm dương cảnh mánh dùng sức đỉnh đầu liền đỉnh vào đại khái hai mươi ba cm bất quá liền này hai mươi ba i m đã đủ dương cảnh trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên thêu một cái vi thiên gào lại nhảy một tiếng kêu đau chỉ thấy vi thiên lỗ thai bên phải bị đâm bay ra ngoài nhất thời máu tươi chảy dòng a a a vi thiên bị đau cũng không biết rõ nơi nào đến khí lực đem dương cảnh vểnh đi ra ngoài lảo đảo lui về phía sau mấy bước giờ phút này hai trái máu tươi đã chảy nửa bên mặt một mực dọc theo cổ chạy đi xuống mười mấy c h i ê u a vẹn vẹn chỉ là qua mười mấy c h i ê u dương cảnh sẽ phải hắn một lỗ thai này nếu là mấy chục chiêu hạ đi khởi không phải mệnh liền muốn đặt nơi này vi thiên có chút sợ hãi đều là ngũ giai hắn căn bản không phải dương cảnh đối thủ dương cảnh ngươi này là tự tìm chết vi thiên giống giận móc ra trước khi đi thời điểm hạng nhất cho cái khuôn mặt k i a màu đen lá bửa g ầ m lên giận dữ sau đó hắn dẫn hỏa màu đen lá bửa nhưng mà màu đen lá bửa đốt xong lại cũng là đối dương cảnh sinh ra bất cứ tác dụng gì vi thiên vi thiên ngẩn trong đầu nghĩ hạng nhất hô tạ a ả trên thực tế hạng nhất thật không có h a m hại hắn nay tấm bửa tác dụng là để cho dương cảnh ma dao ma hổ tam vị nhất thể lâm vào hối loạn cứ như vậy thì có thể làm cho bọn họ mất sức chiến đấu nhưng là đó là ở dương cảnh ma dao ma hổ ba người dùng chung một cổ thân thể dưới tình huống mới có thể tạo được tác dụng bây giờ dương cảnh gắng gượng đem ma dao ma hổ đào cách đi ra ngoài tự nhiên tam vị nhất thể đã không tồn tại n à y hát phủ tự nhiên cũng liền không có hiệu quả ha ha ha nhìn vi thiên ngốc lăng dáng vẻ dương cảnh cười to nói ta liền biết do hạng nhất lao gian cự hoạt nhất định sẽ lưu lại khống chế ta biện pháp cho nên ta mới tình nguyện chịu đựng cắt nục dịch cốt thống khổ tình nguyện chia nhỏ chính mình linh hồn cũng phải đem ma dao ma hổ đào cách đi ra ngoài ta dương cảnh mạng ta do ta không do trời hắn hạng nhất là thứ gì cũng muốn khống chế ta dương cảnh đắc ý vi thiên nhưng là kinh hoàng mặc dù hắn đoán được chuyện đã xảy ra nhưng là làm dương cảnh chính miệng nói ra các nhục dịch cốt sự t ì n h sau đó hắn vẫn cảm giác khiếp sợ bởi vì này căn bản không phải là người lực ý chí có thể thừa nhận được thống khổ dương cảnh ngươi lại dám đối hạng nhất bất kính ta cho ngươi biết hạng nhất còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy cho dù ngươi phân chia ra rồi ma giao ma hổ cũng tuyệt đối không thể nào là hạng nhất đối thủ quay đầu lại là bờ ngươi bây giờ quay đầu tới con kịp vi thiên lên tiếng khuyên giải nói tiểu t ử này ngược lại là thức thời mắt thấy thủ đoạn vô dụng chính mình không phải dương cảnh đối thủ hắn cứng rắn không được nên dùng mềm lũng đáng tiếc hắn này tốt nói khuyên giải nhất định là phi công dương cảnh hết thể bị thảm có thể nói đều là bái quỷ vương đảng ban tặng bái hạng nhất ban tặng nếu không phải là hạng nhất một đến hai hai đến ba dùng bội bội của hắn lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác hắn hắn dương cảnh khởi có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu bây giờ mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại dương cảnh thấy chính là những t ử đó trong tay hắn vô tội người may mắn còn sống sót hắn đã giết quá nhiều người vô tội rồi trên tay hắn dính quá nhiều máu canh muốn rửa sạch xuống những thứ này máu canh chỉ có một biện pháp đó chính là dùng hạng nhất huyết tới rửa sạch hắn xỉ đ ụ trước tiến ngươi về tây thiên sau đó là phùng vô k � cuối cùng đó là hạng nhất dương cảnh giọng vang vang có lực vô cùng kiên định vi thiên giận dữ hết dương cảnh cho dù ngươi có thể giết ta cũng tuyệt đối không phải hạng nhất đối thủ Trước trước hết giết vi thiên sau diệt Vi Thiên phùng vô kỵ. Thiên đối với hạng nhất tựa hồ là lòng tin mượn phần hắn cho là gần bây giờ đó là dương cảnh cũng tuyệt đối không thể nào là hạng nhất đối thủ đối mặt hạng nhất dương cảnh thực ra trong lòng cũng không có chắc bởi vì hắn tử không gặp q u a hạng nhất xuất thủ không biết mới là kinh khủng nhất dương cảnh ngẩng đầu nhìn phương xa hắn chậm rãi mở miệng nói cho dù ta không giết chết h ắ n nhất cũng sẽ có những người khác tới giết hắn ta ngươi lại ở phía dưới chờ hắn rất nhanh sẽ biết đi xuống phụng bồi ta ngươi quan p h ư ơ n g cùng quỷ vương đảng chiến tranh đã bắt đầu rồi hắn dương cảnh chính là chỗ này đánh một trận đầy tớ dương cảnh tin tưởng quỷ vương đảng chính là thu được về châu chấu không lâu được ca sau m ộ t khắc dương cảnh không hề cùng vi thiên nói nhảm hắn vung động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lại một lần nữa hướng vi thiên lướt đi dương cảnh xuất thủ tàn nhẫn từng chiêu đều là sắt chiêu căn bản không có cho hắn sống tiếp cơ hội quỷ vương đảng nhân đều đang chết những thứ này quỷ vương đảng thành viên nằm cốt từng cái là chuyện xấu chắc tuyệt bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài dùng g ạ t lình quét năm phút cũng không mang theo an ủng bọn họ ẩm lại vừa là một tiếng vang thật lớn vi thiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài nặng nề g h đụng vào dương cảnh vừa mới đánh lò sắt bên trên hắn l ă n xuống đang cháy than tủi trên tóc bị đốt ngổn ngang cả người trên dưới dính cho bụi lộ ra bẩn thỉu phúc suy dương cảnh hạ thủ rất nặng một kích này để cho vi thiên chịu rồi không nhẹ nội thương hắn phun một ngụ máu tươi đi ra dương cảnh ngươi đã hạ tử thủ như vậy thì cùng chết đi vi thiên lau khỏe miệng máu tươi chận mắt nhìn Hiển nhiên, hắn là phải liều mạng. ở vi thiên nơi chán chả có một đạo đỏ như màu máu vạn tự dấu ấn viện trưởng đã từng nói hạng nhất là thế tôn ở cái thế giới này người đại diện mà quỷ vương đảng là hạng nhất xây làm hạng nhất tâm phúc vi thiên cũng là thế tôn tín đồ vì vậy ở thời khắc mấu chốt hắn có thể đạt được thế tôn lực lượng gia trì đương nhiên trên trời sẽ không rớt bánh nhân trên đời không có bữa trưa miễn phí phật n lực ư đ n giáng có thể cũng ả vô, vô cớ mượn n thế h vi thiên, thiên nặng nghề huy động hàng ma sử hàng ma sử phảng phất giống như thái sơn áp định một loại đánh tới loang pháo giữa tựa hồ có thể thấy phật hành nhận chứa trong đó dương cảnh cũng không né tránh tiếp tục huy động tàm tiêm lưỡng nhận đao trước đi nghênh đón làm làm làm trong nháy mắt song phương lại qua mười mấy chiêu lấy được thế tôn ra chỉ vi thiên lại cùng dương cảnh đánh một cái không phân cao thấp dương cảnh không muốn cùng vi thiên tiếp tục dây dưa đi xuống giờ phút này hắn cũng phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực dương cảnh ma g i a o ma hổ ba người lực lượng toàn bộ bị hội tụ ở tam tiêm lưỡng nhận đao trên dương cảnh nhảy lên một cái tam tiêm lưỡng nhận đao hung hăng bổ tới ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại một cách này giống như núi lửa bùng nổ như thế cuồng bạo thấy một cách này vi thiên hai mắt trở tròn trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng hắn hô lớn thế tôn hộ thể ngay sau đó cả người thật sự có năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra ở trước người hắn ngưng tụ ra một tôn thế tôn thần giống như nhưng mà đối mặt dương cảnh một cách này ngay cả là hắn toàn lực thi triển ra phòng ngự mạnh nhất như cũng không phải dương cảnh đối thủ làm một tiếng kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên vi thiên trực tiếp hoành bay ra ngoài đem nhà kho tường cũng va sụp một cái mặt sau đó nặng nề g ngã xuống đất trong tay hắn hàng ma sử đã bị dương cảnh ngược lên khỏe miệng không ngừng ra bên ngoài gì ra máu tươi một cái ngai ngái máu tươi vọt tới trong miệng vi thiên cố gắng muốn đem máu tươi nuốt xuống sau đó càng nhiều máu tươi dâng lên ừng ngực ừ ngực, từ ngực. Phúc suy. vi thiên cũng không nhịn được nữa một n g ụ m máu tươi trực tiếp phun ra ngoài hắn phun ra ngoài không chỉ có riêng là máu tươi chả kẹp đến chấn vỡ nội tạng giờ phút này vi thiên xông ra máu tươi chừng một b ù m nhỏ nhanh đi nhanh mời khôi hạng nhất vi thiên chật vật nói thấy vi thiên bị đánh thành như vậy thủ hạ của hắn những người này đã sớm hoảng hồn vi thiên đều bị đánh thành như vậy bọn họ đi lên đó cũng là chịu chết nghe được vi thiên để cho bọn họ đi mời hạng nhất những người này cũng thì có hợp lý chạy trốn lý do rồi rít chạy từ tán dương cảnh cũng không có đuổi theo những thứ này tiểu mạ xả cạ lam mì ngược lại chờ đến thanh toán lúc quan vương đánh vào quỷ vương đảng trụ sở chính thời điểm hắn cũng là đường chết một cái thấy dương cảnh từng bước một hướng chính mình đi tới vi thiên dùng rằng muốn đứng lên không biết sao hắn xương cốt đã bị chấn bể căn bản là không có cách đứng dương cảnh không nói một lời đi tới bên cạnh hắn tam tiêm lưỡng nhận đao khều một cái đem vi thiên đầu cắt xuống một bên khác phùng vô kỵ dẫn người v ọ t tới hoàng gia biệt thự chính giữa thuyền hư còn có ba t ấ t đinh hoàng gia làm quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong mặc dù không như h ạ n nhất nhưng là vẫn còn có chút bản lĩnh ngay tại phùng vô kỵ dẫn đội đánh tới thời điểm hoàng gia liền trước thời hạn biết được tin tức Biết liên rõ mình liên lạc quan lạc phú ư trước ơ n tình bại lộ rồi, chủ nhà họ hoàng nhất thời là quá sợ hãi. Tình huống khẩn cấp, hoàng gia dòng chính g sự sợ thự thời thể từ mật biệt chủ họ hãi. chỉ bại bí rồi, gia lối đi lộ là r cấp, có của quá t trước trốn lui, vô à nhà toàn o trong. trước thời hạn Phung an toàn bên xây v kỵ dẫn đội đánh tới thời điểm một cái hoàng gia nhân vật trọng yếu cũng không thể đến lưu ở biệt thự đều là nhiều chút nhìn đại môn quét sân a di nấu cơm a di loại người giúp việc p h n g vô kỵ cho hạ giận tựa như giết chết mấy người sau đó lúc này hạ lệnh phong tỏa k h ắ p thành truy nã sở hữu người nhà họ hoàng né nhất thời không tránh được một đời bọn họ chạy không ra lâm an thành sớm muộn có thể tìm được bọn họ p h n g vô kỵ ngược lại là nói không sai bây giờ lâm an thành toàn bộ hành trình giới nghiêm bọn họ chính là trốn cũng không ra được ông trung chi con ba ba mà thôi đừng nói hoàng gia rồi coi như là lưu gia cũng không khả năng đem người sở hữu đưa đi mặc dù lưu gia có truyền tống môn nhưng là số lượng cũng là rất có hạn ngay cả là lưu gia cũng chỉ có thể đưa đi số ít một ít nhân vật then chốt p h n g vô kỵ bên này chính dẫn đội tìm hoàng gia tung tích đâu rồi chỉ thấy xa xa vội vội vàng vàng chạy tới một người người này sắc mặt hốt hoảng phú vô kỵ nhìn một cái là hạng nhất người bên cạnh hô hô người này từng n g ụ n từng n g ụ n thở hổn hẹn sau đó nói hạng nhất hạng nhất hạ lệnh để cho ngài lập tức trở lại dương t h i ê n chạy dương cảnh phản hắn hắn đã giết vi thiên nghe nói như vậy phùng vô kỵ cũng không khỏi trở nên dùng một cái đều là hạng nhất tâm phúc phùng vô kỵ dĩ nhiên là biết rõ vi t h i ê n thực lực dương cảnh có thể g i ế t chết vi thiên tia tám phần m ộ ư ơ i cũng có thể g i ế t chết hắn phùng vô kỵ a hạng nhất để cho hắn trở về cũng không phải là lo lắng cho mình an toàn mà là lo lắng h ắ n an toàn a phùng vô kỵ là đàn rất có thể sẽ bị dương cảnh giết chết các ngươi đi tìm người nhà họ hoàng tung tích sau khi tìm được không muốn lộ ra trước nhìn chăm chú bọn họ phùng vô kỵ hướng lấy thủ hạ phân phó nói phân phó xong người thủ hạ đi tìm người nhà họ h o à n g sau đó hắn đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên đồng tử co r ụ t lại thưa rồi đi chưa xong xa xa dương cảnh chính hướng hắn từng bước một đi tới dọc đường đến mức quỷ vương đảng những mệnh văn sư đó rối rít né tránh đừng nói ngăn lại dương cảnh rồi chính là cùng hắn mắt đối m ắ t dũng khí cũng không có bởi vì dương cảnh trong tay mang theo một cái đấu đầu lớn cái tiêu đầu bất ngờ chính là vi thiên dương cảnh tay phải cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhật a o tay phải xách một viên đấu đầu lớn mặc trên người hổ khải khải hạ không co ao trong chỉ là đơn giản bao phủ thân thể bộ vị trọng yếu da thịt trần lộ ở bên ngoài để cho nhân thấy đến đáng sợ là trên người dương cảnh kia vết thương gây rợn cùng với giống như con g i ế t như thế đáng sợ chỉ khâu phung vô kỵ mị đến con mắt cố giả bộ chấn định nói dương cảnh ngươi muốn tạo phản hay sao chưa bao giờ quy thuật nói chi là tạo phản dương cảnh thản nhiên trả lời mặc dù dương cảnh giúp quỷ vương đảng làm rất nhiều rồi chuyện xấu nhưng là hắn chưa bao giờ thừa nhận qua mình là quỷ vương đảng nhân hắn g ú p quỷ vương đảng làm việc đó là bởi vì hạng nhất cầm mội của hắn cánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác dương cảnh ngươi không muốn sai、lầm. quay đầu lại là bờ ngươi như bây giờ là quay đầu ta sẽ hướng hắn nhất giúp ngươi cầu tha thứ phùng vô kỵ mở miệng k h u y ê t nhủ ha ha dương cảnh cười lạnh một tiếng nói không dùng tại nói ngươi bây giờ nói chuyện hắn đã nói qua một lần vừa nói dương cảnh dơ dơ vi thiên đầu dương cảnh mặt ngoài rất ý tứ đơn giản hắn vi thiên không khuyên n ổ i ta ngươi phùng vô kỵ cũng giống như vậy dương cảnh quyết tâm đã định đó là khẩu sán liên hoa cũng là vô dụng phùng vô kỵ cũng biết rõ không có gì dễ nói đang nói rằng đi cũng bất quá là tự d ư ớ lấy mà thôi bây giờ duy có một trận chiến phùng vô kỵ cùng dương cảnh mặt đứng đối diện hai người cách nhau đại khái hơn mười thước dáng vẻ phung vô kỵ hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng chính mình xăm hình năng lực cùng với chính mình nắm giữ quy tắc c ù n g d ư ơ n g cảnh vi thiên cái loại này nội liễm trực tiếp phương thức chiến đấu bất đồng phung vô kỵ năng lực có thể nói là thanh thế thật lớn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu vi vài trăm thước không trùng nhất thời mây đen giang đầy mây đen chính giữa thiểm điện lôi đỉnh không ngừng đùng đùng ùng ùng phung vô kỵ đưa tay mây đen chính giữa hơn mười đạo thiểm điện hạ xuống giống như cá nhỏ như thế bơi vào trong tay hắn lôi đình hội tụ trong tay hắn tạo thành một đạo lôi đình chi roi、Ấm. phung vô kỵ dẫn đầu xuất thủ lôi đình c h i doi huy động nay lôi đình hội tụ thành trường tiên phảng phất là chỉ huy giàn nhạc tốt phung vô kỵ nhẹ nhàng vung lên đó là vô số đạo lôi đình đồng loạt hướng dương cảnh đánh tới lôi đình quấn phát ra hùng hùng thanh â m dương cảnh trở tay đem vi thiên đầu hướng lôi đình thay qua chính là một cái trước mắt vi thiên đầu liền bị đánh thành cho bụi dương cảnh không lùi mà tiến tới sáng loáng một tiếng huy động tam tiêm lưỡng nhận đao bổ tới hắn lại muốn muốn đao trẻ lôi đình chương hai trăm bốn mươi sáu tung cả thành tất cả địch ta cũng hướng vậy đao có thể bổ ra lôi đình sao đáp án dĩ nhiên là dĩ nhiên có thể nếu như không thể như vậy chính là ngươi đau không đủ nhanh nếu như vẫn không thể như vậy chính là ngươi đau không đủ lợi nếu như vẫn không thể như vậy chính là ngươi tâm không đủ không sợ khi ngươi đau khá nhanh đủ lợi trong lòng không sợ như vậy đừng nói là chính là lôi đ ỉ n h coi như là thiên cũng có thể bổ ra ngươi đau làm không thể ngăn trở dương cảnh đùi phải mạnh mẽ đặng cả người hắn nhảy lên một cái giống như bắn nhanh mà ra đạn đại b á t như thế sáng loáng sáng loáng đ a o minh tiếng vang lên dương cảnh đau xuyên thấu lôi đình đem lôi đình từ trong cát ra vết cắt vô cùng trình tệ những thứ này bị cắt mở lôi đ ỉ n h phản phất như làm ấ t đi năng lượng như thế từ không trung rơi xuống ẩm ẩm ẩm ở dương cảnh một người áp đặt mở lôi đ ỉ n h chi sau ước chừng hai ba giây những thứ này rơi xuống lôi đ ỉ n h từng khúc nổ lên giống như pháo hoa sáng l ạ n g lôi đ ỉ n h giống như pháo hoa nở rộ dương cảnh rơi xuống đất đưa lưng về phía này sáng l ạ n giống g như pháo hoa lôi đ ỉ n h tóm lại một đau này liền cũng rất xoáy phùng vô kỵ sắc mặt có chút khó coi cho là không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất dương cảnh đây là dùng vật lý thủ đoạn đi đối phó ma pháp thủ đoạn đây là phùng vô kỵ không thể nào hiểu được luận thực lực mặc dù phùng vô kỵ so với vi thiên mạnh hơn nhưng cũng cường có hạn làm dương cảnh sách vi thiên đầu xuất hiện ở trước mặt phùng vô kỵ thời điểm phùng vô kỵ thừa nhận tự có nhiều chút luôn c uống vừa mới dương cảnh vô bày một chút đao trẻ lôi điện tuyệt hoạt sau đó phùng vô kỵ đã xác định một chút đó chính là hắn cũng không phải là dương cảnh đối thủ hôm nay đen nhiều đỏ ít rồi phùng vô kỵ đối nguy hiểm cảm giác thật phân bén nhạy giờ phút này trong lòng hắn sinh ra lần này dự cảm thân là cường già k ê u n ạ o phùng vô kỵ cũng không chạy trốn hoặc có lẽ là hắn không chỗ có thể chạy nơi này là quỷ vương đảng trụ sở chính dương cảnh rõ ràng là mớn giống như tôn hầu từ đại não thiên cung như thế ở chỗ này đại não một phen vô luận như thế nào phùng vô kỵ đều phải ngăn trở hắn nghĩ tới đây phùng vô kỵ lần nữa dẫn động lôi đ ỉ n h chi sau phía trên mây đen ở run dậy kịch liệt đến mây đen chính giữa bắt đầu dựng rục mãnh liệt hơn tiệm điện giờ phút này trên người phùng vô kỵ tản ra gần như năng lượng kinh khủng chấn động muốn thả đại chiêu sao dương cảnh nhìn chằm chằm phùng vô kỵ trong miệng lẩm bẩm ngoại trừ lần trước ở trong mật thất dọ xét bên ngoài dương cảnh không gặp qua phùng vô kỵ chân chính xuất thủ nhưng là chưa ăn qua thịt heo ai còn không gặ dương cảnh đã nhìn ra phùng vô kỵ đây là muốn phóng đại chiêu nếu là phóng đại chiêu kia liền cần nổi lên ở trong đêm cái này gọi là kỹ năng chất dung thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đêm dài lắm ngộng dương cảnh là không có khả năng cho phùng vô kỵ thời gian chuẩn bị sau một khắc dương cảnh biến mất ngay tại chỗ trong tay hắn đao toát ra nhức mắt đao mang phùng vô kỵ lôi điện trả đang nổi lên không biết sao dương cảnh đã ép tới gần bất đắc dĩ phùng vô kỵ chỉ có thể trước thời hạn thả ra phùng vô kỵ vung tay lên một cái lôi đình người khổ từ trong mây đen đi ra hắn sai bức bức ra chắn trước mặt phùng vô kỵ dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đao không vào lôi đ ỉ n h cự bên trong cơ thể nửa thức h o ả n g đó nhưng là lại khó mà lại tiến vào phân hảo n à y lôi đ ỉ n h người khổng lồ phảng phất là có thật thể một dạng hắn một cái hướng dương cảnh trộm tới đưa hắn nắm chặt trong tay n à y lôi đ ỉ n h người khổng lồ thực sự quá lớn hắn đem dương cảnh xiết trong tay dương cảnh chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài đùng đùng đùng đùng vô số điều điện quang lôi xả ở lôi đ ỉ n h người khổng l ồ trong tay phun trào phảng phất là cho dương cảnh đang làm điện liệu dương cảnh đây là một mảnh hán gắng gượng cắt nhục dịch cốt hắn đều không nói một tiếng thúng chi còn con này điện liệu rồi lôi điện bao phủ dương cảnh Mới đầu dương cảnh dùng thiên nhãn lực lượng xóa sạch lôi đỉnh người khổng lồ giờ phút này phúng vô kỵ có chút lũ cuống vừa mới lôi đỉnh người khổng lồ gần như chính là hắn có thể dùng ra thủ đoạn mạnh nhất rồi không phải nói không có còn lại thủ đoạn nhưng là nếu lôi đỉnh người khổng lồ bị tùy tiện giải quyết còn lại thủ đoạn cũng không khả năng đem dương cảnh thế nào làm cung cấp bậc mệnh văn sư bây giờ dương cảnh không ngờ cường trên người bọn họ tản mát ra năng lượng ba động rõ ràng đều là trên lệnh không bao nhiêu nhưng là dương cảnh phát huy ra lực lượng chính là còn mạnh hơn hắn nhiều đây là một loại không giải thích được cường không nên không nên a ngươi rõ ràng hay lại là ngũ giai tại sao có thể mạnh như vậy không đúng tại sao ngươi sẽ mạnh hơn ta nhiều như vậy phúng vô kỵ vẻ mặt không thể tin nhưng mà dương cảnh nhưng là khinh miệt nhìn hắn khinh thường nói t i ế n tước ha có thể cùng thiên nga so sánh một mình ngươi làm cầu xứng sao so với ta tối cường lực lượng bắt nguồn ở tâm ta dương cảnh có một viên vô địch tâm dương cảnh cô linh linh đứng ở nơi đó đỉnh đầu hắn là mây đen bao phủ lôi đỉnh l õ e lên thiên t r u n g quanh hắn có rất nhiều mệnh văn sư nhưng là lại tất cả đều là hắn định nhân không một người là hắn người rút giờ phút này dương cảnh đồ sộ sừng sững ở nơi này tràn đầy là đối thủ trong thành có một loại tuy mười triệu người ta cũng hướng vậy đau bớn ùng ùng ùng ùn g ùn g quanh mình tiếng sâm không ngừng vang lên không chung trong mây đen nghìn vạn đạo thiểm điện hạ xuống tựa hồ là muốn tạo thành một cái lôi đỉnh nhà tù đem dương cảnh giam ở trong đó phúng vô kỵ đã biết rõ chính mình không phải dương cảnh đối thủ vì vậy bây giờ hắn cũng không muốn cùng dương cảnh chính diện cứng đ ố i cứng mà là muốn kéo dài thời gian chờ đợi viện quân đến phúng vô kỵ có thể n g h ĩ đến dương cảnh tự nhiên có thể n g h ĩ đến phúng vô kỵ muốn trì hoãn dương cảnh cũng không muốn trì hoãn nữa trận chiến này là hắn thiêu đốt tâm huyết đánh một trận cắt nhục d ị quất chia nhỏ linh hồn bây giờ dương cảnh mặc dù biểu hiện thập phần c ư n g hãn nhưng là kỳ thực từ thể xác đến linh hồn đều là t h ủ n g trăm ngàn lỗ loại trình độ này chiến đấu hắn kéo dài không được quá lâu để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm giết phùng vô kỵ sau đó hắn còn muốn đi cùng hạng nhất làm cuối cùng thanh toán dương cảnh vung tam tiêm lưỡng nhận đ a o giết ra những thứ kia ngăn trở ở trước mặt chừng lớn bằng cánh tay lôi đỉnh tại hắn đ a o mang bên liên dưới r ồ i g i ế t mất đi dương cảnh ở phùng vô kỵ sáng tạo lôi đ ỉ n h nhà tù chính giữa có thể nói là tới lui tự nhiên một đường giết tới rồi trước mặt phùng vô kỵ còn có cái gì gì n g ô sao trong lúc vô tình dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đau thì đã gác ở cổ phùng vô kỵ b giờ phút này chỉ cần nhẹ nhàng trợn một cái phùng vô kỵ sẽ gặp đầu người rơi xuống đất dương cảnh hạng nhất sẽ không phùng vô kỵ mở miệng uy hiếp sáng loáng lăng dương cảnh trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hung hăng rạch một cái phóng nhất thời máu tươi bắn ra đến phùng vô kỵ đầu người lan xuống đang lúc này phùng vô kỵ thi thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan dần dần tan giã thành lôi đỉnh những thứ này lôi đỉnh chậm rãi bay lên không phản phất là thuốc dẫn như thế bắt đầu dẫn động mây đen chính giữa dày đặc lôi đỉnh rồi sau đó tầng mây chính giữa sở hữu lôi đỉnh bắt đầu ngưng tụ sau một khắc một cái do lôi điện, tạo thành, lóe lên điện đây là một đầu chỉ có một chân n g u cả người màu xanh đen nhất cử nhất động tựa hồ cũng có lôi đỉnh kèm theo tựa hồ là sơn hải kinh chính giữa đã từng ghi lại quỳnh ư u chỉ bất quá này quỳnh g ư u mặt nhưng là phùng vô k ỵ mặt mu mu mu mặt người thú thân quỳnh g ư u há miệng trong miệng phát ra không phải là người nói mà là thú hống theo tiếng thu gào vang lên dương cảnh t r u n g quanh trống rông xuất hiện phích lịch đưa hắn bao phủ trong đó lôi điện phích lịch trống rông xuất hiện để cho dương cảnh khó lòng phong bị hơn nữa những thứ này lôi điện phích lịch so với trước kia mạnh hơn quá nhiều hắn không phải p h ù vô kỵ dối hả linh hồn thị t xương bị hiến tế bị rồi không biết tồn tại sau đó triệu hoán đến rồi cái này quỳ n g h i u sao trong lòng dương cảnh nghĩ như vậy đến rất rõ ràng hạng nhất ở trên người phùng vô kỵ để lại hậu thủ làm phùng vô kỵ lúc chết sau khi sẽ đưa tới cái này vốn là chỉ tồn tại cùng sơn hải kinh chính giữa cự thú nay cự thú căn bản không phân đ i ệ t ta hắn khai ra lôi điện chỉ là để cho dương cảnh động tác hơi chậm một chút chậm nhưng lại nhưng lại rất nhiều quỷ vương đảng mệnh văn sư bởi vì áp quá gần bị lôi điện giết lầm quỳ n h i thấy lôi điện không thể giết chết dương cảnh nâng lên độc chân lại hướng dương cảnh đạp mà tới một cước này đ ạ đến không đạp trúng dương cảnh ngược lại thì dẫm đạp ngã mảng lớn nhà trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên một phía không ít quỷ vương đảng mệnh văn sư bị quỷ ngưu một cất ư dẫm đạp thành huyết vụ quỷ ngưu hiển nhiên là dõi theo dương cảnh dương cảnh ở nơi nào hắn liền tấn công về phía nơi nào dương cảnh thời gian không nhiều lắm còn muốn đi đối phó h ạ n nhất hắn biết rõ mình không thể một mực tranh né phải mau sớm giải quyết hết quỷ ngưu tàng tiêm lưỡng nhận đao treo cùng trước mặt dương cảnh hắn đ i ê n cùng hướng trong đao quán thâu năng lượng chốc lát dương cảnh liền tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái chính giữa nhân đao hợp nhất t à n tiêm lưỡng nhận đao là do ma giao chế tạo thành bởi vì có cùng ma dao nhất thể trải qua bọn họ hay lại là tương đương ăn ý dương cảnh lúc này tùy tiện tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái sau một khắc thành thiên thượng vạn nói sắc bén đao mang xé lôi đỉnh tam tiêm lưỡng nhận đao cùng dương cảnh phản g phất hòa làm một thể hướng q u ý ngư bắn nhanh mà tới phúc suy tam tiêm lưỡng nhận đao liên đối dương cảnh xuyên thủng q u ý ngư thân thể từ trong nhanh như tên bắn mà vừa qua q u ý ngư thân hình khổng l ồ bị triệt để xuyên thủng để lại một cái nhân hình lộ thủng lớn sau một khắc chỉ ngay q a n h một tiếng quỷ ngư toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới dương cảnh rơi xuống đất thứ nhân đao hợp nhất trạng thái ch dương cảnh sắc mặt cũng hơi trắng bệnh thân thể hơi có chút run rẩy rất rõ ràng hắn chống đỡ không được bao lâu dương cảnh mắt nhìn quỷ vương đảng trụ sở chính phương hướng trong miệng n h ỉ non lẩm bẩm h ạ n nhất nên gặp mặt lần này ta dương cảnh rốt cuộc không hề bị đến ngươi không chế ngươi gây cho ta hết t h ể bị thảm là thời điểm thanh toán rồi chương hai trăm bốn mươi bảy cứu hay là không cứu phùng vô k ỵ chết dương cảnh cô linh linh đứng ở nơi đó chung quanh hắn tụ tập hàng trăm hàng nạn nhân những thứ này đều là hiệu lực với quỷ vương đảng bệnh vạn sư nhìn giống như chiến thần dương cảnh bọn họ nắm vũ khí tay hơi có chút run rẩy sợ hãi đây là không ai sánh bằng sợ hãi những người này rất là c u ấ n q u y ế t p h u n g vô kỵ chết bọn họ là c ả n còn c h ư a cản đi lên ngăn lại dương cảnh kia trên căn bản tương đương với tìm chết nhưng nếu là không ngăn cản lời nói không có cách nào cùng phía trên giao phó a không muốn chết cũng hay dương cảnh âm thanh vang lên hắn sai bước hướng quỷ vương đảng trụ sở chính phương hướng đi tới dương cảnh những lời này p h ả n phất mang theo vô thượng uy lực vốn là ngăn cản ở trước mặt hắn mệnh văn sư môn giống như chuột gặp mèo như thế chạy tư tán dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào muốn thử đầu ngăn trở dương cảnh tên sắt thần này ven hồ Đấy hồ trụ sở bí m tới, tới không không ngược lại, ngược lại lúc này hạng nhất giống như là một cái chế tạo ra một cái trôi tuyệt thế binh khí công tượng gặp một cái tới ám sát người một nhà mà cái thích khách dùng vũ khí đúng là hạn chế tạo trôi này tuyệt thế binh khí bất quá hạng nhất nói thật đúng là không thật xấu dương cảnh có thể có hôm nay đừng để ý là được là xấu nhưng là đúng là b á i hắn ba tặng nếu như không có hắn bây giờ dương cảnh nhiều lắm là một cái hơi có chút xuất chúng mệnh văn sư mà thôi tuyệt đối không cách nào trở thành đương thời cường giả đỉnh cao chiến thần nhân vật bình thường ta là tới giết ngươi dương cảnh trầm d à i nói hạng nhất yên lặng nhìn chằm chằm dương cảnh cặp mắt có chút n h a o lại quan sát tỉ mỉ đến chính mình nhất tinh mỹ tác phẩm thở dài nói cắt nhục d ị c h quất chia liệt linh hồn ma giao là binh ma hổ là giáp dương cảnh ta thật là càng ngày càng t ư ở n g thức ngươi hạng nhất lời nói tuy là khen mỹ nghe vào dương cảnh trong t a i nhưng là vô cùng trói thai như vậy cũng tốt so với nếu như ngươi không thích một người lời nói từ trong miệng hắn nói ra lời tỏ tình chính là như thế nào đi nữa em h a i ngươi cũng cảm thấy chán ghét ta là tới giết ngươi dương cảnh lập lại ha ha hạng nhất cười một tiếng tự mình nói dương cảnh ngươi không còn sống lâu nữa trở về đi trở lại bên cạnh ta p h u n g vô kỵ vị trí do ngươi tới ngồi ta có thể giúp ngươi cho ngươi tiếp tục sống tiếp đó là bây giờ ngươi dáng vẻ sống tiếp không thể không nói hạng nhất lời nói rất có sức rụ rỗ a sống tiếp hơn nữa đó là người bộ dáng sống tiếp cũng không phải là trước loại người như vậy không nhân quỷ không quỷ bộ dáng sống tiếp đáng tiếc dương cảnh cự tuyệt hạng nhất nếu như sống tiếp là vì cho hạng nhất làm cầu lời nói như vậy hắn dương cảnh tình nguyện đi chết ta là tới giết ngươi dương cảnh hai mắt trợt tròn giọng vô cùng kiên định ha ha n g ư ờ i không làm được hạng nhất cười lạnh vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt tựa hồ không chút nào đem hạng nhất coi ra gì giờ phút này trên người hạng nhất không có một tí khí tức chấn động giống như là một cái bình thường nhất lao nông nhưng là trong lòng dương cảnh lại có thật sâu cảm giác nguy cơ sâu xa thăm thẳm chính giữa hắn có một loại cảm ứng ra tay với hạng nhất hắn sẽ chết vậy thì bắn n g ư ơ i một thân huyết dương cảnh gầm nhẹ một tiếng vung trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hướng hạng nhất lướt đi đột nhiên tích góp đã lâu bán khí hóa thành sát khí từ trên người dương cảnh bùng nổ cho dù không phải đối thủ của ngươi cho dù không giết được ngươi như vậy cũng phải bắn n g ư ơ i một thân huyết đây chính là dương cảnh sáng loáng lạnh lùng đao kêu văng lên dương cảnh hai mắt đ ỏ ngầu cả người trên dưới tựa hồ cũng có nồng đậm sát khí ngọn lửa bay lên đối với hạng nhất dương cảnh đoán khí thật sự là quá nặng hắn hận không được ăn sống hạng nhất thịt sinh uống hạng nhất huyết dương cảnh tam tiêm lưỡng nhận đ a o gào thép tới từ trên xuống dưới bổ tới tựa hồ muốn một đ a o đem dương cảnh chém thành hai khúc nhưng mà vừa lúc đó hạng nhất thân ảnh nhất trận v ậ t mẹo hóa thành một đoàn hồng sắc mây mù dương cảnh đ a o xuyên qua hồng vân hồng vân tùy phong phiêu tán chốc lát lại ở cách dương cảnh hơn m ộ mươi mét địa phương lần nữa hội tụ theo hồng vân hội tụ hạng nhất lại lần nữa xuất hiện dương cảnh súc lực một đ a o hạng nhất không phát hiện chút tổn h a o nào thật là mạnh muốn biết rõ dương cảnh đau chém ngũ giai vi thiên chém ngũ giai phùng vô kỵ bây giờ lại không làm gì được hạng nhất phân hảo hạng nhất mới là cả quỷ vương đảng người mạnh nhất dương cảnh khâm phục lại vừa là một đ a o hướng hạng nhất chém tới chém ra một đ a o hạng nhất lần nữa hóa thành hồng vân tránh lại một lần nữa ở cách đó không xa lần nữa hội tụ lại vừa là không phát hiện chút tổn h a o nào chê u đ ù a hạng nhất căn bản là đang đùa bỡn dương cảnh chính là hắn đứng bất động ở nơi đó để cho dương cảnh chém hắn cũng không làm gì được hắn dương cảnh dần dần phong ma một đ a o tiếp đến một đ a o điên cồn u g hướng hạng nhất chém tới nhưng mà hạng nhất nhưng thủy t r u n g là không phát hiện chút tổn thao nào nhưng mà ngay tại nhật du muốn rời khỏi thời điểm dương thiện phốc thông một chút q u ỷ ở trước mặt nàng tỷ tỷ ta cầu văn ngươi ngươi mau cứu ca của ta đi ta văn ngươi dương thiện quỵ dưới đất nước mắt không ngừng được hướng hạ lưu nhật du lúc này nhật du biểu tình đại khái giống như là buôn ba bá nhi nghe được cựu đầu trùng để cho hắn đi bắt đường tăng thầy trò thời điểm biểu tình không làm được thật không làm được ca bây giờ dương cảnh chính diện n g ạ n h cương toàn bộ quỷ vương đảng sống hay chết trả không biết rõ cho dù còn sống cũng đã vây hãm nghiêm trọng rồi nhật du bao nhiêu cân lượng nàng nơi nào có bản lánh t i ệ cứu dương cảnh a bất quá thấy dương tiền thời điểm nàng nghĩ tới rồi chính mình dương tiền là biết rõ chính mình không cứu được dương cảnh có thể nàng hay lại là quỳ xuống cầu chính mình như vậy cũng tốt so với một cái rơi xuống nước nhân gần đó là thấy một c ọ n g cỏ cũng sẽ gắt gao bắt như thế nếu như đ ổ i thành đi đêm chính mình chắc cũng sẽ như vậy đi trong lòng nhật du có chút thế ẩm đối với dương tiền nàng có loại cảm giác đồng bệnh tương liên cắn răng nhật du làm ra một cái quyết định ta không cứu được ca của ngươi Ngươi chính là c ầ u ta cũng vô ích bất quá ta biết rõ một người nếu như hắn xuất thủ còn có một tia khả năng hắn đã đáp ứng ca của ngươi giữ được tính mạng ngươi người kia bình thường sẽ không tùy tiện đáp ứng người khác chuyện gì một khi đáp ứng hắn liền nhất định sẽ làm được ta dẫn ngươi đi thấy hắn nên làm cái gì chính ngươi ứng nên biết rõ có thể hay không cứu ngươi ca chỉ có thể nhìn chính ngươi nhật du chỉ điểm có mấy lời mặc dù nhật du không có nói rõ nhưng là nhưng cũng cùng nói rõ không khác nhau gì cả rồi nếu như dương thiền vẫn không rõ đó chính là dương cảnh đáng chết biết rõ ta biết rõ dương thiền gật đầu liên tục dương thiền cũng thập phần thông minh nhất thời biết nhật du lời này ý tứ nhật du nhìn dương thiền lên mắt vội vàng mang nàng vào thành đi gặp lâm nguyên các nàng mau hơn một chút chung dương cảnh liền nhiều một k i a sống tiếp hy vọng ta cầu văn ngươi ta cầu ngươi mau cứu ca của ta ta dùng m ệ n h của ta để đổi ca của ta mệnh nếu như hôm nay ngươi không cứu ta ca ta sẽ chết ở trước mặt ngươi vũ sơn chỗ tị nạn lâm viên biệt thự chính giữa dương thiền dùng trùy thủ chất ở trên bả vai mình khổ khổ cầu khẩn nói lúc này nàng trùy thủ đã thật sâu khảm ở trên cổ máu tươi theo trùy thủ tích đáp tí tách c h ạ y lâm viên có thể nhìn ra huynh ngụi bọn họ giữa cảm tình nếu như chính mình không cứu dương cảnh lời nói chỉ sợ dương thiền thật sẽ tự vận tại chỗ lúc này đối với có cứu hay không dương cảnh lâm nguyên cũng có chút c u ố n quýt đương nhiên cũng không phải là bởi vì dương thiền uy hiếp dương cảnh người này mặc dù làm rất nhiều chuyện xấu nhưng là hắn bản tâm không có làm những chuyện kia toàn bộ là bởi vì hạng nhất lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người như vậy nên cho hắn một cái cải t à quy chính cơ hội hơn nữa hắn tiềm lực vô cùng nếu như có thể cứu lời nói của hắn hắn đem tới nhất định có thể trở thành nhân tộc trụ cột nhưng là bây giờ dương cảnh còn chưa có thử lộ ra hạng nhất sâu cạn chính mình tùy tiện xuất thủ chỉ sợ rơi vào đi dù sao bây giờ quan p ư ơ n g cùng ủy vương đảng chiến đấu vừa mới bắt đầu còn chưa tới tự một ì n h r bên bạch y linh nhi g nhìn tiểu chị dâu liếp mắt cũng mở miệng nói ta cũng giống vậy bây giờ bạch linh nhi thực lực cũng là ngũ giai đình phong hơn nữa thân là thanh khâu hồ tộc dòng chính nàng có thật nhiều lá bài t ẩ y thực lực xa cường cùng phổ thông ngũ gia i đ ỉ n h phong mệnh v ă n sư hơi làm suy nghĩ lâm viên vẫn là quyết định đi cứu dương cảnh đừng để ý dương cảnh dò không dò được hạng nhất danh giới cuối cùng chuyện cho tới bây giờ hắn đã đến cực hạn làm sở hữu hắn có thể làm nếu như hắn cũng không có dò được hạng nhất danh giới cuối cùng như vậy cho dù hắn chết ở đâu cũng giống vậy vô dụng không thể chuyện gì cũng để cho người khác đi vì chính mình làm nghĩ tới đây lâm viên đối bạch linh nhi cùng tiểu trị dâu nói ta đi cứu người ta ở ngoài sáng hai người các ngươi nút trong bóng tối cứu nhân liền đi tạm thời không cùng hắn môn toàn diện khai chiến Quản chuyện ư ơ n g i khiển tới bao v â Lâm t h này h chưa đội tới, ngũ còn cũng không tại vốn là định ra kế hoạch chính giữa lâm viên cũng không có cùng dương đích quốc càng không có cùng v i ê n trưởng diệp thanh đợi quan phương nhân tại vương nghị thứ nhất bây giờ thời gian đã không còn kịp rồi chờ bọn hắn thương lượng xong hết thảy d ư ơ n g cảnh mộ phần thảo đều tốt cao vài chất rồi thứ hai nếu thật là thương lượng với bọn họ sợ rằng bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý bây giờ quỷ vương đảng thủy trà rất đục không nhìn ra hắn lai lịch lâm viên tùy tiện đi cứu người lời nói tự có nguy hiểm không nói có lẽ t r ả sẽ phá hư quan phương kế hoạch quan phương nhân đều thích cầu ổn mọi việc đều muốn bảo đảm không sơ hở tí nào đối với bọn hắn cái ý nghĩ này lâm viên cũng có thể hiểu hiểu sắp xếp giải nhưng là lâm viên có chính mình làm việc phong cách cho nên dứt khoát không thương lượng với bọn họ rồi bất quá ở cứu dương cảnh trước lâm viên còn có một việc đó chính là thật tốt dạy dỗ một chút nhật du đương nhiên n à y cái giáo vẫn không phải mọi người muốn cái loại này dạy dỗ mà là thập phần chính kinh dạy dỗ lâm viên xách nhật du cái g á i giống như bắt một cái bút bê vải như thế đưa nàng cho trộm được bên ngoài nếu như lần sau phát sinh nữa sự tình như thế người nhất định phải chết lâm viên trợn mắt nhìn nhật du hung tận nói lâm viên dĩ nhiên biết rõ dương thiền có thể tìm được chính mình nhất định là nhật du cho nàng n g h ĩ kế mặc dù lâm viên cũng không phản đối cứu dương cảnh nhưng là loại này bị phiền bái tìm tới cửa cảm giác thật để cho nhân rất không thoải mái nhật du nhật du chấp một đôi cà sĩ l ạ n g con mắt lớn làm bộ như vô tội vẻ mặt nói ngươi nói ta không hiểu ngươi nói cái gì hả lâm viên nắm nhật du tay chậm rãi dùng sức ngón tay giống như kèm sắt một dạng bóp nàng không t h ở nổi ngươi là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao không phải ngươi nàng hẳn căn bản không biết rõ ta tồn tại lâm viên lạnh lùng nói tựa hồ sau một khắc là có thể bẻ g ã y c ổ nhật du dương thiền căn bản không biết rõ mình tồn tại ngoại trừ nhật du lời nói liền chỉ có thể là dương cảnh nói cho nàng biết nhưng là lâm viên đã sớm nhìn ra dương cảnh một lòng muốn chết căn bản không có thể có thể làm cho nàng tới cứu mình thật chậm ngoại trừ nhật du còn có thể là ai nếu như người bên cạnh bị lâm n g u y ê n vật trần lại mặt đối sinh t ử uy hiếp bây giờ sợ rằng đã bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng là nhật du không phải người bình thường a nàng là bệnh tâm thần là một cái mụ điên a không sai chính là ta thế nào lâm nguyên có gan ngươi hay giết ta ngươi động thủ a đừng để cho ta xem thường ngươi nhật du không những không cầu xin ngược lại thì chọn hước nổi lên lâm nguyên lâm nguyên giờ phút này lâm nguyên ngược lại thì bị tướng quân nay mụ điên căn bản không sợ chết thậm chí nàng giống như dương cảnh đã sớm không muốn sống giết nàng ngược lại thì thành toàn nàng hơn nữa quỷ vương đảng còn không có bị tiêu diệt nhật du còn hữu dụng lâm n g u yên cũng không thể giết nàng mỗi người đều có nhược điểm hơn nữa tử vong là phần lớn người nhược điểm đáng tiếc đây cũng không phải là nhật du nhược điểm vì vậy lấy cái chết là không uy hiếp được nàng làm ộ t người không sợ chết thời điểm như vậy hắn liền thật hoàn toàn kín kẽ rồi không không dĩ nhiên không phải hắn không sợ chết không có nghĩa là hắn không có còn lại nhược điểm coi như là nhật du loại này mụ điên nàng giống nhau là có nhược điểm nàng nhược điểm là đi đêm hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên lên tiếng uy hiếp nói loại chuyện này nếu như chả có lần sau lời nói như vậy ta liền đem ngươi mang tới đi đ ê m trước bộ phần lột sạch q u ầ náo ngươi trước ít sau ít quả nhiên lâm viên này vừa nói nhật du sắc mặt nhất thời biến đổi n g ư ơ i ngươi dám nàng chỉ lâm viên hồi lâu không nói ra uy hiếp gì lời nói ta có dám hay không ngươi đều có thể thử một chút bây giờ đổi thành lâm viên uy hiếp nàng nếu như lâm viên thật làm như vậy rồi kia coi như là đi đêm đã chết trả lại cho hắn cài nút bị cắm sừng a ta ta sai lầm rồi nhật du không thể k h ô n g phục mềm mại chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích ta nhìn huynh m ộ i bọn họ tình thâm không đành lòng cho nên mới mang nàng tới gặp ngươi ta không muốn nghe giải thích ta chỉ muốn nói cho ngươi biết không có lần sau rồi lâm viên cảnh cáo nói cảnh cáo nhật du một phen sau đó lâm viên cùng bạch linh nhi cùng với tiểu chị dâu lên đường đi quỷ vương đảng trụ sở chính chuẩn bị cứu người lúc này quỷ vương đảng trụ sở chính dương cảnh đang cùng hạng nhất tiến hành đại chiến cùng với nói là dương cảnh đang cùng hạng nhất đại chiến không bằng nói hạng nhất đang đùa b ỡ dương cảnh dương cảnh tam tiêm lưỡng nhật đao có, có thể chém chết phùng vô kỵ nhưng là lại không làm gì được hạng nhất phân hảo mỗi một lần dương cảnh công kích hạng nhất đều là dùng thân hóa hồng vân một chiêu này né tránh vô số lần lặp lại chiêu thức t u y lão tức thì vô cùng tốt dùng không biết sao dương cảnh vẫn thật là không phá được một chiêu này bất quá này một lần một lần không sợ người khác làm phiền công kích cũng để cho dương cảnh phát hiện một ít bí mật đó chính là hạng nhất tựa hồ sẽ không rời đi bờ hồ mặc cho dương cảnh chăn trở xê dịch làm sao rời động từ góc độ nào tấn công hạng nhất từ đầu đến cuối cũng là nằm ở bờ hồ hơn m ư ơ i em m trong khoảng tựa hồ hắn là ở bảo vệ thứ gì trên người hạng nhất không có bất kỳ tiêu hao này căn bản không phải tầm thường mệnh văn sư phương thức chiến đấu lúc này dương cảnh sinh lòng một loại dự cảm chẳng lẽ hạng nhất cũng không phải là mệnh văn sư hoặc là hắn căn bản không phải là người đáy hồ đáy hồ một nơi nhất định là có vấn đề nghĩ tới đây dương cảnh nhảy lên một cái nhanh chóng kéo dài khoảng cách ước chừng bay ra mấy trăm mét sau đó hắn lui về phía sau nhìn một cái xác định hạng nhất không có đ ổ i theo hạng nhất không đ ổ i theo này thì càng thêm xác định ý tưởng của hắn hạng nhất nhất định là tại bảo vệ thứ gì tình nguyện thả hắn rời đi cũng không nguyện ý rời đi vào hồ không trách từ trước hắn cho tới bây giờ không có gặp qua hạng nhất rời đi quỷ vương đảng trụ sở chính đây nghĩ tới đây dương cảnh cái chán thiên nhãn chậm rãi mở ra một đạo bạch mang hướng mặt hồ bán ra dương cảnh cái này thiên nhãn làm cho người ta một loại nhìn lên cựu thiên vân tiêu nhìn xuống hoàng tuyền bích lạc cảm giác cho tới nay cũng không có đem dương cảnh coi ra gì hạng nhất khi nhìn đến hắn trận mở thiên nhãn theo dõi đáy hồ thời điểm hạng nhất đập dung phản phất là bí mật của bản thân sắp bị nhìn xuyên như thế vẫn luôn là ở phòng n ự hạng nhất lần này chủ động xuất thủ dương cảnh người là tại tim chết hạng nhất âm thanh vang lên mang theo vô tật lửa giận giờ phút này dương cảnh bên người không gian mất ra một cái do hồng vân tạo thành bàn tay đột nhiên chém đánh ra nặng nề g h tắt ở dương cảnh trên mặt đưa hắn tắt rồi ngã nhảo một cái dương cảnh không thấy gì cả hắn theo dõi bị đánh g ã y mặc dù cũng không nhìn thấy cái gì nhưng là hạng nhất thở hổn hển càng xác định dương cảnh suy đoán đ á y h ồ quả thật có bí mật điều bí mật này ngoại trừ hạng nhất bên ngoài toàn bộ quỷ vương đảng không có bất kỳ người nào biết rõ thậm chí ngay cả vi thiên phùng vô k ỵ loại này hạng nhất tâm phúc cũng không biết rõ đó là hạng nhất trọng yếu nhất bí mật chỉ có một mình hắn bí mật của biết rõ biết điều bí mật này chỉ có một con đường chết hạng nhất rất thưởng thức dương cảnh vốn là cũng là dự định lưu hắn một mạng nhưng là dương cảnh lại định theo dõi hắn bí mật nhất lại đoán được bí mật ngay tại đáy hồ nếu như vậy kia dương cảnh liền lưu không được rồi tự tìm đường chết không thể để ngươi sống nữa hạng nhất tràn ngập lửa g i ậ n thanh â m vang vọng ngay sau đó dương cảnh cũng cảm giác được không gian xung quanh một trận vật mèo sau một khắc dương cảnh liền trở về bờ hồ toàn bộ quá trình dương cảnh t ự a như cùng h ạ n h ấ t đồ chơi như thế nhưng là muốn biết rõ bây giờ dương cảnh có thể nói là t ứ giai bên dưới người mạnh ấ t như vậy liền chỉ có một khả năng h ạ n h ấ t là thứ giai làm sao có thể hạng nhất làm sao có thể âm thầm tấn thăng tứ giai muốn biết rõ bây giờ thiên địa gông cùng siềng xích vẫn tồn tại như cũ muốn ở cái thế giới này đột phá là không có khả năng mà hạng nhất căn bản không rời đi quỷ vương đảng trụ sở chính cũng không khả năng giống như lâm n g uyên đi một cái thế giới khác đột phá như vậy hắn rốt cuộc là thế nào đi đến tứ giai dương cảnh hít sâu một hơi thử dò tính hỏi ngươi là tứ giai đem người chết nói cho ngươi biết cũng không sao hạng nhất nhìn dương cảnh một lời trả lời những ngày gần đây vừa mới đột phá đúng là tứ giai từ hạng nhất trong miệm lấy được khẳng định câu trả lời sau đó dương cảnh tiếp tục đổi hỏi thiên địa công cùng xiềng xích vẫn tồn tại như c ũ tuyệt đối không thể đột phá mới đúng ngươi là thế nào làm được thế nào đột phá cái vấn đề này dính đến hạng nhất bí mật nhất h ắ n tự nhiên không thể nào nói cho dương cảnh ngu xuân nhân mới sẽ phải chịu tiên h địa hạn chế ta trí tuệ chất tuyệt chính là thiên địa hạ có thể hạn chế cùng ta hạng nhất ngạo nghệ nói hạng nhất lời này để cho dương cảnh không lời chống đỡ đối với hạng nhất trí tuệ ngay cả là dương cảnh cũng không khỏi không đội phục ở quỹ dị xâm phạm chỗ hắn lấy sức một mình dẫn đầu thành lập quan hệ thành lập quỷ vương đảng đối mặt quỷ dị xâm phạm tốc độ phản ứng của hắn thậm chí có thể cùng cơ quan quốc gia so sánh hiện nay lại không biết rõ dùng biện pháp gì thành công đột phá trở thành tứ giai cao thủ thậm chí khả năng so với lâm viên đột phá còn sớm muốn biết rõ lâm viên là xuyên việt g i ả A. h ắ n trọng sinh trở về nhận việc t r ư ớ c làm xong đầy đủ chuẩn bị mà hạng nhất v à n g v à n g nhưng là trí tuệ ngươi có thể nói hạng nhất không tốt nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói hạng nhất ngu xuẩn ánh mắt của hạng nhất nhìn về phía dương cảnh chậm rãi nói chả có nghi vấn gì không nếu như không có ngươi có thể đi chết hôm nay hạng nhất tất sát dương cảnh sở hữu định theo d o i bí mật của h ắ n nhân đều phải chết chương hai trăm bốn mươi chín ta dương cảnh không yêu xê inh không sợ chết hạng nhất nổi lên sát tâm t r u n g quanh đậm đà sát khí gần như thực chất hóa giống như thái sơn áp đỉnh một dạng nặng nề g h áp lực để cho hắn không t h ở nổi thứ dai cùng ngũ dai t r ê n l ệ n h giống như vân nghe xác định hạng nhất đã lên cấp thứ dai dương cảnh biết do hắn phổ thông công kích căn bản không đả thương được hạng nhất phân hảo bây giờ duy nhất có, có thể có thể thương tổn được hạng nhất chính là nhân đao hợp nhất nghĩ tới đây dương cảnh chắc siết chặt tam tiêm lưỡng nhận đao trong đôi mắt là bất khuất chiến ý trên thực lực khả năng c o t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng là chiến ý là bất khuất sáng loáng thảo thiên đao tức từ tam tiêm lưỡng nhận đao trung tán phát ra những thứ này đao khí vây quanh bên cạnh dương cảnh giờ phút này dương cảnh hóa thân làm đao khí hết tâm giờ phút này ngươi xem hướng dương cảnh hắn phản p h ấ t không phải một người mà là một thanh bá khí vô cùng đao dương cảnh ở xúc tích lực lượng hắn phải dùng hết lực khí toàn thân chém ra một đao này dương cảnh thân thể vốn là thùng trăm lãn lỗ hắn đem lực khí toàn thân hội tụ ở này một đao cuối cùng chính giữa chém ra một đao bất luận kết quả như thế nào hắn và hạng nhất tần đoán như vậy chấm dứt bởi vì một đ a o đi qua hắn chắc chắn phải chết người chết hết thể ân đoán tình cựu tất cả hóa thành hư vô ẩm u n g u n g dương cảnh đ a o ý tựa hồ trao đổi thiên địa trong thiên địa bằng mà vang lên trận trận tiếng sấm vành vành vành trên người dương cảnh không ngừng tuân ra huyết vụ vá lại thân thể dây thép toàn bộ đất đoạn máu thịt tách ra cả người dáng vẻ vô cùng thê thảm lúc này dương cảnh ở một đau cuối cùng tích góp kết thúc một đau da thiên địa sợ ẩm bá đạo vô cùng đau ý phảng phất núi lửa bùng nổ một dạng một đ a o này tựa hồ liền liền thiên địa cũng có thể bộ ra ngay cả vẫn không có đem dương cảnh coi vào đâu hạng nhất lúc này sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng hắn cảm nhận được một đ a o này tựa như có lẽ đã nhìn chăm chú vào hắn không thể t r á n h n ẽ đ a o ý chém phá hư không trong n á y mắt liền đi tới trước mặt hạng nhất vẫn là kia chất phác không màu mẹ nhưng là lại hết sức tốt dùng chiêu thức thân hóa h ồ n g vân tựa hồ chỉ cần hóa thành hầm vân hạng nhất là có thể miễn dịch hết thể công kích như thế t à n tiêm lưỡng nhật đau lôi cuốn đến thao thiên đau ý một đau ý một đau ý một đau chém hồi lâu không thể lần nữa hội tụ bị chém một cái là hai lượng một dạng hừng vân ước chừng vặn vẹo hai ba phút lần này mới một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ sau một khắc hạng nhất một lần nữa xuất hiện ở v e n hồ bất quá hạng nhất từ nơi mi tâm có một đạo hồng tuyến đó là bị dương cảnh bổ làm hai vị trí h i ệ n nhiên mặc dù nặng tân hội tụ nhưng là hắn cũng nhận được một cái định tổn thương thậm chí khóe miệng của hạng nhất vẫn còn ở ra bên ngoài dì da máu tươi hạng nhất bị thương nhưng là dương cảnh càng không tốt từ nhân đao hợp nhất trạng thái sau khi kết thúc dương cảnh thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất h ắ cả người trên dưới máu thịt máu tươi thấm đầy toàn thân tựa như cùng là một người toàn máu như thế vô lực nằm ở trên mặt đất sinh cơ đang nhanh chóng biến mất v ừ a mới một đau kia hắn thiêu đốt linh hồn khí huyết bỏ ra chính mình hết thảy ngũ dai thương tứ dai dương cảnh làm được dù chết còn vinh nhiều nhất ba phút dựa theo bây giờ dương cảnh sinh mệnh trôi qua tốc độ đến xem hắn nhiều nhất còn có thể sống ba phút bất quá lúc này hạng nhất đã nổi giận cuối cùng này ba phút hắn cũng không muốn để cho dương cảnh còn sống hắn quyết định muốn đích thân kết thúc dương cảnh tính mạng sau một khắc hạng nhất xuất hiện ở trước mặt dương cảnh trong tay hắn nắm một viên to lớn h ữ hát tâm tạo nhìn lại dương cảnh ngực chính là xuất hiện một cái lô máu quả tim này hay là ta cho người thay người a không hiểu được cảm kích lại lần nữa đối địch với ta nếu như vậy ta dứt khoát cầm lại đồ mình hạng nhất n ắ m quả tim này tự lẩm bẩm đang lúc này một thanh huyết trường kiếm màu đỏ từ bên cạnh giết ra lâm v i ê n xuất hiện hạng nhất phát giác nguy hiểm theo bản năng né tránh lâm v i ê n nhân cơ hội đem hạng nhất trong tay tạm đoạt lại sau đó đem tim ném cho tiểu t r ị dâu liền vội vàng phân phó nói nhanh cứu hắn cứu người phương diện này tiểu chị dâu nhưng là thập phần giỏi Điều trị dâu trị người h h a n n triển là tứ h u ậ t đ giai người cũng là tứ giai người làm sao có thể đột phá n g ư ơ i làm sao có thể đột phá nhận ra được thực lực đối phương sau đó hai người cơ hồ là hỏi ra giống nhau như lúc lời nói lâm viên cùng hạng nhất đều là tứ giai hai người bọn họ thực lực có thể nói là tám lạng nửa cân bất phân thắng phụ lúc này tiểu chị dâu thi triển bí thuật đem trái tim lần nữa cho dương cảnh chứa dương cảnh mơ màng tỉnh lại hắn nói câu nói đầu tiên là cho ta mượn một ít lực lượng nhanh không còn kịp rồi cho dù tim lần nữa tân trang bên trên dương cảnh như cũ cảm giác chính mình sinh mệnh lực đang trôi qua hắn biết rõ chính mình không còn sống lâu nữa tiểu chị dâu nhìn cố chấp dương cảnh chấm giọng nói ngươi không có thể động dụng bất kỳ lực lượng nào rồi một khi động dùng sức mạnh chắc chắn phải chết khi đó đội a i tới cũng không cứu được ngươi tiểu chị dâu rất giỏi cứu người Thậm chí so s á nếu h với i g t người, nàng i am h ể h ơ như cứu người. n n g là dương cảnh tình huống, đối với nàng mà nói, như đối với mà còn ũ rất quyết. tình thể chặt, thành. khó không huống, Cảnh hơn hai thành. Nếu như、dương、Cảnh đó có giải Gần giờ nàng sống Dương Dương cứu Nếu bây nắm là cao c phải động dùng sức mạnh lời nói nàng chính là s ử ra tất cả vừa liếng cũng không có mảy may cứu sống hắn dự định cho ta mượn một ít lực lượng nhanh chuyện này so với ta mạng trọng yếu hôm nay chết một người dương cảnh không trọng yếu có thể chuyện này ta nếu không làm đem tới có thể sẽ có thành thiên thượng vạn trăm họ chết ở hạng nhất trong tay cầu ngươi giúp ta một lần dương cảnh hơi thở mâm anh dọn lại vô cùng kiên định ánh mắt của hắn để cho người ta lộ vẻ xúc động hạng nhất cũng là thứ dai cứ như vậy lâm nguyên chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay muốn hoàn toàn đánh bại hắn là không có khả năng không giết được hạng nhất tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch cũng liền tuyệt đối không cách nào đ ạ thành t đ á y h ồ có bí mật của hạng nhất loan thoáng dương cảnh cảm thấy đ á y h ồ cái bí mật kia chính là đánh bại hạng nhất mấu chốt vừa mới hắn định theo dõi đ i ề u bí mật này thời điểm bị hạng nhất cắt đứt bây giờ hạng nhất bị lâm n g ê n kềm chế đúng là hắn theo dõi điệu bí mật này duy nhất thời cơ được tiểu trị dâu đáp ứng hắn tình cầu Tiểu trị dương â u đem mình trong cơ thể năng cơ l ợ n đến g dưới d ư vào dương cảnh, cái chán thiên nhãn cảnh trong miệng không ngừng ra bên ngoài rúng động máu tươi hắn đóng lượng tiếp tục theo dõi bí mật của hạng nhất ba phút ước chừng ba phút dương cảnh trong cơ thể sở hữu máu tươi tựa hồ cũng chảy khô bây giờ trong miệng hắn đã nhả không ra máu tươi mà là một ít bọt máu tử thấy được ta thấy được bạch quang dần dần thu lại dương cảnh sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường trong miệng hắn tự lẩm bẩm trên mặt lại mang theo nụ cười bởi vì hắn thấy được bí mật của hạng nhất n à y sẽ trở thành đánh bại hạng nhất mấu chốt dương cảnh tay run run r ồ i hướng chán mình thiên nhãn sau đó hắn dùng lực đào một cái gắng gượng đem viên này thiên nhãn đào lên dương cảnh dùng hết khí lực sau cùng đem thiên nhãn nhét vào tiểu trị dâu trong tay khôi bí mật của hạng nhất ở chỗ này đóng dao cho hắn nói xong dương cảnh nghiêng đầu một cái hoàn toàn không một tiếng động dương cảnh chết vốn là hắn là có sống tiếp hy vọng Vì theo dõi bí mật của hạng nhất vì đánh bại hạng nhất hy vọng đích thân hắn bông u tha chính mình một chút hy vọng sống lâm viên hắn đã chết tiểu chị dâu thanh âm nghẹn n à o hô nghe được dương cảnh chết lâm viên tràn đầy l ử a g i ậ n trong nháy mắt bị đốt ta đáp ứng rồi người khác tới cứu hắn hắn đã chết ngươi để cho ta rất mất mặt lâm viên nhìn về phía hạng nhất l ử a g i ậ n nút g trời so sánh với lâm viên nộ hạng nhất chính là vô cùng đắc ý vừa mới chiến đấu thập phần kịch liệt hắn cũng không có chú ý tới dương cảnh trước khi chết đối tiểu chị dâu nói chuyện ha, ha ha theo dõi rồi bí mật của ta thì như thế nào hắn chạ không phải chết hồn phi phép tán hào vô sinh cơ chẳng lẽ các ngươi còn có thể để cho hắn nói chuyện hay sao h ạ m nhất vô cùng đắc ý ngươi cho láo tử chết lâm viên giơ lên trong tay mình kiếm đây là hắn l ử a dận n g ú t trời một kiếm một kiếm này không có gì l o ẹ i l o ẹ n chính là lâm viên mười phần lực lượng kiếm muốn biết rõ lâm viên nhưng là tứ dai một kiếm này ước chừng phải so với vừa mới dương cảnh một đau kia mạnh hơn nhiều h ạ m nhất bị dương cảnh một đau kia chém bị thương bây giờ còn chưa được tự nhiên không muốn ở chịu được lâm viên một kiếm này hắn lắc người một cái kéo dài khoảng cách lại trốn hướng đánh ồ lâm viên ta không cùng ngươi đánh có gan ngươi liền đổi tới hạng nhất thanh âm ở đáy hồ v ă n g lên tựa hồ là bị dương cảnh lấy lúc này lâm viên lại có một loại đánh bạc hết thảy cũng phải cùng hạng nhất liều mạng ý tưởng ngay tại hắn muốn hướng đáy hồ đuổi theo thời điểm tiểu chị dâu truyền đông nói đừng đuổi theo dương cảnh cho ngươi giữ lại đồ vật bổn chương hết chương hai trăm năm mươi dương cảnh dùng sinh mệnh theo dõi bí mật hạng nhất bị thương trên người tiếp tục dây dưa tiếp đối với hắn cực kỳ bất lợi vì vậy hắn lựa chọn trốn hướng đáy hồ quỷ vương đảng trụ sở chính lâm viên vốn định đuổi theo tiểu chị dâu kêu một tiếng hắn dừng lại truy kích bước chân hơi làm suy nghĩ lâm viên tạm thời chế đổi tiếp cũng không phải lý trí hành vi hạng nhất rất rõ ràng là muốn cố ý dẫn lâm viên đi xuống ai cũng không biết rõ phía dưới có như thế nào cả b ấ y lâm viên trở lại tiểu chị dâu bên người thấy dương cảnh thời điểm hắn đã không có bất kỳ khí t ứ c gì đến cuối cùng vẫn phải chết sao lâm viên tâm tình có chút nặng nề hắn tiểu chị dâu tựa hồ muốn nói gì lâm viên lắc đầu một cái trầm giọng nói sau khi trở về lại nói hạng nhất thoát khỏi lâm viên nơi đây lại là địa bàn của hắn lâm viên tạm thời không muốn ở chỗ này dừng lại lâu sau một khắc lâm viên thi triển hoàng t i ề lộ xăm hình năng lực vô cách quy tắc xuất hiện mang theo tiểu chị dâu cùng bạch linh nhi rời khỏi nơi này chỉ chốc lát sau bọn họ một lần nữa xuất hiện thời điểm đã trở lại vu sơn chỗ tị nạn từ lâm nguyên sau khi đi trong lòng dương tiền một mực rất thấp thỏm nàng tựa như cùng một cái kinh hoàng thất thố con thỏ nhỏ như thế bất an đi qua đi lại ngươi yên tâm lâm nguyên nhất định sẽ đem ngươi cả cả cứu trở về văn doanh, doanh kéo dương tiền tay để cho nàng ngồi ở trên ghế salon an ủi theo quỷ dị xâm phạm tiến trình tăng nhanh văn doanh, doanh thiết phiến công chúa xăm hình đã theo không kịp lâm n g ê n bước chân rồi cũng may văn doanh, doanh cũng không phải rất để y thực lực bây giờ lâm nguyên có thể rất tốt bảo vệ nàng nàng liền dứt khoát làm xong lâm nguyên nữ nhân nhân vật thì tốt rồi văn doanh doanh rất là thiệt lương nàng tận lực an ủi dương tiền h vừa mới suýt nữa bị lâm nguyên bóp chết n h ạ t du nhìn văn doanh doanh trong đầu nghĩ hắn lâm nguyên có tài đức gì có thể có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp mấu chốt nhất là những nữ nhân này cũng đối hắn quyết một lòng không nói hơn nữa giữa lẫn nhau chả có thể ở c h u n g hòa thuận chẳng lẽ hắn lâm nguyên có sở trường đang lúc này không gian xung quanh một trận bạt mèo lâm nguyên tiểu chị dâu bạch linh nhi từ trong đó đi ra lâm nguyên trong ngực trả ôm dương cánh thi thể thật xin lỗi tan b ấ lời không có thể đem hắn còn sống mang về bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giết h ạ n nhất báo thù cho hắn lâm yên đem dương cảnh thi thể bông u xuống lời thề son sắt cam kết khi thấy dương cảnh thi thể sau đó dương thiền đầu tiên là ngẩn người ra đó ước chừng sửng sốt đại khái mười mấy giây sau đó đó là một tiếng tan nát tầm can thê lương gào thét bi thương ca. dương thiền ôm dương cảnh thi thể nước mắt rơi như mưa d ừ n g khóc không ngừng gào thét bi thương chúng nhân yên lặng nhìn lại không biết rõ làm như thế nào lên tiếng khuyên giải loại trí thân ly thế thống khổ thì không cách nào làm được cảm động lấy ước chừng sau mười mấy phút dương thiền tâm tình mới từ từ hòa hoan rất nhiều lúc này tiểu chị dâu tiến lên an ủi thực ra hắn vốn có một đường hy vọng sống sót là hắn tự lựa chọn rồi tử vong người ca ca là người anh hùng vừa nói tiểu chị dâu đem một đoạn trí nhớ hình ảnh thâu vào dương thiền trong đầu đoạn này trí nhớ chính là từ bọn họ chạy tới cứu dương cảnh lâm viên cùng hạng nhất đại c h i ế n lúc dương cảnh vốn có một chút hy vọng sống nhưng là vì theo dõi bí mật của hạng nhất hắn lựa chọn bông thà còn sống hy vọng nhìn xong đoạn này trí nhớ sau đó nội tâm của dương thiền thập phần r u n động thì ra hạng nhất đáng sợ như vậy từ dương thiền tỉnh lại tới nay nàng một mực bị quần dưỡng chưa bao giờ từng rời đi kia tòa biệt thự mặc dù không có tự do nhưng là hết sức an toàn có thể nói dương tiền h mặc dù có thể an ổn sống đến bây giờ toàn bộ là bởi vì dương cảnh ở thay nạn g phụ trọng tiền hành n g ư ơ i ca ca nhất định hy vọng ngươi có thể thật tốt sống tiếp ngươi là hắn thật sự có hy vọng hắn làm hết thảy cũng là vì ngươi từ hôm nay bắt đầu ngươi đường phải dựa vào chính ngươi đi ngươi muốn kiên cường nhất định không thể để cho hắn thất vọng nhật du vỗ một cái dương tiền h b ả vai nói dương tiền cắm chặt cố nén nước mắt trọng trọng gật đầu ta hiểu được cảm ơn các ngươi giút ta dẫn ta trở về ca của ta thi thể nhìn một màn trước mắt này lâm viên có chút lòng chỗ sót có chút t h ấ y náy thậm chí là có chút mất mặt ta lúc đi lời thề son sắt nói phải đem nhân mang về kết quả chỉ mang về một cỗ thi thể ai nặng nề g thở dài một cái sau đó lâm viên xoay người lên lầu rồi tiếp tục xem tiếp con mắt sẽ đi tiểu một chút đi lên lầu lâm viên xuất ra vừa mới tiểu trị dâu giao cho hắn đ ổ vật dương cảnh thiên nhãn liều tính mạng cũng phải theo dõi bí mật của hạng nhất sao dương cảnh a dương cảnh loại người như ngươi là không làm nổi nhân vật chính tại sao sẽ không sống ích kỷ một ký ta ngươi nói ngươi đ ổ cái gì chứ coi như là cuối cùng giết hạng nhất ai sẽ niệm tình ngươi tốt đây lâm v i ê n nhìn trong bàn tay độc nhãn không nhịn được tự lẩm bẩm để tay lên ngực tự hỏi hắn lâm v i ê n cũng chưa có dương cảnh loại này giác ngộ nếu như có người nói cho hắn biết ngươi muốn giết hạng nhất thì phải cùng hắn đồng quy vô tận như vậy lâm v i ê n tuyệt đối sẽ bung ô tha sát hạng nhất kế hoạch sau đó quay đầu bước đi hơn nữa nói cho hắn biết lần sau nhất định mặc dù lâm v i ê n nhiều lần đánh bại dương cảnh nhưng l ạ lại sâu thâm đội phục này cái bại tướng dưới tay trên thực l ư ơ thắng nhưng là phẩm cách bên trên lại thua dối tinh dối mù hạng nhất rốt cuộc có cái dạng gì bí mật để cho dương cảnh đánh bạc t á n h mạng cũng phải xem một chút nghĩ tới đây lâm u y ê n cũng là tràn ngập tò mò không do dự hắn hướng thiên nhãn chính giữa chuyển vào năng lượng chỉ chốc lát sau thiên nhãn đem một bức tranh mặt hình chiếu đến lâm u y ê n trước mắt bức tranh này mặt là dương cảnh thị giác ở đáy hồ sâu bên trong có một tòa phật đường phật đường chính giữa có một tôn phật tượng không lâm u y ê n đồng tử co rụt lại kia cũng không phải là một tôn phật tượng mà là hai vị trước mặt vị này đúng là hắn đã từng gặp qua thế tôn phật tượng phía sau vị này phật tượng hơi nhỏ một chút lấy một loại cực kỳ q u dị tư thế gián chặt trước mặt vị này phật tượng mà phía sau vị này hơi tiểu phật giống như bất ngờ chính là hạng nhất bộ dáng hình ảnh cố định hình ảnh ở chỗ này trừ những thứ này ra bên ngoài lại cũng không có những vật khác có sao nói vậy lâm viên không hiểu được chẳng nhẽ đánh bại hạng nhất hy vọng ở nơi này hai vị phật tượng bên trên lâm viên tự lẩm bẩm lúc này hắn bên thai vang lên tiểu t r ị dâu thanh âm tiểu t r ị dâu không biết rõ lúc nào đi lên kia không phải phật tượng đó là thế tôn lột xác lâm viên lâm viên càng bối rối thế tôn lột x c là cái gì tựa hồ là nhìn thấu lâm viên nghi ngờ tiểu chị dâu chủ động mở miệng giải thích nhân có tuổi thọ sẽ hết thời điểm hai họa cũng có g ầ、so、mỗi một làm vãng sinh thánh mẫu ở sau khi chết sẽ gặp đem chính mình lực lượng phong ấn ở kia chiếc quan tài chính giữa do nhiệm kỳ kế vãng sinh thánh mẫu thừa kế đời kế tiếp vãng sinh thánh mẫu ở thừa kế đời trước di trạch sau đó liền có thể nhanh chóng lớn lên so với vãng sinh thánh mẫu thế tôn thực lực mạnh hơn ở phương diện này làm cũng càng thêm tuyệt đối vãng sinh thánh mẫu chỉ dùng của mình lực lượng nay là, là thị sương bị thế tôn tín đồ xưng là lột xác hơn nữa lột xác trải qua những thứ này tín đồ cùng phụng sau đó hấp thu tín đồ tín ngưỡng ngược lại thì có lực lượng cường đại hơn lợi lỗ đãi thế tôn nếu là trải qua cựu thế trọng tu thành công đem chín bộ lột xác hòa làm một thể như vậy hắn sắp có được thống trị chư thiên vạn giới lực lượng thế tôn là quỷ dị thế giới cao thủ hàng đầu nếu như thả ở tại bọn hắn cái thế giới này không nghi ngờ chút nào là vô địch thiên hạ chính thế tôn hòa làm một thể có thể hay không thống trị chư thiên kết thúc lâm n g u y ê n không biết rõ nhưng là thống trị bọn họ cái thế giới này khẳng định không thành vấn đề nghĩ tới đây lâm n g u y ê n liền vội vàng hướng tiểu chị dâu hỏi thế bây giờ tôn là thứ mấy thế rồi hả tiểu chị dâu lắc đầu một cái nói không biết rõ thế tôn trọng tu bí mật làm sao có thể bị mọi người biết được cho dù ta nhiều lần đảm nhiệm vãng sinh thánh mẫu cũng bất quá là biết rõ một ít không liên quan đau khổ tin tức mà thôi l ộ xác bị thế tôn tín đồ công phụng cũng không coi vào đâu bí mật cho nên ta mới có thể nhận ra ta tuy không biết thế tôn là mấy đời trọ tu nhưng là ở quỷ dị thế giới bị lấy ra cung phụng thế tôn lột xác tổng cộng là bốn tôn coi là hạng nhất này một tôn lời nói tổng cộng là ngũ tôn nói tới chỗ này tiểu trị dâu n g â y cả người nói dĩ nhiên khả năng còn có chưa từng xuất hiện lâm viên gật đầu một cái nếu như chỉ là ngũ tôn lời nói ngược lại không sẽ nguy hiểm đến bọn họ cái thế giới này thậm chí thất bắt tôn cũng không có vấn đề bởi vì thế tôn tuổi thọ là vô cùng rất dài hắn tích góp một đời lực lượng yêu cầu rất dài thời gian rất lâu hắn một đời có thể phải mấy trăm năm hơn ngàn năm lời như vậy tạm thời sẽ không uy hiếp bọn họ bởi vì hiện ở nơi này thế cục nhân loại có thể hay không c h u y ể n thừa xuống cũng không tốt nói tương lai quá xa trước mắt cửa ải khó cũng chưa chắc có thể vượt qua không cần phải muốn quá lâu dài tiếp đó lâm viên chỉ dán chặt tại thế tôn di cởi bên trên hơi nhỏ một chút phật tượng hỏi này vậy là cái gì ta làm sao nhìn n à y có điểm giống hạng nhất ta tiểu chị dâu gật đầu một cái t r i n h trọng nói không phải có điểm giống đây chính là hạng nhất hạng nhất thì xương ta liền nói vừa mới bờ hồ cái tia hạng nhất có chút l ạ thì ra đây chẳng qua là linh hồn hắn hán thị xương ở chỗ này lâm viên lâm viên càng nghe càng mất bức bây giờ hắn có một loại chính mình ít đọc sách cảm giác thế tôn di cởi sự tỉnh thật vất vả nghe rõ n à y hạng nhất thị xương làm sao chỉnh thật giống như càng mơ hồ phải không đây là hạng nhất thị xương mới vừa cùng ta đánh nhau là linh hồn hắn ngươi không lầm nhân linh hồn rời đi thị xương làm sao có thể tồn tại hơn nữa chả nắm giữ cường đại như vậy sức chiến đấu lâm viên nghĩ mãi mà không ra nhân dĩ nhiên là không thể nhưng là thai họa có thể tiểu chị dâu nghiêm túc nói chương hai trăm năm mươi mốt hạng nhất ở ăn cắp thế tôn lực lượng nghe đến đó lâm viên trong đầu hiện ra một cái ý tưởng lớn mật ý ngươi là hắn cũng bỏ nhục thân đem mình luyện thành một cái t h a i họa ngươi một cái giữ nguyên ý thức tự chủ nhìn cùng nhân giống nhau như lúc t h a i họa lâm viên thử rõ tính hỏi đem người luyện thành quỷ đồng thời có thai họa năng lực thậm chí là thai họa rất dài sinh mệnh tựa hồ nhìn không có vấn đề gì nhưng là nếu là cái biện pháp này lưu truyền ra đi những thứ k i a ăn bữa hôm lo bữa mai sinh tồn nhân loại có thể hay không tranh nhau nói theo đến khi đó nhân đều biến thành quỷ nhân loại như vậy dịch vong nếu như này suy đoán là thật lời nói như vậy đây quả thực là ngược lại nhân loại tiểu chị dâu gật đầu một cái đối lâm nguyên lời nói biểu thị công nhận đúng chính là ý này mặc dù từ nhỏ chị dâu miệng ở bên trong lấy được rồi chắc chắn câu trả lời lâm nguyên chả là có chút không nên a đem mình luyện thành quỷ nếu như là những thứ kia có nguy cơ sinh tồn người bình thường ở tuyệt lộ dưới tình huống có thể đi làm như thế theo lý thuyết hạng nhất không có bất kỳ nguy cơ sinh tồn a hơn nữa hắn cũng có còn lại lấy được lực lượng phương thức t ỷ như cho mình cấy ghép một cái đặc biệt lợi hại xăm hình tại sao để thật tốt người không lo không phải là muốn trở thành một dị loại này không hợp lý a hắn mưu đồ gì lâm viên t a o mày không hiểu hỏi tiểu chị dâu chỉ hướng trong hình thế tôn lột xác nói hắn đổ cái này liên tiếp hắn thị xương cùng thế tôn lột xác là một trăm linh tám cây đinh gỗ nửa người trên ba mươi sáu cái là do liễu mục chế tạo nửa người dưới bảy mươi hai căn là do huệ mục chế tạo cây liễu cây huệ cũng là có thể thông âm một đầu hắn dùng một trăm linh tám cây đinh gỗ liên thông rồi chính mình thị xương cùng thế tôn lột xác nếu như ta suy đoán không nói b ậ y hắn là ở ăn cắp thế tôn lực lượng n g h e xong tiểu chị dâu suy đoán lâm viên g a o động sợ hỏi quỷ dị thế giới còn có loại này ăn cắp lực lượng pháp thuật tiểu trị dâu lắc đầu một cái nói hẳn không có tối thiểu ta chả không biết rõ loại chuyện này hắn không thể nào để cho những người khác cho nên cái biện pháp này tám phần mười là hắn tự nghĩ ra ăn cắp thế tôn lực lượng như vậy hạng nhất đột phá tứ giai nguyên nhân tìm được hắn ngoài mặt đến xem là thế tôn ở một giới này người đại diện trên thực tế hạng nhất cũng không chân chính thần phục thế tôn cũng cũng không phải thật tâm thật ý vì hắn làm việc làm hết thảy cũng là vì ăn cắp thế tôn lộ xác lực lượng mà thôi hạng nhất tính toán thế tôn thậm chí hắn có cấp lấy ý tưởng hạng nhất là cái thiên tài a h ắ n thậm chí tự chế ăn cắp thế tôn lực lượng biện pháp đây chính là bí mật của hạng nhất hắn ở ăn cắp thế tôn lực lượng chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết hủy diệt hạng nhất thị xương cùng thế tôn lột xác thị xương là thuyền linh hồn là đi thuyền nhân hạng nhất sở dĩ mạnh cũng là bởi vì thị xương đang không ngừng phản hồi cho linh hồn lực lượng hủy diệt hắn thị xương hắn tự là không có rẻ lục bình thua không nghi ngờ tiểu chị dâu nói ra ý nghĩ của mình tiểu chị dâu làm vị dị thế giới bách khoa toàn thư nàng suy đoán hẳn là không có sai bất quá bây giờ cũng có điểm khó khăn thế nào hủy diệt đây bọn họ chỉ biết rõ hạng nhất thị sương cùng thế tôn lộ sắc ở đáy hồ cụ thể vị trí căn bản không biết rõ lời như vậy cũng chỉ có thể chia binh hai đường tự mình tiến tới kèm chế hạng nhất sau đó lại phái một đội nhân mã đi hủy diệt hạng nhất thị sương nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm nguyên quyết định hay là trước cùng diệp thanh thương nghị một chút đi dù sao tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch hành động là cùng quan phương phối hợp với nhau hành động bành thành quan phương chỗ tị nạn trụ sở trong lòng đất dương định quốc phòng làm việc chính giữa lâm u y ê n dương định quốc hai người đang cùng diệp thanh tiến hành video hội nghị mới đầu nghe được lâm viên nói hạng nhất là tứ giai thời điểm đem hai người cũng sợ hết hồn bởi vì nếu như không có diệt trừ hạng nhất nắm chặt như vậy tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch thì phải gắt lại dù sao chỗ sáng hạng nhất cùng chỗ tối hạng nhất h i ệ n nhiên người trước uy hiếp nhỏ hơn nếu như bọn họ phá hủy lâm an thành bị diệt quỷ vương đảng nhưng là lại không giải quyết hết hạng nhất lời nói như vậy thứ giai trả thù là bọn hắn không thể chịu đựng ngay sau đó lâm viên lại đem dương cảnh dùng sinh mệnh theo dõi đến bí mật nói cho hai người nay đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một cái t i tốt cái này hạng nhất quỷ dị xâm phạm trước ở làm ăn trên trận liền không người là đối thủ của hắn người này tầm mắt xa không phải người thường có thể so sánh đáng tiếc hắn những thứ này thông minh tài trí vô dụng ở chính địa phương a dương định quốc đối hạng nhất chỉ số iq bày tỏ tán thưởng diệp thanh lăng chỉ chốc lát đề nghị do lâm n g u y ê n k ề m chế hạng nhất sau đó gia binh mạnh trường l a n g quang chấp minh bốn người phụ trách đi phá hủy hạng nhất thị s ư ơ n g như thế nào lâm n g u y ê n lắc đầu một cái nói có lẽ hạng nhất dưới quyền còn có còn lại ngũ g a i hơn nữa ngũ g a i mạnh văn sư mục tiêu quá lớn cho dù ta kèm chế hạng nhất bọn họ cũng rất khó lẻn vào đến quỷ vương đảng trụ sở chính bây giờ lâm an thành khẳng định lộn xộn ta ngược lại thật ra cảm thấy thực lực hơi yếu một ít nhân dễ dàng hơn lẹn vào đi vào diệp thanh cũng là làm tình báo lao thủ đối với lâm viên thuyết pháp này hắn biểu thị đồng ý càng mạnh mục tiêu lại càng lớn cũng liền càng dễ dàng bị để mắt tới ngược lại thì những thế lực kia nhỏ yếu nhân bởi vì cơ số quá nhiều ngược lại không người để ý hơn nữa quỷ vương đảng trụ sở chính có thể là có nhóm lớn lượng trung hạ tầng mệnh văn sư tồn tại nhưng là diệp thanh cũng đưa ra một cái vấn đề khác thực lực yếu nhân mục tiêu nhỏ dễ dàng hơn chui vào không giả nhưng là bọn họ có không có năng lực phá hư hạng nhất thị xương đây nếu như bọn họ không cách nào phá không tốt hạng nhất thị xương chính là chui vào cũng vô dụng à? diệp thanh trầm giọng nói này đây đúng là một cái rất vấn đề trọng yêu à. bây giờ hạng nhất là tứ g a i như vậy trên lý thuyết mà nói h ắ n thị xương cũng là tứ g a i tứ g a i thị xương cường độ ngũ g a i miễn cưỡng có thể phá hư một ít da lông ngũ g a i trở xuống chính là mặc cho bọn họ chém cũng không đả thương được phân hảo đầu đạn hạt nhân coi là tốt đương lượng chế tạo một quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân phái tử sĩ đem đầu đạn hạt nhân đưa đến quỷ vương đảng trụ sở chính trực tiếp tại nội bộ nổ nhất định có thể đ u phá hủy hạng nhất thị xương dương định quốc trầm giọng nói lâm viên nhìn về phía dương định quốc trong đầu nghĩ lao dương đầu ngươi là một cái ngoan nhân a lâm viên hiện thân chính là tứ giai thực lực của hắn rất mạnh nhưng là ngươi muốn hỏi hắn có thể hay không chống cự đầu đạn hạt nhân đáp án dĩ nhiên là khẳng định không thể thậm chí lâm viên cho là đừng nói cấp bốn chính là tam giai cũng không cách nào làm được chống cự đầu đạn hạt nhân nếu đầu đạn hạt nhân lợi hại như vậy như vậy tại sao quan phương không cần đầu đạn hạt nhân đi đối phó thai họa đây câu trả lời cũng là khẳng định tệ hại lớn hơn lợi đầu tiên phần lớn có thai họa địa phương một loại đều có người loại tụ cư điểm bởi vì thai họa bắt người làm huyết thực hai người chắc chắn sẽ không khoảng cách q u á xa các nhân loại xa thai họa cũng có nhưng là hắn đối nhân không quá đại uy hiếp ngươi cầm đầu đạn hạt nhân o a n h hắn nhu đồ gì cầm đầu đạn hạt nhân o a n h thai họa thai họa có chết hay không khó mà nói người là nhất định sẽ chết m ẫ u chốt nhất là thai họa là từng đợt sóng ngươi đánh chết một lớp thai họa còn sẽ có tân thai họa hạ xuống đầu đạn hạt nhân o a n h quá địa phương là sẽ không ảnh hưởng thai họa sinh tồn đầu đạn hạt nhân a n h thai họa cái phương án này cũng có người đề nghị quá thậm chí một ít quốc gia cũng đã thử thử sau đó tất cả mọi người bông tha cái cách làm này bất quá hiện ở cái biện pháp này dùng để hủy diệt hạng nhất thị s ư ơ n g vậy cũng được một cái không tệ biện pháp cuối cùng trải qua ba người một phen sau khi thương nghị đồng ý dương định quốc đề nghị ba người đồng thời định ra ra chi tiết kế hoạch bây giờ là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chờ đến quan phương từ các nơi đ ề u tới mệnh v ă n sư đối lâm an thành vòng vây thành hình sau đó liền có thể đối quỷ vương đảng tiến hành cuối cùng t ổ n g công ngay tại lúc đó lâm an bên trong thành đều là lộn xộn dương cảnh trước hết giết vi thiên cùng phùng vô kỵ lại cùng hạng nhất ở ven hồ đại chiến nghe nói hạng nhất bị một cái thần bí nhân bức về rồi trụ sở chính bây giờ quỷ vương đảng bên trong là lòng người bàng hoàng lưu gia nhà an toàn chính giữa chủ nhà họ lưu ngồi ở nơi nào mặt đầy vẻ lo lắng dương thiền dùng lưu gia truyền tống muôn chạy dương cảnh tạo phản chuyện này vừa ra lưu gia cơ bản cũng liền cùng hạng nhất trở mặt vì vậy lưu gia dòng chính đã toàn bộ chuyển tới nhà an toàn trong bây giờ toàn bộ quỷ vương đảng đều là một b à n loạn tạm thời hẳn cũng không để ý tìm bọn hắn đại ca lưu gia lão nhị đẩy cửa đi vào thấy nhà mình huynh đệ chủ nhà họ lưu hỏi trong nhà t i ệ u tể tử môn cũng tể tử tới cũng ở bên ngoài đây lưu gia lão nhị k ê nghe nói như vậy sau đó chủ nhà họ lưu hỏi bên ngoài tình huống gì vi thiên cùng phùng vô kỵ bị dương cảnh giết dương cảnh bị hạng nhất giết lâm viên cũng tới bất quá hình như là đã tới chậm chỉ cướp đi dương cảnh thi thể hạng nhất tựa hồ không phải lâm viên đối thủ hai người ở ven hồ đại chiến một hồi bị b ứ c về rồi trụ sở chính lưu gia lão nhị dùng ngắn gọn lời nói tổng kết một chút chuyện đã xảy ra nghe được hạng nhất bị b ứ c lui chủ nhà họ lưu ra lệnh không đợi đem trong nhà nhai con toàn bộ đưa đi bành h à n h đại ca không đang chờ đợi nhìn sao lưu gia lão nhị thử dò tính hỏi bây giờ đem mình ra hải tử toàn bộ đưa đến bành thành thì đồng nghĩa với là hoàn toàn đặt tiền c ủ a rồi đặt ở bành thành lần này có thể giải quyết triệt để quỷ vương đảng dù sao hải tử cũng đưa đến nhân ra chỗ nào ngươi thì nhất định phải được ngoan ngoan nghe lời thậm chí là một chút ý nghĩ của mình cũng không thể có b u ồ n t r ư ơ n g hết chương hai trăm năm mươi hai lưu gia cam làm nội ứng lưu gia lão nhị cảm thấy có phải hay không là có thể chờ một chút bây giờ lâm an bên trong thành động t ĩ n h mặc dù nào rất lớn nhưng là nói cho cùng thực ra coi như là nội loạn quan p h ư nhân cũng còn không có giết tới lâm an bên trong thành tới bây giờ t i ể u giống với là trên chiếu bạc đánh cuộc bây giờ xoay sở là thời thượng trào b u ổ i s á n g a nhưng mà chủ nhà họ lưu lại không cho là như vậy thêm g ấ m thêm hoa vĩnh viễn so ra kém giúp người đang gặp nạn chủ nhà họ lưu trầm giọng nói chúng ta làm hết thảy đều là bởi vì lưu ra những thứ này tiểu tệ tử môn chúng ta có thể làm càng nhiều đem tới quan phương đương nhiên sẽ không bạc đ á i bọn hắn lâm viên có thể mạo hiểm tới cứu dương cảnh đã nói lên hắn không phải nói không giữ l ờ i nhân nói tới chỗ này chủ nhà họ lưu tựa hồ không nghĩ lãng phí thời gian nữa giải thích bây giờ trễ mãi thời gian càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi đi làm đi Hãy mau đem bởi ọ họ đưa đi. Chủ nhà họ họ n nhà nói. nhà Chủ phất phất tay nói. Chủ đưa đi. Lưu Lưu, tay toàn bộ Lưu m ộ vì hai mươi ba năm về trước lưu gia hay lại là trong sơn thôn gia đình nghèo khổ lưu gia có thể có bây giờ huy hoàng kia tất cả đều là hắn mang đến lưu gia người sở hữu chiếu sáng vinh quang đều là chủ nhà họ lưu ánh triều tà mà thôi như vậy cũng tốt so với khai quốc hoàng đế có thể tùy tiện khống chế triều đình mà kế nhiệm hoàng đế rất khó làm được như thế làm chủ nhà họ lưu tổ vượt quá sau khi quyết định những người còn lại cũng chỉ có thể thi hành lưu gia lão nhị không dám nói nhiều nữa cái gì đi trước chấp hành đại ca mệnh lệnh đại khái qua hai mươi phút d á n g vẻ lưu gia lão nhị lại vòng trở lại đối chủ nhà họ lưu nói đại ca đã toàn bộ đưa đi nói xong lời này sau đó lưu gia lão nhị đem một cái thanh đồng mô hình tiểu môn đặt ở chủ nhà họ lưu trên bàn v ậ t này bất ngờ chính là lưu gia truyền tống môn đại ca chỉ còn lại người cuối cùng rồi ngài nắm vạn bất đắc dĩ thời điểm có thể dùng đến thoát thân sau này mai danh nhận tính làm người bình thường sống tiếp lưu gia lão nhị ngữ khí trầm trọng nói đưa đi lưu gia hải tử đem lưu gia truyền tống môn tiêu hao sạch sẽ bây giờ chỉ còn lại này người cuối cùng rồi đây không chỉ là người cuối cùng truyền tống môn đây là người cuối cùng sinh tồn hy vọng chủ nhà họ lưu vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái truyền tống môn sau đó hỏi tìm tới hoàng gia tung tích sao bây giờ không chỉ hạng nhất ở phái người tìm hoàng gia chủ nhà họ lưu cũng đang nghĩ biện pháp tìm hoàng gia chỉ bất quá hạng nhất tìm hoàng gia là muốn diện hoàng gia mà chủ nhà họ lưu tìm hoàng gia chính là muốn cùng hoàng gia kết minh bây giờ lưu gia hoàng gia hai nhà này đã hoàn toàn cùng hạng nhất trở mặt đồng thời bọn họ cũng đắc tội quỷ vương đ ả n thành viên khác q kết minh. Kết minh về phần xuống tiếp bảo toàn lưu gia loại hắn chưa bao giờ ôm qua bất kỳ hy vọng đại ca có liên lạc bất quá bọn họ không dám rời đi nhà an toàn bọn họ nói nếu như muốn đàm phán yêu cầu một cái. nhưng là cũng lúc này cũng không để ý những thứ này dù sao ngoại trừ hoàng gia bên ngoài hắn không thể nào ở lại tới còn lại đồng minh Có thể. Chủ thể. như à họ l u chuẩn lưu luôn cuống, đáp đi được đại đi đại phân phó phải gặp ứng, nói, chuẩn bị một chút, ta đi thấy hán. Nghe được nhà mình đại ca phải đi gặp người nhà họ hoàng, lưu nhị nhất thời giọng nói, đại ca, hiện ở bên ngoài không an toàn. Như chút, thấy họ thời chấm ca bị một ta ra ca, láo ở vậy người ở lại chỗ này ta thay thế chủ nhà họ lưu phất phất tay cắt đứt lưu ra lão nhị lời nói lần hành động này lưu ra yêu cầu chiếm cứ vị trí chủ đạo người còn chưa đủ tư cách người đi lời nói không cách nào đạt thành mục đích chủ nhà họ lưu lời nói đó là lời nói thô lý không thô người chủ nhà họ lưu tự mình đi nói có thể đẻ chủ nhà họ hoàng n g ư đầu nhưng là người lưu gia lão nhị tính là gì nhân gia chủ nhà họ hoàng coi như giàu gì cũng là đứng đầu một nhà thế nào cũng so với người lưu gia lão nhị cường a lưu gia lão nhị nói xử lời nói nhất định là không cách nào tranh thủ được quyền chủ đạo nay n à y n à y lưu gia lão nhị còn lại lời nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng dù sao h ắ n tự mình không đủ tư cách sự tình chính hắn cũng là rõ ràng cuối cùng lưu gia lão nhị hay lại là không cưỡng được nhà mình đại ca chỉ có thể đi an bài nhân thủ hộ tống đại ca đi hoàng gia nhà an toàn cũng may người nhà họ lưu không phải trẻ con miệng còn hôi sữa làm việc hay lại là thập phần kỳ não một đường coi như thuận lợi cũng không làm kinh động ủy vương đảng nhân viên tuần tra an toàn đã tới hoàng gia nhà an toàn chính giữa ngoại ô hoàng gia nhà an toàn chính giữa lao lưu ngươi có thể tính ra ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi thấy chủ nhà họ lưu chủ nhà họ hoàng nhiệt tình tiến lên đón chủ nhà họ lưu khép cười một tiếng nói mấy ngày trước hợp thời điểm chúng ta nhưng làm mới vừa thấy không mấy ngày thế gian sự tình chính là chỗ này sao thế sự vô thường mấy ngày trước bọn họ vẫn còn ở đáy hồ ủy vương đảng trụ sở chính bí mật hợp thương nghị đối phó quan phương sự tỉnh không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày n ắ ngủi bọn họ liền đứng ở quỷ vương đảng phía đối lập chủ nhà họ lưu lời kia vừa thoát ra không khí t r u n g quanh nhất thời có chút lúng túng chủ nhà họ hoàng mặc dù không như chủ nhà họ lưu hạng nhất có thấy xa nhưng là hắn cũng là một cái tinh danh lao lưu a ngươi là không biết rõ bây giờ ta làm ộ t ngày bằng một năm a ta là thật không biết rõ làm sao được rồi chủ nhà họ hoàng nói tiếp chủ nhà họ lưu tự mình ngồi xuống không k hề ô n g h tiếp theo cùng chủ nhà họ hoàng trò chuyện những thứ này không có ý nghĩa sự t ì n h hắn nói thẳng vào vấn đề nói hạng nhất rõ ràng là chuẩn bị muốn hai chúng ta ra mạng tiếp tục cân út không phải b i pháp không được bao lâu cũng sẽ bị bọn họ tìm tới đến khi đó cũng là một cái chết nếu sớm m u ộ n là cái tử chẳng trước khi chết là một cọc đại sự chủ nhà họ lưu đã quyết định quyết tâm phải cho hạng nhất liều cái lưỡng bại câu thơ rồi nhưng là hiển nhiên chủ nhà họ hoàng còn không có đặt lễ đính hôn quyết tâm này chủ nhà họ hoàng vẻ mặt đưa đám vô cùng tủi thân nói lao lưu ta tờ mở đoàn chết oan ta so với đậu nga trả hoàn a ta chính là âm thầm phái người và quan phương nhân trao đổi một chút căn bản không phản đàm ai có thể nghĩ tới tin tức này lại tiết lộ bây giờ ta là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch lưu gia cống hiến ra rồi truyền tống môn thành quả nghiên cứu đưa ra truyền tống môn trợ giúp lâm viên đột phá cứu đi dương thiền thúc đẩy dương cảnh giết phùng vô kỵ cùng vi thiên hai cái ngũ giai cao thủ thậm chí trả dọn nó lộ ra bí mật của hàm nhất bây giờ đã phát sinh hết thảy lưu gia có thể nói là lập được đại công cho dù như thế quan phương cũng bất quá là khoan thứ rồi lưu g i a vị thành niên hải tử mà thôi lưu g i a người trưởng thành như cũng được theo luật tiếp nhận xét xử cho nên hoàng gia cùng quan phương đàm phán là nhất định không có kết quả bởi vì trong tay bọn họ tiền đặt cuộc giá trị kém xa bọn họ muốn đổi lấy đồ vật ở vấn đề nguyên tắc bên trên quan p ư ơ n g là không có khả năng hoàng gia cùng quan phương đàm phán hảo vô kết quả không nói còn bị quan phương bắn đi đây thật là trộm gà không thành lại mất năm t ó c ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này ta chỉ muốn biết rõ các ngươi hoàng gia sau này chuẩn bị làm gì là tiếp tục như vậy giống như con chuột như thế ở n nút hay lại là buông tay đánh một trận chủ nhà họ lưu hỏi giò chủ nhà họ hoàng nhìn về phía chủ nhà họ lưu đuổi theo h ỏ i là ngươi giúp bọn hắn cứu đi dương tiền đúng không quan phương cho các ngươi mở ra điều kiện gì bọn họ có thể hay không khoan thứ chúng ta chủ nhà họ lưu lắc đầu một cái trầm giọng trả lời trên nguyên tắc sự tỉnh quan phương không thể nào nhượng bộ chủ ó một số việc, ngươi c ỉ có có cách. cả trước c đó làm lấy làm lấy Mà mới sau quả quả. đòi đòi phải, kết không không kết tư hề h gì nhà họ lưu những lời này đem chủ nhà họ hoàng hận á khẩu không trả lời được chủ nhà họ hoàng t ự hồ là không nắm được chú ý hắn đem hoàng gia dòng chính cũng triệu tập tới một phen thương nghị chủ nhà họ lưu một phen khẩu chiến quần nho sau đó cuối cùng thuyết phục bọn họ k ề vai chiến đấu hơn nữa lấy được rồi lần này hợp tác quyền chủ đạo bất quá cái này quyền chủ đạo cũng không phải vô duyên vô cớ chiếm được chủ nhà họ lưu dùng người cuối cùng truyền tống môn làm trao đổi lúc này mới đổi lấy vị trí chủ đạo đại ca đó là duy nhất một truyền tống môn rồi n g ư ơ i thế nào có thể giao cho hoàng gia đây sau khi rời khỏi lưu gia lão nhị giận dữ nói ở lưu gia lão nhị xem ra kia không phải truyền tống môn đó là hắn đại ca mệnh a chủ nhà họ lưu cũng không thèm để ý chỉ là từ t ô n nói ta là không có khả năng trốn cùng người nhà họ hoàng đạt thành hiệp nghị sau đó trở lại lưu gia nhà an toàn sau đó chủ nhà họ lưu dùng phẩm chất riêng máy truyền tin cho lâm viên phát ra một cái dạng tin tức ngắn tin tức rất đơn giản chỉ có sáu cái tự mà cái sáu cái trong chữ sắc mặt chính là lưu gia cam là nội ứng lúc này lâm an bên ngoài thành vây có diệp thanh điều khiển tới bao vây lực lượng nội bộ lại có lưu ra làm nội ứng có thể nói quỷ vương đảng tận thế đến b ồ n c h ư n g hết chương 253 t ổ n g công bắt đầu sau bảy ngày diệp thanh điều khiển tới lực lượng đã tới trước khi phụ cận an thành một tấm nhằm vào quỷ vương đảng l ư ớ i lớn đã hoàn toàn biên chế thành hình cuối cùng thanh toán thời khắc đã tới rồi lúc này quỷ vương đảng nội bộ đã nhận được tin tức hạng nhất cưỡng ép thu nạp đem dư thất ra lực lượng chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ lâm an thành cùng quan vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc đối với hạng nhất mà nói lâm an thành tuyệt đối không thể bỏ hoặc có lẽ là là quỷ vương đảng trụ sở chính không thể sai sót hắn thị xương ở ăn cắp thế tôn lột sắc lực lượng trong quá trình này thì không cách nào tiến hành di động một khi di động đó chính là công giá trảng ba tháng cho hắn thêm cuối cùng ba tháng là hắn có thể đủ đem vị này thế tôn lột sắc lực lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn đến khi đó hắn có rất lớn tỷ lệ có thể một lần hành động bước vào tam giai muốn biết rõ gần đó là ở quỷ dị thế giới tam giai cũng là có thể xưng thánh làm tổ mở ra nhất phương tông môn nhân hắn nếu là ở thế giới hiện thật đột phá tam giai như vậy cái gì quan phương lâm n g uyên toàn bộ đều phải xem sắc mặt hắn hắn để cho ai sinh người đó liền sinh hắn để cho người đó chết người đó liền chết mấy ngày trước hạng nhất trả đang s i ê u tầm lưu gia cùng hoàng gia hạ xuống lưu gia cùng hoàng gia không ít cứ điểm đều bị hạng nhất cho tiêu d i ệ t cũng không thiếu lưu gia hoàng gia thành viên chết ở hạng nhất trong tay hơn nữa hạng nhất trực tiếp đem những người này thi thể treo ở lâm an thành trên đèn đường tựa hồ đang nhắc nhở những người còn lại đây chính là phản đồ kết quả gần đây lưu gia cùng hoàng gia thời gian không dễ chịu ở hạng nhất dưới sự chỉ huy Quỷ vương đảng thế lâm viên thanh âm xuất hiện ở chủ nhà họ lưu bên trong phòng làm việc thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng làm việc lâm viên chủ nhà họ lưu sợ hết hồn vừa mới lâm liên chỉ bất quá thông qua máy truyền tin đơn giản hỏi một chút hắn vị trí mà thôi hắn vừa mới đem chính mình vị trí phát tới sau một khắc lâm liên liền xuất hiện ở trước mặt hắn muốn biết rõ hắn tổng cộng chỉ cho lâm liên hai cái truyền tống môn hai cái kia truyền tống môn dùng hết rồi mới đúng rốt cuộc là có nhiều va chạm xã hội nhân hơi sau khi khiếp sợ chủ nhà họ lưu sắc mặt khôi phục rất nhanh rồi bình thường lâm tiên sinh không có từ xa tiếp đón a chủ nhà họ lưu cười một tiếng cái gì không có từ xa tiếp đón a lâm liên căn bản liền không cần hắn nên trực tiếp liền vào nhà lâm viên sau khi ngồi xuống cười ha hả đối chủ nhà họ lưu nói chủ nhà họ lưu giác nộ rất cao sao nghe được lâm viên t r e o g ẹ o chủ nhà họ lưu cười khổ nói đáng tiếc này giác nộ tới hơi trễ a hai người đơn giản trò chuyện đi một tí lâm viên nói cho chủ nhà họ lưu lưu ra hài đồng đã thích đáng sắp xếp xong xuôi nghe đến đó chủ nhà họ lưu không khỏi thở phào nhẹ nhõm bọn họ những thứ này láo ra hỏa kết cục đã định những đứa trẻ kia chính là lưu ra hy vọng vô sự không lên tam bảo điện cần chúng ta lưu ra làm gì cứ việc nói đi chủ nhà họ lưu nói thẳng nói chủ nhà họ lưu đã như vậy sảng khoái kia lâm viên cũng sẽ không lại lượn quanh cái gì phân quong hắn nói thẳng vào vấn đề nói chúng ta yêu cầu người nhà họ lưu trong ứng ngoài hợp trong thành gây ra một ít động t í n h tới trong ứng ngoài hợp trung tâm nở hoa lưu gia này chính là một cái trôn ở lâm an trong thành quả bom một khi nổ mạnh liền có thể để cho lâm an bên trong thành hoàn toàn loạn đứng lên đến khi đó cuối cùng tổng công cũng liền chính thức vác dội dĩ nhiên không thành vấn đề không chỉ là chúng ta lưu gia hoàng gia cũng có thể gia nhập vào ta đã cùng hoàng gia đạt thành hiệp nghị thành công nắm giữ hoàng gia lực lượng chủ nhà họ lưu chậm rãi nói nghe nói như vậy ánh mắt của lâm viên cổ quái nhìn về phía chủ nhà họ lưu người tốt có có chút tài năng a ở nơi này loại gần như tuyệt cảnh dưới tình huống lại có thể thuyết phục chủ nhà họ hàng o đem hoàng g i a lực lượng giao cho hắn tới điều dụ ngay n g sau đó lâm v i ê n tiếp tục mở miệng hỏi các n g ư ơ i người nhà họ lưu đối với đáy hồ quỷ vương đảng trụ sở chính quen thuộc sao nghe được lâm v i ê n hỏi cái này chủ nhà họ lưu sửng sốt một chút c h trả t lời đại khái địa hình biết rõ bên trong đại khái bản đồ cũng đều có bất quá chỉ biết rõ đại khái một ít khu vực công cộng đáy hồ quỷ vương đảng căn cứ ở quỷ dị xâm phạm trước là hạng nhất xây số liệu trung tâm dù sao cũng là địa bàn của hắn một ít liên quan đến cơ mật địa phương gần đó là ta cũng không có quyền lợi tiến bảo lâm viên suy nghĩ một chút người nhà họ lưu biết rõ một ít đại khái cũng so với bọn hắn những thứ này hai mắt tối thui người n g o ạ i cường chấp hành nổ hư hạng nhất thì xương nhiệm vụ vừa vặn yêu cầu một ít dẫn đường loại chúng ta có một đội nhân mã muốn lẻn vào đến quỷ vương đảng trụ sở chính chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật yêu cầu có quen thuộc hình nhân dẫn đường nói tới chỗ này lâm viên dừng một chút cường điệu nói là hẳn phải chết nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ nhân chín thành tỷ lệ là không về được dẫn đường nhân tuyển ngươi yêu cầu chú trọng cân nhắc lâm viên cũng không có nói cho chủ nhà họ lưu cụ thể nhiệm vụ chỉ là đại khái nói một phen chủ nhà họ lưu là người thông minh hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là gật đầu tiên được ta sẽ an bài thỏa đáng chờ tin tức ta tin tức đến một cái lập tức bắt đầu hành động lâm viên dứt lời sau một khắc lại biến mất ngay tại chỗ lần này lâm viên đến chỉ là cùng chủ nhà họ lưu c h ạ m q u a đầu chắc chắn một chút lưu ra tình huống bên này lưu ra chuẩn bị so với hắn tưởng tượng đầy đủ thậm chí trả lôi kéo hoàng gia cứ như vậy lâm viên cũng yên lòng hết thể chuẩn bị thỏa đáng tuy thời có thể phát động tầm công ẩm ẩm ẩm theo mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên kéo tiêu diệt quỷ vương đảng mở màn lúc này lưu ra cùng người nhà họ hoàng nổ mấy cái quỷ vương đảng vật liệu nhà kho liên tiếp tiếng nổ làm cho cả lâm an thành đ ô loạn tung t u n g khéo cùng lúc đó lâm n g u y ê n một lần nữa đi tới bờ hồ hắn muốn cùng hạng nhất tiến hành một trận ngươi chết ta sống chiến đấu thậm chí có thể nói hai người bọn họ chiến đấu mới là quyết định trận chiến này mấu chốt thắng bại hạng nhất đi ra đi đáy hồ có cái gì ngươi nên so với ta rõ ràng đi ta nghĩ ngươi cũng không muốn ở đáy hồ chiến đấu đi lâm n g u y ê n đứng ở ven hồ thanh â m vang vọng ở trên mặt hồ bên dưới là quỷ vương đảng trụ sở chính lâm viên khó mà nói bên trong sẽ có hay không có cái gì không lợi cho mình cả bẫy vì vậy có thể ở phía c h i n đánh tốt nhất vẫn là ở phía trên đánh đáy hồ hạng nhất sắc mặt rất khó nhìn hắn tự nhiên biết lâm viên nói là hắn đang ở ăn cắp thế tôn lực lượng sự tỉnh hắn thế nào biết rõ ngay đấy dương cảnh rõ ràng là đã chết hồn phi phách tán chẳng nhẽ hắn lâm viên còn có để cho thi thể nói tiểu thuyết sự bất thành hạng nhất vẻ mặt không tưởng tượng nổi nói đến mức này hạng nhất chỉ có thể đi ra ngoài nên chiến giờ phút này hắn cũng không muốn để cho lâm viên đi xuống tứ gia chiến đấu ở giữa năng lượng ba động quá lớn hạng nhất cũng sợ hãi hư rồi chính mình t h ư ơ n g lần trước sở dĩ trốn hướng đáy hồ đó cũng là không có cách nào lúc trước hắn bị thương tiếp tục cùng lâm n g u y ê n đánh xuống gây bất lợi cho chính mình trốn hướng đáy hồ vậy là không có biện pháp biện pháp bây giờ trải qua những thứ này tiên dưỡng thương sau đó thương thế hắn đã tốt không sai bịt lắm hắn và lâm n g u y ê n đều là tứ giai vì vậy hắn cũng, cũng không sợ lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n thanh âm trên mặt hồ vang lên thời gian ngắn ngủi hạng nhất liền xuất hiện ở trước mặt hắn hai người cách nhau đại khái xa mười mấy mét hạng nhất vẫn là bộ kia giống như lão nông một dạng toàn thân cao thấp không có mảy may khí tức người rốt cuộc đi ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ ở đáy hồ tiếp tục khi ngươi rụt đầu ô quy đây lâm liên chọn h ư nói nghe nói như vậy hạng nhất sầm mặt lại lạnh lùng nói lần trước ta là bị thương trên người cho nên cho ngươi ba phần bây giờ ta thương thế đã khỏi hẳn lâm n g u y ê n ngươi còn dám đến cửa thật là khinh người quá đáng lão hổ không phát huy ngươi thật coi ta làm mẹo bệnh hay sao lâm n g u y ê n trên giới quan sát một phen h ạ n g nhất hài hước nói ngươi thật đúng là đừng nói ta còn thực sự liền lấy ngươi làm mẹo bệnh ngươi cũng đừng quên ngươi bị dương cảnh đánh tứ g a i bị ngũ g a i đ ả thương ngươi có thể không phải làm mẹo bệnh sao nghe được lâm viên lời này hạng nhất sắc mặt nhất thời khó xem tứ g a i bị ngũ g a i đà thương đây quả thực là vô cùng lục nhà a quan phương triệt n binh ta dâng ra lâm an thành trên danh nghĩa thần phục quan phương ta có thể để cho quan phương phái ra nhân viên quản lý người bình thường ta tới quản lý mệnh văn sư cái này tiền đặt cuộc như thế nào hạng nhất chậm dãi nói hạng nhất sở dĩ nói như vậy ý tứ chính là nói cho lâm n g uyên bọn họ đ â u nữa là không có ý nghĩa thậm chí quan phương tiêu diệt quỷ vương đảng cũng là không có chút ý nghĩa nào hành vi hơn nữa hắn cũng đã khai ra một cái tự nhận là thập phần thích hợp b ả n g i á lâm n g uyên nhìn hạng nhất liếc mắt trầm giọng nói bắn cung nào có quay đầu mũi tên hãy bớt nói nhảm đi đánh đi b u ồ n chương hết chương hai trăm năm mươi b ố hạng nhất con kiến thân thể lâm n g uyên đứng ở nơi đó trong tay sách trung quỷ trạm quỷ kiếm trung quỷ trạm quỷ kiếm ở lâm uyên trong tay tản ra mắt trần có thể thấy huyết sắc vờ sáng hạng nhất nhìn chăm chú lâm uyên hắn t r o mày lạnh lùng lại không nói thêm nữa một lời giờ phút này nói nhiều đã vô dụng hạng nhất đã khai ra hắn có thể đủ mở ra giá cao nhất cây số hắn là người thông minh nếu nói không thể nói như vậy r ứ t khoát liền không nói hạng nhất nhẹ nhàng vung tay lên vô cùng vô tận hồng sắc mây mù tràn ngập bốn phía trong n g á y mắt che tệ hại rồi không gian xung quanh những thứ này tươi mới hồng vân vụ tràn ngập một cổ mùi máu canh trong này mang theo một loại có thể ăn mòn hết thẻ vi năng trong khoảnh khắc hồng vân tràn ngập lâm yên đem chung q u trạm quỷ kiếm treo ở trước người chung quỷ trạm quỷ kiếm trên cũng tản mát ra tinh kiếm khí màu đỏ anh kiếm vô tận kiếm khi ánh kiếm bao phủ ở lâm u y ê n t chụp hình hạng nhất hồng vân phạm vi bao trùm mặc dù rộng lớn nhưng là lại à l khó mà xâm phạm lâm u y ê n bên người phân hảo giờ phút này hai người còn chưa từng chân chính giao thủ đây chỉ là hai người tràng v ự c giữa va chạm mặc dù như vậy những thứ này tràn lan ra năng lượng đó là tầm thường ngũ dai cũng là nhìn mà sợ tràng v ự c va chạm sau đó hạng nhất dẫn đầu xuất thủ rồi hắn trong nháy mắt vô số tinh hồng vân vụ sau lưng hắn ngưng tụ chốc lát một cái do xương đỏ ngưng tụ m ặ thành thật lớn huyết sắc con kiến đã xuất hiện ở phía sau hắn cái này đỏ như màu máu con kiến độ cao ít nhất có hơn mười thước thân dài có chừng hai mươi ba mươi mét khẩu khí chính giữa lộ ra g i ữ t ậ n giống như lơi ư hái b ụ n g làm ấ y con vai u thịt bắp chân to nhanh chóng di chuyển đến cái này đỏ như màu máu cự nghị không giống như là con kiến ngược lại thì giống như tiền sử bá vương long như thế cự nghị nhanh chóng hướng lâm viên nào tới đồng tử chính giữa hoàn toàn đ ọ n đầu nay cự nghị căn bản cũng không có tinh thần nó nhất cử nhất động đều là bị hạng nhất k h ô n g chế bao gồm hướng lâm viên đánh g i ế t mà tới nhìn này thật lớn con kiến hướng chính mình đánh rết mà tới sắc mặt của lâm viên biến đổi sinh lòng chút cổ ái chẳng nhẽ con kiến này là tìm đến mình đòi nợ hạng nhất thật giống như đặc biệt thích con kiến như thế tựa hồ cùng con kiến c o nào n đó gắn bó keo sơn nay đỏ như màu máu con kiến đại d o a người lâm viên đứng ở máu đỏ cự nghĩ bên cạnh ngược lại thì hắn nhìn càng giống như là một con kiến như thế hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên sử dụng trung quỷ pháp thân lực lượng sau một khắc hắn biến thành một cái cao mười mấy mét người khổng lồ ngũ giai thời điểm lâm viên sử dụng trung quỷ pháp tướng sau đó hắn tướng mạo càng giống như là trung quỷ mà cũng không chính mình bây giờ đột phá tứ giai sau đó hắn sử dụng nữa trung quỷ pháp tướng lời nói xuất hiện bóng người đã không nhìn ra trung quỷ tướng mạo đặc thù mà là một cái phóng đại tốt hơn mười lần chính hắ mấu chốt nhất là hắn hiện tại sử dụng trung q u ỷ p h á t tướng đó là hạ bút thành văn sẽ không lại xuất hiện từ lúc trước cái loại này không bị khống chế thậm chí là vào ma hình giống hạng nhất dù sao cũng là tứ dai đều là tứ dai hắn vẫn có thể lấy được lâm u y ề n coi trọng vẹn vẹn vận dụng trung q u ỷ trạm q u ỷ kiếm lực lượng lâm u y ề n lo lắng chưa chắc có thể là hạng nhất đối thủ vì vậy hắn lại đem dẫn hồn đăng cùng càn khôn tán cũng cho kêu gọi ra giáp giáp giáp giáp theo một trận hồng quang phun trào sau đó trung quỳ trạm quỳ kiếm càn khôn tán tâm hồn đèn ba người hợp nhất biến hóa thành trôi này thiết huyết ma cốt tác đột phá tứ giai sau đó sử dụng nữa c h u i này thiết huyết ma cốt tát mới có thể chân chính ý thức được đây là một thanh thần binh lợi khí lâm viên trở tay một cánh thiết huyết ma cốt trên quạt tát ra một đoàn tinh ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa nhanh chóng bao phủ thật lớn con kiến ngọn lửa vô tình cháy thật lớn đỏ như màu máu con kiến ở tinh hồng hỏa diễm tiêu hủy hạ dần dần bị thiêu thành cho t à n con kiến sống lại hạng nhất âm thanh v a n g lên giọng điệu rõ rệt vô cùng kỳ dị sau một khắc trên đất đống tia do thật lớn máu đỏ con kiến đốt thành cho bụi không ngừng dâng lên ngay sau đó từ bên trong leo ra ngoài ước chừng những thứ này hồng sắc con kiến nên phong biến dài trong chốc lát toàn bộ biến thành cùng trước kia bị đốt chết con kiến một kích cỡ tương đương lao tử thật tờ mở là thọc ổ kiến rồi lâm viên mắng một tiếng bước chân động một cái một cái chăn trở xê dịch giữa liền d ế t vào đến rồi nghị quần chính giữa lâm viên thuấn gian di động đến một con kiến sau lưng trong tay thiết huyết ma cốt tắt r u lên đưa nó thân thể cắt thành hai nửa đồng thời đem một đạo mất đi lực rót vào thân thể không lành lặn chính giữa ngăn cản đem lần nữa sống lại rồi sau đó lâm viên không ngừng chăn trở xê dịch theo hắn không ngừng di động một cái tiếp lấy một cái đỏ như màu máu con kiến bị lâm viên chém thành hai khúc vợ hồ một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là ngột ngang bị chém đứt con kiến thi thể trước sau cũng liền mấy chục giây thời gian hạng nhất triệu h ắ n đi r a đỏ như màu máu con kiến liền toàn bộ bị lâm viên giải quyết như vậy cháu đi thăm ông nội thủ đoạn liền không dùng lại đi hạng nhất xuất ra ngươi chân chính thủ đoạn đi lâm viên trầm giọng nói hạng nhất cũng ở đây trên giới quan sát một phen lâm viên nhỏ mỉm cười nói ngươi so với trong tưởng tượng của ta phải mạnh hơn một í ta t Ta có chút hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là dùng phương thức gì đ ộ phá lâm viên chính là hai h ư ớ n nói tóm lại không phải ăn trộm như thế thủ đoạn ăn trộm không nghi ngờ chút nào lâm viên nói là hắn ăn cắp thế tôn lực lượng sự tỉnh lâm viên này đã không phải chỉ cây dâu mà mắng cây h o ạ i rồi hắn đây là trần chuồng đánh hạng nhất mà ta con kiến đế quốc mãn g h ĩ vương t o ọ n hạng nhất tựa hồ có hơi tức giận hắn g ầ m nhẹ một tiếng t r u n g quanh hồng sắc sương ngủ không ngừng lan lộn rất nhanh ở đỉnh đầu của lâm viên phía trên một tòa con kiến trạng thái quái thú cung điện ở cấp tốc ngừng tụ thành hình sau đó hướng lâm viên bao phủ tới không nghi ngờ chút nào tòa này con kiến trạng thái cung điện chắc là cái gọi là con kiến đế quốc mà con kiến đế quốc tác dụng đó là giam cầm lâm viên sau một khắc lâm viên trước mắt một đỏ hắn liền xuất hiện ở một tòa hùng vĩ trong cung điện cung điện hai bên là một đám nắm binh khí con kiến binh lính đại điện cột đá trên chạm trổ con kiến g ặ m ăn cự long hình ảnh nhìn ra hắn rất tôn trọng con kiến con kiến thân thể lực lượng mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là nếu như bọn họ đoàn kết lại lại nắm giữ g ặ m ăn hết thể năng lực nhìn về phía trước ở cung điện chỗ cao nhất có thể thấy hạng nhất đang ngồi ở một cái do vô số dày đặt con kiến tạo thành ngai vàng trên liền hắn phía dưới mông cái này ngai vàng để cho nếu như ta để cho có dày đặc sợ hai chứng nhân thấy chỉ định được hù dọa đi tiểu lúc này ngai vàng hạng nhất trên cao nhìn xuống dùng miệt thị ánh mắt nhìn lâm uyên nói lâm uyên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi từ chúng ta gặp mặt đầu tiên nhìn bắt đầu ngươi liền rơi vào ta tính toán chính giữa ngươi cho rằng là tràn ngập ở bên ngoài những thứ kia thật đều là sương mù sao nghe được hạng nhất lời này lâm uyên thật giống như ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng đó chính là bên ngoài những thứ kia bao phủ chung quanh sương đỏ thực ra cũng không phải là sương mù mà là một loại nhỏ như cực h ạ n rồi hồng sắc con kiến tạo thành sương đỏ con kiến nhỏ như cực h ạ n rồi cho nên rất khó phát hiện con kiến những thứ kia xương đỏ là do giống như giới tử một loại con kiến tạo thành lâm liên cố làm kinh hoàng nói chính bởi vì tu di nạp giới tử giới tử chính là tu hành giới chính giữa dùng để ví dụ nhỏ nhất lượng tử ta nhất thời sơ sót chưa từng phát hiện hạng nhất ngươi rốt cuộc muốn làm gì lâm liên giọng chính giữa tựa hồ mang theo một ít kinh hoàng rồi lúc này ngồi ở ngai vàng trên h ạ n g nhất khinh miệt nói những thứ kia con kiến đã theo hô hấp tiến vào ngươi trong thân thể chỉ cần ta ra lệnh một tiếng chút ít này con kiến nhỏ liền sẽ bắt đầu gặm ăn ngươi nội tạng tâm can tị phổi ruột móc thịt thậm chí là linh hồn lâm liên thần phục với ta ta sẽ tha cho n g ư ơ i một mạng nghe nói như vậy lâm viên vẫn nộ i trong nháy mắt bị nổ tức giận nói thần phục ngươi tuyệt đối không thể có gan ngươi liền giết chết ta quả nhiên lâm viên này vừa nói hạng nhất tựa hồ cũng nổi giận hai tay của hắn kết ấ n trong miệng tự lẩm bẩm niệm động chú ngữ bắt đầu điều khiển chút ít này hình con kiến g ặ m ăn lâm viên nội t ạ n g rồi sau một khắc lâm viên đến địa co q u ắ p trong miệng cũng bắt đầu xông ra bọt máu tử tựa hồ là thực sự bị hạng nhất t à toán ngã xuống đất không nổi co cắp tước chừng sau mười mấy phút lâm viên hoàn toàn không n ú c ních trên người khí tức cũng dần dần bắt đầu biến mất chẳng nhẽ thật là chết ngồi ở mạng nghĩ vương chỗ ngồi h ấ p nhất điều khiển ngai vàng nhẹ nhàng rơi vào lâm n g u y ê n bên cạnh tựa hồ là muốn kiểm tra lâm n g u y ê n là thực sự chết hay là g i ả chết nói thì chậm khi đó thì nhanh vừa lúc đó nguyên b u ồ n đã không có khí tức lâm n g u y ê n trong lúc bất c h ợ t bay lên trời lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai vung động trong tay thiết huyết ma cốt tát hướng hạng nhất chém tới sáng loáng thanh t h ủ y âm thanh vang lên lâm viên chém ra tinh năng lượng màu đỏ sóng trực tiếp đem hạng nhất thân thể từ trong chém một cái là hai tinh năng lượng màu đỏ sóng xuyên thủng hạng nhất thân thể vết thương của hắn ra không có bất kỳ huyết dịch chạy ra ngược lại nơi vết thương có thể rõ ràng thấy dày đặc hồng sắc con kiến nhỏ không trách ban đầu dương cảnh tốn sức toàn bộ rời đi chém ra một k í c h tối hậu hạng nhất lại đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu h á n thị sương ở ăn cắp thế tôn lực lượng hiện tại thân thể chính là linh hồn khống chế vô số dày đặc giống như giới tử một loại con kiến nhỏ tạo thành như vậy thân thể mặc dù không thể nói là tuyệt đối bất tử chi thân nhưng là khoảng cách bất tử cũng đúng là không kém bao nhiêu con kiến này thân thể thật sự quá mức quỷ dị tờ s tạ văn thật sự không còn kịp rồi b a giờ khoảng đó đi ngày mai xem đi bốn chương hết chương hai trăm năm mươi năm hạn phải chết hành động lâm viên bên này đang ở quỷ vương đảng trụ sở chính cùng hạng nhất đại chiến cùng lúc đó quan phương từ các nơi điều khiển mệnh văn sư môn cũng ở đây mạnh trường giam binh c h ấ p minh, minh lăng quang dưới sự hướng dẫn từ bốn phương tám hướng đối lâm an thành phát động tổng công quan phương tổng công thập p h ầ n mãnh liệt vì chống đỡ quan phương lực lượng lâm an thành phần lớn lực lượng đều tập trung ở vòng ngoài lúc này lâm an bên trong thành bộ thập phần chống không thậm chí ngay cả quỷ vương đảng trụ sở chính lực lượng phòng ngự cũng điều đi không ít quỷ vương đảng thực lực mặc dù không thiểu nhưng là cùng quan p ư ơ n g so sánh trả thì kém rất nhiều làm quan p ư ơ n g quyết tâm phải đối phó quỷ vương đảng thời điểm gần đó là ngàn dặm xa xôi v i ế trinh t cũng để cho quỷ vương đảng khó mà ứng đối tổng công đồng thời lâm an bên trong thành ngay cả tuần tra nhân đều đã thưa thất hơn hai lần phần lớn lực lượng cũng điệu đi vòng ngoài phòng thủ còn sót lại một ít nhân viên tuần tra chính là vì đề phòng lưu ra cùng hoàng gia t à n dư làm loạn lưu ra nhà an toàn chính giữa chủ nhà họ lưu cùng một cái khuôn mặt xa lạ trung niên nam nhân đối diện một tấm bản đồ thương nghị cái gì nay t r ư ơ n g bản đồ chính là quỷ vương đảng trụ sở chính bản đồ phía trên cận kẽ ghi chú tuần tra đường đi các nơi minh cương trạm các n m cùng với mỗi tòa kiến trúc tác dụng trừ lần đó ra chả có nhiều chỗ là đỏ t ư ơ dùng hồng s ắ c đánh dấu ít địa phương liền đại biểu tuyệt đối cơ mật những chỗ này ngay cả chủ nhà họ lưu cũng không đi qua tia khuôn mặt xa lạ người đàn ông trung niên chính là quan phương phái tới tử sĩ lần này để cho hắn mang theo tiểu hình đầu đạn hạt nhân tiến vào quỷ vương đ à n g trụ sở chính hơn nữa nổ tiểu hình đầu đạn hạt nhân để bảo đảm không sơ hở tí nào đầu đạn hạt nhân nổ phải là nhân tạo nổ không nghi ngờ chút nào phụ trách nổ tiểu hình đầu đạn hạt nhân người này tuyệt đối là chắc chắn phải chết nhìn trên bản đồ dày đặc màu đỏ tươi ít đánh dấu những chỗ này cũng có thể là cất giữ hạng nhất thị xương địa phương nhưng là muốn từng cái một kiểm soát lời nói thật sự là quá lãng phí thời gian bọn họ nhiệm vụ lần này c h ọ n đầu nhất định là tìm tới cất giữ hạng nhất thị xương địa phương sau đó nổ đầu đạn hạt nhân như vậy có thể bảo đảm hạng nhất thị xương ở vào đầu đạn hạt nhân nổ mạnh chính giữa nếu như thật sự không tìm được lời nói như vậy sẽ khởi động phương án dự bị phương án dự bị chính là ở quỷ vương đảng trụ sở chính trung tâm vị trí nổ đầu đạn hạt nhân đầu đạn hạt nhân đ ư ơ n g lượng là đủ chắc đủ để phá hủy hạng nhất thị xương hắn hướng chủ nhà họ lưu hỏi quỷ vương đảng trụ sở chính trung tâm vị trí đại khái ở nơi nào chủ nhà họ lưu ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn nói đại khái liền ở này cái vị trí có thể h ỏ i cũng hỏi đối với quỷ vương đảng trụ sở chính quan vương phái tới tử sĩ cũng đã giải không sai biệt lắm hắn đem tấm bản đồ này thu vào là thời điểm nên hành động thời điểm không còn sớm xin chủ nhà họ lưu cho chúng ta phái một cái dẫn đường chúng ta muốn bắt đầu hành động tử sĩ nói từ l â u đến cuối cũng không có người nào nói cho chủ nhà họ lưu nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì nhưng là chủ nhà họ lưu là bực nào người thông minh thực ra nhiệm vụ lần này hắn đã đại khái đón được phái id đều là chắc chắn phải chết tuyệt không nửa điểm còn sống tỷ lệ chủ nhà họ lưu gọi tới mấy cái quen thuộc quỷ vương đảng trụ sở chính địa hình người nhà họ lưu đơn giản trình bày một chút tiếp theo nhiệm vụ mấy người này đều là phụ trách chủ nhà họ lưu an toàn trước không ít đi theo hắn đi quỷ vương đảng trụ sở chính hợp các ngươi đều là theo ta đi vào quỷ vương đảng trụ sở chính bên trong địa hình các ngươi cũng đều biết ai nguyện ý cho bọn hắn dẫn đường chủ nhà họ lưu hỏi g ò hắn vừa dứt lời liền nghe được một người hô lớn ta đi cái thanh em này cũng không phải là từ trước mặt trong miệng vài người chuyển tới mà là ở sau lưng chuyển tới chủ nhà họ lưu quay đầu nhìn lại là hắn nhị đệ đại ca ta đi cho ủy vương đảng trụ sở chính tình huống trừ ngươi ra, là thuộc ta quen thuộc nhất bây giờ lưu gia không thể rời bỏ ngươi có ngươi ở nơi này chỉ huy ta ở lại bên cạnh ngươi cũng vô dụng ta dẫn bọn hắn đi là thích hợp nhất lưu gia lão nhị mở miệng nói hiển nhiên đã là thấy chết không sợn chủ nhà họ lưu nhìn nhà mình h u n h để nói lão nhị ngươi biết rõ lần hành động này ý vị như thế nào sao lưu gia lão nhị t u é t miệng cười nói ta biết rõ không phải là cái tử mà thôi hơn nữa chúng ta kết quả không phải cũng sớm đã quyết định đơn giản là chết sớm chết trở m ạ n thôi cùng với chờ xét xử đi qua bị bắn chết hoặc là ở trong tù vượt qua nửa đời sau ta tình nguyện tử trong trận chiến này đại ca ngươi thành toàn cho ta đi lưu gia là quỷ vương đảng cựu đại gia tộc một trong lưu gia lão nhị là lưu gia dòng chính bọn họ lúc trước làm những chuyện kia ngay cả là có lần này biểu hiện lập công cũng tuyệt đối không thể nào vô tội kết quả cuối cùng chính là bắn chết hoặc là không hẹn cùng với như vậy chết trận ngược lại ngược lại thành nhất kết quả tốt huynh đệ một trận đối với nhà mình huynh đệ cuối cùng yêu cầu chủ nhà họ lưu không có cự tuyển hắn p ấ t tay nói đi đi, đi. chủ nhà họ lưu để cho người ta đem quỷ vương đảng thuộc hạ tuần tra đội đồng phục cầm tới để cho những thứ này tử sĩ toàn bộ thay để bảo đảm nhiệm vụ độ tiến triển tổng cộng là bảy tên tử sĩ cộng thêm dẫn đường lưu ra lão nhị tổng cộng là tám người bọn họ tám người sẽ ngụy trang thành quỷ vương đảng nhân lẻn vào đến quỷ vương đảng trụ sở chính chính giữa ngoại trừ phụ trách lẻn vào nhóm người ngoại còn có phụ trách che chở nếu như những người này ở đây lẻn vào trên đường gặp phải nguy hiểm liền cần những thứ này phụ trách che chở nhân bảo giá hộ hàng trợ giút bọn họ ngăn lại uy hiếp lần này phụ trách che chở đội ngũ là do trương chấn dẫn đội t r ư ơ n g trấn đã thành công đột phá đến ngũ giai mặc dù không có mạnh trường gia binh bọn họ mạnh như vậy nhưng là cũng coi là ngũ giai chính giữa trung du t h ủ y bình t r ư ơ n g trấn cái này ngũ giai cao thủ mang theo mười ba danh lục giai mệnh văn sư tạo thành đội hộ vệ để bảo đảm tử sĩ bảo đảm có thể tiến vào quỷ vương đảng trụ sở chính đáng nhắc tới là tử sĩ chính giữa đầu lĩnh cũng chính là trước cùng chủ nhà họ lưu mật thắng người kia hắn là như vậy ngũ giai ngũ giai cường giả đây cũng tính là nhân loại mệnh văn sư trần nhà rồi lấy ngũ g a i cường giả làm tử sĩ như vậy có thể thấy là tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch quan phương cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi bảy tên tử sĩ cùng với mười mấy người đội hộ vệ cũng đổi lại quỷ vương đảng quần áo của tuần tra đội tổng cộng là hai cái ngũ giai cường giả còn lại cũng toàn bộ đều là lục giai mệnh văn sư tạo thành c h i đội ngũ này cũng coi là tinh nhuệ chủ nhà họ lưu người này không đơn giản a gần đó là bị hạng nhất truy nã dưới tình huống hắn như cũ lấy được hạng nhất hạ phát giấy thông hành bây giờ lâm an thành có thể nói là sợ bóng sợ gió không chỉ là ở đề phòng bên n g o à i nhân ngay cả quỷ vương đảng người nội bộ cũng ở đây đề phòng có lưu gia cùng hoàng gia gương xe trước sau đó hạng nhất mình cũng không dám hứa chắc cũng chưa có những người khác sẽ ngược lại mình toàn bộ lâm an thành đều bị hạng nhất hoa được rồi các cái khu vực mỗi cái khu vực phân biệt do bất đồng gia tộc phụ trách tuần tra phòng ngự các cái khu vực tuần tra đội trừ phi là có hạng nhất tự mình mở đầu giấy thông hành nếu không là không thể khóa khu khu vực hoạt động dưới tình huống bình thường mà nói chỉ có các đại gia tộc gia tộc cùng với hạng nhất tâm phúc mới có ở các cái khu vực hành động giấy thông hành lưu gia cùng hoàng gia làm phản sau đó trước giấy thông hành đã hủy bỏ dưới tình huống này chủ nhà họ lưu lại còn có thể lấy tân giấy thông hành nay trong đó ý vị như thế nào có thể tưởng tượng được giấy thông hành nơi tay mặc trên người tất cả đều là quỷ vương đảng quần áo của tuần tra đội ở lưu gia lão nhị dưới sự hướng dẫn bọn họ tận lực tránh tuần tra đội tuần tra đường đi nhanh chóng hướng quỷ vương đảng trụ sở chính ép tới gần dọc đường ngược lại cũng đã gặp qua mấy lần không thể tránh né tình huống đang cùng quỷ vương đảng tuần tra đội chính diện đụng vào sau đó bọn họ cũng có trước đó thương nghị tốt phương pháp ứng đối lưu gia lão nhị đã làm đơn giản hóa trang cũng không có người bắt hắn trò nhận ra chương chân tiến lên lấy ra giấy thông hành sau đó lấy phụng hạng nhất mệnh lệnh bí mật của chấp hành nhiệm vụ lý do đem tuần tra đội nhân a lui người thật đúng là đừng nói có hạng nhất giấy thông hành ở một chiêu này vẫn thật là lần nào cũng đúng một đường ép tới gần quỷ vương đảng trụ sở chính phụ cận hai lần cùng tuần tra đội được vào thật đúng là đều bị trương chấn cho q u á t lui đương nhiên không có bị phát hiện nguyên nhân cũng có những người này mà dường công nhân tố ở bên trong bây giờ quan phương đang ở mánh công lâm an thành rõ ràng là muốn đem quỷ vương đảng một lần hành động tiêu diệt ở nơi này loại ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống rất nhiều ý chí không phải quá kiên định nhân đã không hề quyết một lòng là hạng nhất làm việc mắt nhìn thấy khoảng cách ủy vương đảng trụ sở chính chỗ vị trí khoảng cách thẳng tắp chưa đủ ngũ cây số ở chỗ này thậm chí cũng có thể cảm nhận được lâm viên cùng hạng nhất chiến đấu c u ầ n bão năng lượng ba đ ộ cẩn thận một chút nơi này là trương gia phụ trách tuần tra địa bàn trương gia là hạng nhất nuôi cho nếu như gặp phải bọn họ chỉ sợ sẽ vận hỏi thập phần cẩn thận lưu gia lão nhị ở trương trấn bên thai nhắc nhở t r ư ơ n g trấn cười một tiếng nói không cần lo lắng ta trương trấn vận khí luôn luôn rất tốt t r ư ơ n g trấn bên này vừa dứt lời cuối đường phố đâm đầu đi tới một nhánh tuần tra đội chính là trương gia tuần tra đội nhất thời tất cả mọi người đều dùng cực kỳ ánh mắt cổ quáy nhìn về phía trương trấn nay tờ mờ chính là ngươi tiểu từ nói vận khí tốt t r ư ơ n g chấn trên mặt lộ ra lung túng cười sau đó thấp giọng nói với mọi người không nên hốt hoảng có thể ứng phó lúc này đường phố đầu kia đi tới tuần tra đội thấy trước mặt nhiều hơn một đám người nhất thời khẩn trương lên các ngươi là người nào đối diện nhân quát hỏi bổn c h ư n g hết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu chương chấn phùng vô kỵ là cha ta t r ư ơ n g gia làm phản rồi cái này hỏi chương trình t r ư ơ n g chấn đã rất quen thuộc người một nhà t r ư ơ n g chấn cứ theo lẽ thường trả lời nghe được là người mình sau đó đối diện rõ ràng buông l ò n g rất nhiều dù sao chương chấn bọn họ mặc quần áo quả thật là người mình quần áo hơn nữa bên ngoài bây giờ mặc dù đánh náo nhiệt nhưng là nơi này là lâm an trung tâm thành bọn họ tựa hồ cũng không cho là ở vòng ngoài không có bị công phá trước nơi này có thể có nguy hiểm gì đi kiểm tra bọn họ giấy thông hành t r ư ơ n gia g tuần tra đội đội trưởng phái gia thủ hạ tới đòi giấy thông hành theo thường lệ kiểm tra giấy thông hành sau đó xác nhận không có lầm trước mặt những thứ này chương trình trên căn bản cùng trước đều là giống nhau lúc này t r ư ơ n g c h ấ n hay lại là vững như thái sơn chấn định như thường thậm chí t r ư ơ n g trấn lúc này còn đang suy nghĩ chính mình vận khí quả nhiên không sai dễ dàng ứng đối vận hỏi bất quá đúng như cùng lưu gia lão nhị nói như thế trương gia tuần tra đội kiểm tra đặc biệt cẩn thận mặc dù không có từ giấy thông hành bên trên phát hiện vấn đề gì nhưng là bọn họ cũng không có trước tiên cho đi như cũ ngăn ở giữa đường đánh giá chương chấn nhóm người này huynh đệ nhìn dáng dấp có chút lạ mà t a trương gia tuần tra đội đội trưởng nói chương chấn có chút khẩn trương cái vấn đề này trả lời thế nào trước diễn luyện thời điểm không dạy à bây giờ vậy cũng chỉ có thể lâm trận phát huy rồi trong thành mấy trăm ngàn người ngươi tờ mở còn có thể biết hết sao chương chấn hùng hùng hổ hổ g ọ n g thật phần khó trả lời nói sau đó một cái lay mở trương gia tuần tra đội trưởng chứng mắt liếc hắn một cái hung tận nói không thành vấn đề hãy mau cho đi làm trễ mãi lao tử nhiệm vụ lao tử lột sống hắn ngươi ra t r ư ơ n g c h ấ n cố ý làm bộ như hung thần ác sắt dáng vẻ liền là muốn hủ d o hắn hủ d o hắn thực ra lúc này trương ra tuần tra đội đội trưởng trong lòng cũng lẩm bẩm trong đầu nghĩ đám người này dữ dội như vậy chẳng nhẽ là hạng nhất tâm phúc nghĩ tới đây hắn theo bản năng nhường ra một con đường thấy người này nhượng bộ t r ư ơ n g c h ấ n mang lấy thủ h ạ n h ữ n g người này liền muốn qua mắt nhìn thấy chương trấn cũng bước ra một cái chân rồi người này kéo lại chương c h ấ n cánh tay từ cẩn thận hỏi không biết rõ các người rốt cuộc là chấp hành nhiệm vụ gì chấp hành nhiệm vụ gì t r ư ơ n g chấn trong đầu nghĩ cái vấn đề này diễn luyện thời điểm cũng không có người dạy ta l i ê n tờ mợ tiểu từ ngươi hỏi cái này nhiều chút có hay không luôn cho mình thêm vai diễn đúng không nghĩ tới đây t r ư ơ n g chấn băng lên cánh tay không nói hai câu trực tiếp một cái đại bức vòng quất vào trên mặt hắn vương b á t cao tử cho ngươi mặt mũi rồi đúng không các ngươi t r ư ơ n g gia chính là hạng nhất c ầ u chuyện gì cũng dám hỏi đúng không lao tử chấp hành nhiệm vụ gì là ngươi có thể hỏi sao còn dám cản trở lao tử bây giờ sẽ phải các ngươi mệnh ngươi thật đúng là đừng nói chương chấn cái này b ạ thai mạnh tử thật đúng là hào sử t một b ạ thai tử có tới trực t đối đối đội đội phóng qua những người này sau đó chương chấn trên mặt lộ ra đắc ý cười nhỏ giọng nói thế nào ta liền nói vật lý ta luôn luôn rất tốt c r ư ơ n g chấn nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất liền nghe được sau lưng chuyển tới một tiếng tê chờ một chút cái thanh em này có chút quen thuộc t r ư ơ n g chấn quay đầu nhìn lại gọi bọn họ lại là t r ư ơ n g bằng thư rồi là cái kia không đ i ề u đồ vật trong lòng t r ư ơ n g chấn dâng lên cảm giác không ổn thấy nhà mình công tử tới t r ư ơ n g gia tuần tra đội đội trưởng liền vội vàng tiến lên nhắc nhở bọn họ có đường nhánh hẳn là hạng nhất tâm phúc t r ư ơ n g bằng bước nhanh đi tới trước mặt t r ư ơ n g chấn nhìn lướt qua bọn họ nói không nghe nói sẽ có người tới à các ngươi chấp hành nhiệm vụ gì vừa mới t r ư ơ n g chấn có thể đủ rút ra bàn tay đường đối nhưng là đối mặt t r ư ơ n g bằng rút ra bàn tay khẳng định không được hắn là con trai của trương viễn đông coi như hạng nhất hay là hắn thế thúc thân phận của hắn không bình thường a coi như là t r ư ớ c phùng vô kỵ tắt hắn bàn tay cũng phải cân nhắc một chút chúng ta p h ù n g hạng nhất mệnh lệnh trước đi hỗ trợ vây quét lâm lên t r ư ơ n g trấn kiên trì đến cùng trả lời bất quá cái này trương bằng ở không điệu sau đó hiển nhiên là thay đổi thông minh rất nhiều đối với t r ư ơ n g trấn cái này giải thích hắn rõ ràng cho thấy biểu thị nghi ngờ không đúng ta xem ngươi thế nào có chút quen mặt ta t r ư ơ n g bằng nhìn chằm chằm trương trấn trên mặt hạ quan sát một phen t r ư ơ n g bằng cùng t r ư ơ n g trấn là gặp mặt qua thậm chí ở quỷ vương đảng chặn đánh dương định quốc thời điểm bọn họ còn có quá giao thủ bất quá lúc ấy trương trấn dịch r u n rồi đó là dương định quốc dáng vẻ cùng trương bằng chiến đấu. Lần nữa trước, t r ư ơ n g bằng cũng chỉ là gặp qua t r ư ơ n g trấn ở bên cạnh lâm n g uyên hai người cũng không có giao thủ vì vậy t r ư ơ n g bằng chẳng qua là cảm thấy t r ư ơ n g trấn q u e n mặt tạm thời không nghĩ lên hắn là ai q u e n mặt dĩ nhiên q u e n mặt t r ư ơ n g trấn cười ha ha nói ta thường thường xuất hiện ở hạng nhất bên người ngươi thấy ta khẳng định q u e n mặt rồi lão đại chúng ta là vi thiên vi thiên ngươi khẳng định nhận biết đáng tiếc lão đại ta chết ở dương cảnh tên xúc sinh kia trong tay t r ư ơ n g trấn nhắc lên vi thiên danh hiệu sau đó chương bằng rõ ràng sửng sốt một chút vi thiên nhân đó là hạng nhất nội vệ a chẳng nhẽ thật là ở bên cạnh hạng nhất thấy tiểu từ này vừa nói trưng ơ bằng c h o mày tinh tế tự định giá từ không điều sau đó trưng ơ bằng sự chú ý tập trung tính khí cũng không có chức nóng này trí nhớ cũng thay đổi tốt hơn hắn tinh tế suy nghĩ vắt hết góc cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào ở bên cạnh h ắ n nhất gặp qua người này à suy nghĩ một chút trưng ơ bằng ý nghĩ càng phát ra rõ ràng đột nhiên hắn nghĩ tới rồi ban đầu ở bành thành thời điểm bên cạnh lâm viên một người tựa hồ chính là chỗ này tiểu tử mẹ ta nhớ ra rồi ngươi là lâm v i ê n nhân bắt hắn lại cho tam ô n trưng bằng phản ứng lại đưa tay hướng trương chấn bắt đi muốn đem trương chấn bắt trương chấn trong đầu nghĩ chúng độc rồi bị phát hiện Hắn chương chấn t h những n h thứ này thuộc hạ rất rõ ràng bây giờ bọn họ nhiệm vụ bây giờ bọn họ khoảng cách quỷ vương đảng trụ sở chính đã không xa trước mắt chương gia tuần tra đội rất có thể là phòng tuyến cuối cùng vượt qua đi là có thể lẻn vào quỷ vương đảng trụ sở chính cho nên t r ư ơ n g chấn thuộc hạ chặn lại t r ư ơ n g gia tuần tra đội tấn công để cho lưu gia lão nhị mang theo tử sĩ vòng vào rồi phía trước ngõ hẻm thoát thân thấy lưu gia lão nhị mang theo tử sĩ thoát khỏi chiến trường sau đó t r ư ơ n g chấn cố ý buộc phát ra năng lượng cường đại hấp dẫn trên chiến trường sự chú ý t r ư ơ n g bằng cùng t r ư ơ n g chấn hai cái ngũ dai bùng nổ chiến đấu sóng năng lượng chuyển ra ngoài thật xa lúc này vòng ngoài tuần tra đội cũng khẩn cấp chi viện tới sơ lược phòng trừng tiếp viện tới mệnh văn sư ít nhất ở hai ba trăm k h ò n g đó chương chấn bọn họ liền mười mấy người nếu như lâm vào hai ba trăm mệnh văn sư vây công bọn họ căn bản không chống đỡ được bao lâu Hô, t hôm nay h chỉ những thứ này năm nghìn tự đi valentine nàng dâu mẹ nhọc những thứ này hay lại là một cức Trương đem vợ ta đạp dưới gầm giường viết nếu không căn bản viết không được bốn chương hết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy thành công lẹn vào quỷ vương loại trụ sở chính t r ư ơ n g bằng nghe được t r ư ơ n g chấn tiếng g à o này t r ư ơ n g bằng đều ngây người t r ư ơ n g bằng trong đầu nghĩ người tốt n g ư ờ i thật là quá vô s ỉ nhân gia phùng vô kỵ cũng đã chết lại thêm ra rồi n g ư ờ i lớn như vậy một con trai nếu để cho phùng vô kỵ biết rõ thế nào cũng phải từ mộ phần bên trong đụng tới không thể bất quá không thể không nói t r ư ơ n g chấn tiếng g à o này là đưa đến tác dụng bởi vì là t r ư ơ n g chấn dẫn đầu mở miệng trước những thứ này chạy tới tiếp viện nhân ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo trong tiềm thức thì càng thêm tin tưởng chương chấn nói chuyện trong lúc nhất thời chạy tới tiếp viện những người này c ũ n g do dự đứng ở nơi đó không biết rõ giúp ai thấy một màn như vậy t r ư ơ n g bằng nhất thời là giận không chỗ phát tiết các người đám này ngu ngốc bọn họ là lâm nguyên nhân nhanh lên một chút động thủ giúp ta bắt hắn lại môn t r ư ơ n g bằng nổi giận mắng t r ư ơ n g chấn người này lan lộn là lan lộn điểm nhưng là hắn vẫn còn có chút nhanh chí ta có d â y thông hành các ngươi lại cố ý cản đường thiết tạc không để cho ta đi lại lần này hành vi rõ ràng chính là cố ý không để cho ta tiếp viện h ạ n nhất lớn mật chưng bằng các ngươi trương gia liên hiệp lưu gia hoàng gia đồng thời phản loạn không nói bây giờ ngươi lại dám nhục mạ ta các huynh đệ chưng bằng ta không tha cho ngươi trong ư lúc nhất thời không ít người trực tiếp liền ra tay với trương bằng rồi tựa hồ trương gia thật phản loạn một cái dạng đương nhiên nay trong đám người cũng có cùng t r ư ơ n g g i a quan hệ tốt hơn bọn họ dĩ nhiên là giúp t r ư ơ n g gia thời gian ngắn ngủi hiện trường đã biến thành một trận đại hỗn chiến t r ư ơ n g chấn cùng t r ư ơ n g bằng bên này đã từ một trận tao nội chiến biến thành ủy vương đảng nội chiến chiến đấu vẫn lên nơi này trở thành trong chiến đấu ngược lại thì nhân họa đắc phúc để cho lưu gia lão nhị cùng tử sĩ tiểu đội l ẹ n vào càng thuận lợi Bờ hồ lâm u y ê n cùng hạng nhất chiến đấu ở giữa vẫn đang tiếp tục song phương đều là từ giai từ sức chiến đấu mà nói cũng là tám lạng nửa cân ai cũng không có quyết định thủ thắng nắm chặn ông một tiếng vang vọng đất trời gian ô n minh tiếng vang lên một t đạo i ngay h h ồ n s ắ sau n đó lâm viên bước ra một bước lúc này hạng nhất cũng từ tràng vực chính giữa đi ra bây giờ hai người trạng thái rõ ràng cũng không phải rất tốt bất kể là lâm viên hay lại là hạng nhất trên người bọn họ đều có dày đặc vết thương hai người bọn họ vết thương trên người cũng phụ đối phương pháp tác chi lực cho nên vết thương khó mà khép lại nhìn hai người đều là vô cùng thê thảm chính bởi vì đại đạo t r í giản đánh đến lúc này bất kỳ thủ đoạn đối với lâm viên mà nói cũng không bằng đ a o thật thương thật khoảng cách gần đánh giết tốt dùng bởi vì từ x u ấ t đạo tới nay lâm viên thì càng thêm giỏi đánh c ậ n chiến lâm viên thiết huyết ma cốt tắt nơi tay hướng hạng nhất chậm g i i ép tới gần lâm viên sở trường tựa hồ chính là hạng nhất chỗ yếu hạng nhất cũng không giỏi đánh cờ chiến mắt thấy lâm viên ép tới gần hạng nhất chậm rãi giơ tay lên chỉ thấy chung quanh vô tận xương đỏ ở bên cạnh hắn l a n lộn trong khoảnh khắc một con chừng cao mấy chục mét nhân diện đ i ể u thân cầm đ i ể u xuất hiện ở trước mặt lâm n g uyên đây là phật môn thần hộ p h á p một trong già lâu la ở phật môn trong truyền thuyết già lâu la lấy rồng làm thức ăn mỗi ngày muốn ăn năm trăm con rồng đương nhiên hạng nhất triệu hắn đi ra cũng không phải là chân chính già lâu la mà là lấy xương đỏ ngưng tụ kỳ hình hơi có một ít già l â la huy năng mà thôi tịu tịu già l â la trong miệm phát ra kêu to hướng lâm uyên đánh giết mà tới nó rang hai cánh da g i n liền có thể lôi cuốn lên từng bão bao giống như cối xay thịt một dạng từ bốn phương tám hướng hướng lâm viên đánh tới lâm viên không sợ chút nào trong tay thiết huyết ma cốt tắt huy động gian cũng cuốn lên trận trận bão lấy bao đối kháng ngay sau đó lâm viên thi triển hoàng tuyển lộ xăm hình năng lực vô cách quy tắc hiện ra sau m ộ t k h ắ c lâm viên xuất hiện ở hạng nhất sau lưng thiết huyết ma cốt tắt trên buộc phát ra đỏ thắm nóng bỏng ma diễm lâm viên lấy mặt quạt lạ đao nặng nghề hướng hạng nhất b ả vai c ắ t tới lâm viên đã phát hiện hạng nhất con kiến thân thể mặc dù rất khó giết chết nhưng là chỉ cần lần lựa trọng thương hắn những thứ kia tạo thành thân thể của hắn con kiến sẽ chết mất Theo con k dần dần i bất n quá lâm nguyên là có hậu thủ chỉ cần phái ra tử sĩ thành công nổ bánh quỷ vương đảng trụ sở chính hạng nhất nhất định sẽ chịu ảnh hưởng mặt quạt hóa thành lưới dao sắp bén ngay tại sắp chém trúng hạng nhất thời điểm hạng nhất thi triển một loại dị hình đổi vị trí thủ đoạn trực tiếp đem mình và già lâu la đổi rồi một cái vị trí sau một khắc lâm viên một kích này chém vào trên người già lâu la già lâu la trên thân hình bị lâm viên chém ra một đạo gần như dài hai thước lỗ một kích này tựa hồ cũng chọc giận già lâu la nó đối lâm viên tấn công càng mãnh liệt với lúc đó sắc mặt của hạng nhất biến đổi tựa hồ là phát giác cái gì lâm viên ngươi lại dám phái người lẹn vào đến ta đại bản doanh sắc mặt của hạng nhất biến đổi xoay người liền muốn trở lại toàn bộ bờ hồ đã toàn bộ bị hạng nhất xương đỏ bao phủ vì vậy ở tử si đến bờ hồ trong né mắt hạng nhất liền cảm giác được mặc dù hạng nhất không biết do đám người này mục đích nhưng là không nghi ngờ chút nào là gây bất lợi cho chính mình bất quá lúc này hạng nhất muốn đi lâm viên làm sao có thể để cho hắn rời đi lâm viên thi triển hoàng t u y ê n lộ xăm hình một mực dán chặt dây dưa đấu khôi thủ sống chết không để cho hắn cởi chiến hạng nhất lại phân thần lời nói ngươi này mạng nhỏ sợ là khó giữ được lâm viên thủ hạ không chút lưu t ì n h đều là đồng đẳng cấp cao thủ hạng nhất phân thần trong nháy mắt lâm viên liền đi vòng già lâu la công kích thương tổn tới hạng nhất sắc mặt của hạng nhất biến đổi cũng không dám lại phân thần lâm viên dây dưa đến cùng đến hắn hắn căn bản là không có cách cởi chiến、ừ. hạng nhất l ệ n h dên một tiếng nói chính là vài người cho dù lẹn vào ta cuối cùng bộ cũng bất quá là chịu chết mà thôi Quỷ vương đảng trụ sở chính lúc này quỷ vương đảng trong tổng bộ đã rất rất ít có chú đóng nhân viên từ lưu gia hoàng gia phản loạn sau đó hạng nhất đối với còn lại lục đại gia tộc nhân đã không có bất kỳ tín nhiệm ngoại trừ mã i a dòng chính hạng nhất cũng không dám để cho những người khác ở lại quỷ vương đảng tổng bộ cho nên bây giờ quỷ vương đảng trụ sở chính đều là mã i a dòng chính đội ngũ bên trong đều là người mã ra trong chừng chúng ta chút người này cứng rắn công tám phần m ư ơ i là không đánh vào được vì vậy không thể cứng rắn công chỉ có thể trí. dùng lưu gia lão nhị một tay bị vết thương đem ruột nhét trở về nhịn đau đối bên người tử sĩ nói các ngươi cũng biết ra nhiều chút thương đến bị thương nhẹ liền có thể đừng ảnh hưởng các ngươi sau đó hành động nghe được lưu gia lão nhị lời nói mọi người không do dự dối rít móc ra vũ khí ở trên người mình hòa kéo lên trong lúc nhất thời mọi người vết thương chẳng chịt máu tươi chảy dòng trực tiếp thành huyết nhân đi theo ta lưu gia lão nhị cắn răng trực tiếp chạy trụ sở chính cửa chính tới cùng với mạo hiểm nguy hiểm từ những địa phương khác len lén lẻ vào lưu gia lão nhị ngược lại thì cho là cứ như vậy quang minh chính đại từ cửa chính đi vào tỷ lệ thành công lớn hơn đây chính là tư duy ngược chiều tất cả mọi người đều cảm thấy ăn trộm nên leo tưởng chui trùng cho thời điểm hắn lưu gia lão nhị liền thế nào cũng phải đi lại môn người nào bọn họ mới vừa đến gần liền bị mã g i a thủ vệ cả lại ta chúng ta là người t r ư ơ n g gia phản rất nhiều g i a tất cả phản rồi bên ngoài chúng ta t r ư ơ n g g i a khu vực phòng thủ bị tấn công tiếp viện đi nhanh tiếp viện lưu gia lão nhị h ề ệ h ả i vừa nói hắn mới vừa nói xong lập tức hướng bên cạnh tử sĩ đầu lĩnh sử một cái ánh mắt dựa theo trước kế hoạch tử sĩ đầu lĩnh một cái kéo lại mã g i a thủ vệ cánh tay cầu khẩn nói thấy thuốc nơi này các ngươi có hay không thấy thuốc nhanh mau cứu ta huynh đệ ta huynh đệ sắp không chịu được nữa rồi nay thủ ở cửa mã ra thủ vệ đầu lĩnh cũng có chút do dự nhanh lên một chút bây giờ theo chúng ta trương gia chân tâm thật ý cho các ngươi mã ra làm việc chẳng nhẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn ta huynh đệ đau không chết được tử sĩ đầu lĩnh giận d ữ hết toàn bộ quá trình lưu gia lão nhị cùng tử sĩ đầu lĩnh miệng tựa như cùng súng máy như thế căn bản là không có dừng lại làm như vậy nguyên nhân chính là không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian mã ra thủ vệ cũng do dự hắn tự tay lôi một chút lưu gia lão nhị tay tựa h ồ là muốn trai nhìn một chút thương thế ai biết rõ này kéo một cái lưu gia lão nhị ruột trực tiếp chạy ra a lưu gia lão nhị một tiếng kêu đau lại đem ruột nhét vào nắm chặt bưng kín vết thương bị thương thành như vậy vậy khẳng định là thật ta nhanh dẫn bọn hắn đi tìm thấy thuốc mã ra thủ vệ thống lĩnh chào hỏi đương nhiên hắn cũng lưu một cái tấm nhãn an bài hai người nhìn bọn hắn chằm chằm để tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn b u ồ n chương hết chương hai trăm năm mươi tám chém chết hạng nhất đắc tội thế tôn có lẽ là không đủ nhân viên nguyên nhân toàn bộ quỷ vương đảng nội bộ đều là hiện ra một loại ngoại chặt bên trong thả lòng tình huống ở thành công tiến và o quỷ vương đảng trụ sở chính sau đó hơi nhìn quanh một chút b ố n phía phát hiện cũng không có gì vào gác lưu gia lão nhị đối tử sĩ đầu l ĩ n h sử một cái ánh mắt mấy cái tử sĩ lập tức hội ý mọi người đ ạ lại với ở bên cạnh hai cái mã gia thủ vệ ở tại bọn hắn kinh ngạc chính giữa trực tiếp cắt vỡ bọn họ cổ họng xác nhận tử vong sau đó đẩy ra một nơi bỏ trống căn phòng đem thi thể kéo t i ế n vào đem thi thể giấu kỹ sau đó bọn họ đi đỡ lưu gia lão nhị lưu gia lão nhị dựa vào ở bên tường hướng tử sĩ khoát tay một cái sắc mặt trắng bệnh huệ phải nói ta không chịu nổi đừng để ý đến bản đồ các ngươi có bên trong đường tự các ngươi đi thôi đáp ứng lúc tới sau khi lưu gia lão nhị chính là ôm hẳn phải chết chi tâm tới bây giờ thành công tiến và o quỷ vương đảng trụ sở chính hắn đã không có sống tiếp ý nghĩa hôm nay tới chấp hành nhiệm vụ lần này đều là chắc chắn phải chết đơn giản là chết sớm một hồi chết chậm một hồi mà thôi tử sĩ đầu lĩnh nhìn chăm chú lưu gia lão nhị nói mặc dù lưu gia bỏ qua nhưng là ngươi là một tên hán tử nếu như có kiếp sau chúng ta chả làm đồng đội nói xong lời nói này vài tên tử sĩ tấn tốc độ rời đi nơi này bọn họ còn có nhiệm vụ của mình muốn chấp hành Bờ hồ lâm viên vẫn còn ở cùng hạng nhất tiến hành đại chiến lâm viên tay cầm thiết huyết ma cốt tát giống như tắm huyết chiến như thần hạng nhất người mặc áo vải huyền không đứng ở nơi đó áo vải cũng đã nhuộm thành rồi huyết ý thì lâm n g uyên chúng ta đánh như vậy đi xuống không có chút ý nghĩa nào lại như vậy tiếp tục tiếp cũng không phải là hai cái kết quả bất phân thắng phụ hoặc là đồng quy v u tận hạng nhất trong thanh âm tựa hồ tràn đầy bất đắc dĩ lâm n g uyên tay cầm thiết huyết ma cốt tát ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hạng nhất nói thật lâm n g uyên không có dương cảnh vĩ đại như vậy hắn cũng không phải là chạy cùng hạng nhất đồng quy v u tận tới sở dĩ cùng hạng nhất đánh nhau lâu như vậy liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải kéo chặt lấy hạng nhất đó là bởi vì hắn có hậu thủ đầu đạn hạt nhân nổ mạnh h ắ n lợi cái viên này quyết phân thắng thua đầu đạn hạt nhân nổ mạnh n g ư ơ i là t a ta là chính t h ư xưa chính ta bất lưỡng lập ta giết n g ư ơ i thiên kinh địa nghĩa lâm viên vừa nói một ít đường đường chính chính lời nói thực tế mục đích nhưng là đang kéo dài thời gian vừa lúc đó ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên sau một khắc toàn bộ mặt hồ phảng phất đều sôi trào nước hồ trực tiếp bị hất bay ra ngoài xa mấy chục mét sau đó lại nằm nặng, nặng hạ xuống toàn bộ nước hồ trong nháy mắt bị bốc hơi gần nửa có dư dư ớ i mặt hồ hàng trừng trừng mấy thước đầu đạn hạt nhân nổ ngay cả là tứ g a i hay hoặc là tam g a i hạng nhất thế nào cũng không nghĩ tới đầu đạn hạt nhân sẽ lạc ở trên đầu mình quỷ dị xâm phạm sau đó trong thiên địa tử trường đã dối loạn tầm xa chế đạo đã toàn bộ mất đi hiệu lực quỷ dị xâm phạm hậu thế giới mệnh văn sư mới là chủ rác vì vậy đầu đạn hạt nhân loại vật này đã dần dần người quên bị mọi người mau quên rồi. hạng nhất vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng đánh tới, cuối bị ạ lại i chính chốt, học mình khoa thuật khí. h mấu t là kỹ vũ sương linh hủy, hồn phải gặp cắn trả quá nghiêm à y h ạ n ấ t khí nhanh đang chóng suy trọng đã sắp rơi xuống tứ giai trở lại ngũ giai rồi hạng nhất biết do nếu như chính mình ngã hồi ngũ giai chắc chắn phải chết thế tôn ta biết lỗi rồi cầu ngài m a u cứu ta ta nguyện hiến ra bản thân linh hồn vĩnh viễn c a m nguyện là ngài nô bục thời khác mấu chốt hạng nhất lựa chọn hướng thế tôn cầu nguyện thế tôn quỷ dị thế giới một trong cường g i ả nhất hoặc có lẽ là hắn là quỷ dị thế giới mạnh nhất phật tà phật nhưng mà tạm thời nước tới chân mới nhảy có tác dụng gì không muốn biết rõ ban đầu thế tôn lựa chọn hạng nhất làm hắn ở cái thế giới này người đại diện mà hạng nhất lựa gặp hắn chả nghĩ cách g ă n cắp hắn một cụ l ộ xác lực lượng ở hạng nhất lâm vào tuyệt cảnh thời điểm thế tôn sẽ chọn cứu hắn sao hạng nhất khí tức ngã trở về ngũ giai lâm viên ép tới gần mắt thấy liền muốn lấy hạng nhất t á n h mạng thời điểm một cổ cường đại đến không ai sánh bằng khí tức đánh tới để cho lâm viên thân hình hơi chậm lại phản phất lâm vào vũng bùn chính giữa ngay sau đó một cái đen nhánh phật thủ phá vỡ thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới thành lũy hướng hạng nhất trục tới tựa hồ là muốn đem hạng nhất cứu đi thế tôn xuất thủ hắn phải cứu đi hạng nhất cho dù hạng nhất lựa gạt hắn ăn cắp hắn một c ụ l ộ xác lực lượng nhưng là thế tôn hay lại là lựa chọn cứu hắn bởi vì hạng nhất còn có bị giá trị lợi dụng thế tôn lực lượng quá mạnh hắn bị thế giới hiện thật quy tắc bài xích cho nên ở hai cái thế giới hoàn toàn dung học trước hắn thì không cách nào tiến vào cái thế giới này ngay cả là muốn cứu hạn g nhất hắn cũng chỉ có thể đưa vào một cái phật thủ mà thôi nếu là chỉ là một cái phật thủ liền đem lâm viên dọa lui ra đây lâm viên làm sao còn đi điều này con đường vô địch nghĩ tới đây trên người lâm viên khí thế t ă n gọn v hắn t r ọ i cứng đến thế tôn khí tức gáp chế từng bước một hướng hạng nhất bước tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là sát ý lại vô cùng kiên định giờ phút này thế tôn phật thủ đã đưa tới quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật chô giáp g i lúc này một cái sơn đỏ hồng quan chặn lại thế tôn phật thủ là tiểu chị dâu nàng sử dụng vãng sinh thánh mẫu bạn sinh pháp bảo định giúp lâm viên cản một chút thế tôn phật thủ vãng sinh thánh mẫu bạn sinh pháp bảo rất mạnh nhưng là tiểu chị dâu thực lực quá yếu thế tôn phật thủ một cái t ắ t đánh ra trực tiếp đem sơn đỏ hồng quan đánh bay ra ngoài tiểu chị dâu cũng là miệng phun m á u tươi ngã trên đất tiểu chị dâu cùng bạch linh nhi thực ra một mực đang chú ý lâm viên cùng hạng nhất đại chiến nhưng là tại thế tôn phật thủ lúc xuất hiện tiểu chị dâu hay lại là nghĩa vô phản cố lao ra đi tiểu chị dâu bị đánh bay ra ngoài sau đó bạch linh nhi cũng xuất thủ nàng chỉ là ngũ g i i đối mặt thế tôn phật thủ giống như châu châu đa xe Tiểu trị một đòn Phật thủ có sơn đỏ hồng quan chặn lại hơn nửa tổn thương, trọng lại dâu quan đón đỡ đòn đỏ có sơn hồng chặn hơn nửa nàng thương. chỉ là trọng thương. bạch linh nhi nếu là đánh phải lần này t i u nhất định là hồn phi phách tán nhưng mà ngay tại thế tôn phật thủ sắp đánh vào trên người bạch linh nhi thời điểm chín cái lông mềm như nhung cái đôi hồ ly phá vỡ hư không chắn trước mặt bạch linh nhi cựu vị yêu hồ cái này ở toàn bộ thanh khâu sơn cũng chỉ có một vị đó chính là bạch linh nhi trong miệng thanh khâu sơn đại trưởng lão thế tôn ngươi những chuyện hư hỏng tia ta không muốn quản nhưng là không có thể đụng đến chúng ta thanh khâu sơn tự đệ một cái quyến rũ âm thanh vang lên đối mặt chín cái lông mềm như n u n g đôi to trong h ế hư không cái tia quyến rũ thanh em vang lên lần nữa bạch linh nhi đứng ở nơi đó không nhúc ních nàng quật cường hồ không để cho hắn là đàn ông ta lúc này lâm viên đã từng bước một bước đến trước mặt hạng nhất hắn lấy tay trung tiết huyết ma cốt tát là đao nặng nề h một đao chém ra giờ phút này hạng nhất đã ngã hồi ngũ dai đối mặt lâm viên một cách này hắn không còn sức đánh trả chút nào hạng nhất chết lâm viên ngay trước thế tôn mặt đem hạng nhất chém chết được tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi thế tôn thanh â m ở trong hư không vang vọng sau một khắc phật thủ biến mất thế tôn tự hồ là cực hạn lợi ích người chủ nghĩa hắn cứu hạng nhất là bởi vì hạng nhất còn có giá trị lợi dụng nhưng là làm hạng nhất bị lâm viên chém chết sau đó thế tôn lập tức tối lui đang lúc lâm viên thở ra một cái thời điểm trong hư không cái tia quyến rũ âm thanh vang lên linh nhi theo ta hồi thành câu sơn t h không bạch linh nhi giọng vô cùng kiên định hư tia quyến rũ thanh em lạnh lên một tiếng như có tức giận nói hắn đ á c tội thế tôn sớm mượn là một cái chết người đàn ông này chỉ sẽ để cho thương thế của ngươi tâm lâm u yên nhìn về phía kia chín cái lông mềm như nhung cái đôi hồ ngươi sợ hắn thế tôn ta cũng không sợ không phải là sớm hơn ta sinh cái mấy ngàn năm mà thôi ai giết a i chả nói không chừng đây vị tia cũng không hiện thân đại trưởng lão tựa hồ cũng không coi trọng lâm u yên nàng c h â m trọng nói hay lại là một cái hội nói mạnh miệng nam nhân linh nhi ta mang đi ngươi nếu thật yêu quý nàng liền tới thanh k â u sơn tìm nàng dứt tím nói cựu với lông mềm như nhung cái đôi quấn lên bạch linh nhi trực tiếp biến mất ở giữa hư không Bốn trưng hạng ế t Trưng tiêu Vương Đảng tiêu diện. Hạng nhất vừa chết. Toàn bộ quỷ h nhất v đã chết quỷ vương đảng cho dù còn có ngũ giai cao thủ cũng khó mà thay đổi đại cục vòng ngoài mạnh trương gia minh lăng quang chấp minh bốn cái đỉnh phong ngũ giai cao thủ mang theo nhóm lớn mệnh văn sư đối lâm an thành phát động mênh công ba ngày sau lâm an thành đã bị hoàn toàn công phá bành thành vu sơn chỗ tị nạn từ giết hạng nhất từ trước khi sau khi an thành trở về lâm viên vẫn luôn là đóng cửa không ra cùng hạng nhất trận chiến này mặc dù thành công giết chết hạng nhất nhưng là lâm viên cũng là bị thương không nhẹ hạng nhất lực lượng từ đầu đến cuối p h ụ ở trên vết thương làm cho vết thương của hắn khó mà khép lại ngoại trừ trên thân thể bị thương bên ngoài lâm viên tâm tình cũng là đặc biệt kém bạch linh nhi bị thanh khâu sơn đại trưởng lão mang đi cái này làm cho lâm viên tâm lý có loại bị lừa thảo rồi cảm giác muốn biết rõ bạch linh nhi nhưng là từ quỷ dị xâm phạm ban đầu liền cùng với lâm viên ban về cảm tình so với văn doanh doanh còn phải thâm lâm uyên nhiều như vậy nữ nhân chính giữa nếu như thật phân ra cái lớn nhỏ tới k i u bạch linh nhi liền phải là đại phòng chính mình nữ nhân bị ngay trước chính mình mặt mang đi nàng hết lần này tới lần khác không có năng lực làm cái này làm cho lâm uyên cảm thấy rất là đánh bại trong lòng lâm uyên tâm tình giống như là một cái một nghèo hai trắng tiểu từ nghèo kết quả mẹ vợ cấp cho mình rồi năm trăm ngàn xính lễ như thế thanh khâu sơn đại trưởng lão quá mạnh mẽ ít nhất cũng là cùng thế tôn một cái cấp bậc cao thủ cấp hai thậm chí có thể là cấp một thứ d a i sau đó mỗi bước ra một bước đều là khói như lên trời hơn nữa cho dù hắn thành công tấn cấp tăng cấp cũng chưa chắc có thể leo lên thanh câu sơn mang về bạch linh nhi muốn leo lên thanh câu sơn đánh mặt đại trưởng lão nói cho đại trưởng lão ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu lời nói ít nhất phải cấp hai a có chút khó khăn a xem ra là thời điểm đi tìm viện trưởng tìm sau đó nói đường trong lòng lâm viên lẩm bẩm một câu lúc trước bước vào tứ d a i lúc vãng sinh trong giếng hoa sen đem lâm viên thị xương tinh luyện gần đó là tinh luyện sau thị xương cũng chỉ có thể chịu đựng tứ g a i lực lượng đây không chỉ là lâm viên cực hạn cũng là tất cả các bọn sinh vật cực hạn đương nhiên hạng nhất cái loại này sống sờ sờ đem mình biến thành thai h ỏ a phương thức tu luyện không ở nhóm này hơn nữa bây giờ lâm viên đã có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có một đạo không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích đánh chết hạng nhất sau đó hắn hấp thu hạng nhất nắm giữ quy tắc chi lực theo lý thuyết một cái tứ dai nắm giữ lực lượng đủ lâm viên giác tỉnh tân x ă m hình rồi nhưng là trong cơ thể hắn tân x ă m hình cũng không từng giác tỉnh một khi giác tỉnh tân sam hình thân thể của hắn cũng sẽ bị sanh bạo thân thể có một loại tự bảo vệ mình cơ chế cho nên chỉ là tạm tổn hạng nhất quy tắc chi lực cũng không lâm mới thiêu hóa. liên trước, t ư n xuất quan lúc này văn doanh doanh tiểu chị dâu cũng ở bên ngoài trông coi lâm lâm đại ca linh nhi tỷ tỉ sự tình vừa nói văn doanh doanh thanh nhâm cũng có chút nghẹn nào văn doanh doanh cùng bạch linh nhi quan hệ rất tốt rất nhiều lúc lâm viên không coi ở đây đều là bạch linh nhi đang bảo vệ văn doanh doanh tin tưởng ta không được bao lâu ta liền sẽ đích thân leo lên thanh khâu sơn đem linh nhi mang về lâm viên sờ một cái văn doanh doanh đầu lời thề son sắt bảo đảm nói lâm viên đây không chỉ là đối v ă n doanh doanh hứa hẹn cũng là đối với chính mình hứa hẹn tiểu chị dâu nhìn về phía lâm viên nói thanh khâu hổ tộc là am hiểu nhất đầu cơ t r ù n g tộc bọn họ sẽ đem bên trong tộc một ít đẹp đẽ tộc nhân gả cho một ít thực lực mạnh đại yêu tộc bất quá thanh khâu hổ tộc cũng không cùng những thứ kia h ư n g ác thực nhân t a i họa lui tới gần đó là gả cho tộc nhân tất cả đều là gả cho với lấy n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa tu luyện yêu tộc đây cũng là thanh khâu sơn đại trưởng lão đối với ngươi khảo nghiệm nếu như ngươi có thể đủ chịu đựng được nàng khảo nghiệm như vậy thanh khâu sơn sẽ đứng ở ngươi bên này trở thành ngươi cường đại nhất người rút ngươi và thế tôn đã kết thù nếu như có thanh khâu sơn tương trợ lời nói như vậy ngay cả là thế tôn cũng không cần phải lại sợ hãi nghe nói như vậy lâm viên nghi ngờ ngầm đầu trong đôi mắt mang theo mấy phần khiếp sợ thanh khâu sơn thế lực so với thế tôn còn lớn hơn chẳng nhẽ kia đại trưởng lão so với thế tôn còn mạnh hơn lâm viên hiếu kỳ hỏi chức sát hạng nhất thời điểm thế tôn cùng đại trưởng lão cũng hiển lộ lực lượng bất quá cũng chẳng qua là hiển lộ một bộ phận thực lực mà thôi thế tôn là một cái phật thủ mà đại trưởng lão chính là chín cái hồ đôi ngày ấy bọn họ hiển lộ ra thực lực đều là một góc băng sơn mà thôi cho dù đều là một góc băng sơn cũng cho lâm viên một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác bị áp bách thế tôn cùng đại trưởng lão ai mạnh ai yếu nói thật lâm viên phân không rõ ràng lâm viên cùng bọn họ tranh lệnh quá xa bất kể là thế tôn hay lại là đại trưởng lão cũng cho lâm viên một loại sừng sững như núi không thể địch nổi cảm giác tiểu chị dâu nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời luận thực lực lời nói hẳn là thế tôn mạnh hơn một ít nhưng là thanh khâu sơn cái thế lực này rất đặc biệt ở quỷ dị thế giới bất luận là cái gì yêu ma quái gì nói cho cùng thực ra chính là chia làm hai cái trận danh lớn giống như thế tôn như thế lấy bởi vì huyết thực tu hành làm một phái giống như thanh khâu h ồ tộc như thế hút thực n h ậ t nguyện tinh hoa tu hành vi nhất phái thanh khâu h ồ là am hiểu nhất đầu tư chủng tộc vô số năm đi xuống không biết được bao nhiêu thanh khâu tộc nhân gả cho những chủng tộc khác thanh niên tuấn kiệt thanh khâu hổ tộc ở quỷ dị thế giới mạng lưới quan hệ tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng nếu như bọn họ đứng ở ngươi bên này thì đồng nghĩa với toàn bộ quỷ dị thế giới thương u nguyện t thực nhật nguyện tinh hoa tu hoa phái hệ này, toàn bộ đứng n g hệ đi một bộ ở i b ê này. Tiểu chị dâu vừa nói như viên liền n Tiểu trị thế hiểu. dâu lâm vừa h ô tục điểm tới nói chính là bạch linh nhi nhà mẹ đẻ thế lực rất lớn cùng nhân gia thanh khâu sơn so sánh mình chính là một cái tiểu t ử nghèo chính hắn một tiểu t ử nghèo muốn có được nhân gia nhà mẹ đẻ công nhận rất khó nhưng là một khi lấy được công nhận vậy sẽ phải nhất phi trùng thiên rồi loại chuyện này thực ra ở quỷ dị xâm phạm lúc trước sau khi cũng thường thường có những thứ kia tay trắng dự nghiệp phú hảo thực ra tám phần mười đều có một có tiền có quyền tra vợ dù sao chân chính tay trắng dự nghiệp nhân nào có nhiều như vậy a một phen nói chuyện với nhau sau đó lâm viên nói cho tiểu chị dâu cùng văn doanh doanh chính mình muốn đi trước đế long thành một chuyến đi tìm viện trưởng thăm dò tiến hơn một bước biện pháp biết được lâm viên phải đi tiểu chị dâu nói cho hắn một ít thanh khâu hổ tộc bí mật sau đó liền chuẩn bị rời đi trước trước khi rời đi tiểu chị dâu tựa hầu nghĩ tới điều gì nói đúng rồi lần này ta sẽ đem dương tiền cũng đồng thời mang đi cô nương này không tệ ta đã thu nàng làm đồ đ ệ rồi dương cảnh thi thể ta cũng mang về đạo tràng an táng để cho hai huynh m ộ i bọn họ có một bạn lâm viên gật đầu một cái đều, được lâm viên đáp ứng dương cảnh sẽ chiếu cố thật tốt mội mội của hắn bây giờ dương thiền bái tiểu chị dâu vi sư có tiểu chị dâu cái này cao thủ hàng đầu che chở cũng coi là một cái nhất kết quả tốt rồi tiểu chị dâu đi sau đó lâm viên thấy văn doanh doanh tâm tình có chút thấp an ủi chớ suy nghĩ quá nhiều linh nhi sẽ trở về linh nhi tỷ không có ở đây ngươi lại phải rời khỏi trong nhà trống rỗng văn doanh Doanh có chút nghẹn nào nói lúc này t r ẻ x ô i nước cũng từ phòng ngủ của bạch linh nhi chạy ra n ả y đến văn doanh, doanh trong ngực n g a y cả nó cũng là vẻ mặt vợn dầu tre sôi nước chính là giang binh đưa cho lâm uyên cái kêu cả người đều là phản cốt nghèo Trẻ xôi nước là không thích để cho văn doanh doanh ô m nó không biết sao bây giờ bạch linh nhi không c o i ở đây chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn để cho văn doanh doanh ô m nó lâm liên sờ một cái văn doanh doanh đầu nói ta có hoàng tuyển lộ xăm hình đến đế long thành cũng chính là một cái nháy mắt yên tâm đang không lỡ được mấy ngày chờ ta làm xong sự t ì n h liền nhiều cùng ngươi mấy ngày an ủi văn doanh doanh một phen sau đó lâm viên chuẩn bị đi tìm một cái dương định quốc hỏi thăm một chút bành thành tình trạng gần đây nếu như bành thành bên này cũng không có chuyện gì lời nói hắn liền có thể an tâm đi đế long thành lâm viên mới vừa rời đi vu sơn chỗ tị nạn Lúc này, máy chuyển tin văng lên. Móc ra máy vì n lên. chuyển tin n g Móc máy ra n Nhật du phát tới tin nhắn đắn. Nhật một phát tới cái, lại bởi là Du Du vậy ì bị Lâm thu nạp và tổ chức rất sớm, nàng làm sớm, Nguyên nạp nàng cũng thu tổ rất t chức h và việc p phần khắc chế không có làm gì thương thiên hại quản lý tỉnh. quản gì có làm lý Vì v ậ ở bành thành bên này thu lưới thời điểm cũng không có thanh toán nhật du ở quỷ vương đảng thành viên chính giữa nhật du coi như là may mắn nhất một cái đi nói lời khó nghe đánh cho còn phải nhìn chủ nhân đây tất cả mọi người biết rõ nhật du là lâm n g u y ê n tuyến nhân đương nhiên sẽ không có người nhằm vào nàng nhật du ở tin nhắn ngắn chính giữa ước lâm viên lúc trước thường thường gặp mặt nhà an toàn gặp nhau chương ậ t tìm ta Du n hai n n trăm c sáu mươi khát vọng giải thoát nhật du bên ngoài thành nhà an toàn hoàn cảnh nơi này lâm viên nhưng là hết sức quen thuộc đây là hắn cùng bí mật của nhật du căn cứ từ trước nhật du mỗi lần cho hắn cung cấp tình báo đều là ở chỗ này cách thật xa lâm viên liền ngửi thấy một cổ thức ăn mùi thơm phiêu đi qua đến gần nhìn một cái nhà an toàn đã nhiều hơn một cái ống khói chính mạo hiểm lượn lờ khói bếp nhật du lại đem nhà an toàn cải tạo thành một cái sơn giã tiểu biệt thự nhìn ra những ngày qua nàng liền ở nơi này môn u làm ở ra lâm viên đi vào nhật du bộ khăn choàng làm bếp đang ở phòng bếp b ậ n điệu người đã đến rồi thấy lâm viên nhật du cười ngọt nào muốn biết rõ nhật du nhưng là mặt trẻ cứ ít vóc người thon nhỏ lại hợp với này điểm điểm cười thật là có điểm tiểu bụi nhà bên cảm giác ta tờ mờ đúng là điên lại cảm thấy cái con mụ điên này có loại điểm điểm cảm giác lâm viên lắc lắc đầu đem này không thiết thực ý tưởng quên đi thấy lâm viên ngẩn người tại đó nhật du đem cuối cùng một đạo canh bỏ lên trên bàn cười ngọt ngào nói bốn món ăn một món canh bình thường như cơm bữa không nên chê lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ ta đứng ở chỗ này bất động không phải ghét bỏ mà là ta tờ mở đối với hiện tại ngươi thập phần không thích chứng một cái mụ điên bệnh thần kinh mấy ngày không thấy biến thành điểm điểm tiểu mội nhà bên rồi đừng nói lâm viên rồi đổi lại là ai cũng không thích ứ n g được chứ muốn không phải bây giờ ta thực lực đã là bách đ ộ n bất sâm rồi ta thật hoài nghi ngươi mời ta ăn cơm là nghị đem ta độc chết lâm viên ngồi xuống nói đùa nhật du hay lại là lục giai đình phong lâm viên cũng đã là cấp bốn hai người thực lực khác xa thật lớn nhật du thậm chí tiếp xúc không tới đối lâm viên có hạ độc dược vì vậy hạ độc tự nhiên chỉ là đùa g i ỡ n nhật du trắng lâm viên l ê n mắt tức giận nói yêu có ăn hay không hôm nay mời ngươi ăn cơm là muốn cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi ta sợ rằng đời này đều không cách nào b ả o thủ nhật du cái này mời khách lý do ngược lại là hợp lý dù sao mặc dù nhật du cung cấp không ít quỷ vương đảng tình báo nhưng là lâm viên mới là tiêu diệt quỷ vương đảng chủ lực bây giờ ngươi biến chuyển quá nhanh ta đều có chút không nhận biết ngươi lâm viên cảm khải nói nhật du nhìn về phía phương xa nói đại thù được báo vứt đi hết thẻ gông s i ề n g không có gánh nặng sau đó ta ngược lại ngược lại có chút mềm mang trong lúc nhất thời không biết rõ mình còn sống ý nghĩa là cái gì ngoại trừ mụ điên ấn tượng bên ngoài thực ra lâm viên đối nhật du ấn tượng cũng không đoán q u a kém rất đẹp một cô lương hơn nữa trọng tình trọng nghĩa cũng quả thật giúp lâm viên không ít việc nàng có thể bỏ ra trói buộc đi về phía tốt cuộc sống mới lâm viên cũng thay nàng vui vẻ sau khi cơm nước xong nhật du kéo lâm nguyên bắt đầu thưởng thức lên nàng phòng nhỏ nhưng mà đi tới phòng ngủ sau đó nhật du lại đóng cửa lại nhìn trong phòng ngủ cảnh tượng lâm nguyên nhất thời cảm giác có chút tê cả ra đầu có cái gì không đúng này tờ mờ có cái gì không đúng a giá gỗ cái g h ê quả cầu xích đu roi da cây nến nhìn hình như là hành hình dụng cụ nhưng là làm sao thấy thế nào cũng không đứng đắn vừa quay đầu hướng nhật du nhìn từ ngực lâm nguyên không khỏi nuốt nước miếng một cái nhật du cởi ra xuyên ở bên ngoài áo khoác bên trong lại là một thân còn không chờ lâm viên phản ứng kịp nhật du liền chủ động dính vào một bữa cơm làm sao có thể cảm tạ n g ư ơ i a đây mới là đối với n g ư ơ i cảm thấy nhất tạng vừa nói nhật du đã ôm chặt vào lâm viên cảm thụ nhật du kiểu thân thể nhỏ lâm viên trong đầu nghĩ quả nhiên là thiên phú dị bẩm a tuổi không lớn lắm lại so với tiểu trị dâu chả có phân lượng lâm viên là vạn vạn không nghĩ tới nhật du lại cầm này khảo nghiệm cán bộ cái gì cán bộ có thể chịu đựng được như vậy khảo nghiệm a nhật du lại muốn như vậy cảm ơn cho nàng như vậy cảm ơn lâm viên tại sao có thể cự tới a hai giờ sau đó lâm viên nằm ở trên giường trong ngực ôm nhật du đang ở lâm viên cân nhắc có muốn hay không đem nhật du mang về vừa vặn để cho nàng phụng đổi văn doanh doanh thời điểm đột nhiên cảm giác ngược truyền tới cảm giác đau chỉ thấy nhật du trong tay xiết vũ khí sắc bén gì đâm hướng rồi trái tim của hắn lợi khí này là nhật du trên đầu cây trâm toàn thể dùng đặc thù hợp kim chế tạo đ ằ n g trước mại thập phần sắc bén bất quá giữa hai người thực lực khác xa quá lớn lâm viên thị xương lại vừa là trải qua vãng sinh tuyển tinh luyện cho nên ngay cả là nhật du dùng hết toàn lực cũng không cách nào đâm rách lâm viên ra thịt cho đến thép châm nổ tung nhật du cũng chỉ ở lâm nguyên ngực để lại một cái điểm trắng lâm nguyên mừng tỉnh đại ngộ nàng căn bản không phải cảm ơn nàng đây là sát rụt đây là muốn tại chính mình vông lòng nhất không có nhất phòng bị thời điểm giết chết chính mình điên nhóm mãi mãi cũng là một cái điên nhóm thì không nên xem nàng như thành người bình thường nhịn nghĩ tới đây lâm nguyên bắt lại cổ nhật du lên cơn giận dữ nói ngươi ngươi t ở m ở muốn giết ta ha ha ha ha. nhật du đột nhiên khôi phục trước điên nhóm dáng vẻ nàng điên cuồng cười to nói lâm n g ê n ngươi chính là chúng ta tính toán rồi đáng tiếc thực lực khác xa quá lớn tóm lại là thất bại trong c ă n tấc n g ư ơ i tại sao tại sao phải giết ta lâm viên cắn răng nghiến l ợ i hỏi giờ phút này lâm viên có một loại cảm tình bị đùa bỡn cảm giác muốn biết rõ ngay vừa mới rồi hắn lại thật coi nhật du là thành chính mình nữ nhân thậm chí là chuẩn bị đem nàng mang về cùng văn doanh doanh sinh hoạt chung một chỗ may nhật du muốn giết là nàng a nếu như thật đem nhật du mang về nhật du ra tay với văn doanh d o a n hậu h quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi a mình có thể phòng vệ nhật du văn doanh, doanh có thể không phòng được ngươi cảm thấy hạ chết đi đêm nhân đều chết hết sao không không có còn dư lại một cái nhật du cùng loạn hầm hừ còn dư lại người kế tiếp lâm viên nhất thời biết nàng nói là mình a lúc trước nếu không phải là chính mình bắt đi đi đêm thiên vương bọn họ cũng sẽ không bỏ phiếu giết đi đêm thì ra mình mới là nhật du người cuối cùng báo thủ đối tượng a vì g i ế t t a tình nguyện bỏ ra thân thể là sao lâm viên tức giận hỏi ha ha ha nhật du tiếp tục điên cười như điên nói này tính là gì coi như là bị con muối trích một miếng đáng tiếc không có thể giết người vốn là lâm viên chỉ là bắt nhật du mười ngón tay cũng không có dùng sức nghe nói như vậy lâm viên mười ngón tay bắt đầu dùng sức tựa hồ phải đem nhật du bóp chết như thế đúng lâm viên g i ế ta t g i ế ta t người không g i ế ta t ta còn sẽ giết người g i ế ta t nhanh nhật du điên cùng thúc giục lâm viên đưa nàng giết chết theo lâm viên mười ngón tay không ngừng dùng sức nhật du bắt đầu có hít thở không thông cảm giác đồng thời nàng trên mặt lộ ra giải thoát vẻ mặt đột nhiên lâm viên buông lỏng bấm tay nàng đưa nàng qua một bên g i ế ta t người g i ế ta t à ta vằn cầu ngươi g i ế ta t đi nhật du liền vội vàng leo về đến lâm viên bên cạnh khổ khổ cầu khẩn mụ điên đây là một cái triệt đầu triệt đôi mụ điên lâm viên biết hắn và nhật du thực lực khác xa quá lớn từ vừa mới bắt đầu nhật du liền biết rõ nàng không thể nào giết mình sở dĩ đối t ự mình động thủ chính là một lòng muốn chết ám sát chính mình thất bại chết ở trong tay mình đối với nàng mà nói chính là chết ở cho đi đem báo thủ trên đường đây đối với không cách nào giết chết chính mình nhật du mà nói chính là tốt nhất giải thoát giải thoát muốn giải thoát sao nghĩ tới đây trong lòng lâm viên l ử a g i ậ n càng hơn rồi có lẽ hắn phẫn nộ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nhật du ám sát mà là cảm tình bị đổ bỡn ở trong lòng nhật du hắn lâm viên so ra kém đi một phần ngàn vạn nhật du ngươi còn nhớ sao lần trước ta nói cho ngươi biết ngươi dám ở trước mặt ta nổi điên ta liền đem ngươi mang tới đi đem trước bộ phần trước ít sau ít lâm viên lạnh lùng nói sau một khắc cả phòng cũng di động căn phòng dừng lại di động thời điểm đã tới mai táng đi đem trước bộ phần lâm viên một trưởng đem vách tường đánh vỡ vách tường phá động nơi đối diện đi đem bộ phần lâm viên biết rõ đây là một tòa giả bộ phần nhưng là nhật du cũng không biết rõ lâm viên phải làm chính là phá hủy nhật du ý chí nhật du bị lâm viên không chế căn bản là không có cách phản kháng lâm viên không muốn van cầu ngươi không muốn giờ khắc này nhật du nhượng bộ khổ, khổ cầu khẩn nhưng mà hết thẻ đều chậm trả thù lâm viên muốn trả thù nhật du hoặc có lẽ là là trả thù đi đêm nhật du nhượng bộ nhưng là lâm viên lại cứng rắn nửa giờ sau đó hết thẻ đều kết thúc nhật du lòng như trong ngôi nàng cảm thấy chính mình gần đó là xuống ngục cũng không mặt mũi đối đi đêm thừa dịp lâm viên chưa chuẩn bị nàng nghiêng đầu hướng trên tường đánh tới tựa hồ nàng đã không có còn sống giá trị bất quá ở trước mặt lâm viên nàng liền tử đều là hy vọng xa vời vung tay lên lâm viên cho nhật du mặc quần áo vào hạn chế nàng hành động ngay sau đó lâm viên trực tiếp phá hủy gian phòng này cùng với đi đêm phần mộ đem nhật du mang tới trước mặt gia c á t minh phân phó nói cho ta xem ở nàng không thể để cho nàng chết nếu như nàng chết ta lấy ngươi là hỏi gia c á t minh tâm tư kỳ n á o lâm viên tin tưởng coi chừng một nữ nhân hắn vẫn có thể làm được lão đại yên tâm nếu như nàng chết ta trước không sống được gia c á t minh lời thề son sắt bảo đảm nói b u ồ n c h ư ớ g hết chương hai trăm sáu mươi mốt viện trưởng thấy xa lâm viên rất thuận theo tự nhiên đón nhận nhật du nhưng là lại bị nhật du đùa bỡn cảm tình nàng không tiếc hy sinh nhan sắc chỉ là vì một cái cơ hội giết chết chính mình hoặc là bị chính mình giết chết Ở p bất kể là bởi vì cái gì lâm viên đột nhiên không muốn để cho nhật du chết sát chết một người nhân rất đơn giản nhưng là cái này cũng không có thể để cho lâm viên có cái gì sung sướng đầm địa cảm giác phá hủy nàng tín nhiệm sau đó chinh phục nàng lâm viên lưu nhật du một mạng chính là muốn thật tốt bào chế nàng để cho nàng biết do đùa bỡn tình cảm của mình giá hơi hòa hoãn một xuống tâm tình sau đó lâm viên đi dương định quốc nơi đó hắn không biết rõ lần này đi đế long thành cần phải bao lâu vì vậy hay là trước cùng dương định quốc trao đổi một chút bành thành sự t ì n h cho thỏa đáng từ lúc quỷ vương đảng bị diệt sau đó không có cái này con sâu làm dầu nổi canh sau đó không chỉ là bành thành không có uy hiếp toàn bộ hỏa quốc cũng bị mất uy hiếp bây giờ toàn bộ hỏa quốc tiến vào một cái cấp tốc phát triển trong quá trình cựu tòa cự thành càng lạ ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành thời đại ở biến đổi lớn nhân tộc cần phải ở nơi này càng biến đổi lớn chính giữa đứng vững góc chân cùng dương định quốc hơi trao đổi một phen sau đó xác định bành thành tạm thời không có nhu cầu m ì n h phương lâm n g u y ê n liền lên đường đi đế long thành đi tìm viện trưởng thăm dò chính mình bước kế tiếp con đường đế long thành viện nghiên cứu trên b à n tràn đầy để thức ăn viện trưởng lâm n g u y ê n mạnh trường gia minh chấp minh l a n g quang theo thứ tự ngồi ăn đi sau khi cơm nước xong ta sẽ bắt đầu dạy ngươi như thế nào dùng linh hồn chịu tại lực lượng viện trưởng chậm rãi mở miệng tỏ ý lâm viên ăn cơm trước sư phụ thật là quá thiên vị thật lâu không có làm nhiều như vậy ăn ngon rồi muốn không phải lâm đại ca ngươi tới sư phụ mới sẽ không cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon đây lăng quang vùi đầu cơm khô lẩm bẩm miệng nói mạnh trương cũng là gật đầu một cái thiếp cha nói đúng a từ ngươi lần trước sau khi rời khỏi sư phụ ngay tại tìm tòi dùng linh hồn chịu t ả i lực lượng tốt nhất phương án vẹn vẹn là nghĩ định phương hồ sơ làm b ả n nháp liền chừng hơn mấy ngàn trang giấy nhiều như vậy giang binh cười một tiếng hướng lâm viên ra d ấ u đúng vậy giấy như vậy dày một trong đây sư phụ đối tại chúng ta có thể cho tới bây giờ không có như vậy dụng tâm quá trên bàn cơm mọi người ngươi một lời ta một lời khá có một cái đại gia đình mới có cảm giác ấm áp viện trưởng cưng chịu nhìn mình mấy cái này h ái đồ cười ha h à nói không phải vi sư đối với các ngươi không cần lo mà làm ấy người các ngươi tư chất ngu đột n v i sư hơi làm quy hoạch liền có thể giúp các ngươi tìm tới tốt nhất tu hành phương án nhưng là lâm viên lại không giống nhau h ắ n đường ngay cả vi sư cũng nhìn không rõ ràng viện trưởng chỉ số quy chất tuyệt hắn có thể nói là nhân loại trí tuệ năng đủ đạt đến tới đ ỉ n h phong nhưng là ngay cả là hắn cũng không cách nào là lâm viên quy hoạch tương lai con đường chỉ có thể ở lâm viên tiến tới trên đường hơi làm chỉ điểm đa t ạ viện trưởng nhận được viện trưởng làm nhiều chỉ điểm lâm viên đối viện trưởng ngỏ ý cảm ơn viện trưởng khẽ mỉm cười trả lời không nên k h á c h khí bất kể là vì nhân loại tương lai vẫn là vì giam binh sau này hạnh phúc ta cũng sẽ không giàu dếm người cường đại lên quảng nghĩa đi lên nói cũng không phải là có nghĩa là chính ngươi cường đại mà là cả nhân loại cường đại một giờ sau bàn này bữa cơm đoàn viên ăn xong rồi giam binh cùng lăng q u a n g hai cái cô nương chủ động thu thập rồi bàn viện trưởng nói với lâm nguyên người đi theo ta lâm nguyên tiến lên đẩy viện trưởng xe lăn hướng sở nghiên cứu khu vực thí nghiệm đi tới một đường hướng sở nghiên cứu sâu bên trong đi tới nơi này cho lâm nguyên một loại quỷ dị xâm phạm trước phiêu lượng quốc khoa huyễn mạng lớn cảm giác Khắp、nơi đều lâm à khiết k bạch viên đẩy viện trưởng đi ngang qua thời điểm dọc đường kim loại đại môn dối rít tự động mở ra bọn họ đi qua những kim loại này đại môn lại dối rít tự động đóng lại toàn bộ sở nghiên cứu nội bộ toàn bộ đều là do ngự quỷ hợp kim chế tạo điều này bảo đảm rồi bất kỳ thai họa đều không cách nào xâm nhập vào nơi này đồng thời cũng bảo đảm rồi bên trong những thứ kia dùng để thí nghiệm thai họa không cách nào rời đi nơi này chức lâm viên cảm thấy hạng nhất quỷ vương đảng trụ sở chính xây không tệ nhưng là quỷ vương đảng trụ sở chính nếu như cùng viện trưởng viện nghiên cứu so sánh tự a hồ liền muốn kém nhiều cái cấp bậc bất quá tinh tế suy nghĩ một chút lại cảm thấy bất kể viện trưởng viện nghiên cứu biết bao để cho người ta t h ả n phục tự a hồ cũng là chuyện đương nhiên nhân loại cùng thai họa so sánh ưu thế duy nhất đó là trí tuệ mà viện trưởng viện nghiên cứu liền là loài người trí tuệ kết tinh có thể nói nơi này chính là nhân loại đánh bại thai họa hy vọng rất nhanh lâm n g u y ê n cùng viện trưởng đi tới viện nghiên cứu cuối một gian phòng làm việc nơi này chính là viện trưởng phòng thí nghiệm ngồi đi tỏ ý lâm liên sau khi ngồi xuống viện trưởng nói với lâm liên thực ra ngươi tình huống bây giờ ta sớm cũng đã dự liệu đến bất quá ở ta dự trù chính giữa ngũ giai chính là mệnh văn sư cực hạng ngươi có một ít kỳ n g ộ tăng cao mệnh văn sư hạn mức tối đa đem vốn là ngũ giai hạn mức tối đa để cao đến tứ giai nhưng là lại cũng khó mà làm tiếp tăng lên vừa nói viện trưởng đưa cho lâm viên một thay phiên văn kiện nay phân văn kiện là viện trưởng đối mệnh văn sư cái này tu hành hệ thống phân tích mệnh văn sư là đang ở thị xương trên khắc lên thần bí đường vân những văn lộ này ở quỷ dị xâm phạm lúc lấy được thiên khải hoặc giả nói là thần bí ban phúc từ đó thu hoạch được rồi lực lượng cường đại nhưng mà thị sương yếu đối ở phần g báo cáo này chính giữa viện trưởng cũng trình bày mệnh văn sư tu hành hệ thống cùng với quán tưởng pháp tu hành hệ thống ưu thế mạnh văn sư tu hành hệ thống ưu thế chính là ở chỗ nhanh giáp tỉnh xăm hình sau đó thông qua săn rét hai họa hấp thu quỷ khí rất dễ dàng là có thể đi đến lược gia thậm chí lại có một ít kỳ nộ g gia trì lời nói cũng có đi đến ngũ giai hy vọng hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ ngũ giai sau đó đường tu hành như vậy đ o ạ n tuyệt mệnh văn sư thị s ư ơ n g không thể chịu được vượt qua ngũ giai lực lượng đồ đăng quán tưởng pháp ưu thế chính là ở chỗ từ vừa mới bắt đầu chính là lấy linh hồn chi lực tu hành trên lý thuyết tới nói không có hạn mức tối đa nắm giữ thẳng tới cấp một khả năng bất quá đồ đ ă n g quán tưởng pháp hoàn cảnh xấu tựa hồ so với mệnh văn sư hoàn cảnh xấu còn lớn hơn đồ đăng quán tưởng pháp tu luyện kỳ trầm vô cùng trừ một cái thiên phú dị bẩm trời sinh tinh thần lực liền cường đại vô cùng nhóm người ngoại những người khác là quy tốc độ tu hành hơn nữa đồ đằng quán tưởng pháp nhìn bề ngoài tựa hồ là tất cả mọi người đều có thể tu hành nhưng là trên thực tế những người này căn bản là không cách nào nhập môn chân chính có thể thông qua quán tưởng pháp bước vào cựu giai nhân đều là trong một vạn không có một sau này mỗi tăng lên cấp một cũng sẽ đào thải một nhóm người lớn đồ đằng quán tưởng pháp nhìn bề ngoài không có cửa hạng trên thực tế khắp nơi đều là ngưỡng cửa nhìn xong phần báo cáo này sau đó lâm viên nhìn lướt qua cuối cùng ngày tháng chú thích lại là quỷ dị xâm phạm sau một tháng quỷ dị xâm phạm sau một tháng viện trưởng cũng đã dự liệu đến nhiều như vậy đồ vật sao lâm viên sau khi xem xong viện trưởng nói với hắn dùng linh hồn chịu t ả i lực lượng biện pháp ta có hai cái thứ nhất chính là ngươi tiến vào sinh thái khoang thuyền chính giữa sinh thái khoang thuyền sẽ bảo đảm ngươi thể xác sẽ không mệt mỏi đồng thời ta sẽ đưa ngươi thôi miên cho ngươi tiến vào một loại đến gần luân hồi trạng thái chính giữa đúng chính là luân hồi ở thần thoại chính giữa luân hồi ở nơi này tràng luân hồi chính giữa ngươi đó là thập điện diêm la thông qua luân hồi đi đến tương tự đồ đẳng quán t ư ở n g pháp hiệu quả để cho linh hồn ngươi thành công nắm giữ thập điện diêm la lực lượng, chậm, đoán, la lực lượng ít nhất yêu cầu mười năm không đợi viện trưởng nói tiếp lâm viên trực tiếp cắt dứt viện trưởng lời nói ta lựa chọn loại thứ hai rs mới c ũ n ộ i dung cốt chuyển quá độ có chút tạp văn hơi ngắn một chút nội dung cốt chuyển quá độ kết thúc khôi p h ủ tác giả tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp năng lực có hạn tận lực hướng tốt viết mọi người nhẹ một chút mắng bổn chương hết chương 262, đem mệnh văn khắc lên đến trên linh hồn viện trưởng này phương án thứ nhất lâm viên thật ở không tiếp thụ nổi thập điện diêm la nắm giữ một cái lực lượng yêu cầu một năm thập điện diêm la toàn bộ nắm giữ yêu cầu m ư ơ i năm này quá chậm muốn biết rõ quỷ dị xâm phạm tốc độ ở gia tốc hiện ở thế đạo này có thể nói là biến chuyển từng ngày mỗi ngày một cái biến hóa nhỏ mỗi tháng một cái biến hóa lớn mười năm ai biết rõ mười năm sau đó là hình dáng gì rồi hả hơn nữa lâm viên coi như có thể lợi rồi bạch linh nhi cũng không chờ đ ư ợ ra bạch linh nhi bị mang về thanh khâu sơn bây giờ nhất định là trông mòn con mắt chờ đợi mình đi đón nàng đây người tốt chính mình mười năm sau lại đi tiếp nàng kia làm không tốt đại trưởng lao đem nàng gả ra ngoài mười năm sau chính mình đi đón nàng thời điểm bạch linh nhi cũng sinh ra một tổ tiểu hồ ly rồi đến khi đó bạch linh nhi chỉ mình đối một đám tiểu hồ ly nói mau gọi người đây là các ngươi lâm thúc thúc nghĩ đến đây lâm u y ê n chính là một trận tê cả ra đầu không chờ được tuyệt đối không chờ được mười năm quá lâu đừng nói mười năm rồi đó là ba năm năm năm lâm u y ê n cũng không tiếp thụ nổi viện trưởng t ự hồ sớm liền biết rõ lâm u y ê n không thể nào tiếp thu được này phương án thứ nhất vì vậy cho dù bị lâm u y ê n cắt đứt lên tiếng hắn cũng không có chút nào sinh khí vẻ ngược lại thì ha ha phá lên cười ta liền biết rõ ngươi tiểu tử này là không tiếp thụ nổi phương án thứ nhất thực ra ta cũng càng hy vọng ngươi nguyện ý thử phương án thứ hai viện trưởng dứt lời ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lâm viên lâm viên thử do tính hỏi phương án thứ hai Có phải hay không là càng thiên hướng về mệnh văn sư viện trưởng phương án thứ nhất tựa hồ càng nghiêng về cùng đồ đ ẳ n g quán tượng pháp đến tiếp sau này con đường này quy tốc độ tu hành đặc điểm thật sự là quá rõ ràng rồi nếu phương án thứ nhất nghiêng về đồ đ ẳ n g quán tượng pháp như vậy phương án thứ hai theo lý chính là nghiêng về mệnh văn sư tu hành thể hệ không tệ phương án thứ hai chính là nghiêng về mệnh văn sư tu hành hệ thống đoạn tuyệt con đường phía trước không chỉ là ngươi còn có nhân loại sở hữu mệnh văn sư như quả không ra ngoài dự liệu ta nhân tộc mệnh văn sư người mạnh nhất đó là ngũ giai nhưng ư ơ i như vậy có thể đột phá từ giai sợ rằng cũng không có p h bây, bây, bây giờ khơi mào nhân tộc đại lương hay lại là mệnh văn sư mệnh văn sư cực hạn là ngũ giai nếu như không cách nào tìm tới mệnh văn sư con đường phía trước lời nói như vậy tiếp theo sẽ xuất hiện một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình mệnh văn sư không cách nào thay đổi mạnh tu hành đồ đảng quán tưởng người đại diện trước luật pháp trả rất nhỏ yếu Quỷ dị xâm phạm tiến trình đang tăng nhanh ngũ giai trở lên thai họa bắt đầu hạ xuống đến khi đó nhân loại cường giả xuất hiện đứt đoạn không cách nào chống đỡ mạnh hơn thai họa như vậy có lẽ không đợi tu hành đồ đảng quán tưởng người đại diện trước luật pháp loại cường đại lên nhân tộc trước hết diệt bởi vì hắn đây không chỉ là đang vì mình tìm tỏi con đường phía trước rồi cũng là ở là tất cả nhân loại mệnh văn sư tới tìm tỏi con đường phía trước viện trưởng loại phương án thứ hai có phải hay không là tốc độ nhanh hơn lâm viên hiếu k ỳ hỏi viện trưởng gật đầu một cái kêu nào chỉ là nhanh năng lượng đủ không có bất kỳ gông cùng xiềng xích trên lý thuyết mà nói có thể một đường đi đến cấp một lâm viên lâm viên có chút mộng cảm giác đầu vao ve cấp một không có gông c ù x i xích lâm viên cảm thấy viện trưởng cái này ngưỡng bức an có chút lớn muốn biết rõ thế tôn thanh k â u sơn đại trưởng lão loại này quỷ dị thế giới trí cường giả mới có thể là cấp một thậm chí đều có thể không đi đến cấp một chỉ là cấp hai nhưng là bây giờ viện trưởng lại nói hắn có thẳng tới cấp một không có gông cùng xiềng xích biện pháp giờ phút này lâm viên chỉ muốn hỏi viện trưởng một c â u tôn đô giả bí b ò từ ngực lâm viên n u ố t nước miếng một cái giọng nói hơi khô vật nói có chút không tưởng tượng nổi lâm viên không tin viện trưởng cũng không ra ngoài dự liệu dù sao đổi lại là ai cũng sẽ là như vậy khó mà tin tưởng nếu như viện trưởng nói là lời thật như vậy chỉ có thể nói viện trưởng trí tuệ vượt xa lâm viên tưởng tượng không có gông cùng xiềng xích không có nghĩa là không có điều kiện nói thí dụ như ngươi muốn đi đến tam giai ít nhất yêu cầu săn giết mười trở lên tứ giai t h a i họa ta yêu cầu những thứ này thai h o ạ lực lượng mới có thể giúp ngươi đột phá viện trưởng nói với lâm viên mười trở lên đồng giai cường giả thẳng thắn mà nói cái này rất khó khăn cùng cảnh giới nhất là tứ giai muốn muốn giết chết đối phương tuyệt đối là cuộc chiến sinh tử nói cách khác lâm viên muốn đột phá tam giai ít nhất phải trải qua mười lần trở lên cuộc chiến sinh tử bất quá so sánh với mười năm lâm viên càng muốn tiến hành mười lần cùng cảnh giới cuộc chiến sinh tử viện trưởng càng nói lâm viên đối này phương án thứ hai càng phát ra tò mò viện trưởng đừng thừa nước đục thả câu này phương án thứ hai rốt cuộc là cái gì lâm viên hiếu kỳ hỏi viện trưởng không trả lời mà là ngược lại hỏi ngươi ngay từ đầu lấy được lực lượng là dùng phương thức gì ngay từ đầu lấy được lực lượng phương thức này không phải nói nhảm sao mệnh văn sư khẳng định đều dựa vào xăm hình tới lấy được lực lượng à xăm hình à lâm viên có lý chẳng sợ trả lời viện trưởng gật đầu một cái tiếp tục nói đúng lần này cũng là xăm hình hay lại là xăm hình ngay được cái này câu trả lời lâm viên vẻ mặt mê mang trà xăm xăm không được căn bản xăm không được cứ như vậy nói với người đi lâm viên này toàn thân cao thấp xăm tràn đầy ngay cả tiểu đình đình trên đều xăm đầy lại xăm hướng nơi nào xăm a trà xăm không phải nói thị t x ư ơ n g không cách nào chịu tải ngũ dai trên lực lượng sao lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ai nói hướng thị t x ư ơ n g bên trên xăm linh hồn lần này trực tiếp đem xăm hình khắc lên đến linh hồn người tiến lên viện trưởng trả lời viện trưởng thuyết pháp này để cho lâm viên có chút không thể tưởng tượng nổi trong lúc bất trận lâm viên cảm thấy chính mình chỉ số q có chút không đủ dùng rồi đem xăm hình khắc lên đến linh hồn trên đây quả thực là không cách nào tưởng tượng hành vi hoặc có lẽ là đây là ý nghĩ ngu ngốc nói vớ vẩn miệng đầy nói bữa lâm v i ê n cũng không cách nào hình dung viện trưởng cái ý nghĩ này tợn m ờ giờ cái biện pháp này coi như là những thứ kia viết internet văn đàn tay viết hắn cũng không dám như vậy đàn à. lâm v i ê n cảm thấy viện trưởng cái biện pháp này có chút tán gẫu a hướng trên linh hồn xăm hình này căn bản chưa nghe nói qua chạm tới rồi lâm v i ê n kiến thức khu không thấy được rồi này này hướng trên linh hồn xăm hình thế nào xăm a lâm liên thật sự không hiểu được không thể làm gì khác hơn là lần nữa hỏi viện trưởng nhấn một cái nút chỉ thấy bên trong phòng làm việc một mặt vết tưởng dâng lên một đạo cường ẩm cường ẩm chính giữa là một cái tràn đầy khoa huyễn màu sắc phòng thí nghiệm trong này có một máy lâm viên không cách nào hình dung máy dùng này máy để cho linh hồn ngươi cùng thị xương chê lịa sau đó lấy linh hồn của ta là trầm lấy thứ dai thai họa lực lượng làm ặ c đem xăm hình khắc sâu tại linh hồn người trên viện trưởng nghiêm trọng nói lâm viên cảm thấy viện trưởng thật là càng nói càng ngoại hạng nhưng là lại cảm thấy hắn không giống đang nói đùa dù sao kia linh hồn phân ly kị khí cũng nghiên cứu ra được thật giỏi sao lâm viên thử dò tính hỏi mặc dù nói vì lực lượng c ư ờ n g đại lâm viên nguyện ý tới làm cái này chuẩn bạch nhưng là hắn không muốn chết ta lâm viên có chút sợ hãi viện trưởng ở đem mình rất chết dù sao thì xương linh hồn c h i a lịa này có thể không phải nửa dỡn căn cứ ta tính toán ít nhất có tám phần mười tỷ lệ thành công hạng nhất nguyên nên trả không cách nào hấp thu vừa vặn dùng trước lực lượng của hắn làm mặc làm một cái thử viện trưởng c h ậ m dai nói lâm viên suy nghĩ một chút trả lời hạng nhất lúc chết lực lượng đã k é ngũ dai rồi lực lượng của hắn còn có thể hay không sử dụng nhưng mà hết thể tựa hồ cũng ở viện trưởng kế hoạch chính giữa ta biết rõ hạng nhất lực lượng ta chuẩn bị ở ngươi cánh tay trái khắc lên mạnh bà x ă m hình làm thử như vậy cho dù thất bại cũng sẽ không đối linh hồn ngươi tạo thành quá lớn tổn thương thử sau khi thành công đến tiếp sau này ta đang vì ngươi khắc lên thập điện diêm là x ă m hình viện trưởng chậm dãi nói viện trưởng đã sớm kế hoạch xong dùng trước hạng nhất lực lượng khắc lên mạnh bà x ă m hình vừa vặn lợi dụng lâm viên quen thuộc mạnh bà x ă m hình năng lực thời gian hắn có thể chế tạo ra lưu ra truyền tống môn truyền tống môn tạo được lâm viên lợi dụng truyền tống môn tiến và quỷ dị thế giới săn giết t h i hoạ mỗi săn giết một cái t ừ dai thai họa viện trưởng liền có thể dùng này thai họa lực lượng cho trên người lâm viên khắc lên ra một vị diêm la lực lượng làm lâm viên cắn răng quyết định tin tưởng viện trưởng chính bởi vì l i ề u một phen xe đạp thay đổi motor bốn chương hết 2 a i trăm l t á c giả nói bừa không nói chương 263, linh hồn trên k h ắ c m ạ ặ h bà mặc dù viện trưởng nói tốt giống như rất không đáng tin cậy dáng vẻ nhưng là trừ lần đó ra lâm viên cũng không có đường tuyển chọn rồi chỉ có đánh cuộc một lần tin tưởng viện trưởng hơn nữa lâm viên cảm thấy viện trưởng căn bản không có lừa gạt mình cần phải chính mình không hiểu được hắn cái này cho linh hồn xăm hình biện pháp rất có thể chỉ là bởi vì chính mình chỉ số i q không đủ lâm viên khẳng định không ngu ngốc thậm chí coi như là người bình thường t r u n g thông minh nhưng là hắn chỉ là người bình thường t r u n g thông minh mà thôi viện trưởng từ chỉ số i q đi lên nói viện trưởng căn bản không phải là người chính là ạn bậc in xếp đến xóm lại cũng chưa chắc có thể có viện trưởng thông minh ở tin tưởng chính mình cùng tin tưởng viện t r ư ở n giữa g lâm viên lựa chọn người sau viện trưởng chúng ta khi nào thì bắt đầu lâm viên cắn răng n ữ khí kiên định hỏi ném đi hết thể nghi ngờ giờ phút này trong lòng lâm viên chỉ còn lại tin tưởng trên thời gian viện trưởng cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn sớm liền đã làm xong chuẩn bị viện trưởng chỉ, chỉ bộ kia công nghệ cao linh hồn hút gia dụng cụ nói với lâm uyên cởi áo nằm trên đó không chút suy nghĩ lâm uyên đem nửa người trên quần áo rút đi cánh tay trần nằm ở kia trường khiết hoàn mỹ do đặc thù kim loại chế tạo thiết bị công nghệ cao bên trên nằm sau khi đi lên trên giường chậm rãi dâng lên một cái lồng năng lượng ngay sau đó bất tỉnh sương mù màu vàng xông ra lâm uyên đầu bắt đầu thay đổi mê man tốt tốt buồn ngủ a trước khi ngủ trong lòng lâm uyên đang nghĩ viện trưởng sẽ không thừa dịp ta hôn mê đắp chiếu ta thận bán lấy tiền chứ thuộc về bất tỉnh sương mù màu vàng bao phủ chính giữa mơ mơ màng màng m ê man giữa lâm uyên có một loại thuộc về nước v i chính giữa trẻ sơ sinh cảm giác sau đó lâm uyên tựa hộ là ngủ thiết đi hoàn toàn mất đi ý thức viện trưởng nhìn bị lồng pha lê bao phủ lâm lúc này trên dụng cụ sáng lên đèn đỏ lồng pha lê chậm rãi hạ xuống bất tỉnh sương mù màu vàng biến mất lâm viên nằm ở trên giường không nhúc ních bất quá bây giờ hắn trạng thái nhất định là ngủ thiết đi mà không phải chết bởi vì hắn hô hấp đ ề u đạn hết thảy thân thể tố chất như cũ bình thường k e n chuông đinh linh linh viện trường mở ra một cái chốt mở điện liền nghe được một trận cực kỳ thanh âm đặc thù vang lên cái thanh âm này có chút tương tự với bạch vô thường trong tay chấn hồn tiếng trung nhưng là lại không giống nhau bạch vô thường chấn hồn tiếng trung âm càng thô cường côn bạo cái thanh âm này tương đối dễ nghe nhẹ nhàng cái thanh â m này là viện trưởng lấy đặc thù thủ đoạn bắt trước đi ra dẫn hồn linh â m thanh cái thanh â m này đối với nhân loại hồn phách có không khỏi sức hấp dẫn một khi âm thanh vang lên là có thể đem nhân hồn phách từ thị xương chính giữa dẫn ra ngoại trừ có thể làm cho nhân loại hồn phách bên ngoài cái này tiếng t r u n g đối thai họa cũng có nhất định sức hấp dẫn một loại đặc thù nào đó dưới tình huống thực ra cũng có thể dùng cái thanh â m này tới hấp dẫn thai họa đem thai họa dẫn tới một cái địa điểm chỉ định theo chấn hồn tiếng chung vang lên một cái nhân hình hư ảnh từ lâm viên trên thân thể đứng dậy lâm viên mở mắt ra thời điểm hắn thấy được hai cái viện xa xa xe lăn ngồi một cái viện trưởng trước mặt mình còn có một cái viện trưởng hơn nữa đứng ở trước mặt mình cái này viện trưởng hắn lại đứng lên viện trưởng chân được rồi vừa mới linh hồn rời thân thể lâm viên tựa hồ là có chút h o à n g hốt một ít trí nhớ tạm thời không nhớ ra được h o à n g hốt chỉ chốc lát sau lâm viên lúc này mới nhớ tới rồi viện trưởng muốn cho mình linh hồn xăm hình sự tình nói như vậy đứng ở trước mặt mình hẳn là viện trưởng linh hồn linh hồn dưới trạng thái viện trưởng chân của hắn dĩ nhiên là tốt lúc này lâm viên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn quả nhiên chính mình thị xương như cũ nằm ở linh hồn hốt ra trên máy móc viện trưởng quả nhiên lợi hại a chính mình cần phải mượn linh hồn hút ra thiết bị công nghệ cao mới có thể làm được linh hồn rời thân thể mà viện trưởng tự hồ có thể tùy ý tự nhiên tiến vào loại này linh hồn rời thân thể trạng thái chính giữa viện trưởng chúng ta bắt đầu sao lâm viên có chút không biết làm sao hỏi lâm viên này là lần đầu tiên tiến vào linh hồn trạng thái khó tránh khỏi là có chút khẩn trương lần đầu tiên khẩn trương vậy cũng là bình thường tự hồ là nhìn thấu lâm viên quất bách viện trưởng cười một tiếng nói ngươi không cần khẩn trương như vậy ta đổi một ngươi quen thuộc hoàn cảnh đi viện trưởng rất tiếng nói hoàn cảnh chung quanh lập tức bắt đầu biến hóa lại biến thành một nhà xăm hình tiệm g á n g vẻ thấy nhà này xăm hình tiệm lâm viên đột nhiên nghĩ đến chính mình trọng sinh trở về trước tiên đi xăm hình thời điểm quen thuộc thật có một loại cảm giác quen thuộc ngoại trừ cảm giác quen thuộc bên ngoài càng đối với viện trưởng năng lực t h ả n phục linh hồn hắn cư nhiên như thế cường đại huyễn hóa ra hoàn cảnh chính mình căn bản không nhìn ra phân hảo viện trưởng người linh hồn chi lực cường đại như thế như vậy thì xương khởi không phải thành gánh nặng lâm viên thử dò tính hỏi viện trưởng cười một tiếng lắc đầu một cái nói n ụ c thân là thủy linh hồn là cá nhỏ cá nhỏ rời đi thủy k sau đó n g hắn t Thủy h hướng lâm viên thị xương bắt tay vô đếm sao điểm một cái hồng sắc qua mang giống như đom đóm một dạng từ lâm viên thị xương trung phiêu tán đi ra cuối cùng ở viện trưởng trong tay hội tụ thành một đoàn năng lượng màu đỏ những thứ này năng lượng màu đỏ chính là lâm viên chém chết hạng nhất sau đó lấy được hạng nhất quy tắc chi lực bởi vì lâm viên thị xương đã đạt đến thực hạng không cách nào tiếp tục hấp thu những thứ này quy tắc chi lực cho nên chỉ là lấy năng lượng hình thức tạm thời tồn tại lâm viên trong cơ thể viện trưởng đem hạng nhất quy tắc chi lực dẫn đi ra chính là muốn lấy những lực lượng này tới làm xăm hình thuốc màu lấy viện trưởng linh hồn chi lực là châm lấy hạng nhất quy tắc chi lực là mặc ở trên người lâm viên khắc lên da mạnh bà xăm hình làm xong hết thể các thứ này sau đó viện trưởng để cho lâm viên ngồi xuống hắn bắt đầu ở lâm viên trên cánh tay trái văn khắc mạnh bà đ ư ợ danh ở trên linh hồn xăm hình không thể so với da thịt một khi xảy ra chuyện không may có thể sẽ đối lâm viên linh hồn tạo thành tổn thương sở dĩ lựa chọn ở linh hồn cánh tay trái vị trí cũng chính bởi vì nơi này cho dù xảy ra chuyện không may đối linh hồn tổn hại cũng so với tiểu viện trưởng cũng là lần đầu tiên thử ở trên linh hồn x ă m hình cho nên h ắ n l ạ i như vậy là thường cẩn thận cùng cẩn thận đại khái bận làm việc hai giờ khoảng đó dáng vẻ hạng nhất quy tắc chi lực tiêu hao hầu như không còn đồng thời một cái trông rất sống động mạnh bà sam hình xuất hiện ở lâm viên linh hồn trên khắc sâu tại da thịt bên trên x ă m hình cùng khắc lên ở trên linh hồn x ă m hình đây hoàn toàn chính là hai cái cảm giác k ắ c sâu tại linh hồn trên sam hình cho lâm viên một loại bẩm sinh liền ủ có cảm giác linh g n c hồn xăm hình trước t lâm viên nghe cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày nhưng là khi thật sự đã thử sau đó lâm viên chỉ muốn nói bốn chữ đó chính là viện trưởng tiểu như châu bò bồn trước hết